t r ư ơ n g năm mươi chín tốt trang bị dòng quả nhiên có thể tăng lên trang bị đẳng cấp t r ư ơ n g năm mươi chín tốt trang bị dòng quả nhiên có thể tăng lên trang bị đẳng cấp cuối cùng một dãy nhà là một tòa có tầng ba nhà lầu một tầng nhìn qua giống như là một cái cửa hàng lục trần sau khi đi vào khắp nơi tìm tòi một cái không có phát hiện vật gì có giá trị vì vậy liền chạy thẳng tới tầng hai mà đi đi tới tầng hai nơi này là một tầng cửa hàng kéo dài trang trí phong cách đều là đồng dạng một chút sụp đổ kệ hàng đã tích bụi không khí bên trong cũng là tản ra một cố mốc nhau mùi lạc trần khắp nơi tìm kiếm cuối cùng tại một cái sụp đổ dưới kệ hàng mặt phát hiện một cái chất nh hộp mở ra bên trong là một cái nhẫn vàng rất bình thường viên hoàn hình hình không có gì phức tạp đồ án liền mấy đoá t ư ở n g vân mà thôi m à u chốt đây là một kiện trang bị màu lục n h ẫ n lực lượng phẩm chất màu xanh lực lượng năm vừa vặn lạc trần còn có chín cái ngón tay chống rỗng đeo lên cái này cái nhẫn lực lượng vừa vặn cùng trên tay kia nhẫn ma pháp tả hữu các một cái về sau lạc trần lại tiếp tục tại tầng hai tìm kiếm một vòng cuối cùng lại không có những thu hoạch khác chỉ có thể tiếp tục hướng bên trên đi tới phía trên nhất tầng ba tầng ba bên này còn có một đạo đóng chặt cửa chống trộm lạc trần một chân liền đem nó đặt ra toàn bộ khung cửa đều rơi xuống dưới phát ra tiếng vang ầm ầm đi vào bên trong nơi này quả nhiên là người ở hoàn cảnh gián dấp đầu tiên đập vào mi mắt là một cái món ăn phòng khách một tấm gô thật bản vương nằm nghiêng tại trên mặt đất diện tích đầy bụi góc tường khắp nơi đều là mạng n ệ n không khí bên trong tản ra một cỗ thối giữa mùi lạc trần đi qua đem cửa sổ đập ra để phía ngoài không khí mới mẹ có thể đi vào xem như là xua tán đi một ít mùi nấm mốc món ăn trong phòng khách đồ vật đều là liếc qua thấy ngay không có gì tốt tìm kiếm lạc trần trực tiếp đi phòng ngủ cửa phòng ngủ đóng chặt lại lạc vì vậy trực tiếp bạo lực mở ra ẩm trên khung cửa cho bụi phủi xuống theo cửa phòng mở ra một cỗ xông vào mũi hôi thối nháy mắt đánh tới vừa mới cái chân bước vào lạc trần nháy mắt lại lui trở về t a o mày một cái tay che miệng mũi thối quá mẹ nó thối hắn liền không có ngửi qua như thế hôi thối mũi mãi đến lui lại đến cửa phòng bếp bên này cỗ kia mùi mới nhạt rất nhiều bên trong là người chết sao lạc trần nhịn không được nổ nước bọn nhưng nghĩ lại đừng nói thật đúng là có khả năng mặc dù trước mặt hắn đi tìm những cái kia bỏ hoang kiến trúc bên trong chưa từng nhìn thấy qua thi thể loại hình nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền không có những cái kia kiến trúc đều là tại người lộ hàng về sau khả năng bỏ phế một đoạn thời gian mới bị đơn độc hoặc là toàn bộ khu vực na z i đến s á t lục chi điện nhưng chẳng lẽ liền không có khả năng có thể còn có người tại kiến trúc bị na z i tới sao cho dù có người sống sẽ không bị na z i đến s á t lục chi điện tới như vậy thi thể đâu như vậy hôi thối mùi trừ thi thể hư thối có thể phát ra tới còn có thể là cái gì lạc trần cảm giác chính mình khả năng cần một cái khẩu trang bất quá hắn hiện tại cũng không có chỉ có thể tạm thời dùng một cái tay che múi che cực kỳ chặt chẽ dùng miệng để hô hấp phòng ngủ tạm thời không đi hạn trước hết tại phòng bếp bên này tìm kiếm một cái đừng nói thật đúng là có ngoại ý muốn kinh hỉ không phải nhà ai người tốt đem tiền thả lò vi sóng bên trong lạc trần nhìn xem trên tay cái này s ắ p từ một cái hư mất lò vi sóng bên trong tìm tới s á t lục tệ không nhiều cũng liền năm nghìn bộ dạng tăng thêm phía trước những cái kia tích lũy lạc trần hôm nay thu hoạch đã tích lũy đến ba mươi bảy nghìn ba trăm s á t lục tệ không sai không sai ba trăm bảy mươi ba viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đã kiếm được tâm tình không tệ lạc trần cảm giác liền không khí bên trong hôi thối đều nhạt không ít sau đó hắn lại đi tầng ba trong phòng vệ sinh một trận tìm kiếm sau đó tại b ồ n cầu bể nước bên trong tìm tới một cái bị trong suốt túi bịt kín bao quanh gỗ hộp lấy ra túi mở ra phía ngoài trong suốt túi bịt kín lạc trần mở hộp ra bên trong là hai viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch giá trị hai sắt lục tệ cũng không tệ lắm lạc trần trực tiếp ném cho màu xanh phẩm cấp tinh lực như vậy tràn đầy kỹ năng đem nó lên tới bảy cấp tinh lực tràn đầy mạnh lờ v bảy phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên tinh thần thuộc tính ba mươi năm điểm dạng này lạc trần tinh thần thuộc tính liền đạt tới tháng một năm một hai điểm từ phòng vệ sinh đi ra lạc trần nhìn một chút toàn bộ tầng ba bởi vì không gian nhỏ cho nên tầng ba phòng ngủ chỉ có một gian sau đó là cái này món ăn phòng khách còn có vừa vặn nhà vệ sinh cùng phòng bếp đúng rồi còn có cái ban công lạc trần quay người chạy thẳng tới ban công đi đến mở ra thông hướng ban công một cánh cửa lạc trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được bày ra tại ban công chính giữa vị trí một cái hình chữ nhật dương dương không giống như là dương hành lý không có tay hãm tay cầm lời nói thể tích khó tránh quá lớn rồi điểm cho nên cũng không làm rõ ràng được nhà thiết kế lúc trước đến tột cùng nghĩ như thế nào bất quá những này đều không phải lạc trần cần cân nhắc vấn đề hắn chỉ hiếu kỳ cái này cặp ra bên trong sẽ thả những thứ gì đối hắn có hữu dụng hay không đi lên trước lạc trần mở ra cặp ra hai bên k h ó a móc sau đó đẻ xuống chính giữa mở k h ó a n ú t b ấm g i a n giắc cặp ra mở vén lên cái nắp ngoài ý liệu không gian bên trong rất nhỏ tuyệt đại đa số địa phương đều bị màu đen b ọ t tài liệu cho lấp đầy chỉ có chính giữa một khối nhỏ khu vực là t r ố n g không bên trong để đó một cái mang vỏ đen hoành đao màu đen vỏ đao trôi đao cũng là màu đen chỉ có đao cách là ám kim sắc hồ văn lạc trần đưa tay đem thanh đao này từ trong g ư ơ n g lấy ra cả thanh đao mang vỏ ước chừng hai mươi cân nặng so nhìn qua muốn càng nặng một chút rút đao ra khỏi vỏ một vệ sáng như tuyết hàn quang nháy mắt tại tròng sân thượng l o a i lên thẳng tắp lưới đao dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lánh c o n lại gậy một cái lưới đao lúc này liền phát ra thanh thúy tiếng vang đây đúng là thanh đao tốt lạc trần lúc này ném đi cái tin tức dò xét qua đi xem xét nó thuộc tính tình huống tinh phẩm đường hành o đao phẩm chất màu lam lực lượng một năm liên tục công kích bảy lần lần thứ bảy có thể tạo thành trước sáu lần tổn thương tổng cộng quả nhiên là thanh đao tốt lạc trần cầm thanh này tinh phẩm đường hoành đao yêu thích không Thuộc t í nhưng bên bình trên không có gì tốt xứng đến, chính tốt t h gì có là ờ mấu à u làm phẩm h c t trang t nên bị có h ộ chốt t í n điểm đ tại thêm thuộc tính toàn bộ thêm tại trên bộ lực lượng, i với m ộ thanh chốt khí mà nói, cái này cũng không có ma bệnh. Nhưng ma nói, này cũng vũ mà màu có cái là trang bị dòng hiệu quả màu trắng màu xanh phẩm chất trang bị không có chuyên môn trang bị dòng cho nên tốt xấu đều xem thuộc tính nhưng đến màu lam phẩm chất về sau trang bị tốt xấu liền chủ yếu nhìn nó dòng là hiệu quả gì một cái tốt trang bị dòng thậm chí có thể để cho một kiện lam trang giá trị vượt qua từ trang lần công kích thứ bảy tổn thương có thể đạt tới trước sáu lần tổng cộng dạng này chỉ cần công kích tốc độ đầy đủ nhanh bảy đao có thể trực tiếp đánh ra mười hai đao hiệu quả đến đều nhanh tiếp cận gấp đội cái này trang bị dòng còn không tốt nó có thể quá tốt rồi chương sáu mươi ngày thứ sáu thu hoạch kỹ năng đại thăng cấp chương sáu mươi ngày thứ sáu thu hoạch kỹ năng đại thăng cấp b á về đao và o vỏ lạc chân một cái tay cầm thanh này tinh phẩm đường hoành đao một bên bay người rời đi ban công ngôi nhà này bên trong chỉ là thanh đao này nó giá trị liền đã vượt qua phía trước cái kia hai ngôi nhà cộng lại còn nhiều thêm bất quá lạc trần hay là muốn đi cái kia phòng ngủ n h ị n đều qua như thế một hồi cố kia hôi thối hẳn là tản mất một chút ta trở lại món ăn phòng khách bên này lạc trần lại lần nữa dùng tay bưng kín cái múi nơi này mùi hay là khó nghe như vậy nghĩ đến trong phòng ngủ mùi còn muốn so mãnh liệt này gấp mấy lần vừa nghĩ tới muốn đi vào loại kia địa phương lạc trần trong lòng liền một trăm cái không vui lòng nhưng vẫn là phải đi ẩm ẩm đi vào âm u phòng ngủ lạc trần ngay lập tức chính là dùng đao vỏ đèm cái kia phiến cửa sổ thủy tinh cho đập n h y mắt ánh sáng sáng ngờ chiếu vào phía ngoài gió cũng thổi vào cuối cùng là để cả gian phòng ngủ không tại giống phía trước như vậy âm trầm lạc trần lúc này nhìn hướng trong phòng ngủ duy nhất cái giường kia trên giường cái kia một đống đen xì đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên là một bộ đã độ cao hư thối nhân loại thi thể lạc trần nhìn thoáng qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt hắn có thể mày cũng không nhăn đem những cái kia hành thi phân thây đó là bởi vì hành thi trên thân kỳ thật không có bao nhiêu mùi hôi thối nhưng trước mắt c ố này độ cao hư thối thi thể khác biệt nó tính cả trên giường đống kia đồ vật đừng nói ngửi chỉ là nhìn xem liền để người sinh lý buồn nôn đã lạc trần hiện tại không có tại chỗ p h ư n ra đã là hắn ý chí lực kiến cường Cái giường kia đây là cái lạc trần chưa từng thấy đồ vật nhìn xem giống chân trâu nhưng nhìn loại kia hơi mở tính chất lại giống là bạo thạch lạc trần cầm lên l ư ớ t nhìn trực tiếp ném đi cái tin tức dò xét qua đi hồng ngọc đẳng cấp một lực lượng một không thật đúng là hồng ngọc bất quá đây không phải là thông thường trên ý nghĩa hồng ngọc hẳn là một viên có thể khảm n ạ m tại trang bị bên trên hồng ngọc nó còn có đẳng cấp là một viên cấp một hồng ngọc khảm n ạ m phía sau có thể vì trang bị mang đến mười điểm lực lượng thuộc tính tăng thêm nhưng lạc trần trong tay cũng không có có thể khảm n ạ m bảo thạch trang bị nha lắc đầu lạc trần trực tiếp đem viên này hồng ngọc thu vào thứ này tạm thời là không cần nhưng phía sau khẳng định là hữu dụng cũng không biết giá trị của nó làm sao trừ viên này hồng ngọc bên ngoài cái này trong phòng ngủ cũng không có cái gì khác độ tốt xác định chính mình không có cái gì bỏ suốt về sau lạc trần dứt khoát liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài ẩm t h â n ba độ cao cũng liền sáu bảy m điểm này độ cao đối với hiện tại lạc trần mà nói thật không tính là cái gì từ cửa sổ nhảy đến bên ngoài lạc trần đây mới là hít vào một hơi thật dài cảm giác cả người đều sống lại giống như quá bị tội lạc trần quay đầu liếc nhìn sau lưng ngôi nhà này còn tốt hắn thu hoạch rất lớn vàng không cảm giác đều có lỗi với mình đường hô hấp không biết có phải hay không là lạc trần xâm nhập cái gì hành thi tràn lan khu vực hay là nói hắn hiện tại vị trí phiến khu vực này nhưng thật ra là thiết giáp hành thi điểm n à y sinh mới tiếp xuống trên đường đi lạc trần gặp phải quái vật toàn bộ đều là thiết giáp hành thi số lượng mặc dù không có buổi sáng gặp phải cái k i a m ộ t đám nhiều như vậy nhưng ít mười mấy đầu nhiều mấy chú con đợi đến 12 giờ chưa tả h ữ u thời điểm lạc trần trong tay thu thập màu xanh thuộc tính kết tinh đều đã đạt tới 215 viên giá trị dòng g ã 4 3 n m ư g h ì n s á t lục tệ cho nên vất vả là cực khổ một chút nhưng lạc trần cũng là thích thú g i a trưa t u y tiện tìm cái địa phương đơn giản ăn chút gì no bụng đem đói bụng giá trị kéo về đến mười phần trăm phía dưới phía sau lạc trần liễn tiếp tục xuất phát thăm dò càng nhiều chưa khai thác khu vực đi mở ra bản đồ đem bản đồ phóng to sau này trước nhìn thấy chính là xung quanh cái này một mảnh đã bị thăm dò qua khu vực nhưng càng xa xôi còn có rất nhiều bị màu đen chiến tranh mê vụ bao phủ khu vực lạc trần tùy tiện tìm cái phương hướng chính là t ú i lầu đi cả một buổi chiều hắn không phải tại gấp rút lên đường chính là tại giết quái chỉ bất quá hôm nay ngược lại là không có gặp phải dương tính để lạc trần cảm thấy rất tuyệt lạc trần đem cuối cùng một đầu thiết giáp hành thi trong cơ thể thuộc tính kết tinh đào ra vừa vặn năm trăm viên lạc trần nhìn xem trong tay viên này thuộc tính kết tinh tăng thêm cái này một viên không tính hắn dùng hết cái kia bốn mươi viên lời nói hắn lúc này ba lô bên trong màu xanh thuộc tính kết tinh vừa vặn năm trăm viên cũng chính là dòng giã mười vạn s á t lục tệ dạng này dù cho lạc trần cả một buổi c h i ề u đều không có thu thập đến bất kỳ hữu dụng vật tư nhưng tính đến buổi sáng thu hoạch hắn giờ phút này ba lô bên trong những vật này cộng lại giá trị đã là đạt tới mười một vạn ba nghìn ba trăm sắt lục tệ đúng rồi còn muốn tăng thêm ta nguyên lai cây ba kia đó chính là m ộ ư ơ i một vạn ba nghìn năm trăm s á t lục tệ đây là lạc trần lần đầu như vậy giàu có qua mê vụ tiểu điếm đi lên lạc trần k h ẽ hát một đường lui tới lúc phương hướng mà đi t r ừ n g nửa cách giờ lạc trần đã về tới khoảng cách một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu c h ấ n hai mươi km t ả i hữu phiến khu vực này phía trước chính là cái kia mảnh mê vụ bao phủ khu vực lạc trần đi vào vừa muốn đưa tay đẩy ra mê vụ tiểu điếm cửa kết quả lúc này cửa lại chính mình mở ra mở cửa chuẩn bị đi ra người này cũng là xương sở rõ ràng không nghĩ tới bên ngoài sẽ có người tại ngượng ủng có thể để cho một cái sao nữ lạc trần nhìn trước mắt cái này đã là lần thứ hai gặp mặt người thần bí sau đó nghiêng người tránh ra vị trí làm cho đối phương đi qua cảm ơn nữ tử thần bí hướng về phía lạc trần nói một tiếng cảm ơn sau đó liền tăng nhanh bước chân vội vàng rời đi lạc trần quay đầu nhìn hướng sau lưng mê vụ đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương không nghĩ tới trùng hợp như vậy trong miệng hắn nói t h ầ m một bên cũng là đi vào trong cửa hàng nhỏ hoan n g h ê n q u a n lâm mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng vẫn như c ũ là bộ kia như cũ lạc trần sau khi đi vào cũng không nói nhảm trực tiếp đem ba lô bên trong một đống lớn đồ vật lấy ra để nhân viên cửa hàng thu hồi khách nhân là cần sắt lục tệ hay là tiến hành mua sắm nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm trước cho ta đến 632 viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần nói được rồi khách nhân nhân viên cửa hàng không lưng từ dưới quậy lấy ra một cái trung đẳng lớn nhỏ dương mở dương ra bên trong là tràn đầy màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch c h ọ n vẹn 632 viên lạc trần trước ném đi 32 viên tại cường thân kỹ năng bên trên đem nó lên tới cấp 30. còn lại cái này sáu viên lấy một viên là một phần phân biệt ném tại trời sinh cự lực tinh lực tràn đầy tràn đầy cùng với hồi năng cùng bước đi như bay cái này bốn cái màu trắng kỹ năng bên trên toàn bộ lên tới cấp ba mươi may m à kỹ năng cấp mười về sau là mỗi cấp mười thăng cấp nhu cầu cấp b ộ i nếu là còn hướng mặt trước như thế cấp năm liền tăng g ấ p b ộ i lời nói cái kia muốn lên tới cấp ba mươi cần thiết kỹ năng thăng cấp thạch sẽ phải so cái này nhiều quá nhiều chương sáu mươi mốt tài đi người yên vui thực lực lại lần nữa nghênh đón một đợt b ạ o tăng chương sáu mươi mốt tài đi người yên vui thực lực lại lần nữa n ê n đón một đợt bảo tăng chương sáu mươi mốt tài đi người yên vui thực lực lần nữa n ê n đón một đợt bảo tăng cường thân lờ v ba không p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên thể chất thuộc tính chín mươi điểm trời sinh cự lực lờ vờ ba không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên lực lượng thuộc tính chín mươi điểm tinh lực tràn đầy lờ vờ ba không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính chín mươi điểm tràn đầy lờ vờ ba không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục sáu mươi điểm hồi năng lờ vờ ba không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút chín mươi điểm bước đi như bay lờ vờ ba không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 90 điểm cái này một đợt thăng cấp xong lạc trần trên thân đồ trắng kỹ năng trừ một cái tật hành bên ngoài liền toàn bộ lên tới cấp 30. lại h ư ớ n g xuống mỗi lần thăng một cấp đều cần 16 viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cũng chính là m ộ 0 s á t l sắt lục tệ thăng một cấp giá cả cũng là càng ngày càng đắt lạc trần tính toán tiếp xuống trước tiên đem mấy cái màu xanh kỹ năng thăng cấp một đợt thuận tiện bổ sung lại mấy cái thiếu kỹ năng đi lên đến mức tật hành kỹ năng này thăng là khẳng định muốn thăng nhưng không thể mủ con thăng dù sao kỹ năng chủ động không giống kỹ năng bị động không có tiêu hào phạm la đẳng cấp lại cao một chút cái kia tiêu hao bao nhiêu cũng là có chút dọa người tại lạc trần còn không có hoàn toàn giải quyết đi thiếu pháp lực giá trị vấn đề này phía trước tạm thời vẫn là không thể thăng quá cao nói thật nếu không phải không nghĩ lãng phí năng lực thiên phú cho mỗi ngày một lần kỹ năng thăng cấp cơ hội lạc trần thậm chí đều không muốn tiếp tục tăng lên mê n g u y ễ n chi m â u kỹ năng này dù sao n ó tiêu hao quá cao nhưng không có cách nào vì không lãng phí cho nên lạc trần hôm nay lựa chọn thăng cấp hay là mê huyễn chi mô kỹ năng này đem nó lên tới cấp sáu tiêu hao đã là đạt tới kinh người ba trăm điểm pháp lực giá trị liên lạc trần chút pháp lực kia giá trị có thể dùng mấy lần đến mức nói dùng mỗi ngày một lần cơ hội đến cho mặt khác kỹ năng thăng cấp cái kia không lỗ nha phải biết mê viễn chi mâu từ cấp năm thăng cấp sáu tình huống bình thường là cần hai viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch cũng chính là hai mươi nghìn s á t lục tệ đồng dạng là thăng một cấp không quản là cường thân kiện thể hay là sinh mệnh rung động những này màu xanh kỹ năng đều chỉ cần bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch cũng chính là bốn nghìn s á t lục tệ hai mươi nghìn so sánh bốn nghìn lạc trần đương nhiên tuyển chọn cái trước cá bất quá tin tức tốt là lạc trần hôm nay cái này một đợt tăng lên xong pháp lực giá trị lại sẽ tăng gọn một đợt có thể tạm thời giải quyết một cái pháp lực giá trị không đủ dùng bất cảnh dĩ nhiên không phải hoàn toàn giải quyết chỉ là tạm thời mà còn cũng không có biện pháp để lạc trần hoàn toàn làm đến có thể tùy ý tiêu xài trình độ chỉ có thể nói miễn c ư n g đủ một hơi tiêu hết sáu mươi hai ba trăm s á t lục tệ lạc trần còn lại s á t lục tệ cũng liền chỉ còn lại năm mươi ba trăm cũng chưa tới ban đầu một nửa lại cho ta đến một viên bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính màu xanh kỹ năng thủy tinh cùng với một viên bị động tăng lên pháp lực giá trị tốc độ khôi phục màu xanh kỹ năng thủy tinh ba viên kỹ năng đặc thù thủy tinh mỗi một viên đều giá trị năm s á t lục tệ ba viên cũng chính là một mươi năm s á t lục tệ lạc trần còn xuất lại ba mươi năm ba trăm s á t lục tệ có thể tiêu phí lại cho ta cầm ba mươi b ố viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần nói nhân viên cửa hàng mỉm cười đem lạc trần thứ cần thiết lấy ra đặt ở trên q u ả i khách nhân tiền của ngươi không đủ nhân viên cửa hàng nói lạc trần biết hắn đây đều là chính mình trước thời hạn đã tính vì vậy hắn lại lấy ra trên thân s á t lục tệ đếm ra một ba trăm h thả tới bên cạnh còn lại toàn bộ đưa cho nhân viên cửa hàng v v v v ạ n nhân viên cửa hàng tiếp nhận sắt lục tệ mỉm cười thu hồi lần này nguyên bản thân ra sáu chữ số lạc trần lập tức lại về tới bốn chữ số tài sản b ấ t quá tài đi người yên vui nha có thể chuyển thành thực lực t à i phú mới là tốt t à i phú bằng không chỉ có bo lớn tiền bạc thì có ích lợi gì t i ê n l ặ c an ủi chính mình vài câu lạc trần lập tức cầm lấy trước mặt ba viên kỹ năng thủy tinh đưa bọn họ từng cái dùng xong đinh người thu hoạch được kỹ năng mới trời sinh thần lực đinh người thu hoạch được kỹ năng mới cực tốc đinh người thu hoạch được kỹ năng mới cường hiệu hồi năng mở nhân vật bảng bên trên ba cái mới kỹ năng tùy theo xuất hiện bất quá cái này ba cái kỹ năng hiện tại cũng đều là cấp một ban đầu trạng thái cẩn t h ậ t tốt thăng thăng cấp lạc trần cầm lấy cái kêu ba mươi b ố viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch vốn phải là bốn mươi hai viên nhưng cũng tiếc lạc trần số dư không đủ chỉ có thể miễn cưỡng mua trước ba mươi b ố viên mười bốn viên ném cho kỹ năng trời sinh thần lực thêm một tăng lực lượng thuộc tính t r ờ i sinh thần lực lên tới cấp một mươi mười bốn viên ném cho kỹ năng cường hiệu hồi năng tăng lên một cái pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất cường hiệu hồi năng lên tới cấp m ư ơ i cuối cùng sáu viên liền ném cho cực tốc kỹ năng cực tốc kỹ năng lên tới cấp sáu cực tốc lv sáu phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính ba mươi điểm cường hiệu hồi năng lở vở m không phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút một trăm năm mươi điểm trời sinh thần lực lở vở m không phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên lực lượng thuộc tính năm mươi điểm cái này một đợt tăng lên xong lạc trần sắt lục tệ cũng cơ bản tiêu hao hết còn lại một nghìn ba trăm sắt lục tệ có thể tăng lên cũng chỉ có t ậ t hành kỹ năng mà thôi mặt khác màu trắng phẩm cấp kỹ năng ít nhất đều muốn một nghìn sáu trăm sắt lục tệ mới có thể thăng một cấp căn bản thăng không lên vất quá thiền tiêu xong thực lực nhưng cũng được đến to lớn tăng lên cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng lạc trần trên mặt cũng là chất đầy nụ cười liếc nhìn mình bây giờ pháp lực giá trị tốc độ khôi phục lạc trần suy nghĩ một chút phía sau hay là đếm ra một hai trăm s á t lục t ệ đến lại mua m ộ ư ơ i hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đem tật hành kỹ năng cũng lên tới cấp một ư ơ i ba tật hành l vờ mười ba p h ầ n cấp màu trắng tiêu hao bảy mươi điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến và o duy trì liên tục bảy mươi giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên bốn trăm một mươi thời gian cú đồ m ư ơ i hai giây Cấp 13 tận không không càng càng hiện à n h n g tại bảy mươi điểm pháp lực giá trị tiêu hao cũng không coi là nhiều dù sao tận hành trạng thái có thể duy trì bảy mươi giây mang ý nghĩa kỹ năng này lạc trần chỉ cần cách mỗi bảy mươi giây sử dụng một lần là được rồi mà lạc trần hiện tại pháp lực giá trị tốc độ khôi phục là bao nhiêu mở ra nhân vật bảng lạc trần nhìn hướng chính mình biến thành tương đối lộng lây thuộc tính chương sáu mươi hai bị buồn nôn hỏng lạc trần nháy mắt tam sát chương sáu mươi hai bị buồn nôn hỏng lạc trần nháy mắt tam sát t í n h danh lạc trần hv hai nghìn ba trăm chín mươi hai ba chín mươi pháp lực trị hai nghìn sáu mươi hai n h ì n sáu mươi trạng thái đói v ừ a m ệ t trung bình mệnh n ọ c trị bốn mươi hai đói bụng trị năm mươi một lực lượng hai t ba chín thể chất hai ba chín nhanh nhẹn một chín tám tinh thần một chín sáu phòng ngự vật lý hai ba bảy nguyên tố chống cự 206, h s khôi phục 27 m ỗ i giây pháp lực giá trị khôi phục 4 mỗi giây năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động t ậ t hành lv một m ba ă n g đồng t h u ậ t lv năm mê nguyễn chi mâu lv sáu kỹ năng bị động hai s u mươi điểm pháp lực giá trị mỗi giây khôi phục 4 điểm 70 giây đầy đủ lạc trần khôi phục 280 điểm pháp lực giá trị mà tận hành tiêu hao chỉ là b ả điểm pháp lực giá trị mà thôi đương nhiên sự tình không thể tính như vậy dù sao lạc trần cũng không phải là chỉ cần một cái tật hành kỹ năng giống như là băng đ ố n g thuật cùng mê viễn chi mô đây đều là tiêu hao pháp lực giá trị phần đầu cấp năm băng đ ố n g thuật tiêu hao 130 điểm pháp lực giá trị cấp sáu mê viễn chi mô càng là tiêu hao trọn vẹn 300 điểm pháp lực giá trị bất quá cấp sáu mê viễn chi mô thời gian cũ nộp như cũ có 94 giây dài như vậy trọn vẹn một phút dưới nhiều thời giờ mà cấp năm băng đ ố n g thuật cũng có 56 giây thời gian cụ n đ p gần tới một phút đồng hồ nếu như lạc trần đồng thời sử dụng cái này ba cái kỹ năng như vậy hắn cái này trong vòng một phút tiêu hao pháp lực giá trị liền có thể đạt tới năm trăm điểm vượt xa có thể khôi phục trở về hai trăm tám mươi điểm cho dù mê viễn c h i mâu muốn khoảng chừng nửa phút về sau mới có thể lại lần nữa sử dụng nhưng pháp lực giá trị khôi phục cũng vẫn như cũ theo không kịp tiêu hao bất quá cũng nhanh chỉ cần cường hiệu hồi năng kỹ năng này lại tăng mấy cấp là được rồi lạc trần thưởng thức một phen chính mình cái này lộng lẫy nhân vật bảng sau đó liền đem nó tắt đi thứ mê vụ tiểu điếm đi ra trên thân lạc trần đã chỉ còn lại có sau cùng một trăm sắt lục tệ mà ngày mai là sắt lục chi thắp giáng lâm thời gian lạc trần không biết ngày mai còn có thể hay không đi ra thăm dò càng nhiều không biết khu vực bất quá cho dù là không có cái kia thời gian tin tưởng s á t lục chi thắp khen thưởng hẳn là cũng sẽ không để hắn tất vào a lạc trần yêu cầu cũng không cao tổng giá trị có thể vượt qua năm mươi vạn s á t lục tệ liền được dù sao hắn cả ngày hôm nay liền đã kiếm được hơn mười một vạn một cái s á t lục chi thắp khen thưởng nếu là không có năm mươi vạn trở lên lời nói cái kia tại lạc trần xem ra khó tránh cũng quá không có mặt bài trước ở trước khi trời tối lạc trần thành công về tới mười nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn vừa đi vào tiểu trấn lạc trần liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đang nói g chừng chính mình hắn quay đầu nhìn hướng bên kia phát hiện là ba cái không quen biết ra h ỏ a ở bên kia nhìn xem hắn nhìn thấy lạc trần nhìn qua ba tên này còn hướng về phía hắn lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười đây là đang khiêu khích ta lạc trần hơi nhũ mày lúc này bên kia ba cái ra h ỏ a cũng đi tới tiểu tử lão đại chúng ta coi trọng ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi ba người ánh mắt t r e o tức nhìn xem lạc trần một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dạng lão đại coi trọng ta lạc trần theo bản năng liền nghĩ đến buổi sáng tại giữa quảng trường thời điểm nhìn thấy qua cái kia thân đồ hùng là h ắ n sao lạc trần vừa nghĩ tới tên kia đam mê nháy mắt bị buồn nôn đều nổi da gà đậu phộng thân đồ hùng cái này biến thái để mắt tới ta lạc trần cả người đều không tốt uy đừng ngây mốc theo chúng ta đi đi lúc này trước mặt ba người cũng là thúc giục một người trong đó trực tiếp đưa tay muốn đi bắt lạc trần cánh tay doa đến lạc trần nháy mắt nên kích đồng dạng liền lùi lại mấy bước chắc người mẹ nó đừng đụng ta vừa nghĩ tới đối phương cái tay kia rất có thể chạm qua cái gì đồ không sạch sẽ lạc trần nháy mắt cảm giác chính mình hình như cũng trở nên không sạch sẽ mặc dù kỳ thật cũng không có bị đụng phải sao người bệnh tâm thần a giật mình đối diện người này còn hùng hùng hổ hổ một mặt khó chịu biểu lộ nhưng lạc trần đã không nghĩ lại cùng bọn họ hô hấp cùng một mảnh không khí chỉ cảm thấy tốt như vậy giống như sẽ truyền nhiễm thứ gì cho hắn đồng dạng mê viễn chi m â u một ánh mắt đi qua đối diện ba người này nháy mắt biểu lộ biến thành ngốc trệ r i á n dấp ánh mắt tan r ã đã là lâm vào viễn thuật ảnh hưởng bên trong Cấp Phối hợp lạc trần ba o tới i 196 đ ể máu t tơi phun ra ngoài kèm theo ba viên rơi xuống đầu ba bộ đầu một nơi thân một mẹo thi thể cũng là ẩm vang ngã xuống lạc t r ầ n một mặt suối khỏe biểu lộ thậm chí đều chẳng muốn vơ vét cái này ba bộ thi thể đương nhiên đây cũng là bởi vì trên người bọn họ liền một cái da dáng ba lô không gian đều không có đoán chừng cũng là kẻ nghèo hẹn không có gì chất béo có thể kiếm đinh đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt mục tiêu t h ổ tính lực lượng ba thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai đinh đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt mục tiêu t h ổ tính lực lượng hai thể chất ba nhanh nhẹn bốn tinh thần ba đinh liên tiếp tiếng nhắc nhở cũng là tại lạc trần bên thai v ă n g lên lạc trần không để ý đến chỉ là một mặt túi đầu bước nhanh đi rất nhanh liền biến mất ở trên con đường này chờ lạc trần rời đi không lâu sau tiểu trấn phía tây cửa nhỏ lại lần nữa mở ra một đám sáu bảy người kết bạn từ nhỏ bên ngoài c h ấ n đi vào hô kém chút không có đội kịp một cái tóc vàng người trẻ tuổi cười nhẹ nhàng thở ra bộ dạng nói chỉ là một giây sau đậu phộng chết như thế nào người mấy người một mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa ba bộ thi thể tách rời thi thể không k h ỏ i là hơi có vẻ hốt hoảng nhìn bốn phía vây sợ một giây sau nhảy lên ra một cái h u n g nhân đến để bọn họ cũng biến thành trên mặt đất dạng này thi thể may mà một lát sau cũng không có xuất hiện cái gì trong tưởng tượng hùng nhân mấy người đây mới là cả gan hướng về cái kia ba bộ thi thể đi đến khá quen một người trong đó nhìn xem cái k i a ba viên lăn xuống đầu suy tư chính mình đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua cái này mấy tấm mặt là thân đồ hùng thủ hạ mấy cái cho săn bên cạnh tóc vàng lúc này nói ta buổi sáng thời điểm còn tại trên quảng trường gặp qua bọn họ không nghĩ tới bây giờ l i ề n đã xem ra bọn họ là đắc tội cái gì n g o n nhân mấy người nghe vậy gật gật đầu thân đồ hùng người này là cái không thế nào an phận giá hỏa lại thêm tên kia đặc thù yêu thích bởi vậy tại một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn bên trong cũng là rất có danh tiếng chẳng qua là tiếng xấu trước mắt dưới tay hắn ba cái cho săn chết ở chỗ này không hề nghi ngờ đây là cuối cùng đá trung thiết bản bên trên chương sáu mươi ba cuối cùng một đêm có lão lục tự buộc chương sáu mươi ba cuối cùng một đêm có lão lục tự buộc tám điểm m ộ ư ơ i điểm tám điểm tám điểm trở lại phòng an toàn lạc trần nhìn một chút vừa vặn cấp đoạt đến thuộc tính giá trị tổng cộng ba mươi b ố điểm thể chất gia tăng nhiều nhất chừng m ộ ư ơ i điểm mặt khác ba loại thuộc tính rất trùng hợp đều là tám điểm nhưng cũng không tệ dù sao cũng là lượng được thuộc tính bất quá mặc dù tăng lên ba mươi b ố điểm thuộc tính giá trị nhưng lạc trần vẫn như cũ cảm thấy tương đối xúi q ậ y trở lại phòng an toàn ngay lập tức hắn liền đi trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái dùng phía trước vơ vét đến một bình còn chưa từng có kỳ sữa tắm thật tốt thanh tẩy một cái thân thể của mình mặc dù thân thể rất sạch sẽ nhưng không tẩy một chút lời nói lạc trần luôn cảm giác mình toàn thân không thoải mái t ắ m xong từ trong phòng vệ sinh đi ra lạc trần cảm giác cả người đều mát mẻ nhiều y phục cũng tẩy một chút lạc trần lấy ra một cái mặt to t r ậ u đem chính mình ban đầu bộ kia y phục quần gì đó tất cả ném đến trong chậu rửa mặt sau đó dùng nước không có giặt quần áo dịch liền dùng sữa tắm ngầm dù sao chủ đánh chính là một cái tâm lý an ủi dù sao trang bị loại trang phục qua một đoạn thời gian là sẽ tự động đổi mới độ sạch sẽ cho dù nguyên bản làm lại bẩn qua mười hai giờ cũng sẽ biến thành sạch sẽ lạc trần đem y phục q u ầ n những n à y tại mặt to trong chậu p h a được sau đó mặc một thân bình thường y phục chính là về tới trong phòng khách dễ chịu ở phòng khách trên ghế s o f a ngồi xuống một ngày tích lũy được hệ vải tại cái này một khắc được thả ra đi ra lạc trần nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau đó mới cầm lấy điều k h i ể n từ xa mở ra phòng khách t v hình chiếu bên trên khu vực canh tán gẫu nội dung tại trên t v một trăm tấc t v to màn hình chính là lớn cho dù là kênh tán gâu duy trì liên tục nhấp nô tin tức ở trên đây cũng có thể mỗi một đầu đều nhìn rõ ràng lạc trần đem chân gác ở trên bàn trà đưa tay theo bên cạnh một bên ba lô bên trong lấy ra một bình đồ uống một bên uống đồ uống một bên nhìn xem kênh tán gâu những người này thảo luận nội dung bởi vì ngày mai sẽ là s á t lục chi tháp g á n g lâm thời gian cho nên hôm nay kênh tán gâu bên trong thảo luận nội dung tất cả đều là cùng s á t lục chi tháp có liên quan thật kích động a Vừa sáng ngày mai s á t lục chi tháp đánh đến nơi cũng không biết cái này sắt lục chi tháp đến cùng là cái gì đồ vật đều nói là sắt lục chi tháp vậy khẳng định chính là một tòa tháp a, Đần a. nhân gia nói là s á t lục chi thắp tình huống bên trong dù sao chúng ta ai cũng không có trải qua thượng đế phù hộ phù hộ ta ngày mai nhất định có thể lấy được một cái thứ tự tốt trên lầu người nước ngoài tỉnh lại đi s á t lục chi địa không về nhà ngươi thượng đế quản các ngươi nói chúng ta mười nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn sẽ là ai cầm xuống cái kia thứ nhất khẳng định không phải ta dù sao ta thiên phú mới cấp e khẳng định cũng không phải ta ta thiên phú mặc dù là cấp d nhưng mặt trên còn có cấp c đại lao ở đây lại nói các ngươi hai ngày này có hay không gặp phải một chút mặt khác sắt lục tiểu chấn người hả ngươi gặp t ố ta ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta gặp nguyên lai、like、các ngươi mỗi một người đều cất giấu không nói đúng không cái này có cái gì tốt ngạc nhiên các ngươi có phải hay không quên lúc trước cái thanh n m kia có thể là nói rất rõ ràng toàn bộ lam tinh vị trí vũ trụ đều bị kéo vào vô tận giết chóc trò chơi các ngươi sẽ không cho rằng liền chúng ta cái này một cái s á t lục tiểu chân a không phải kỳ thật đại gia để ý hẳn là từng cái s á t lục tiểu chân ở giữa khoảng cách a đúng vậy ta tại khoảng cách chúng ta tiểu chân bốn năm mươi km địa phương gặp mặt khác sắt lục tiểu chân người thông qua giao lưu chúng ta phát hiện hai tòa sắt lục tiểu chân ở giữa thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua một trăm km xa như vậy a xa rất gần có tốt hay không cũng không biết mặt khác sát lục tiểu chấn có cái gì cao thủ không phải ta nghĩ đả kích đại gia tiểu đội chúng ta phía trước gặp ba cái đến từ chín mươi tám nghìn ba trăm ba mươi hai hào sát lục tiểu chấn người ba người bọn hắn đều là cấp c thiên phú mà còn bọn họ nói cho chúng ta biết tại bọn họ cái kia sát lục tiểu chấn bên trên có không chỉ một cấp b thiên phú đại lão t không chỉ một cấp b không phải dựa vào cái gì nha chúng ta mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn chẳng lẽ là xung quanh mấy cái này sát lục tiểu chấn bên trong hạt chót không nên a chúng ta cấp b đâu đừng che giấu nhanh lên đứng ra a khu khu mọi người tốt ta là ổ chủ tủ xin cho phép ta giới thiệu một chút chính ta chính như các ngươi suy đoán như thế ta chính là chúng ta tòa này tiểu c h ấ n bên trên duy nhất cấp bê thiên phú người sở hữu đậu phượng thật đúng là có cấp bê đại lao cái này liền chủ động hiến thân trên lầu ngươi đánh chữ sai là hiến thân không phải hiến thân cái này trọng yếu sao trọng yếu là chúng ta tiểu c h ấ n cũng có cấp bê đại lao a như thế nào là cái người nước ngoài người nước ngoài làm sao vậy ta cảm thấy người ngoại quốc liền rất tốt mà còn chúng ta bây giờ đều không tại làm tình có lẽ vứt bỏ cái gọi là quốc gia khái niệm tất cả mọi người là làm tinh nhân loại là một thể thuận tiện hỏi một cái ôi chủ tủ tiểu ca ca có bạn gái sao Ôi chủ tủ ngượng ngùng ta đã kết hôn rất nhiều năm thật đáng tiếc cái kia để ý lại giao cái bạn gái sao không phải diễn đều không diễn lan tối đ i ề u ti ta cùng ôi chủ tủ tiểu ca ca nói chuyện có người chuyện gì người mẹ nó bốn người mắng mẹ nó đâu đậu phộng thứ q u ỷ gì làm sao lập tức c á i vã lạc trần lúc đầu xem trong tốt vung lòng một chút ban ngày căng cứng thần kinh chuẩn bị chờ một lúc lại cho chính mình làm cái thịt nướng gì đó ăn một chút kết quả nguyên bản bình thường nội dung lập tức biến thành đầy màn hình thô t ụ khá lắm cái này kênh tán gẫu là không có vi phạm lệnh cấm từ a l ờ i gì đều có thể ra bên ngoài phát bất quá nguyên lai、like、chúng ta tiểu trấn cũng có cấp bệ thiên phú sao hơn nữa còn là cái người nước ngoài ôi c h ú tụ chưa nghe nói quá a lạc chân l ắ t đầu dù sao bất quá chỉ là cái cấp bệ thiên phú mà thôi hắn còn không có để vào mắt hai ngày trước lúc ấy hắn gặp phải sát vách một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn cấp bê thiên phú người sở hữu ô ly vị ạ lúc ấy lạc trần mặc dù chiếm hết tiện nghi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đem ô ly vị ạ thế nào nhưng cái kia đã là hai ngày trước sự tình đối với lạc trần mà nói hắn thực lực là một ngày một cái đại biến dạng hai ngày trước hắn cùng hắn hiện tại so ra hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác biệt bộ dạng hiện tại lại để cho hắn gặp phải ô ly vị ạ lời nói lạc trần có lòng tin có thể nhẹ nhõm h o à n n g ự c hắn sẽ không còn xuất hiện xấu hổ đánh không chết nhân tình huống vất quá lạc trần ngược lại là thật tò mò cái này ổ chủ t ủ là cái gì thiên phú còn có lạc trần cũng không tin tưởng bọn họ mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn liền ổ chủ t ủ cái này một cái cấp bê thiên phú khẳng định còn có lao lục cố ý ẩn giấu đi chỉ là không biết còn có mấy cái dạng này lao lục chương sáu mươi bốn chán nạn thân đồ hùng kiếm chỉ đệ nhất chương sáu mươi bốn chán nạn thân đồ hùng kiếm chỉ đệ nhất một đêm này tựa hồ qua đặc biệt dài dằng dặc rất nhiều người đều bởi vì ngày mai sát lục chi tháp hoạt động mà mất ngủ một chút đối thứ nhất người có g a tâm cũng là ma quyền sát trưởng đã chuẩn bị xong muốn đại triển thân thủ một phen cùng lúc đó tại 10.087 h à o sát lục tiểu trấn bên kia một gian kết nối 11 cái phòng an toàn công cộng khu vực bên trong lúc này lấy thân đồ hùng cầm đầu một đám người đang thương lượng liên quan tới ngày mai sông sát lục chi tháp sự tỉnh lão đại cái kia ổ chủ t ụ thật là cấp bê thiên phú một mảnh chìm xuống thức trong phòng khách xếp thành về kiểu chữ trên ghế sofa một cái giữ lại phục cổ phi chủ lưu kiểu tóc nam nhân lúc này mở miệng hỏi toàn bộ công cộng khu vực ước chừng một r ă m năm m ư mở lớn nhỏ ở giữa là một mảnh chìm xuống thức phòng khách xung quanh là một chút máy bán hàng tự động cùng cùng loại công viên bên trong ghế dài đầu đội trần nhà bên trên còn có rủ xuống đến thủy tinh đèn treo cho người một loại thương ca khu nghỉ ngơi cảm giác lúc này bao gồm thân đồ hùng ở bên trong mười một người đều ở nơi này thân đồ hùng cùng hắn nam s ủ n g đơn độc ngồi tại một cái ghế sofa bên trên những người khác thì ngồi tại mặt khác ba tấm trên ghế sofa ôi trụ thủ ta biết hắn cấp b thiên phú kỳ thật tại trong vòng nhỏ đã không phải là bí mật thân đồ hùng một cái tay tùy ý thưởng thức nam s ủ n g một cái tay một bên c ư ờ i nhạt một tiếng nói bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng h ắ n thực lực ta gặp qua cùng ta cũng bất quá tại sản, sản với nhau đến lúc đó người nào cầm đệ nhất người nào cầm thứ hai còn chưa biết được、đây. mặc dù thân đồ hùng bản thân thiên phú chỉ là cấp c nhưng hắn không hề lo lắng ổ chủ tụ cái này cấp b thiên phú tồn tại sẽ trở thành chính mình đoạt được danh hiệu đệ nhất ngăn cản truy cứu nguyên nhân là vì thân đồ hùng cái này cấp c thiên phú chính là một cái đại tiền kỳ thiên phú tại giai đoạn trước có thể lấy được ưu thế thật lớn nhưng chờ sau này sợ rằng cũng không có cái gì cái d á m d ù n g nhưng cho dù là dạng này thân đồ hùng đối với chính mình cái thiên phú này như cũ tương đối hài lòng dù sao nếu như ngay cả tiền kỳ đều không thể sống vượt qua lời nói nói gì cái gì hậu kỳ so sánh với những cái kia hậu kỳ tiềm lực m ư ờ i phần thiên phú thân đồ hùng càng thích chính mình loại này không quản sau này làm sao ít nhất hắn hiện tại là qua thật vui vẻ vui sướng cái này liền đầy đủ đi theo thân đồ hùng đám này tiểu đ ệ vô cùng rõ ràng nhà mình lao đại thực lực chỉ bất quá đám bọn hắn không biết đến cấp b ê thiên phú đến cùng là dạng gì bởi vậy trong lòng mới có lo lắng đương nhiên cái lo lắng này càng nhiều vẫn là vì biểu hiện cho thân đồ hùng nhìn dù sao thân đồ hùng liền tính cầm thứ nhất khen thưởng cái kia cũng sẽ không phân cho bọn họ một chút điểm đúng rồi vương tam bọn họ chuyện gì xảy ra chết như thế nào thân đồ hùng lúc này đột nhiên hỏi dưới tay hắn tiểu đệ rất nhiều trừ trước mắt cái này chín cái hạch tâm bên ngoài ngoài ra còn có không ít tự nguyện gia nhập bọn họ chỉ bất quá những người kia càng nhiều hơn chính là sung làm chó săn nhân vật đến sử dụng ngay bình thường cũng sẽ không phân cho bọn họ chỗ tốt gì chỗ tốt duy nhất đại khái chính là không đói chết đi mà những người này tiên phú phổ biến đều rất r ắ t r ư ớ i không phải cấp e chính là cấp f liên cái cấp d đều không có không giống tham dự chín người này tất cả đều là cấp d thiên phú hẳn là gặp phải cọng dơm cứng thủ hạ người cũng là cau mày nói ra chúng ta tại tiểu chấn cửa tây bên kia tìm tới vương tam bọn họ thi thể là bị người trong nháy mắt giết chết ba người toàn bộ bị tại chỗ k e o đầu hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì đánh nhau qua vết tích nghe nói như thế thân đồ hùng sắc mặt cũng âm trầm xuống có thể t r a đến là ai chăng hắn hỏi cái này mấy người lẫn nhau nhìn một chút đối phương cuối cùng hay là kiên trì nói ra lão đại vương tam bọn họ phía trước là thay ngươi đi làm việc ngươi nói có phải hay không là phía trước ngươi để chúng ta đi thăm dò người kia làm người kia thân đồ hùng theo bản năng nhữ mày đi theo liền nghe đến bên cạnh chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết hắn cúi đầu xem xét nguyên lai là chính mình suy nghĩ thời điểm không cẩn thận không có khống chế tốt lực đạo trên tay bóp đau đớn hắn n a m s ủ n g cút sang một bên tâm tình không tốt thân đồ hùng một chân đem hắn đá văng ra cái sau nước mắt rưng rưng ráng rấp ngồi sập xuống đất một bộ tội nghiệp biểu lộ a xung quanh những người khác nhộn nhịp cảm thấy buồn nôn bọn họ cùng thân đồ hùng khác biệt cũng không tốt cái này một cái mẹ nó ta không phải nói là để bọn họ đi đem người mời tới sao bọn họ có phải hay không đem ta lời nói làm gió thoảng bên h a i thân đồ hùng hùng hùng hồ một bộ sinh khí g á n dấp tham dự thủ hạ cũng không dám nói chuyện trong lòng lại xem thường ai còn không biết tính cách của ngươi nói là mời kỳ thật không phải liền là đi giúp người trói về s a o trên mặt đất ngồi cái này lúc trước không phải liền là như thế cầm trở về mắng vài câu thân đồ hùng cũng ý thức được chính mình lần này có chút lỗ m a n g rồi khả năng là khoảng thời gian này hắn qua quá thuận thuận đến để hắn liền chính mình đã bành trướng đều không có cảm giác được hiện tại vương tam ba người bọn hắn xảy ra chuyện vẫn là bị người một nháy mắt n i ề u sát mặc dù vương tam ba người bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả nhưng dù gì cũng là thường xuyên giúp hắn đi xử lý một chút vụn vặt sự tình cho sun so sánh thực lực còn lại mấy cái bên kia cho sun vẫn là muốn mạnh lên một chút ba người tất cả đều là cấp e thiên phú không nói mười khỏa thuộc tính kết tình cũng đều ăn đầy liền cái này cho dù là chính thân đồ hùng cũng không dám nói có thể một nháy mắt dây ba người bọn họ kết quả đối phương lại làm đến đương nhiên trong này khẳng định cũng có xuất kỳ bất ý nhân tố tại nhưng liền xem như dạng này cũng là để thân đồ hùng ý thức được chính mình đại khái là đã trung thiết bản bên trên mẹ nó từng cái đều mẹ nó lao l ư c a lợi hại như vậy cũng không biết biểu hiện một chút sao liền biết mẹ nó che giấu thân đồ hùng trong lòng cũng là thầm mắng vài câu bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bất kể như thế nào hiện tại trọng yếu nhất hay là ngày mai sắt lục c h i tháp hoạt động cái khác cũng chờ ngày mai về sau nói sau đi chuyện này về sau lại nói hiện tại trọng yếu nhất hay là ngày mai sắt lục c h i tháp hoạt động chỉ cần ta cầm xuống thứ nhất khen thưởng ta nhìn thấy thời điểm cái c h ấ n nhỏ này bên trong ai còn dám đối ta lớn nhỏ âm thanh thân đồ hùng một chân dẫm tại trên bàn trà bà k h i nói lão đại vi vũ tiểu đệ xung quanh cũng là nhộn nhị p ồn ào đến mức trong lòng nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng hôm sau buổi sáng hơn năm giờ thời điểm lạc trần liệt tình lúc này phía ngoài trời còn chưa sáng hán tử trên giường đứng lên đi đến trong phòng vệ sinh rửa m ặ t quét cái răng để chính mình thành tỉnh về sau mới là thay đổi y phục xuống lầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay bữa sáng là tối hôm qua còn lại một điểm thịt nướng phối hợp phía trên đầu trực tiếp nấu một chén lớn mì thịt bò một tô m ì ăn xong thời gian cũng không còn nhiều lắm gần sáu giờ lạc c h â n cuối cùng chuẩn bị một cái đem n ê n mang lên đổ vật tất cả mang lên sau đó mới là ba lô trên lưng đi ra phòng an toàn Trường sát tháp trường giáng sát lục chi tháp giáng lâm, 65, sát lục chi tháp giáng lâm. thời gian khoảng cách buổi sáng sáu điểm còn kém cái mấy phút nhưng mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn giữa quảng trường lần trước lúc đã bu đầy người khu vực kinh tán gẫu lần trước khắc biểu thị tại tuyến nhân số là ba trăm chín mươi bảy người mà những người này trừ một số nhỏ bên ngoài mặt khác cơ bản đều đã đến khu này trên quảng trường lạc trần đến thời điểm khoảng cách sáu điểm còn kém hơn một phút đồng hồ vì vậy hắn liền đứng ở một bên yên tĩnh chờ lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn chuyển đến lại gặp mặt hàng xóm lạc trần không cần bay đầu lại cũng biết sau lưng người kia là ai ân lạc trần lãnh đạo nhẹ gật đầu nhưng vị này sắt vách hàng xóm tựa hồ không cảm giác được lạc trần lạnh lùng cùng bãi xích ngược lại còn đi tới bên cạnh hắn hôm nay hàng xóm mặc một bộ áo khoác trắng mang theo kính mắt hắn nhìn qua như cái bác sĩ lạc trần không biết hắn tại sao phải cho chính mình mặc lên như vậy một kiện áo khoác trắng nhưng hắn cũng không có hỏi chủ đánh chính là một cái không hiểu nhưng tôn trọng người khẩn trương sao hàng xóm mỉm cười ngẩng đầu nhìn quảng trường trung ương thắp trong máu vừa cười nói ra ta buổi tối hôm qua kích động qua rất lâu mới ngủ sau đó hôm nay năm điểm vừa qua ta liệt tình ngươi hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu nói chuyện hắn quay đầu nhìn hướng lạc trần trên mặt hay là bộ kia lại tiêu chuẩn bất quá nụ cười cái này để lạc trần nghĩ đến mê vụ tiểu điếm cái kia nhân viên cửa hàng đối phương trên mặt nụ cười cũng là cái bộ dáng này tiêu chuẩn thân thiết nhưng cũng rất giả dối giống như là tận lực biểu hiện ra mà không phải phát ra từ nội tâm m u ố n cười ta còn tốt lạc trần qua loa đáp lại a vậy ngươi thật đúng là có một viên lớn trái tim hàng xóm rất t ậ n lực cười vừa nói sau đó hắn nhìn xung quanh một chút g â y đi theo chỉ chỉ phía trước cách đó không xa ba người ngươi gặp qua ổ chủ sao chính là cái kia thật cao gậy gò người nước ngoài lạc trần cũng không nhận ra ổ chủ tù nhưng bây giờ toàn bộ 10.087 h à o sát lục tiểu trấn bên trong nội danh nhất chính là ổ chủ tù đó là một người dáng dấp thật cao gầy gò nhìn qua ba mươi mấy tuổi bộ dáng người nước ngoài hắn có người nước ngoài tiêu chuẩn thâm t h ú y hốc mắt cùng với sóng mũi cao bên trong l õ m g ò má để cả người hắn nhìn qua càng thêm gầy gò gần tới một m chín thân cao đứng ở trong đám người cũng là cực kỳ dễ thấy lúc này ổ chủ tù bên người còn đi theo hai vị nữ sĩ hai nữ nhân hai mươi mấy tuổi dáng dấp d i a i đến cũng không phải là người phương đông trong mắt tiêu chuẩn bị nữ hình tượng ngược lại tại lạc trần xem ra có chút đồng dạng nhưng người nước ngoài thẩm mỹ cùng bọn họ khác biệt bọn họ thích chính là loại này ngược lại những cái kia ở trong mắt người phương đông mỹ nữ tại người nước ngoài trong mắt ngược lại không có như vậy hấp dẫn người đương nhiên thẩm mỹ là một cái rất chủ quan đồ vật cũng không phải nói tất cả người nước ngoài đều là đồng dạng thẩm mỹ bọn họ cũng có thích không giống loại hình nếu không những cái kia dài đến không phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ nữ nhân chẳng phải là từng cái đều muốn không gả ra được ngươi cũng chú ý tới bên cạnh hắn hai nữ nhân kia đi bên cạnh hàng xóm cười trêu kẹo nói đó là tối hôm qua tự tiến cử giường chiếu đi qua nghe nói vừa bắt đầu có sáu bảy phía sau ổ chủ tủ chỉ để lại hai người bọn họ thật đúng là có loại này sự tình lạc trần cảm thấy bất khả thư nghị hắn ngày hôm qua nhìn thấy c o nữ n nhân ở kênh tán g â u bên trên hướng ổ chủ tủ đ ề cử chính mình còn tưởng rằng chỉ là ba hoa mà thôi không nghĩ tới thật đúng là có người biến thành hành động mà còn cái này ổ chủ tủ vậy mà cũng nhận mặc dù không phải toàn bộ đều nhận nhưng cũng nhận hai cái hắn chẳng lẽ liền không lo lắng ngủ đến nửa đêm thời điểm bị người cho chọc vào đao trước mắt loại này hoàn cảnh đừng nói hai cái nữ nhân xa lạ cho dù là hảo huynh đệ đều phải để phòng điểm cái này ổ chủ tủ là thật thiếu thông minh đâu hay là nói không có sợ hãi đúng lúc này đám người trước mặt đột nhiên phát ra trận trận tiếng kinh hô t r ờ i ạ mau nhìn trên trời có đ ồ vật xuống tháp nhọn đang phát sáng mọi người lớn tiếng kinh hô lạc trần ánh mắt cũng là tùy theo bị hấp dẫn lúc này trên quảng trường tháp chóc máu đột nhiên thả ra chói mắt hồng quang theo sát lấy một bó đường kính siêu hai mươi mét hồng sắc quang trụ từ trên trời giang xuống nháy mắt bao phủ cả tòa tháp chóc máu phía trước người bị dọa đến nhộn nhịp lui lại người phía sau lại muốn hướng phía trước chen vào con sát lạc trần cùng xung quanh một chút người đứng tại quảng trường tương đối v ò n g ngoài phiến khu vực này ngược lại là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng phía trước bên kia đã phát sinh không nhỏ bạo động có người bị đẩy ngã có người cùng người xung quanh xảy ra tranh chấp cãi vã lúc này bầu trời cũng là bỗng nhiên tối xuống nguyên bản vừa mới bắt đầu ngày mới phát sáng bầu trời lúc này phảng phất lại về tới ban đêm đồng dạng chỉ là loại này hắc cám cũng không có duy trì liên tục quá lâu vẹn vẹn duy trì vài giây đồng hồ bộ dạng chính là khôi phục lại các ngươi nhìn cái kia có người chỉ vào trên trời lớn tiếng tê ơ sau đó đồng loạt mấy trăm đạo ánh mắt theo nhìn hướng lên trời lúc này vạn mét trên bầu trời một cái to lớn huyết sắc ma pháp trận đột nhiên hiện ra mà ra to lớn huyết sắc ma pháp trận lớn đến che khuất bầu trời phóng thích ra tia sáng thậm chí so trên trời mặt trời còn trói mắt hơn trói mắt lúc này mấy chục đạo huyết sắc quang mang từ ma pháp trận bên trong bán ra những ánh sáng này có rơi về phía nơi xa có khoảng cách lại mười phần tới gần mà trong đó một đạo càng là trực tiếp rơi về phía bọn họ bên này ông trên quảng trường tháp c h ố c máu đột nhiên phát ra trận trận phong minh thanh kèm theo từng vòng từng vòng huyết sắc gợn sóng xuất hiện cái kia từ trên trời ráng xuống huyết sắc quan g mang đang rơi xuống một nháy mắt chính là bị đánh tan ngoại bộ vầng sáng đồng dạng lộ ra trong đó một tòa tiểu tháp hình tượng sau đó tiểu tháp thể tích bạo tăng chỉ là chớp mắt một lát mà thôi chính là biến thành một tòa cao tới trăm mét c ự tháp xuất hiện ở trên bầu trời giống như bị lực lượng nào đó hơi n â n g đứng ở tháp c h ó t máu bên trên Bệnh, bệnh, bệnh. lúc này từng đạo tia sáng từ tòa này ráng lâm s á t lục chi tháp bên trong bay vụ hướng trên quảng trường mọi người mỗi người đều cùng nhau tia sáng trong số mệnh không quản ngươi làm sao né tránh đều vô dụng bay tới đạo ánh sáng này tinh chuẩn c h ú n g đích tất cả mọi người cổ tay phải sau đó một cái giản lược s á t lục chi tháp đồ án xuất hiện tại mỗi người cổ tay bên trong tâm niệm vừa động đồ án liền sẽ hiện lên đồng thời một đoạn tin tức cũng là từ mỗi người trong đầu hiện lên lạc trần kéo ra tay phải y phục lộ ra cổ tay của mình bên trong tâm niệm vừa động một cái giản lược s á t lục chi tháp đồ án hiện lên huyết sắc đường còn phát h ỏ a ra s á t lục chi tháp bên trong một cái hai chữ hiện rõ mà ra cái kia đại biểu hắn lần này tại sắt lục chi tháp bên trong phục sinh số lần một khi chống g n g lại lần nữa tử vong chính là thật tử vong đương nhiên cái này phục sinh số lần đợi đến tuần tiếp theo s á t lục chi tháp giáng lâm lại sẽ đổi mới cho nên có thể yên tâm to gan sử dụng không cần lo lắng dùng xong liền không có chúng ta có phải hay không hiện tại có thể t i ế n vào người nào trước cái thứ nhất đến đồ đẩn cái này lại không cần xếp hàng tất cả chúng ta đều có thể đồng thời đi vào ta tới dù sao có thể phục sinh sợ cái giám a trên quảng trường một chút đã không kịp chờ đợi người lập tức liền lập tức kích hoạt lên trong tay s á t lục chi tháp đồ án một giây sau những người này chính là nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng hướng về phía trên trời tòa kia sắt lục chi tháp chương sáu mươi sáu người ngoài hành tinh đều mạnh như vậy sao tiến vào s á t lục chi tháp chương sáu mươi sáu người ngoài hành tinh đều mạnh như vậy sao tiến vào s á t lục chi tháp trên quảng trường ba trăm chín mươi bảy người gần như một nháy mắt liền biến mất hơn một trăm người những người này đều không kịp chờ đợi tiến vào s á t lục chi tháp bên trong mà còn lại những này thì là còn tại quan sát lạc trần lúc này cũng là buông xuống ống tay áo đi theo chính là gọi ra s á t lục chi tháp bảng xếp hạng đây là theo s á t lục chi tháp giáng lâm xuất hiện một tấm bảng danh sách s á t lục chi tháp vượt qua bảng tổng bảng quyền hạn không đủ khu bảng thứ nhất phong linh điểm tích lũy một trăm ộ t mươi thứ hai mắt đen điểm tích lũy một trăm ộ t mươi thứ ba bà côn điểm tích lũy một trăm ộ t mươi thứ bốn ú i nặng điểm tích lũy một trăm ộ t mươi thứ năm tuyết lần đầu điểm tích lũy một trăm ộ t mươi trên bảng xếp hạng tổng bảng là không thể nhận ra trạng thái nhắc nhở là quyền hạn không đủ không cách nào xem xét lạc trần cũng không biết cái này cần cái gì quyền hạn nhưng không cho nhìn liền không cho nhìn đi dù sao bây giờ nhìn cũng vô dụng căn bản không phải hiện giai đoạn lạc trần cần cân nhắc vấn đề sau đó là khu bảng cái khu vực này bảng không có gì bất ngờ xảy ra chính là lam tinh vị trí toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh bảng xếp hạng cùng loại dạng này khu bảng có lẽ còn có rất nhiều nhưng lạc trần chỉ có thể nhìn thấy chính mình vị trí chỉ là bảng không nhìn thấy khu khác bảng danh sách khu trên bảng bày ra thứ tự chỉ có mười cái hiển nhiên có thể thu được khen thưởng cũng chỉ có xếp tại trước mười những người này bất quá lạc trần phát hiện trước đây mười những người này danh tự cái đỉnh cái cổ quái hoàn toàn không giống như là lam tinh nhân loại lấy tên phương thức cũng đều là người ngoài hành tinh không biết người ngoài hành tinh dài đến cùng nhân loại giống hay không lạc trần trong đầu không tự chủ được hiện ra cái k i a kinh điển người ngoài hành tinh hình tượng tới hẳn không phải là thật dài như vậy đi ngoại trừ danh tự bên ngoài hiện nay xếp tại khu bảng trước một mươi m ư ơ i người này bọn họ điểm tích luy hoàn toàn chính là giống nhau như l ú c tất cả đều là một nước một một trăm m ư ơ i phân cho nên cái bài danh này có lẽ chỉ là dựa theo thời gian trước sau đến xếp đến mức cuối cùng xếp hạng vậy sẽ phải chờ s á t lục chi tháp hoạt động kết thúc s á t lục chi tháp tại buổi sáng sáu điểm giáng lâm từng cái s á t lục tiểu chấn sau đó đợi đến nửa đêm không giờ biến mất tổng cộng m ư ơ i tám giờ mà bọn họ những người này muốn làm chính là tại cái này mười tám giờ bên trong tận khả năng xông đến s á t lục chi tháp cấp bậc cao hơn bất quá trên thực tế thời gian này là đặc biệt dư dả trên cơ bản không có người có thể tại s á t lục chi tháp bên trong chờ đủ mười tám giờ mới bị truyền tống đi ra nguyên lai、like、không phải duy trì liên tục đến sáng sớm ngày thứ hai sao lạc trần thầm nghĩ hắn còn tưởng rằng sẽ kéo dài hai mươi bốn giờ đây không nghĩ tới chỉ có mười tám giờ mà thôi lúc này vừa vặn vượt lên trước tiến vào s á t lục chi tháp bên trong cái đám k i m người lúc này lại có mấy cái bị truyền tống đi ra lạc trần kinh ngạc nhìn mấy cái này bị truyền tống đi ra ra hỏa những người khác cũng đều là như vậy không phải các ngươi làm cái gì à? nhanh như vậy liền đi ra có người không nhịn được hỏi bị truyền t ố n g đi ra mấy người này sắc mặt trắng bệnh rán dấp vừa rơi xuống đất liền trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nghe được có người chất vấn bọn họ càng là cảm xúc kích động hô các ngươi biết cái gì có bản lĩnh chính mình đi vào thử xem t ố t à các ngươi căn bản không biết ở trong đó có nhiều đáng sợ những người khác nghe xong không ít nhịn không được người tò mò cũng là nhộn nhịp kích hoạt lên trên người mình sắt lục chi tháp đ ă n ký sau đó bị sắt lục chi tháp truyền t ố n g đi sắt lục chi tháp đáng sợ như thế sao lạc trần nhỏ giọng thầm thì sau đó l i ế c nhìn 10.087 ơ ả hào sát lục tiểu chấn bảng xếp hạng s á t lục tiểu chấn bảng thứ nhất ôi trụ tù điểm tích lũy một mươi thứ hai chu hiển điểm tích lũy một mươi thứ ba lý nghị điểm tích lũy ba thứ tư nạ cạn mù dạ ổng nồ điểm tích lũy hai thứ năm không có khá lắm mười cái thứ tự bảng xếp hạng thậm chí ngay cả một nửa đều không có chiếm hết vừa vặn đi vào người có thể chừng hơn trăm người đây cái này sát lục chi thác độ khó đến tột cùng cao đến trình độ nào còn có tất nhiên độ khó như thế cao Cái kia lúc trước khu trên bảng cái kia khu t làm làm đừng nói thật đúng là có loại này khả năng dù sao hoàn cảnh khác nhau bồi dưỡng khác biệt giống loại nếu như cái nào đó trọng lực là lam tinh mười nghìn lần tinh cầu bên trên sản sinh ra sinh mệnh có trí tuệ lời nói ngươi có thể tưởng tượng tại loại này hoàn cảnh bên dưới đạn sinh ra sinh mệnh có trí tuệ phải có cường đại cỡ nào sao tính toán hay là đừng nghĩ nhiều như vậy đi vào trước nhìn kỹ rồi nói đi lạc trần hơi suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức đầu có lẽ hắn sau này có khả năng vượt qua những cái kia trời sinh liền chiếm cứ được trời ưu hai ưu thế chủng tộc nhưng bây giờ thời gian quá ngắn h i ệ n nhiên còn làm không được bất quá tin tức t ố t là cho dù hắn lấy không được khu bảng khen thưởng nhưng ít ra sát lục tiểu chấn bảng phần thượng đệ nhất là ổn nghĩ xong lạc trần cũng không tại xoắn suýt cái gì ngoài hành tinh chủng tộc vấn đề lập tức hắn cũng kích hoạt lên chính mình trên cổ tay cái này sát lục chi tháp đ ă n ký sau đó mắt tối sầm lại một giây sau hắn chính là hóa thành một đạo quang mang biến mất trên quảng trường cách đó không xa thân đồ hùng đám người kia từ vừa vặn vẫn tại quan sát lạc trần giờ phút này nhìn thấy lạc trần hóa thành một vệ ánh sáng biến mất thủ hạ người cũng là tranh thủ thời gian nhắc nhở thân đồ hùng lão đại tên kia tiến bảo thân đồ hùng gật gật đầu nói theo rất tốt hiện tại chúng ta cũng đi cái này sát lục chi tháp nhìn qua không phải bình thường khó nhưng các người ghi nhớ nhất định muốn tận khả năng kiên trì càng lâu càng tốt cho dù không có cái gì khen thưởng nhưng thừa dịp có cái này khó được hai lần phục sinh cơ hội thật tốt rèn luyện rèn luyện kỹ xảo chiến đấu cũng là một cái khó được cơ hội tốt thủ hạ các tiểu đệ nhộn nhịp gật đầu đáp lại sau đó bọn họ một nhóm người này cũng là kích hoạt lên trên cổ tay h đơn ký sau đó chính là bị truyền tống vào s á t lục chi tháp nội bộ trên quảng trường càng ngày càng nhiều người tiến vào s á t lục chi tháp cuối cùng còn lại cũng chỉ có một chút bị thật sớm đào thải ra khỏi cục xui xẻo những người này nhìn lẫn nhau lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác sắt lục chi tháp nội bộ tầng thứ nhất không gian nơi này là hoàn toàn hoang lương sa mạc bến lớn nhỏ tựa hồ m ê n h mông bô bờ nhưng trên thực tế là một loại biểu hiện giả dối chân thật không gian lớn nhỏ cũng không có lớn như vậy diện tích cũng liền ước chừng một mươi mở bộ dạng lúc này lạc trần thân ảnh chống rông xuất hiện tại chỗ này mới xuất hiện lạc trần chính là lập tức nắm chặt vũ khí trong tay ánh mắt lăng lệ quét về phía chu vi lúc này mời tại trong vòng ba mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả địch nhân địch nhân toàn bộ tử vong phía sau đem truyền tống vào tầng thứ hai một âm thanh lạnh lùng đột nhiên xuất hiện theo sát lấy từng đạo tia sáng tại lạc trần ngoài trăm t h ư c vị trí sáng lên sau đó từng đầu làn da màu nâu xanh quái vật chính là hiện ra thiết giáp hành thi lạc trần kinh ngạc nhìn những n à y hắn không thể quen thuộc hơn được quái vật đây không phải là hắn phía trước giết qua rất nhiều nhị giai sơ cấp quái vật thiết giáp hành thi nha cho nên sát lục chi tháp tầng thứ nhất đ ị c h nhân chính là bọn gia hòa này ta còn tưởng rằng có nhiều khó đâu kết quả liền cái này lạc trần thất vọng chương sáu mươi bảy ẩn tính phúc lợi nơi này quả thực là thiên đường chương sáu mươi bảy ẩn tính phúc lợi nơi này quả thực là thiên đường đổi mới đi ra mười đầu thiết giáp hành thi khóc kêu gà hô liền hướng về cách đó không xa duy nhất người sống bên này lao đến nói là hướng nhưng trên thực tế lấy thiết giáp hành thi tốc độ di chuyển cũng liền cùng người bình thường chạy không sai biệt lắm so với hơn hai trăm n h a n h nhẹn thuộc tính lạc trần mà nói tốc độ này thật sự là chậm cùng ốc x i n bỏ giống như này chỗ nào cần dùng tới ba mươi phút ta lạc trần ngoài miệng nổ nước bọn một bên từ ba lô bên trong lấy r a vô phong cự kiếm đem chính mình đường hành đao thay đổi đối phó loại này ra d à y thịt béo ra hỏa hay là cự kiếm dạng này b ì n h khí nặng dễ dùng một cái công kích khoảng trăm mét khoảng cách thoáng qua liền qua lạc trần vung lên cự kiếm chính là một cái lực b ù hoa sơn trước mắt đầu này thiết giáp hành thi nháy mắt liền cho nắt đầu bị nổ đầu thiết giáp hành thi cũng là kiên cường không nói tiếng nào chỉ là có chút chết rồi ẩm ẩm ẩm một trận để người hoa mắt loạn phi phong kiếm pháp về sau trước mắt cái này mười đầu thiết giáp hành thi tại chỗ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử lạc chân một kiếm chọc tại trên mặt đất mặt lộ v ẻ khinh thường liếc nhìn t o à n trường liền cái này một giây sau bá một mảnh hào quan loại lên trên mặt đất mười đầu thiết giáp hành thi thi thể biến mất không thấy gì nữa nhưng lưu lại một vài thứ lạc chân không lo được bảy tư thế tranh thủ thời gian là đi lên đem trên đất những vật này nhặt lên khá lắm Cũng không có cái không người nói cái này sát lạc ụ c chi còn thuộc thắp tính tinh quái trong vật xuất kết bên sản sẽ l trần một mặt vui mừng ngoài ý muốn giá dấp lúc đầu nghĩ đến s á t lục chi tháp loại này địa phương quái vật hẳn là cùng loại phục chế thể loại hình thuộc về là đại lượng sao chép được sản vật trong cơ thể cũng sẽ không sản sinh ra giống thuộc tính kết tinh vật như vậy bởi vậy lạc trần từ vừa bắt đầu liền không có hướng phương diện này suy nghĩ qua nhưng bây giờ lạc trần phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vô tận giết chóc trò chơi kết c ụ ai nói sắt lục chi tháp bên trong quái vật không thể sản xuất thuộc tính kết tinh nhân ra mà lại liền cho người sinh mà còn nhân ra không những sản xuất thuộc tính kết tinh chả cho ngươi giảm bất tự mình động thủ đảo lấy quá trình ngươi liền nói cái này phục vụ xung quanh không chú đáo a cái này phục vụ có thể quá chú đáo lạc trần vui vô cùng cái này rất giống ngươi ra ngoài một chân dẫm lên một khối vàng hoàn toàn là thuộc về vui mừng ngoài ý mớn dù sao lạc trần từ đầu đến cuối liền không có qua phương diện này chờ mong mười k h ỏ a màu xanh thuộc tính kết tinh cũng chính là dòng d ã hai nghìn sát lục tệ đây là sát lục chi tháp tầng thứ nhất mà thôi tới đi nhanh lên để ta tiến vào tầng thứ hai lạc trần hiện tại đã bắt đầu mong đợi không biết t ầ n g thứ hai sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật trọng yếu nhất chính là số lượng nhiều không nhiều chất lượng kỳ thật không cần quá cao thật đến thực lực quá mạnh quái vật lạc trần cũng đánh không lại nhưng giống như là thiết giáp hành thi loại này hắn đến lại nhiều cũng không sợ thậm chí càng nhiều càng tốt mấy ngàn mấy vạn cũng không có vấn đề gì chúc mừng thông quan một không g i â y phía sau sắp truyền thống t ầ n g thứ hai một không chín tám mười giây đồng hồ đ ế m ngược mà thôi lạc trần lại có loại cái này mười giây đồng hồ làm sao vượt qua chậm như vậy cảm giác rất nhanh mười giây đến ngược kết thúc kèm theo một vệ ánh sáng rơi xuống đem lạc trần bao phủ cả người hắn chính là biến mất tại s á t lục chi tháp tầng thứ nhất s á t lục chi tháp tầng thứ hai không gian nơi này là một tòa bỏ hoang thành thị tình cảnh lạc trần xuất hiện vị trí là trong thành thị một cái quảng trường xung quanh đều là quen thuộc nhà cao tầng kiến trúc nhưng toàn bộ đều là rách nát khắp trốn không chịu nổi cảnh tượng phản phất tận thế phía sau thành thị đồng dạng quái vật đâu lạc trần không kịp chờ đợi nhìn bốn phía vây một giây sau mạch mạch từng mảnh, mảnh bạch quan tại xung quanh quảng trường dâng lên sau đó từng đợt quen thuộc gào thét từ trong bạch quang chuyển đến theo tia sáng tản g đi về sau lộ ra ngoài quả nhiên là lạc trần quen thuộc thiết giáp hành thi c h ỉ bất quá lần này khoảng chừng một trăm đầu thiết giáp hành thi như vậy nhiều mời tại trong vòng sáu mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả địch nhân địch nhân toàn bộ từ vòng phía sau đem truyền tống vào tầng thứ ba thanh âm lạnh lùng tại tầng thứ hai không gian bên trong vang lên sáu mươi phút giải quyết đi trước mắt cái này một trăm đầu thiết giáp hành thi lạc trần cảm giác s á t lục chi tháp sợ không phải làm khó bọn họ những n à y tân nhân mặc dù lần này thời gian gấp bội nhưng muốn đối phó số lượng địch nhân lại dòng g ã là trước kia gấp mười nhà trong vòng ba mươi phút giải quyết m ộ ư ơ i đầu thiết giáp hành thi lạc trần tin tưởng nhất định có không ít người có thể làm được nhưng tại trong vòng sáu mươi phút giải quyết một trăm đầu thiết giáp hành thi độ khó kia sợ không phải tăng lên không chỉ gấp mười lần dù sao người nào có thể bảo chứng chính mình sẽ không thụ thương đối mặt m ộ ư ơ i đầu thiết giáp hành thi vây công cùng đối mặt một trăm đầu thiết giáp hành thi vây công vậy có thể là một chuyện sao lần này sợ không phải muốn đào thải chín mươi trở lên người lạc trần nhịn không được cười lên nói hắn có thể cười ra tiếng tự nhiên là bởi vì lạc trần chính mình liền thuộc về cái kia một m ư ơ người đừng nói một trăm đầu thiết giáp hành thi l i ê n tính lại lật cái gấp mười đến hắn cũng có thể tại trong vòng sáu mươi phút toàn bộ giải quyết đi mà còn đây chính là một trăm đầu thiết giáp hành thi a cũng liền mang ý nghĩa sẽ sản xuất một trăm viên màu xanh thuộc tính kết tinh trọn vẹn giá trị hai mươi giết chóc giá trị dù là giống lạc trần loại này gặp qua nhất định các mặt của xã hội người đối mặt đây cơ hồ đưa tới cửa hai mươi nghìn sắt lục tệ cũng là nhịn không được cảm thán sắt lục chi tháp đại khí ta hiện tại là thật càng ngày càng chờ mong phía sau mấy tầng lạc trần cười nâng lên vô phong cự kiếm sau đó chủ động chính là hướng về đối diện đám này thiết giáp hành thi x u n g tới vô hình sát ý nháy mắt bao phủ đám này n g a o n g a o gào thét xông lên thiết giáp hành thi một giây sau ẩm ẩm ẩm thật giống như đánh bóng chảy một dạng lúc này lạc trần trong tay thanh này vô phong cự kiếm chính là gậy bóng chảy mà những n à y thiết giáp hành thi đầu chính là từng khỏa bày tới bóng chảy hắn làm một kiếm tiếp lấy một kiếm trước mắt những n à y thiết giáp hành thi liên tục không ngừng liền hướng về hắn tuân đi qua sáu mươi phút k i n h thường ai đây lạc trần mới đánh không đến năm phút đồng hồ trước mắt liền đã không có, có khả năng đứng thiết giáp hành thi căn bản không dùng đến sáu mươi phút lâu như vậy mà lúc này trên đất những ngày thiết giáp hành thi thi thể cũng là nhộn nhịp bị đổi mới rơi lưu lại chính là từng khỏa hiện r a lục sắc quang mang thuộc tính kết tinh chúc mừng thông quan một không g i â y phía sau sắp truyền thống tầng thứ ba một không chắc có thể hay không nhiều cái chút thời gian a lạc c h â n lúc này nào còn có dư hình tượng không hình tượng hắn nhưng là chỉ có m ộ ư ơ i giây vì vậy hắn giống như bay nào về phía trên đất những ngày thuộc tính kết tinh liên hận chính mình làm sao mới chỉ có hai cánh tay may mà m ộ ư ơ i giây đồng hồ đếm ngược kết thúc phía trước hắn vẫn là đem trên đất thuộc tính kết tinh toàn bộ cho nhật lên cũng không có lọt mất cho dù một viên lần sau trước tiên cần phải lưu lại mấy đầu mới được lạc trần tại bị truyền tống trước khi đi nghĩ thầm chương sáu mươi tám ta có thể rất ưa thích nơi này nhẹ nhõm ngày vào hai mươi vạn chương sáu mươi tám ta có thể rất ưa thích nơi này nhẹ nhõm ngày vào hai mươi vạn sắt lục chi tháp t ầ n g thứ ba không gian một vệ ánh sáng rơi xuống lạc trần thân ảnh xuất hiện ở đây hắn liếc nhìn t à hữu phát hiện chính mình hình như bị truyền tống đến một mảnh trên chiến trường chu vi khắp nơi có thể thấy được bị đạn pháo nổ qua hố bom còn có một chút nằm sấp ổ xe tăng xe bọc thép thậm chí thi thể những n à y xe tăng có thể lấy đi sao lạc trần hiếu kỳ đánh giá những đại gia hòa này không k h ỏ i là nghĩ thầm bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi đừng nói sát lục chi tháp tỷ lệ lớn không cho phép bọn họ đem đồ vật bên trong mang đi ra ngoài vẹn vẹn là cái này sẽ tăng thể tích liền không khả năng để lạc trần đem chúng nó nhét vào ba lô không gian bên trong căn bản không có như thế đại không gian a mà giống như là thể tích nhỏ xuống loại hình lạc trần thì là căn bản không thấy được bất quá t ầ n g thứ ba quái vật đâu lạc trần nghi ngờ nhìn bốn phía vây cái này đều qua có một hồi làm sao còn không đổi mới quái vật liền đại lạc trần cảm thấy nghi ngờ thời điểm xung quanh hắn những cái kia vốn cho rằng là trang trí dùng thi thể đột nhiên từng cái bắt đầu chuyển động hình ảnh kia bao nhiêu là có chút khiếp người liên lạc trần vừa bắt đầu đều bị giật này mình không phải cần thiết chỉnh một màn này sao lạc trần đều không còn gì để nói đang hoàng cùng phía trước đồng dạng đổi mới đi ra không tốt sao nhất định muốn chơi một bộ này nghĩ hù dọa người đúng không trong lòng n ổ nước bọn lúc này đạo kia thanh nhân quen thuộc cũng xuất hiện mời tại một trăm hai mươi phút bên trong đánh chết người trước mặt tất cả địch nhân địch nhân toàn bộ tử vong phía sau đem truyền t ố n g vào tầng thứ tư một trăm hai mươi phút về thời gian ngược lại là lại tăng lên một lần như vậy số lượng của đ ị c h nhân lạc trần nhìn hướng xung quanh bỏ dậy những thi thể này không có gì bất ngờ xảy ra những cái kia không biết là nước nào quân chắc hạng quả nhiên vẫn là quen thuộc thiết giáp hành thi chỉ là số lượng này ta nói một chút mà thôi ngươi thật đến một ngàn đầu a đây thật là thật sự là quá tốt lạc trần hai mắt sáng lên nhìn xem xung quanh dần dần vây quanh đi lên hơn ngàn con thiết giáp hành thi cái này không phải thiết giáp hành thi a rõ ràng chính là hành tàu hai mươi vạn s á t lục tệ a tầm thứ tư sẽ không phải là mười nghìn đầu thiết giáp hành thi a lạc trần đột nhiên nghĩ đến vậy coi như là trọn vẹn hai trăm vạn sắt lục tệ lạc trần lúc nào gặp qua nhiều như vậy tiền đừng nói sát l ụ c tệ đời trước tiền hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy nha ngao giống trước mắt nhóm lớn thiết giáp hành thi đã vọt tới lạc trần phụ cận những n à y thiết giáp hành thi từng cái thân hình cao lớn trừ liêu thanh làn da màu xám cùng bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng con mắt bên ngoài nhìn qua vẫn thật là cùng người sống không có khác biệt quá lớn bộ dạng chính là khẩu khí kia có chút quá t r u n g điểm số lượng ít thời điểm còn tốt nhưng bây giờ c h ọ n vẹn một n g h n đầu thiết giáp hành thi vây quanh đi lên còn từng cái lôi kéo g i n g giống to khẩu khí kia quả thực để cho người muốn ngừng mà không được thiết giáp hành thi khẩu khí nguyên lai như thế thôi sao lạc trần mộng đẹp bị cỗ này x ú khí hân thiên đánh gãy hắn ngáy mắt vung lên trong tay vô phong c ử kiếm đem trước mặt nhào lên mấy đầu thiết giáp hành thi đập bay đi ra sau đó đ ỗ n g nhiên nhảy lên thật cao cao năm sáu mét lại làm một cái lực b ổ hoa sơn đập ầm ầm bên dưới ầm ầm trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu tới xung quanh một vòng thiết giáp hành thi càng là như quân b à i đồ mị nổ đồng dạng nhộn nhịp n ã xuống chết lạc trần bỗng nhiên xoay tròn hai tay nắm vô phong cự kiếm cả người giống như một cái đại phong sa đồng dạng quét ngang h vô số thiết giáp hành thi bị đập bay có bị tại chỗ đập chết có may mắn còn lại một hơi nhưng rất nhanh liền bị từ trên trời giáng xuống đồng bạn cho miễn cưỡng đập chết sau mười phút lạc trần trống giống một mảng lớn thiết giáp hành thi tử vong thiết giáp hành thi số lượng ít nhất cũng có sáu bảy trăm như vậy nhiều bất quá chính hắn cũng không chịu nổi trên thân bị thiết giáp hành thi móng đuốt bắt đến không biết bao nhiêu lần coi như bỏ qua dù sao công kích quá thấp mỗi lần tổn thương mới rơi một chút máu căn bản không đáng để lo mấu chốt là chuyện lâu như vậy lạc trần hắn mất ta mười phút đồng hồ đại phong sa kém chút không có để lạc trần tại chỗ nôn ra cho hắn cũng là không lưng đứng đ ầ y một hồi mới chỉ hoang tới lúc này xung quanh còn lại ba bốn trăm đầu thiết giáp hành thi mới khóc t ề u g à o hô vọt tới hắn phụ cận được rồi được rồi đàng hoàng bình thường d i ế t đi lạc trần là không còn dám chuyện lại c h u y ể n lời nói hắn là thật sẽ phun ra dù sao thời gian còn rất nhiều mà còn lại thiết giáp hành thi cũng mới bất quá ba bốn trăm đầu mà thôi hoàn toàn đầy đủ sau hai mươi phút còn lại những ngày thiết giáp hành thi cũng là nhộn nhịp mất mạng tại lạc trần vô phong cự kiếm bên dưới mà lần này vì để tránh cho cuối cùng cái kia mười giây đồng hồ chờ đợi thời gian không đủ nhặt lấy trên mặt đất những cái kia thuộc tính kết tinh tình huống lạc trần còn trước thời hạn tại còn lại mấy đầu thiết giáp hành thi thời điểm ngừng lại hoa một chút thời gian trước tiên đem những cái kia đã bị đổi mới rơi thiết giáp hành thi lưu lại thuộc tính kết tinh cho nhặt c h ọ n vẹn một nghìn viên màu xanh phẩm chất thuộc tính kết tinh bán cho mê vụ tiểu điểm ổn thỏa hai mươi vạn sát lục tệ doanh thu lạc trần nhặt thời điểm không có chút nào cảm thấy mệt mỏi hoặc là phiền phức đem cuối cùng mấy đầu còn lại thiết giáp hành thi xử lý toàn bộ tầng thứ ba không gian quái vật liền toàn bộ bị lạc trần thanh lý đi. lạc trần đem cuối cùng mấy viên thuộc tính kết tinh ngặt lên sau đó liền du nhiên tự đắc trở lấy đếm ngược kết thúc trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ tầng tiếp theo sẽ là quái vật gì nếu như hay là thiết giáp hành thi lời nói kia có phải hay không cho đổi mới ra mười nghìn đầu thiết giáp hành thi đến nếu quả thật đổi mới cái kia đến lúc đó cái này hai trăm hai mươi vạn s á t lục tệ hắn làm sao tiêu đâu lạc trần đột nhiên hình như lâm vào một loại nào đó hạnh phúc phiền n ã o bên trong tiền quá nhiều trong lúc nhất thời vậy mà không biết n ê n tiêu như thế nào mười giây đồng hồ phía sau lạc trần thân ảnh bị truyền tống đi biến mất tại sắt lục chi tháp tầng thứ ba không gian bên trong cùng lúc đó phía ngoài 10.087 hào s á t lục tiểu trấn trên quảng trường giờ phút này đã có càng ngày càng nhiều người bị đào thải bị loại xuất hiện trên quảng trường mặt 10.087 hào s á t lục tiểu trấn còn lại 397 n g ư ờ i bên trong lúc này không sai biệt lắm có gần tới 1 5 t t r n g ư ờ i đã bị đào thải những người này thành tích tốt nhất cũng vẹn vẹn chỉ là thông qua s á t lục c h i tháp tầng thứ nhất sau đó đối mặt tầng thứ hai một trăm đầu thiết giáp hành thi thời điểm nháy mắt liền gánh không được cho dù có hai lần phục sinh cơ hội nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại ngươi phục sinh cũng vẫn là đánh không lại lúc này những này bị đào thải người cũng là tụ tập trên quảng trường thỉnh thoảng xem xét một cái tiểu chấn bảng xếp hạng tình huống đậu phượng có người xông qua tầng thứ ba lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô theo sát lấy càng ngày càng nhiều người phát hiện tình huống này nhộn nhịp là nghị luận lên cái này lạc trần là ai các ngươi người nào nhận biết sao chưa nghe nói quá à? chắc ta liền biết chúng ta tiểu chấn còn có không chỉ một lão lục lạc trần đại lão cũng quá trâu bỏ đi nhanh như vậy liền xông qua tầng thứ ba phía trước cái kia có cấp b thiên phú ổ chủ tù đâu đừng nhìn ổ chủ tù xếp tại thứ tư đâu liền trước ba đều không tín bảo lão lục đều mẹ nó lão lục ca chương sáu mươi chín xấu hổ ổ chủ t ụ tầng thứ tư quái vật chương sáu mươi chín xấu hổ ổ chủ t ụ tầng thứ tư quái vật trên quảng trường nhìn xem sát lục tiểu chấn trên bảng xếp hạng tình huống mọi người cũng là nhộn nhịp cảm thán cái này thế giới làm sao như vậy nhiều lão lục vẹn vẹn bọn họ cái này một cái sát lục tiểu chấn bên trong liền có không chỉ một hai cái lão lục tồn tại cái này nếu là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ lam tinh nhân loại phương diện đâu nếu như là đặt ở vũ trụ tiêu chuẩn đâu quả nhiên t r á c không được phía trước một mực kỳ quái làm sao cấp c trở lên thiên phú cứ như vậy khó được to như vậy một cái sát lục tiểu chấn một nghìn người thật sự một cái giúp chúng đều không có hiện tại xem ra không phải là không có người giúp chúng mà là giúp chúng đều hết sức ăn ý không có công khai không n g ờ chỉ có lão lục mới có thể giúp chúng đẳng cấp cao thiên phú tính toán chúng ta liền lĩnh một phần tham dự thường tốt tên thứ nhất này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì liền thuần xem như là nhìn cái náo nhật l à được rồi có người cũng làm u ố n mở sau đó n ộ n nhịp bắt đầu suy đoán bọn họ mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn thứ nhất đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào là hiện nay xếp tại thứ nhất cái này là trần hay là tạm xếp thứ hai vương nhị hoặc là thứ ba bắc đường vân nhiễm hay là nói là trước kia duy nhất công khai chính mình cấp bệ thiên phú ổ chủ tụ đến mức những người khác đoán chừng là khả năng không lớn chủ yếu là thứ tư cùng thứ năm phân kém có chút lớn thứ tư ổ chủ tụ hiện tại là hơn hai trăm phân mà thứ năm chu hiện mới hơn chín mươi phân chính giữa kém hơn một trăm đây s á t lục chi tháp t ầ n g thứ ba không gian Trốn tại một châu ôi mới trụ h n từng ly từng tí ló đầu ra ngoài quan sát tình huống bên ngoài. Những cái tù i giáp hành phía dạo này một mặt chán nản nhỏ giọng phàn nàn bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn cũng là b ô n g lòng xuống dù sao xem như mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu t r ấ n bên trong duy nhất cấp bê thiên phú người sở hữu liền hắn đều không thể thông quan lời nói như vậy những người khác liền càng thêm không thể nào làm được cho nên bất kể như thế nào cái này thứ nhất như trước vẫn là hắn chỉ bất quá chính là đáng tiếc sát lục chi tháp như thế địa phương tốt ai có thể nghĩ tới trong này quái vật giết chết phía sau vậy mà còn có thể thu được thuộc tính kết tinh ô chủ tạ đều đã góp nhặt hơn hai trăm viên cho dù hiện tại kết thúc những này thuộc tính kết tinh cũng có thể đ ổ i thành trọn vẹt bốn năm vạn sát lục tệ chuyến này hắn đã kiếm bạo tiếp số nhìn vẹn vẹn chỉ là còn có thể hay không kiếm lấy càng nhiều mà thôi ta hai lần phục sinh cơ hội cũng đều tại nếu như lợi dụng lên lại xử lý năm sáu trăm đầu thiết giáp hành thi cũng không có vấn đề Ôi chủ tù yên lặng tính toán sau đó hiếu kỳ mở ra sắt lục chi thắp vượt q u a n bảng muốn nhìn xem những người khác tình huống thế nào cách mình phân kém lại có bao nhiêu bọn họ có lẽ còn tại tầng thứ hai khó khăn dễ r ù a Ôi chủ tù lòng tin tràn đầy nghĩ sau đó hắn ánh mắt mang theo ghen tị đảo qua khu bảng trước mười những người kia những người ngoài hành tinh này thật đúng là khủng bố bọn họ ưu thế quá lớn theo ồ chủ tù, chính mình hơn hai trăm điểm số đặt ở l a m tinh nhân loại bên trong đã thuộc về l à ưu tú cái k i a m ộ t đẳng cấp có thể phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tiêu chuẩn lời nói cùng những người ngoài hành tinh này so ra hắn điểm này điểm số căn bản không tính là cái gì khu bảng trước mười những người ngoài hành tinh này có một cái tính toán một cái điểm số liền không có tại mười một nghìn một trăm mười phía dưới mỗi một cái đều là thực lực kinh khủng đại lão thậm chí ba hạng đầu ba tên này bọn họ điểm số đều đã vượt qua mười vạn mắt thấy chính là một bộ muốn thông quan tầng thứ năm tình thế mà lại nhìn chính hắn liền tầng thứ ba đều không có lòng tin vượt qua trên l ệ c này quá lớn không có việc gì ra k h ô n g chủ ù n người ngoài g à n tinh h、so. h Ôi so. c tù an ủi mình sau đó ánh mắt nhìn hướng sau cùng sát lục tiểu chấn bảng có thể một giây sau a bên trong xịt cái này sao có thể kích động ô chủ tù trực tiếp hô lớn đi ra cả người lập tức liền từ ẩn thân chỗ bại lộ nơi xa những cái kia thiết giáp hành thi xem xét n ộ n nhịp là gào thét xung ố lại ô chủ tù sắc mặt tái xanh liếc nhìn sát lục tiểu chấn trên, trên bảng cái kia mười cái danh tự vốn cho rằng hẳn là đức gãy đệ nhất chính mình cũng chỉ là xếp tại thứ tư phía trước vậy mà còn có ba người điểm số so hắn còn mượn cao mà còn thứ nhất cái kêu, kêu là trần gia hỏa hắn vậy mà đã thông quan tầng thứ ba cái này sao có thể chính mình không phải 10.087 h à o sát lục tiểu chấn bên trong duy nhất cấp bê thiên phú người sở hữu sao ba tên này chuyện gì xảy ra từ đâu xuất hiện ngao giống thiết giáp hành thi tiếng gào thét không ngừng tới gần ổ trụ tủ cũng không lo được khiếp sợ cùng phẫn nộ nếu như hắn lại không áp dụng hành động sợ rằng lần thứ nhất phục sinh cơ hội liền muốn miễn cưỡng lãng phí hết Phút. mấy tên khốn kiếp này vậy mà như thế âm hiểm phẫn nộ ổ trụ tủ trong miệm tức giận mắng các loại thô tục một bên nhẫn nhịn trên cánh tay vết thương đau đớn thẳng hướng xông lên đám này thiết giáp hành thi mấy phút đồng h thi thể của hắn bị một đám thiết giáp hành thi xé thành mảnh nhỏ bá một đạo bạch quang l ó e lên phục sinh phía sau ổ chủ tụ xuất hiện tại cách đó không xa s á t mặt tái nhợt phảng phất bị cái gì làm hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ gặp phải s á t lục chi tháp tầng thứ tư không gian lạc trần thân ảnh xuất hiện tại cái này một tầng nháy mắt chính là triển khai tư thế chiến đấu đồng thời ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hướng b ô n phía tầng thứ tư không gian là một mảnh tầm mắt chống trải bãi đỗ xe lạc trần xin thể mình n g i này tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế lớn bãi đỗ xe một cái gần như trông không đến nó phân cối trong bãi đỗ xe đặt đủ kiểu chiếc xe nhỏ đến xe đạp lớn đến thùng đựng hàng xe tải lớn cái gì cần có đều có tầng này địch nhân sẽ là cái gì lạc c h â n nắm chặt trong tay thanh này vô phong cự kiếm một bên nín thở ngưng thần chuẩn bị đúng lúc này mời tại trong vòng ba mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả địch nhân địch nhân toàn bộ t ử v o n g phía sau đem truyền tống vào tầng thứ năm b á phía trước khoảng cách lạc c h â n nước chừng khoảng trăm mét địa phương một mảnh bạch quang lóe lên theo sát lấy mười đầu hình thể cao lớn màu da cổ đồng loại người hình quái vật chính là xuất hiện ở nơi đó đồng giáp h n h thi đẳng cấp tam giai sơ cấp giới thiệu thân thể khỏe mạnh hành thi nhất tộc quái vật tam giai sơ cấp đồng giáp hành thi có được liền bình thường tam giai cao cấp quái vật đều không thể phá phòng thủ cường đại năng lực phòng ngự tin tức tốt là hành động của bọn nó tốc độ vẫn như cũ như hắn hành thi đồng dạng chậm chạp lạc trần ngay lập tức chính là ném đi một cái tin tức dò xét qua đi nhìn thấy bảy quái vật này tin tức không phải phía trước hay là nhị giai sơ cấp hiện tại ngươi liền trực tiếp cho ta thăng cấp đến tam giai sơ cấp nhị giai trung cấp cùng cao cấp đâu bị ngươi ăn lạc trần sắc mặt tái xanh cảm giác sắt lục chi tháp nháy mắt biến thành không đáng yêu phía trước hắn còn rất yêu thích chỗ này nhưng bây giờ hắn muốn đem phía trước lời nói thu hồi nào có như thế tăng lên một hai ba đều là nhị giai sơ cấp quái vật ngươi tầng thứ tư trực tiếp bên trên tam giai cái này hợp lý sao chương bảy mươi cường đại đồng giáp hành thi khó khăn qua quan chương bảy mươi cường đại đồng giáp hành thi khó khăn qua quan ngao giống cách đó không xa mười đầu thân cao hơn hai mét hình thể to con hình như từng cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng đồng giáp hành thi giống dẫn hướng về lạc trần bên này băng băng mà tới giới thiệu đã nói không sai đồng giáp hành thi tốc độ xác thực không u i cũng liền tương đương với nhân loại bình thường bên trong cấp thế giới chạy nhanh vận động viên tốc độ trình độ nhưng nhân ra có thể thời gian dài duy trì cái tốc độ này dùng một trăm mét bắn vọt tốc độ đến chạy mạ dạ t ô n g thuộc về là sức chịu đựng cực mạnh bất quá cái tốc độ này đối với lạc trần mà nói liền lộ ra rất chậm cho nên phương diện tốc độ lạc trần vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng bây giờ mấu chốt là tốc độ sao là đám này đồng giáp hành thi năng lực phòng ngự a liền bình thường tam giai sinh vật cao cấp đều không thể phá phòng thủ năng lực phòng ngự lạc trần còn có thể giống phía trước đối phó thiết giáp hành thi như thế vô cùng đơn giản mấy cái liền xử lý đám này to con hiển nhiên không có khả năng thậm chí lạc trần hoài nghi mình công kích có thể hay không đối bọn họ tạo thành hữu hiệu tổn thương đều vẫn là ẩn số khả năng hiệu quả liền cùng phía trước đám kia thiết giáp hành thi đánh hắn thời điểm không sai b ị t lắm chỉ trừ một chút máu chỉ có thể thử nhìn một chút lạc trần nắm thật chặt vũ khí trong tay sau đó một tiếng gầm thét trực tiếp giết đi lên ẩm một cái nhảy bù n ặ n g mấy trăm cân vô phong cự kiếm hung hăng bù vào đương đầu cái này một đầu đồng giáp hành thi trên đầu ẩm bị chém trúng đầu này đồng giáp hành thi đầu về sau ngửa mặt lên đi theo tựa như người không việc gì đồng dạng một trảo hướng về lạc trần đánh ra khá lắm đâu như thế cứng rắn lạc trần lách mình né tránh đầu này đồng giáp hành thi móng ướt thuận tay lại cho nó một cái nhưng vẫn là không hiệu quả gì ngược lại là nước mắt cá sấu kiện trang bị này bổ sung dòng hiệu quả bị phát động duy trì liên tục mười giây đồng hồ chảy máu tổng cộng có thể khấu trừ một trăm điểm hp nhưng có trời mới biết đám này đồng giáp hành thi hp cao bao nhiêu không nhìn thấy thanh máu lạc trần cũng không đoán ra được nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn đầu này đồng giáp hành thi một bộ người không việc gì g á n dấp l i ề n biết điểm này chảy máu hiệu quả đối với nó mà nói căn bản không nhiều gắm tác dụng trông chờ dựa vào chảy máu đem chúng nó cho chạy chết ba mươi phút thời gian căn bản không đủ a mẹ nó đã ổ i vũ khí. Lạc t r đi như vậy vậy không bằng thay đổi càng thêm nhẹ nhàng đường hành đao để cao tốc độ đánh không nói đường hành đao dòng hiệu quả còn có thể để lạc trần dùng bảy đao đánh ra m ộ ư ơ i hai đao hiệu quả đến hiệu suất này không liền lên tới chết vòi g i n g phá hủy bãi đỗ xe giống như một đạo cồn g phong quá cảnh lạc trần trực tiếp cho chính mình mặc lên một tầng tật hành bờ u ép, tốc độ nháy mắt tăng vọt băng đóng thuật vung tay đánh ra một đạo xanh thảm trùm sáng nháy mắt trúng đích một đầu đồng giáp hành thi đem nó đóng băng đồng thời cũng tạo thành khả quan nguyên tố tổn thương cấp năm băng đóng thuật có thể đối mục tiêu tạo thành tinh thần thuộc tính một trăm chín mươi băng nguyên tố tổn thương mà đồng giáp hành thi tại nguyên tố kháng tính bên trên hiện nhiên kém xa phòng ngự vật lý năng lực mạnh như vậy. lạc trần giờ phút này một trăm chín mươi bốn tinh thần thuộc tính nguyên tố tổn thương có thể đạt tới ba trăm sáu mươi tám điểm mà rơi vào đầu này đồng giáp hành thi trên thân ít nhất cũng đánh r ấ t nó ba trăm điểm hp đáng tiếc băng đồng thuật thời gian cù n đầu quá dài băng không chỉ dựa vào chiêu này băng đồng thuật lạc trần cũng có thể làm rơi trước mắt đám này đồng giáp hành thi đúng rồi hôm nay kỹ năng thăng cấp cơ hội còn không có dùng lạc trần một giây hai mươi mấy đao bổ vào đầu này bị đóng băng đồng giáp hành thi trên thân cũng là nhớ tới đến hôm nay năng lực thiên phú cho một lần tăng lên kỹ năng đẳng cấp số lần còn không có sử dụng vốn là định dùng tại trên mê nguyễn trí mâu nhưng bây giờ lạc trần đổi chủ ý thang băng đóng thuật băng đóng thuật l v sáu phẩm cấp màu lam tiêu hao một trăm năm mươi điểm pháp lực giá trị khóa chặt tinh thần mười tám mét phạm vi bên trong một cái mục tiêu đối n ó tạo thành tinh thần hai mươi mốt băng nguyên tố tổn thương đồng thời đóng băng ba mươi lăm giây thời gian cùn đồ năm mươi b ố giây băng đóng thuật lên tới cấp sáu tăng lên biên độ s o trước đó hiếu thắng rất nhiều không quản là phạm vi hay là tổn thương đều là phía trước hai lần mà còn đóng băng thời gian cũng tăng lên không năm giây thời gian cùn đồ đồng dạng giảm bớt hai giây mẫu cho là Tiêu trị giá hào pháp lực k h ô n g có cũ cùng trước chỉ lạc lực tốc tăng thăng trần tại trị nhiêu, vẫn như cũ là cùng phía trước đồng dạng hiện giá bao phía pháp điểm. là Lấy đề độ keng h phục, cách ô i mỗi 54 giây dùng một lần băng đống thuật, với hắn mà thuật, toàn có thể tùy tiện lần băng đống hắn nói hoàn dùng. với có k e n Ken! Ken! ken. sắt lục chi tháp tầng thứ tư không gian bên trong ken ken ken rèn sắt âm thanh liên tiếp vang lên chính giữa hoàn toàn không mang bất luận cái gì dừng lại to lớn bãi đỗ xe bên trên lạc trần thân ảnh giống như một đạo như c u ồ n g phong vây quanh trước mắt cái này mở đầu đồng giáp hành thi không ngừng tiến công trong tay hắn thanh này đường hành đao đều bị hắn vung vậy thành một mảnh tàn ảnh mỗi giây hai ba mươi đao bổ vào những n à y đồng giáp hành thi trên thân dù cho mỗi một lần chỉ có thể tạo thành kia đáng thương một điểm thương tổn nhưng chỉ bằng cái này tốc độ đánh mỗi phút tạo thành mức thương tổn vẫn như cũ không thấp đồng thời lạc trần cách mỗi năm mươi b ố giây đều sẽ sử dụng một lần băng đóng thuật ngẫu nhiên đem một đầu đồng giáp hành thi đóng băng lại đồng thời tạo thành khả quan nguyên tố tổn thương thời gian từng giây từng phút trôi qua tốc độ xa xa theo không kịp lạc trần tiết tấu những n à y đồng giáp hành thi hoàn toàn biến thành chỉ có thể bị động bị đánh viêm ngắm có thể những n à y v i ngắm là thật cứng rắn a mãi đến phút thứ sáu thời điểm mới xuất hiện con thứ nhất đồng giáp hành thi t con thứ hai con thứ ba đầu thứ tư hai mươi phút trôi qua nguyên bản mười đầu đồng giáp hành thi đã chết chỉ còn lại có sau cùng hai đầu lạc trần cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời gian còn lại còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ đầy đủ hắn làm đến cuối cùng n à y hai đầu đồng giáp hành thi quá khó khăn lạc trần dừng lại hơi thở hổn hển mười cái lúc này hắn mệnh ngọc giá trị đã bị làm đến bảy mươi ba đây là lạc trần lần thứ nhất đem mệnh ngọc giá trị làm đến bảy mươi trở lên phía trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cao như vậy mệnh ngọc giá trị để trên thân lạc trần cũng nhiều một cái đất toàn bộ thuộc tính giảm bất một mươi năm may m à lạc trần tốc độ là xa xa vượt qua đám này đồng giáp hành thi cho dù giảm b ấ t mười lăm phần trăm cũng vẫn không có vấn đề gì đến mức tổn thương được a dù sao đều là đáng thương một điểm thương tổn giá trị mà thôi không quản là giảm mười lăm phần trăm hay là thêm mười lăm phần trăm đều là một điểm không có khác biệt nghỉ ngơi một phút đồng hồ lạc trần mệt nhọc giá trị cũng là nho nhỏ giảm xuống ba phần trăm hạ xuống đến bảy mươi phần trăm trình độ mắt thấy còn thừa thời gian c h ị còn lại chín phút lạc trần cũng là lại lần nữa nhấc lên trong tay thanh này đường hành nào cho chính mình tăng thêm cái tật hành bờ uff về sau lại một lần nữa thẳng hướng còn lại cái này hai đầu đồng giáp hành thi sau sáu phút cuối cùng một đầu đồng giáp hành thi cuối cùng ngã xuống cuối cùng cuối cùng quá quan lạc trần từng ngụm từng ngụm thở hồn hện cả người giống như là bị người mới từ trong nước vứt đi ra giống như toàn thân đều là mồ hôi chương bảy mươi mốt tầng thứ năm nhiệm vụ không thể hoàn thành chương bảy mươi mốt tầng thứ năm nhiệm vụ không thể hoàn thành chương bảy mươi mốt tầng thứ năm nhiệm vụ không thể hoàn thành tầng n à y lạc trần đánh quá mệt mỏi ba mươi phút quy định thời gian hãn trọn vẹn dùng hai mươi bảy phút mới thanh lý hết tất cả đồng giáp hành thi phạm là hắn chính giữa trầm một chút hoặc là cái nào phân đoạn phạm sai lầm lời nói cái này ba phút khả năng liền không có sau đó liền sẽ biến thành thời gian hao hết quái vật không có loại bỏ sạch sẽ cuối cùng vượt qua thất bại may mà t ầ n g thứ tư đồng giáp hành thi số lượng không nhiều chỉ có m ộ ư ơ i đầu số lượng ít dưới tình huống lạc trần cần làm liền vẹn vẹn chỉ là công kích là được rồi không cần cân nhắc quá nhiều những vấn đề khác cho dù bị đồng giáp hành thi đánh tới giới hp cũng không nhiều một lần cũng liền mười mấy điểm mà thôi lạc trần hoàn toàn tiếp nhận lên bởi vì tốc độ của hắn nhanh bị đồng giáp hành thi công kích đến cũng vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng một lần mà thôi nhưng nếu như đồng giáp hành thi số lượng quá nhiều lời nói vậy liền hoàn toàn khác biệt đến lúc đó lạc trần nếu như còn muốn dựa theo vừa v ặ n cái kia tần số công kích nhất định phải tiếp nhận nhiều lần hơn công kích như thế hắn bị tổn thương cũng sẽ t ă n g nhiều thậm chí khả năng sẽ gánh không được dựa theo quy luật tầng tiếp theo tầng thứ năm đồng giáp hành thi số lượng sẽ là một trăm đầu mà thời gian hẳn là sáu mươi phút tại trong vòng sáu mươi phút xử lý một trăm đầu đồng giáp hành thi đối với hiện tại ta đ ế n nói vậy căn bản không thể nào làm được lạc trần hơi nghỉ ngơi vài giây đồng hồ sau đó liền thần tốc nhặt lên tán loạn trên mặt đất m ư ơ i khỏa thuộc tính kết tinh đây là một loại hiện ra lam sắc quan g mang thuộc tính kết tinh lạc trần cũng là lần đầu nhìn thấy thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất màu lam sử dụng phía sau có thể tăng lên lực lượng thuộc tính bốn điểm nhiều nhất có thể tăng lên bốn mươi điểm cái này mời k h o ả màu lam thuộc tính kết tinh bên trong có sáu viên là thể chất thuộc tính còn lại bốn viên đều là lực lượng thuộc tính lạc trần tại m ộ ư ơ i giây đồng hồ đến ngược kết thúc phía trước đưa bọn họ toàn bộ u ố n g vào tăng lên hai mươi b ố điểm thể chất m ộ ư ơ i sáu điểm lực lượng mặc dù không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không một giây sau bá lạc trần thân ảnh nháy mắt biến mất tại cái này một tầng sắt lục chi tháp tầng thứ năm không gian nơi này là một mảnh bãi cát rất rất lớn một mảnh bãi cát rộng ít nhất một cây số dài càng là không thấy phần cuối lạc trần thân ả n h xuất hiện tại bãi cát một chỗ xuất hiện trong nháy mắt chính là n ắ m chặt đường hành đao khắp nơi lớp nhìn một giây sau mời tại trong vòng sáu mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả định nhân định nhân toàn bộ từ vòng phía sau đem truyền tống vào tầng thứ sáu quả nhiên lạc trần thầm nghĩ trong lòng sau đó tại hắn trước sau hai cái cách xa nhau khoảng trăm mét vị trí phân biệt đổi mới đi ra năm mươi đầu đồng giáp hành thi cộng lại vừa vặn một trăm đầu số lượng không sai khoái vật cũng không có sai nhưng lạc trần liền có chút khó chịu một trăm đầu đồng giáp hành thi liền tính hắn không để ý t h ụ thương tình huống l i ề u mạng công kích cũng không có khả năng tại một trăm hai mươi phút bên trong đem chúng nó toàn bộ xử lý phía trước cái kêu m ộ ư ơ i đầu đồng giáp hành thi lạc trần liền đã hoa hai mươi bảy phút hiện tại số lượng tăng gấp m ộ ư ơ i lần độ khó tăng lên làm sao dừng hai ba mươi lần trong vòng sáu mươi phút toàn bộ giải quyết cái kêu hoàn toàn chính là nói đùa a căn bản làm không được tính toán có thể z bao nhiêu là bao nhiêu a ít nhất có thể nhiều kiếm mấy viên thuộc tính kết tinh lạc trần cũng là muốn mở cùng hắn khó xử chính mình không bằng tiếp thu hiện thực làm không được chính là làm không được lại làm khó chính mình cũng vô dụng cùng hắn suy nghĩ một kiện căn bản không thể nào làm được sự tình không bằng theo đuổi một chút càng thêm thực tế đồ vật ví dụ như màu lam thuộc tính kết tinh viên k i a liền giá trị hai nghìn s á t lục tệ tùy tiện nhặt cái hai ba mươi viên đó chính là bốn năm vạn s á t lục tệ mẫu cho là lạc c h â n hiện tại cần bọn họ hắn mới phục dụng sáu viên thể chất loại màu lam thuộc tính kết tinh cùng bốn viên lực lượng loại màu lam thuộc tính kết tinh mặt khác nhanh n h ẹ tinh thần hai cái này thuộc tính còn một viên không có dùng qua đây cho nên hiện tại lạc trần cũng không phải chạy cái kia hai nghìn s á t lục tệ đi là chạy tăng lên chính mình thuộc tính cơ sở giá trị đi nghĩ xong lạc trần chính là hướng về trước mắt này một đám đồng giáp hành thi s á t tướng mà đi kỳ thật nếu như s á t lục chi tháp không có thời gian quy định lời nói lạc trần là có năng lực thanh lý hết cái này một trăm đầu đồng giáp hành thi nhưng mấu chốt s á t lục chi tháp mà lại có cái thời gian hạn chế nhất định muốn tại trong vòng sáu mươi phút giải quyết đi những này quái vật mới được cái này liền cho lạc trần một nan đề may mà lạc trần vừa vặn cũng mở ra sắt lục chi tháp vượt q u a bảng nhìn sang khu bảng là không có trông chờ xếp tại thứ mười đều đã là một trăm mười một một trăm một mươi phân cũng chính là t ầ g thứ năm thông quan điểm số mà lạc trần hiện tại điểm số là mười một nghìn một trăm mười phân một đầu đồng giáp hành thi kế một nghìn phân trước mắt hắn nhiều nhất còn có thể lại xử lý hai mươi mấy đầu đồng giáp hành thi cũng chính là nói h ắ n tối đa cũng liền có thể cầm tới hơn ba vạn phân mà thôi cho nên khu bảng không trông chờ chờ tuần sau s á t lục chi tháp d á n g lâm thời điểm lại nỗ lực a cũng không tin không vượt qua được những n à y trời sinh chiếm cứ ưu thế cực lớn người ngoài hành tinh bất quá khu bảng mặc dù không có trông chờ nhưng sắt lục tiểu trấn trên bảng lạc trần điểm số có thể nói là nhất kỷ tuyệt trần mười một nghìn một trăm mười phân một chút mấy so thứ hai cao hơn tận mười nghìn phân mà còn thứ hai điểm số đã có một hồi không có động tĩnh đại khái là đã bị đào thải ra khỏi cục điểm số cũng sẽ không lại tăng tầng thứ tư đối với hiện giai đoạn làm tinh nhân loại mà nói cơ hồ là một đạo l ệ c trời lạc trần nghĩ t h ầ m đừng nhìn đồng giáp hành thi số lượng chỉ có mười đầu nhưng đây chính là thực sự tam giai sinh vật hiện giai đoạn làm tinh nhân loại bên trong thực lực có thể đạt tới tam giai cấp độ hoặc là loại kia tiền kỳ có ưu thế cực lớn thiên phú mà còn thiên phú đẳng cấp ít nhất cũng phải là cấp s hoặc chính là giống lạc trần dạng này mặc dù thiên phú không phải đại tiền kỳ thiên phú cần chậm dại trưởng thành nhưng thiên phú bản thân cấp độ đầy đủ cao cũng có thể san bằng cái t r ê n lệch này nhưng muốn làm đến điểm này xem chừng ít nhất cũng phải là cấp ss thiên phú nhưng dù cho như thế m u ố n tại trong vòng 30 phút xử lý 10 đầu đồng giáp hành thi vẫn như c ũ khó khăn trùng đ i ệ p trên lý luận chỉ có cấp độ ss S thiên phú người sở hữu mới có thể tại tuần thứ nhất bên trong làm đến mức này đương nhiên trời sinh cường đại người ngoài hành tinh không tính nơi này nói đều là làm tinh nhân loại vất quá theo thời gian trôi qua l a m tinh nhân loại cùng những cái tia trời sinh cường đại người ngoài hành tinh ở giữa t r ê n l ệ n h cũng sẽ dần dần s ắ n bằng nhưng điều kiện tiên quyết là người đến sống đến lúc kia bá mẫu lam băng đống thuật nháy mắt t r ú n g đích phía trước một đầu đồng giáp hành thi sau đó là tràn ngập đao quang rơi xuống đinh đinh đang đ a n giống g như rèn sắt đồng dạng âm thanh không ngừng vang lên lạc chân chỉ có sáu mươi phút hắn nhất định phải tại cái này thời gian bên trong giết chóc càng nhiều đồng giáp hành thi thu hoạch tận khả năng nhiều mẫu lam thuộc tính kết tinh bởi vậy hắn hoàn toàn không thấy phòng ngự chỉ là né tránh một chút sẽ không ảnh hưởng đến hắn tần suất công kích công kích cái khác hết thẻ không còn nó như vậy lạc trần h v cũng là bắt đầu từ từ hạ xuống hơn 2.000 h v tại mấy phút bên trong liền giảm mất hơn 500. n h ư n g lạc trần hoàn toàn không quan tâm một bộ rết đỏ cả mắt dán g dấp chứ bảy mươi hai thân đồ hùng sợ vương nhị như ý toán bản chứ bảy mươi hai thân đồ hùng sợ vương nhị như ý toán bản 10.087 hào sát lục tiểu t r ấ n giữa quảng trường bên trên lúc này trong tiểu chấn gần như tất cả mọi người đã theo sát lục chi tháp bên trong đi ra chứ lạc trần những người này tụ tập trên quảng trường thỉnh thoảng mở ra s á t lục chi t h á p vượt quan bảng nhìn một chút mỗi lần nhìn thấy lạc trần điểm số lại tăng lên một phân chắc chắn sẽ có người kích động hét lên kinh ngạc hình như thu hoạch được cái này điểm số không phải là trần mà là chính bọn họ đồng dạng lúc này quảng trường một chỗ một đám người lại sắc mặt âm trầm như mực đồng dạng chính là lấy thân đồ hùng cầm đầu đám người này lão đại người kia hẳn là lạc trần hiện tại chúng ta nên làm cái gì dưới tay tiểu đệ nhộn nhịp nhìn hướng thân đồ hùng nếu như thân đồ hùng nghĩ không ra một biện pháp tốt tới vậy cũng đừng trách bọn họ vứt bỏ hắn mà đi dù sao đắc tội vị kia đại lão người là thân đồ hùng không phải bọn họ. bọn họ chỉ cần rời đi thân đồ hùng đội ngũ đến lúc đó tự nhiên có thể đem chính mình từ chuyện này bên trên hái đi ra thân đồ hùng cũng không phải là sơ xuất xã hội m a u đầu tiểu tử làm sao sẽ không rõ ràng thủ hạ của mình đám này tiểu đệ tâm tư có thể lúc này hắn là thật không có chủ ý ai có thể nghĩ tới chính mình tùy tiện t r e o chọc đến một người vậy mà lại là che giấu đại lão nghĩ đến cái này thân đồ hùng liền không nhịn được muốn chửi mẹ người mẹ nó đều thực lực mạnh như vậy vì cái gì còn muốn che giấu thật tốt cao điệu tuyên dương một cái sẽ chết sao có phải là sẽ chết hiện tại làm hắn là tiến thối lưng nan trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải mẹ nó lao t ử hận nhất đám này lão lục thân đồ hùng âm thầm nổi giận mắng hắn không biết chính mình chủ động đi qua cho vị này đ ạ i lao xin lỗi còn đến hay không được đến mẫu cho là giữa song phương hiện tại đã là có ba đầu nhân mạng xung đột cho dù thân đồ hùng nguyện ý túi đầu xuống xin lỗi đối phương thật sẽ tiếp thu sao đổi vị suy nghĩ một cái nếu như là chính thân đồ hùng lời nói hắn là chắc chắn sẽ không tiếp thu dù sao quỷ mới biết đối phương nói xin lỗi đồng thời có phải là còn ghi hận trong lòng nếu như ghi hận trong lòng lời nói chính mình cứ như vậy buông tha đối phương chẳng phải là thả hổ về rừng l i ê n tính không phải hổ đó cũng là một cái phiền phái thà rằng như vậy không bằng trực tiếp giải quyết đi há không càng tốt chính mình sẽ như vậy nghĩ khó như vậy bảo vệ đối phương cũng biết cái này sao nghĩ suy bụng ta ra bụng người dù sao thân đồ hùng là không tin đối phương sẽ cứ như vậy tùy tiện bông tham ì n h hiện tại thân đồ hùng tình thế khó xử không biết nên thời điểm như thế nào cho phải một đám người đột nhiên là hướng về bọn họ bên này đi tới thân đồ hùng người tới nhìn hướng một bộ buồn rầu biểu lộ thân đồ hùng n ư ờ i ha hả nói nghe nói ngơi phía trước cùng cái tia lạc trần có chút xung đột hiện tại chắc là rất phiền não a Các nhưng ơ sau i vậy? t h ngày lúc n hôm a khí t nay cái tên này tất sẽ chuyển khắp toàn bộ một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn thậm chí còn có thể chuyển đến phụ cận mặt khác vài tòa sát lục tiểu trấn bên trên bởi vì hắn chính là xếp tại lạc trần về sau hiện nay chiếm giữ thứ hai cái kia vương n h ị mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi này chu hiển thì cũng là xếp tại thứ năm đến mức chính thân đồ hùng hắn xếp tại thứ sáu vừa vặn tại chu hiển phía sau hợp tác thân đồ hùng cao mày nói các ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác rất đơn giản vương n h ị một mặt tự tin d á n g dấp nói ra ba người chúng ta hiện tại cũng xem như là cùng cái kia lạc trần có thủ ngươi thân đồ hùng là trước kia liền cùng hắn kết thủ điểm này thân đồ hùng ngươi không phủ nhận a thân đồ hùng lắc đầu có một số việc là không thể gạt được những n à y người hưu tâm h u n g chi mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiệu c h ứ n cứ như vậy lớn nhân số cũng mới không đến bốn trăm người mà thôi rất nhiều thứ t r a một cái liền tra được vậy liên tốt vương nhị khẽ cười nói thân đồ huynh ngươi hiện tại nhất định là rất lo lắng lạc trần từ sát lục chi tháp sau khi ra ngoài sẽ tìm ngươi trả thù nhưng ngươi chỉ cần cùng ta cùng chu hiền huynh đệ hợp tác ba người chúng ta liên thủ đến lúc đó cho dù là lạc trần muốn đụng đến bọn ta cũng phải cân nhắc một chút đúng không chỉ bằng ba người chúng ta đủ sao thân đồ hùng có chút không quá tự tin mà hỏi hắn mặc dù không thể thông quan sát lục chi tháp tầng thứ ba nhưng vừa vặn thông qua hỏi thăm những người khác cũng kém không nhiều biết sát lục chi tháp tầng thứ tư độ khó Ở trong đó không phải trong tưởng tượng một vạn đầu thiết giáp hành thi mà là so thiết giáp hành thi thực lực còn phải mạnh hơn một mảng lớn đồng giáp hành thi đứng hàng tam giai sơ cấp quái vật thân đồ hùng tự hỏi chính mình thực lực còn không đạt tới tam giai cho dù đối mặt đơn độc một đầu đồng giáp hành thi hắn cũng chỉ có thể chật vật đảo mệnh mà thôi căn bản không có khả năng đánh thắng được nhưng lạc trần lại có thể lấy sức một mình diễn sát m ư ờ i đầu đồng giáp hành thi cái này liền tương đương với mười mấy cái chính mình xông đi lên sau đó bị lạc trần một người cho đoàn diện đồng dạng mười mấy cái chính mình cũng không phải là đối thủ hiện tại tăng thêm một cái vương nhị cùng một cái chu hiển bọn họ liền có thể thắng sao cái này sợ là có chút khó a đương nhiên chỉ là chúng ta ba cái lời nói là không đủ vương nhị hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này dù sao hắn cùng thân đồ h ì n h khác biệt hắn là chân chính xông qua s á t lục chi tháp tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư có thể tại tầng thứ tư hắn trực tiếp bị mười đầu đồng giáp hành thi đánh tới bời liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị nắm lấy đè xuống đất cho miễn cưỡng c ắ n chết mùi vị đó không có người đã trải qua căn bản sẽ không hiểu tóm lại chính là bóng ma tâm lý đoán trừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn thấy ác n g ộ Cũng、chính ũ n g c vì vậy vương n h ị mới đặc biệt không c a m tâm chính mình nhận tội lớn như vậy kết quả chỉ có thể cầm một phần cùng mặt khác sớm người bị đào thải đồng dạng tham dự thưởng cái kia cũng rất xin lỗi chính mình trả giá đi có thể là vương n h ị lại biết rõ chính mình t u y ệ t không phải lạc trần đối thủ hắn thực lực đánh một đầu đồng giáp hành thi đều tốn sức thậm chí cần tiến hành thời gian dài đánh lâu dài mới có thể đem đối phương miễn cưỡng nao g chết nhưng lạc trần lại có thể tại trong vòng ba mươi phút xử lý m ộ ư ơ i đầu đồng giáp hành thi cái này thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều có thể là cứ như vậy từ bỏ trơ mắt nhìn xem thứ nhất khen thưởng bị lạc trần lấy đi vương nhị thực sự là không có cam lòng cho nên càng nghĩ hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là kết hợp mặt khác một chút người có thực lực đến lúc đó đại gia liên hợp lại uy hiếp lạc trần b ư ớ c bách hắn đem cái kia phần khen thưởng lấy ra cùng đại gia cùng hưởng là vương nhị không nghĩ qua trực tiếp động thủ trắng trận cướp đoạt bởi vì như vậy làm độ khó quá cao nguy hiểm quá lớn cho dù hắn kết hợp tất cả có thể kết hợp người cùng một chỗ nói không chừng đến lúc đó cũng là một cái đồng quy vô tận kết quả nhưng vương nhị tin tưởng lạc trần hẳn là một cái người thông minh hắn có lẽ minh bạch song phương nếu như liều cho cá chết lưới rách lời nói đối với người nào đều không có chỗ tốt thà rằng như vậy không bằng đem khen thưởng lấy ra đại gia cùng hưởng nếu không được đến lúc đó để lạc trần cầm đầu nha tại không có chân chính tiến vào s á t lục chi tháp phía trước vương n h ị suy đoán thứ nhất khen thưởng nó giá trị có lẽ sẽ không thấp hơn ba mươi vạn s á t lục tệ bộ dạng nhưng chân chính tiến vào một lần s á t lục chi tháp về sau vương n h ị thay đổi ý nghĩ của mình hắn cảm thấy chính mình hay là khinh thường s á t lục chi tháp thời gian hao hết chương bảy mươi ba lạc trần lần thứ nhất tử vong thời gian hao hết ba mươi vạn đổi ăn mày đâu lấy sắt lục chi thắp các h cục cái kia tối thiểu cũng muốn ở phía sau thêm số không m ớ i đúng thậm chí khả năng có năm trăm vạn như vậy nhiều nếu quả thật có như vậy nhiều lời nói đến lúc đó cho dù là bọn họ tốt hơn một chút người một khối phân mỗi người có thể cầm tới tay cũng không í t dù sao cũng tốt hơn vẹn vẹn chỉ cầm tới một phần tham dự thưởng a cái này tham dự thưởng n g h e xong liền biết là hàng lậu đến lúc đó có thể cầm tới đồ vật nó giá trị khả năng cũng liền mấy nghìn hơn vạn sắt lục tệ mà thôi như vậy điểm tiền thật sự biến thành đổi khiếu hoá tử thân đồ hình ngươi cảm thấy trừ ngươi ta ba người bên ngoài ngoài ra còn có cái gì có thể lôi kéo người vương nhị lúc này không biết là muốn cố ý khoe khoang hay là thế nào nhưng là hỏi lại lên thân đồ hùng tới thân đồ hùng không quá ưa thích vương nhị cái giọng nói này luôn cảm thấy đối phương một bộ cao cao tại thượng gian dấp trong nội tâm cũng là tương đối khó chịu bất quá tình hình khó khăn trước mắt vương nhị khả năng là hắn sau cùng một cái cơ hội chớ nói chi là vương nhị có thể xếp hạng sát lục tiểu chấn bảng thứ hai thực lực xa so với hắn cái này đệ lục cường bên trên rất nhiều cho dù trong lòng lại không thoải mái lúc này thân đồ hùng cũng chỉ có thể kìm nén ồ chủ t ụ cùng cái kia b ắ c đường vân nhiễm thế nào thân đồ hùng suy nghĩ một chút rồi nói ra b ắ c đường vân nhiễm cũng không cần suy tính vương nhị lắc đầu nói nhưng không có nói là cái gì thân đồ hùng cũng lời hỏi mà còn vương nhị chỉ là phủ định trong đó một cái đây không phải là còn có ổ chủ tù n h a cái kia ổ chủ tù đâu thân đồ hùng hỏi ngay vậy vương nhị cười chỉ chỉ bên kia nói ra nhìn hắn đây không phải là tới sao thân đồ hùng bay người nhìn hướng bên kia quả nhiên thấy ổ chủ t ụ chính mang theo một đám người hướng bên này tới tình cảm ngươi mẹ nó đã sớm cùng người ta nói tốt vậy ngươi còn hỏi ta đùa nghịch ta vui vẻ đâu thân đồ hùng trong lòng là tương đối nổi nóng có thể bày tỏ trên mặt không chút nào không dám phát tác mà hết t h ể này cũng chính là bị vương nhị nhìn ở trong mắt không khỏi ở trong lòng cười lạnh ngoài mạnh trong yếu phế vật nếu không phải lần này cần càng nhiều người đến một khối hỗ trợ hắn mới không nhìn chúng chỉ là một cái cấp xe thiên phú r á c rời đây lúc này hồ chủ thủ cũng là dẫn người đi tới cái này một bên thế nào các ngươi trò chuyện tốt sao hắn đi thẳng vào vấn đề chính là hỏi thân đồ hinh cho thống k h o i a vương nhị cười nhìn hướng thân đồ hùng nói nghe vậy thân đồ hùng liếp nhìn vương nhị lại nhìn về phía một bên hai cánh tay một trái một phải ôm hai nữ nhân ổ chủ t ủ sau đó nhẹ gật đầu t ố t ta đáp ứng hợp tác với các ngươi lựa chọn sáng suốt vương n h ị cười một bộ dự đoán bên trong biểu lộ nói vậy thì chờ à chắc hẳn lạc trần hẳn là cũng nhanh đi ra t ầ n g thứ năm hắn là không vượt qua nổi dựa theo quy luật t ầ n g thứ năm đây chính là c h ọ n vẹn một trăm đầu đồng giáp hành thi đây nếu như lạc trần liền t ầ n g thứ năm đều có thể vượt qua lời nói hắn hiện tại làm tất cả những thứ này cũng liền biến thành một chuyện cười chúng ta bây giờ liền muốn tìm hắn nói sao thân đồ hùng mở miệng hỏi dĩ nhiên không phải vương n h ị nhìn hắn một cái nói ra s á t lục chi tháp không giờ mới sẽ rời đi khen thưởng cũng là tại không giờ về sau mới sẽ cấp cho chúng ta đợi đến lúc đó lại đi tìm hắn hàn huyên một chút liên quan tới làm sao phân phối khen thưởng sự t ì n h tin tưởng lạc trần hắn cũng là một người thông minh chắc chắn sẽ không làm ra không sáng suốt lựa chọn thân đồ hùng nhìn xem một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng vương n h ị không biết vì cái gì trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi thân đồ hùng nghĩ thầm s á t lục chi tháp tầng thứ năm không gian thời gian khoảng cách sáu mươi phút thời hạn đã đi qua hơn phân nửa mà trong chàng đồng giáp hành thi lại còn có hơn tám mươi đầu như cũ sống lạc trần lúc này lớn người m à lên trong tay đường hành đao hóa thành một mảnh đao quang rơi vào trong đó một đầu đồng giáp hành thi trên thân theo hắn một giây hai ba mươi đao đánh xuống đồng dạng chính hắn trên thân cũng là bị ít nhất ba đầu đồng giáp hành thi công kích một giây sau lạc trần mắt tối xâm lại không hề có điểm báo trước chính là xuất hiện ở bên kia vị trí hắn đầu tiên là sửng sốt một chút đi theo bỗng nhiên kịp phản ứng nhìn hướng lượng hp của mình quả nhiên hp đã về đầy mà hắn lần trước nhìn thời điểm lượng hp của mình đã hạ xuống đến không đủ ba trăm điểm nguyên lai、like、ta chết lạc trần tự lẩm bẩm đây chính là cảm giác tử vong sao làm sao cảm giác rất bình thường a không như trong tưởng tượng thống khổ cũng không có cái gì ngạt thở cảm thụ chính là mắt tối xâm lại sau đó hắn liền phục sinh còn v ư a phục sinh số lần một lần một đạo tiếng nhắc nhở vang lên đánh gãy lạc trần suy nghĩ hắn lấy lại tinh thần sau đó cũng không có để ý tới vừa vạn đạo kia nhắc nhở tiếp tục nhắc lên đường hành đao chính là hướng về cách đó không xa đám kia đồng giáp hành thi sát tướng mà đi thử vong mà thôi chỉ cần có thể phục sinh sợ cái giám a lại qua rất lâu sáu mươi phút rốt cục là hao hết mà lạc trần cũng vừa vận tải thời gian hao hết phía trước đem trước mắt đầu này đồng giáp hành thi cho thành công c h é m giết từ vòng đồng giáp hành thi thi thể bị đổi mới tại chỗ chỉ để lại một viên hiện ra màu lam quang mang thuộc tính kết tinh lạc trần không nhìn xung quanh sau khi chết những n à y đồng giáp hành thi trực tiếp không lưng nhặt lên sau đó liếc nhìn chính là tại chỗ u ố n g vào tinh thần bốn lúc này xung quanh gào thét n h à o lên những n à y đồng giáp hành thi cũng là hóa thành một mảnh tia sáng biến mất mà theo s á t lấy chính là lạc trần bá s á t lục tiểu trấn trên quảng trường một đạo huyết quang từ sắt lục chi tháp bên trong bay ra rơi vào quảng trường một góc lúc này trên quảng trường mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn hướng bên kia k i a sáng tàn đi lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ r ắ n r i ỏ i chính là bị truyền tống đi ra lạc trần mau nhìn đó chính là lạc trần đại lão đậu phộng lạc trần đại lão nhìn xem thật trẻ tuổi rất đẹp trai không biết lạc trần đại lão có bạn gái hay không nếu như mà có ngại hay không lại muốn một cái cút đi lạc trần đại lão là l ã o nương đánh rắm liền ngươi cái này g ọ n lạc trần đại lão hội t í c h ngươi mới gặp q u ngươi mẹ nó tự tìm cái chết đến a ai sợ ai a lạc trần mới từ sắt lục chi thắp bên trong bị truyền tống đi ra bên hai liền nghe đến xung quanh ẩm ý đ ộ n g tính hắn biết lần này về sau chính mình sợ là muốn tại 1 0 t 8 7 h à o sắt lục tiểu trấn nổi danh bất quá đối với cái này lạc trần từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi vậy hắn cũng không có tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra cái gì đến chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua xung quanh những người này sau đó liền quay người hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt bay lượn mà đi hoa、wow. lạc trần đại lao tốc độ thật nhanh a đậu phộng đây là cái gì tốc độ là kỹ năng sao đừng nói cho ta là nhanh nhẹn thuộc tính mang tới tốc độ a c Đại Lão, Đại Lão. á trên quảng trường vương nhị đám người tập hợp một chỗ đứng xa xa nhìn bên kia biến mất đạo thân thành kia nhìn thấy không tốc độ thật là đáng sợ nếu như không phải kỹ năng hiệu quả như vậy hắn nhanh nhẹn thuộc tính ít nhất cũng tại chín trăm linh điểm trở lên thậm chí khả năng phá ngàn cao như vậy không thể nào mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt lạc trần vừa vặn biểu hiện ra cái t r ù n g loại kia tốc độ thực sự là để bọn họ có chút bị đả kích đến mà còn lấy lạc trần tốc độ như vậy nếu như đến lúc đó hắn muốn đi lời nói bọn họ những người này thật ngăn được sao không sao cả vương n h ĩ lúc này cũng là đối với mọi người cổ vũ nói chạy hòa thượng chạy không được yếu bản thân hắn có thể chạy nhưng hắn phòng an toàn đâu cũng không thể dọn đi ha cho nên tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô dụng chạy không thoát một bên chu hiển cùng thân đồ hùng nghe vậy cũng là gật gật đầu đạo lý đúng là như thế cái đạo lý bất quá thân là người nước ngoài ổ chủ tù liền có chút nghe không hiểu loại này nạn ngữ may mà vương nhị chi kỷ vì hắn giải thích một lần sau đó ổ chủ tù cũng là bừng tỉnh đại nộ gật đầu đúng đúng đúng người nói không sai không thèm để ý cái này đần độn háo sắc người nước ngoài vương nhị lúc này cũng là chào hỏi bên trên mọi người rời đi trước tòa này q u ả n g trường thời gian còn sớm hiện tại mới vừa vặn buổi sáng mà thôi bọn họ cũng không thể tại chỗ này một một t chờ đợi đến rạng sáng a cho nên hiện tại hay là nên làm gì liền làm gì tất cả cũng chờ nửa đêm không giờ thời điểm lại thấy rõ ràng lạc trần một đường trực tiếp về tới an toàn của mình nhà đóng cửa lại về sau hắn chạy thẳng tới tầng hai mà đi s á t lục chi thắp khen thưởng cần chờ đến hoạt động kết thúc về sau mới có thể nhận lấy cũng chính là nửa đêm không giờ trước lúc này thời gian lạc trần cũng không có ý định lãng phí chuẩn bị trước đi một chuyến ra ngoại trước tiên đem ba lô bên trong cái này một đống lớn thuộc tính kết tinh chuyển hóa thành có khả năng tăng lên thực lực bản thân tài nguyên lại nói Bá. Thầng trong phòng ngủ, một phòng mảnh hào ngủ, quang màu xa tại khoảng cách 10.087 h à o sắt lục tiểu trấn mấy chục cây số bên ngoài g i ã ngoại một chỗ địa điểm ẩn nút kèm theo một mảnh nhàn nhạt, nhạt làm sắc quang mang lóe lên về sau lạc trần thân ảnh cũng là sau đó xuất hiện ở nơi này trước đi mê vụ tiểu điếm những chuyện khác trở về sau lại nói mặc dù phía trước dự lưu truyền thống tọa độ khoảng cách mê vụ tiểu điếm còn rất xa nhưng lạc trần cũng không ngại lãng phí một chút thời gian đi vào trong đó lạc trần trực tiếp đẩy ra mê vụ tiểu điếm cửa lớn đi vào h o à n nên q u a n lâm mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng hoàn toàn như trước đây hay là dáng vẻ đó lạc trần đi lên trực tiếp mở ra chính mình ba lô không gian sau đó đem bên trong một đống lớn thuộc tính kết tinh toàn bộ đổ ra tại trên cải màu xanh phẩm chất thuộc tính kết tinh c h ọ n vẹn một nghìn một trăm m ư ơ i viên mà màu lam phẩm chất thuộc tính kết tinh cũng có m ộ ư ơ i viên cái này m ộ ư ơ i viên là lạc trần từ s á t lục chi tháp tầng thứ năm mang ra hạ tại tầng thứ năm đã chém giết ba mươi một đầu đồng giáp hành thi thu hoạch màu làm thuộc tính kết tinh ba mươi một viên trong đó hai mươi một viên đã bị hắn sử dụng mất bốn viên dùng tại thể chất thuộc tính bên trên tăng thêm m ộ ư ơ i sáu điểm sáu viên dùng tại lực lượng thuộc tính bên trên tăng thêm hai mươi b ố điểm còn có bảy viên dùng tại nhanh nhẹn thuộc tính bên trên tăng thêm hai mươi tám điểm cuối cùng bốn viên tinh thần thuộc tính tăng thêm m ộ ư ơ i sáu điểm tinh thần mà còn lại cái này mười viên đều là lực lượng cùng thể chất thuộc tính hắn đã đạt tới hạn mức cao nhất không cách nào lại sử dụng như vậy lạc trần hiện tại cao nhất thể chất thuộc tính đã là đạt tới hai trăm tám mươi chín điểm hp cao tới hai tám trăm chín mươi điểm sắp tiếp cận ba n g h n đều khách nhân khẳng định muốn toàn bộ thu hồi sao nhân viên cửa hàng lúc này g i hỏi ân toàn bộ thu hồi lạc trần gật gật đầu xác nhận nói ngay vậy trước mắt nhân viên cửa hàng cũng làm mỉm cười đem cái này một đống lớn thuộc tính kết tinh thu hồi sau đó lấy ra một cái dương nhỏ mở dương ra bên trong là một đống lớn gấp lại chỉnh tề sắt lục tệ trọn vẹn hai trăm bốn mươi hai nghìn sắt lục tệ đây cũng là lạc trần giàu có nhất một lần ân lần trước nói như vậy hay là tại ngày hôm qua không nghĩ tới nhanh như vậy liền đổi mới đ i chép sắt lục tệ tới tay lạc trần cũng không có thu lại mà là đối với trước mặt nhân viên cửa hàng nói ra p h i ế n phức cho ta một trăm ba mươi b ố viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch tổng cộng một trăm ba mươi bốn g h ì n khách nhân xác nhận muốn mua sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm ân tiền chính ngươi nhìn xem cầm liền được lạc trần gật gật đầu chỉ chỉ trước mặt cái dương này sau đó nhân viên cửa hàng bắt đầu từ trong dương đếm ra tương ứng số lượng s á t lục tệ nhận lấy đi theo k h ô n g lưng từ quậy phía dưới lấy ra một cái hộp đặt ở trên quậy phía sau đem nó mở ra trong hộp chứa đầy tất cả đều là màu xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch dòng d á một trăm ba mươi b ố viên lạc trần thấy thế cũng là đưa tay nắm lên một cái sau đó đưa bọn họ lần lượt ném tại chính mình cái kia sáu cái màu xanh kỹ năng bị động phía trên cái này một trăm ba mươi b ố viên kỹ năng thăng cấp thạch đầy đủ hắn đem cái này sáu cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp mười lăm cường thân kiện thể l vờ một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên thể chất thuộc tính bảy mươi lăm điểm sinh mệnh rung động l vờ một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên hp năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục một trăm năm mươi điểm tinh lực trần đầy mạnh l vờ một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên tinh thần thuộc tính bảy mươi lăm điểm cực tốc l v một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 75 điểm cường hiệu hồi năng lờ vờ một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút 225 điểm trời sinh thần lực lờ vờ một năm p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 75 điểm lạc chân liếc nhìn thăng cấp phía sau cái này sáu cái kỹ năng lập tức ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mắt nhân viên cửa hàng trên thân hỏi xin hỏi các ngôi ư nơi này có màu trắng hoặc là màu xanh phẩm cấp có khả năng tăng lên phòng ngự vật lý hoặc là nguyên tố kháng tính kỹ năng bị động sao có khách nhân nhân viên cửa hàng gật gật đầu nói cái kia cho ta đều cầm một cái lạc trần hai mắt tỏa sáng vội vàng nói là nói ngay vậy nhân viên cửa hàng mỉm cười từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ mở ra trong hộp chính là lạc trần cần có bốn cái kỹ năng thủy tinh tiền chính ngươi nhìn xem cầm đi lạc trần đối với nhân viên cửa hàng nói sau đó một cái tay cầm lấy một cái trực tiếp dùng xong đinh n g ư ơ i thu được kỹ năng mới nguyên tố đề kháng đinh n g ư ơ i thu được kỹ năng mới vật lý đề kháng đinh người thu được kỹ năng mới nguyên tố hộ giáp đinh người thu được kỹ năng mới vật lý hộ giáp duy nhất một lần thu được bốn cái mới kỹ năng lạc trần cũng làm ở ra nhân vật bảng n h ì n tháng qua chương 75, kỹ năng mới thực lực lại lần nữa b ạ o t ă n g chương 75, kỹ năng mới thực lực lại lần nữa b ạ o t ă n g nguyên tố để kháng lờ v à một p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên nguyên tố để kháng thuộc tính sáu điểm vật lý để kháng lờ v à một p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính sáu điểm nguyên tố hộ giáp lờ v một phân cấp màu xanh bị động tăng lên nguyên tố để kháng thuộc tính mười điểm vật lý hộ giáp lờ v một phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính m ộ ư ơ i điểm nhìn thấy bốn cái kỹ năng mới hiệu quả lạc trần trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng không sai bởi vì không cung cấp pháp lực giá trị cùng hp cho nên đơn nhất phòng ngự hiệu quả bên trên muốn so đồng phẩm cấp tăng lên tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính kỹ năng càng thêm xuất sắc sao lạc trần thỏa mãn gật đầu cái này liền rất hợp lý như vậy tiếp xuống chính là đem cái này bốn cái kỹ năng đẳng cấp thăng một chút dù sao cấp một hiệu quả hay là quá bình thường không đem đẳng cấp thăng lên lời nói căn bản không thể hiện được ưu thế tới bất quá tại thăng cấp phía trước lạc trần còn cần mua một vật cho ta đến một cái màu xanh phẩm chất công kích loại kỹ năng thủy tinh ta muốn bạo lực nhất cái chủng loại kia tốt nhất là quần công lạc trần đối với trước mặt nhân viên cửa hàng yêu cầu nói được rồi khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười không lưng từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ mở ra trong hộp chứa chính là phù hợp lạc trần yêu cầu một cái kỹ năng thủy tinh lạc trần cầm lên nhìn thoáng qua đi theo không chút do dự tại chỗ sử dụng mất đinh người thu được kỹ năng mới đa trọng t u ấ n thân chạm đa trọng t u ấ n thân chạm lờ vào một phẩm cấp màu xanh tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị đối phía trước khoảng cách một nhanh nhẹn 30, m é t phạm vi bên trong một nhanh nhẹn năm cái mục tiêu tiến hành thuấn thân c h a m kích c h a m kích có thể tạo thành 50, lực lượng 50, vật lý tổn thương thời gian cun đồ ba m ư ơ giây không sai lạc trần thỏa mãn gật gật đầu sau đó nhìn hướng nhân viên cửa hàng nói ra lại cho ta đến một trăm ba mươi sáu viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch bảy mươi tám viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch được rồi khác h nhân nhân viên cửa hàng từ dưới quậy lấy ra một cái dương nhỏ mở dương ra bên trong bên trái một đống là một trăm ba mươi sáu viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch bên phải một đống thì là bảy mươi tám viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch mua xong những n à y lạc trần sắt lục tệ vừa v ẫ n còn x u ấ t lại năm trăm đây là tăng thêm trước mặt hắn còn lại cái k i a n một trăm dưới tình huống năm trăm sắt lục tệ có thể mua cái gì một cái đặc thù màu trắng kỹ năng thủy tình lại hoặc là năm viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đến mức cái khác trang bị gì đó lạc trần không cần muốn cũng là màu lam phẩm chất trở lên nhưng mua không nổi cho nên hay là giữ lại chờ chạm vạng tối thời điểm lại đến tiêu phí đi đưa tay nắm một cái trong dương màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc c h â n đưa bọn họ từng đám ném đến mới vừa vào tay hai cái màu trắng kỹ năng bị động cùng với cấp một ư ơ i ba tật hành kỹ năng bên trên một hơi toàn bộ cho lên tới cấp hai mươi tật hành lở v hai mươi p h ầ n cấp màu trắng tiêu hao một trăm linh năm điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục một trăm linh năm giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên chín trăm bảy mươi phần trăm không có thời gian cùng đ ổ nguyên tố đề kháng lở v hai mươi p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính một trăm hai mươi điểm vật lý đề kháng lở v hai mươi phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 120 điểm 136 viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch dùng xong ba cái kỹ năng hiệu quả cũng là tùy theo tăng g ọ t hai cái mới kỹ năng bị động không nói đến tận h ì n h cái này lạc trần cái thứ nhất kỹ năng tại lên tới cấp 20 hiệu quả về sau quả cũng là để lạc trần cảm thấy kinh diễm cái này kỹ năng là thật ưu tú nguyên bản đẳng cấp hạn mức cao nhất hoàn toàn hạn chế phát huy của nó nhưng đến lạc trần trên tay cái này kỹ năng chân chính châu đáng sợ mới rốt cục là triển lộ ra nó giang n h n h đến vẹn vẹn cấp h a liền có thể tăng lên c h í tốc độ di chuyển hơn nữa còn không có thời gian cùng độ kỹ năng duy trì liên tục thời gian cũng không ngắn lấy lạc trần hiện tại hai trăm bảy mươi chín nhanh nhẹn thuộc tính tốc độ cao nhất bắt đầu chạy lời nói tốc độ kia vốn là nhanh cùng đường sắt cao tốc tựa như hiện tại lại đ ể thăng chín trăm bảy mươi cái kia không được lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành máy bay chiến đấu tốc độ này lạc trần đều có chút lo lắng chính mình tốc độ phản ứng có thể hay không cùng lên đ ề u quả thực phát r ổ tăng lên xong ba cái màu trắng kỹ năng đẳng cấp tiếp xuống liền đến phiên ba cái màu xanh kỹ năng màu xanh thăng cấp thạch giá cả cũng không tiện nghi cho nên lạc trần mua cũng không nhiều nói cho cùng hay là ví tiền không đủ dư giả hai mươi mấy vạn s á t lục tệ nhìn xem hình như rất nhiều bộ dạng thật là đến hoa thời điểm lạc trần mới phát hiện nguyên lai、like、cũng không có bao nhiêu n h a bảy mươi tám viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch hoa lạc trần trọn vẹn bảy mươi tám nghìn sắt lục tệ ném đến cái này ba cái kỹ năng bên trên phía sau cũng bất quá là đem chúng nó đều lên tới cấp m ộ mươi ba mà thôi liên mặt mà khác màu xanh kỹ năng bình quân đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i năm đều không có đạt tới nguyên tố hộ giáp lở vm ba p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính một trăm ba mươi điểm vật lý hộ giáp lở vm ba phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 130 điểm đa trọng thuấn thân chạm lở vờ m ộ p h ầ n cấp màu xanh tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị đối phía trước khoảng cách một nhanh nhẹn 90, m é t phạm vi bên trong một nhanh nhẹn 29, c á i mục tiêu tiến hành thuấn thân c h ả m kích c h ả m kích có thể tạo thành 50, lực lượng 170, vật lý tổn thương thời gian cun đồ 1 ộ giây hai cái màu xanh kỹ năng bị động lên tới cấp 13 phía sau tăng lên phòng ngự hiệu quả đã vượt qua cấp 22 cái kiêng màu trắng kỹ năng bị động nhưng cái trước tiêu phí sắt lục tệ mới bao nhiêu cái sau lại tốn bao nhiêu cho nên tiên kỳ đúng là thăng cấp màu trắng kỹ năng tương đối có lợi nhưng đẳng cấp cao về sau hay là thăng cấp những này phẩm cấp cao hơn kỹ năng tương đối thích hợp dù sao cấp ba mươi về sau cho dù là màu trắng phẩm cấp kỹ năng mỗi lần thăng một cấp cũng cần tiêu hao một nghìn sáu trăm sắt lục tệ chờ đến cấp năm mươi vậy liền biến thành sáu nghìn bốn trăm s á t lục tệ thăng một cấp cũng không tiện nghi kỳ thật bất quá cấp năm mươi phía trước lạc trần còn là sẽ tận khả năng trước lựa chọn tăng lên những cái t i ê m màu trắng phẩm cấp kỹ năng sở dĩ lần này tăng lên những n à y màu xanh kỹ năng hoàn toàn là bởi vì bọn họ đều là kỹ năng mới cũng không thể duy trì cấp một trạng thái a bất quá về sau lại đến mê vụ tiểu điếm lời nói lạc trần liền chuẩn bị trước cường điệu tăng lên những cái t i a màu trắng kỹ năng trước toàn bộ lên tới cấp năm mươi lại nói đến mức cấp năm mươi về sau vậy thì chờ cái khác màu xanh kỹ năng lên tới cấp hai mươi về sau nói sau đi một đợt tiêu phí xong lạc trần ví tiền cũng c h n g không còn lại năm trăm sắt lục tệ cũng không có cái gì có thể mua trực tiếp nhét vào trong túi cất kỹ hoan nên khách nhân lại lần nữa con lâm nhân viên cửa hàng mỉm cười tiết khách lạc trần cũng không quay đầu lại vùng vùng tay sau đó kéo cửa ra đi ra mê vụ tiểu điếm chương bảy mươi sáu gặp lại màu xanh dương tính bị lạc trần để mắt tới thu săn chương bảy mươi sáu gặp lại màu xanh dương tính bị lạc trần để mắt tới thu săn từ mê vụ tiểu điếm đi ra lạc trần thực lực so sánh với đi vào phía trước lại có to lớn tăng lên nếu là hiện tại lại để cho hắn đi x ô n g một lần sát lục chi tháp lời nói lạc trần có một trăm linh lòng tin chính mình có thể x ô n g qua tầng thứ năm sẽ không còn đối mặt đám tia r a dày thịt béo đồng giáp hành thi thật sự phiến não thậm chí x ô n g qua tầng thứ sáu cũng không phải là không có khả năng dù sao cấp mười ba đa trọng thuấn thân chạm để lạc trần có thể cách mỗi mười tám thời gian liền thi triển một lần kỹ năng này mà 252 m é t công kích khoảng cách cộng thêm mỗi lần nhiều nhất công kích 81 cái mục tiêu lớn phạm vi công kích hiệu quả cuối cùng phối hợp siêu cao kỹ năng tổn thương đủ để cho lạc trần trong khoảng thời gian ngắn chém giết mạng lớn đồng giáp hành thi cho dù là 120 phút bên trong giết chết 1.000 đầu đồng giáp hành thi cũng không phải hoàn toàn không thể nào làm được dù sao lấy lạc trần hiện tại tháng ba năm 1 2 điểm lực lượng t h u tính thi triển đa trọng t u ấ n thân chạm kỹ năng mỗi một kích đều có thể tạo thành 580 điểm tổn thương cho dù trừ đồng giáp hành thi phòng ngự vật lý cuối cùng tổn thương cũng có thể vượt qua hai trở lên chớ nói chi là lạc trần vũ khí dòng có thể để hắn tại lần công kích thứ bảy thời điểm b ộ c phát ra trước sáu lần công kích tổng cộng siêu cao tổn thương cho dù da dày thịt béo như đồng giáp hành thi cũng gánh không được công kích như vậy a vấn đề duy nhất cũng chính là kỹ năng thời gian cùn đồ hơi dài mười tám giây hay là quá lâu nếu là cùng t ậ t hành kỹ năng một dạng không có thời gian cùn đồ vậy liền vô địch nếu như đem đa trọng thuấn thân c h ả m lên tới cấp hai mươi lời nói thời gian cùn đầu còn có thể lại giảm bớt bảy giây đến lúc đó mười một giây thời gian cùn đồ cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu lạc trần yên lặng tính toán một chút đa trọng thuấn thân bảy bốn n g h ì n học sinh tiểu học đều có thể tính nhẩm đi ra đơn giản để toán mà thôi cũng liền hai mươi tám nghìn s á t lục tệ không hề quý chỉ cần lạc trần nghĩ lời nói trong hôm nay là có thể đem nó thăng lên bất quá vẫn là quên đi dù sao tuần này s á t lục chi thắp hoạt động đều tham dự qua lại nghĩ tham dự lời nói còn phải chờ đến tuần sau mới được mà đợi đến tuần sau thời điểm lạc trần đa trọng tuấn thân chạm sớm không biết lên tới bao nhiêu cấp dù sao khẳng định không chỉ cấp hai mươi một đường chạy hướng tây lạc trần hoa mấy phút tốc độ cao nhất đi đường dưới tình huống rất nhanh liền về tới phía trước truyền thống tới khu vực kia đến nơi này lại tiếp tục hướng phía tây đi qua lời nói chính là hoàn toàn mới không có thăm dò qua khu vực trên bản đồ cũng là đen kịt một màu chiến tranh mê vụ ba phủ không nhìn thấy bên kia tình huống cụ thể lạc trần trước dừng lại mở ra khu vực k a n h tán g ấ u nhìn thoáng qua tại tuyến nhân số khá lắm c h ọ n vẹn sáu mươi bảy người tại tuyến làm sao nhiều như thế lạc trần khanh lưu chân mày hắn cũng không phải lo lắng những người này sẽ uy hiếp đến chính mình chỉ là thuần túy không hiểu vì sao lại có như thế nhiều người tại cái này khu vực bên trong mà thôi trừ ta vị trí 1 0 ờ i n h à o sát lục tiểu chấn còn có phía trước tiếp xúc qua 1.733 h à o sát lục tiểu chấn bên ngoài phụ cận có lẽ còn có mặt khác một chút khoảng cách tương đối gần sát lục tiểu chấn chẳng lẽ là những cái kia tiểu chấn bên trên người lạc trần trong lòng suy đoán nếu như chỉ là một cái 1.733 h à o sát lục tiểu chấn người lời nói có lẽ sẽ không lập tức xuất hiện nhiều như thế tại cái này khu vực bên trong a trừ phi là nhiều cái sát lục tiểu chấn người ở chỗ này tập hợp mới có thể xuất hiện như thế nhiều người tình huống bất quá bọn họ làm sao đều chạy tới bên này lạc trần nghĩ thầm chẳng lẽ có cái gì tốt đồ vật một máy mắt lạc trần liền nghĩ đến có hai ngày không gặp dương tính h nếu như những người này là bị dương tính h hấp dẫn tới vậy liên hợp lý nghĩ đến cái này lạc trần cũng là hai mắt tỏa sáng hắn đang lo làm sao kiếm tiền đây không phải sao kiếm tiền đường đi chẳng phải đến không chỉ là dương tính h bản thân giá trị lạc trần đồng thời còn để mắt tới những người khác trên thân những cái kia đồ tốt không quản là trang bị cũng tốt hoặc là thuộc tính kết tinh cũng được cũng có thể làm cho hắn kiếm một số lớn kỳ thật ý nghĩ này lạc trần phía trước tại sát lục tiểu trấn trên quảng trường lúc ấy liền từng có chỉ bất quá lúc ấy hắn cố kỵ người ở chỗ này quá nhiều chính mình một khi làm như vậy lời nói sợ không phải muốn trở thành toàn trấn công địch mặc dù lấy lạc trần phía trước phòng ngự đủ để không nhìn tổn thương tại sáu mươi ba phía dưới công kích bởi vì cái kia đã thấp hơn hắn phòng ngự vật lý một năm năm hoàn toàn bất phá phòng có thể lúc ấy tiểu trấn trên quảng trường ba trăm mấy chục cái người bên trong có bao nhiêu lực công kích là tại sáu mươi ba phía dưới cho dù đối phương chỉ có thể cho lạc trần tạo thành đáng thương một điểm thương tổn nhưng không nhịn được nhiều người a cho nên lúc kia lạc trần suy nghĩ một chút về sau hay là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ căn cứ ổn thỏa lý do nguyên tắc cũng không có làm như vậy nhưng tình huống trước mắt khác biệt thứ nhất là chờ một lúc phải đối mặt sẽ là một tràng h ô n chiến đến lúc đó đại gia mỗi người đều là lẫn nhau đ ị c h nhân bọn họ sẽ không đoàn kết cùng một chỗ tới đối phó lạc trần một người thứ hai cũng là bởi vì lạc trần lúc này thực lực so sánh với hơn nửa giờ phía trước đã có to lớn tăng lên vẹn vẹn chỉ là năng lực phòng ngự cái này một khối hắn tăng lên liền khá k i n h người phòng ngự vật lý tiếp cận gấp b ộ i nguyên tố đề kháng càng là tăng lên gấp đôi còn nhiều hiện tại lạc trần năm trăm sáu mươi b ố điểm phòng ngự vật lý năm trăm mười điểm nguyên tố đề kháng dạng này phòng ngự hiện giai đoạn làm tinh nhân loại bên trong lại có mấy người lực công kích là có thể vượt qua lạc trần hai cái này thuộc tính cho dù là những cái k i a cấp bê thiên phú lam tinh nhân loại bọn họ hiện g i a i đoạn lực công kích cũng sẽ không vượt qua bốn trăm điểm trừ phi là cấp h thiên phú người sở hữu mới có thể vượt qua lạc trần cái này phòng ngự thuộc tính có thể cho dù là vậy thì thế nào lạc trần còn có mỗi giây ba mươi lăm tự động mồi máu lấy tốc độ của hắn tùy tiện liền có thể kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách cho dù rơi một điểm máu t h ô i kéo ra một cái khoảng cách vài giây đồng hồ cũng liền trở lại đến rồi còn có trên người hắn trang bị giáp chân có thể triệt tiêu nhận đến lúc công kích hai mươi điểm thương tổn đây đều là hắn sức mạnh cho nên trừ phi hiện giai đoạn phiến khu vực này xuất hiện cấp s thậm chí cấp ss thiên phú người sở hữu hơn nữa còn là loại kia thiên phú hiệu quả tại giai đoạn trước liền tương đối khả quan thiên phú b ằ n g không căn bản uy hiếp không được lạc trần sinh mệnh an toàn muốn tìm một cái đã thả xuống dương tính cũng không dễ dàng đặc biệt là tại n g ư ờ i căn bản không biết cụ thể phương hướng dưới tình huống nhưng lạc trần có phương pháp của mình đó chính là lấy hắn tốc độ nhanh nhất dọc theo một cái phương hướng chạy nhanh nếu như chạy ra ba bốn km còn không có bất luận phát hiện gì vậy liền đổi một cái phương hướng tiếp tục chạy đồng thời cũng muốn lưu ý khu vực canh tán gấu tại tuyến nhân số một khi xuất hiện nhân số đại lượng giảm bớt đã nói lên lạc trần chạy nhầm phương hướng lúc này liền phải chạy trở về như vậy không cần mấy chuyến công phu lạc trần chính là tìm tới cái kia dương tính chỗ thả xuống vị trí liền tại một tòa bỏ hoang t r ư ớ c giáo đường mặt lúc này cái này hiện ra làm sắc quang mang dương tính cách xa mặt đất chỉ có hai ba mét khoảng cách liền tại lạc trần tìm tới nó thời điểm bảo dương đã chậm rãi rơi vào trên mặt đất mà cùng lúc đó tại cái này tòa nhà bỏ hoang xung quanh giáo đường lúc này cũng là tập hợp không ít người lạc trần đến một cái có thể nhìn thấy liền có trọn vẹn ba mươi lăm cái tính đến h ắ n lời nói đó chính là ba mươi sáu người mà trốn đi lão lục không chừng còn có mấy cái đây chương bảy mươi bảy thanh lý tạm ngư giao cho ta đi chương bảy mươi bảy thanh lý tạm ngư giao cho ta đi bỏ hoang trước giáo đường nơi này có một mảnh đại khái hai ba trăm mở lớn nhỏ tàn phá quảng trường nhỏ chính giữa một tòa chỉ còn lại có cái b ệ pho tượng lờ mờ có thể nhìn ra nó đã từng hoàn hảo thời điểm hẳn là điều khắc người nào đó hình tượng bởi vì phía trên hiện tại còn có một đôi chân lưu lại giờ phút này bao gồm lạc c h â n ở bên trong cái này ba mươi sáu người toàn bộ đứng tại tòa này tàn phá quảng trường nhỏ các n õ ngách lẫn nhau đánh ra đối phương ánh mắt cũng là hoặc u n g ác hoặc lạnh lùng bộ dáng ở đây mỗi người trong lòng đều rõ ràng biết bọn họ những người này là không thể nào chung sống hòa bình dù sao dương tính h liền một cái mà bọn họ lại có dòng giã ba mươi sáu cái làm sao chia hiển nhiên không có khả năng điểm trung bình ở đây cái nào không nghĩ độc chiếm cả một cái dương tính h chia sẻ món đồ kia là cái gì bọn họ căn bản không hiểu ta nói các người tính toán giống như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ thấy cái gì thời điểm lúc này một cái thân hình cao g ầ y mang theo một cái che kín nửa bên mặt trái mặt nạ nam tử đột nhiên mở miệng nói ra muốn ta nói không bằng dứt khoát trực tiếp đánh một trận đến lúc đó người nào có thể còn sống sót người nào liền độc hưởng cái này dương tính các ngươi cảm thấy thế nào nói xong hắn còn lộ ra một cái khát máu nụ cười nhìn qua có chút điên bộ dạng chỉ là một cái màu lam dương tính m à thôi nhiều lắm là mở ra một chút màu lam phẩm chất trang bị các ngươi sẽ không phải thật muốn vì cái đồ chơi này đánh cái ngươi chết ta s ố n g a có người cười lạnh t r â m ọ nói kết quả vừa d ấ t lời bên cạnh liền có người cười nhạo nói ra a như thế không nhìn chúng a vậy ngươi đi a bị cười nhạo người kia lặng lẽ nhìn đối phương một cái đi theo lạnh l ù nói ta mặc dù không nhìn chúng nhưng muốn ta cứ như vậy tay không rời đi a hắn cười lành lạnh âm thanh ý tứ không cần nói cũng biết đi là không thể nào đi đến đều đến rồi ít nhất cũng phải mang một ít cái gì trở về bằng không chẳng phải là một chuyến tay không được rồi bớt nói nhiều lời đi lúc này một cái khôi ngô hán tử nói ra tất nhiên tất cả mọi người là hướng về phía cái này dương t ì n h đến mà còn ai cũng không muốn từ bỏ vậy liền đánh đi bớt quá khôi ngô hán tử ánh mắt quét về phía bốn phía tại trước khi đấu võ ta cảm thấy cần thiết t r ư ớ c thanh lý một cái xung quanh để tránh chúng ta ở chỗ này đánh cái ngươi chết ta sống cuối cùng lại bị một ít người hái quả đảo lúc nói lời này khôi ngô hán tử ánh mắt cũng là hung tợn nhìn hướng người nào đó lạc trần còn tưởng rằng đối phương đang nói hắn đây bất quá hắn cũng không nhận ra cái này khôi ngô hán tử cho nên hiển nhiên không phải là đang nói hắn theo cái kia khôi ngô hán tử ánh mắt nhìn sang phát hiện bên kia là cái thân hình nhỏ gầy nữ nhân nữ nhân có màu lốm mì làng da gò má gầy gò dài đến cũng không phải là vô cùng đẹp nhưng một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ là loại kia nhìn một chút sẽ rất khó quên mất loại hình giờ phút này bị khôi ngô hán tử dùng ngôn ngữ châm t r ọ c nữ nhân cũng không có lên tiếng chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm bên kia đã rơi xuống đất dương tính trong mắt lóe ra nhất định phải được con mang mà khôi ngô hán tử nhìn thấy đối phương không tiếp chính mình lời nói cũng là hừ lạnh một tiếng nói có đạo lý xác thực không thể thay người khác làm giá y hể lúc này có người phụ hòa nói những người khác cũng không có ý kiến chỉ bất quá người nào đến độc thủ hay là nói người nào đến mở cái này đầu ta tới đi mọi người ở đây còn tại do dự thời điểm một thanh em đột nhiên văng lên sau đó đồng loạt ba mươi lăm đạo ánh mắt đều nhìn lại lạc trần mỉm cười nên đón mọi người nhìn chăm chú hắn cười một cái nói tất cả mọi người rất bận cũng đừng tại chỗ này lãng phí thời gian đã các ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ vậy không bằng để cho ta tới vừa vặn đề nghị khôi ngô h ắ n tử nhìn từ trên xuống dưới lạc trần sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói ra vị huynh đệ kia tất nhiên nguyện ý xuất thủ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chỉ bất quá huynh đệ ngươi xác định một người có thể được lạc trần lún b a i cười một cái nói cái này liền không cần ngươi đến quan tâm bất quá có ai có thể giúp ta chỉ một cái phương hướng sao ta cũng sẽ không cái gì thăm dò kỹ năng đông cơ hội là lạc trần tiếng nói vừa ra bên dưới cách đó không xa một cái cầm trong tay ma pháp trượng nữ nhân chính là nhẹ nhàng dùng trong tay ma pháp trượng hướng trên mặt đất dùng một cái một giây sau một vòng màu lam gợn s ó n g nháy mắt k h u y ế t tán ra tốc độ cực nhanh qua trong dây lát chính là bao trùm xung quanh ba bốn trăm m bán kính phiến khu vực này lạc trần ngược lại là không có cảm giác gì nhưng xung quanh những người này lại biến sắc có người càng là hung dữ t r ư ừ n g nữ nhân giận mắng mọc t h ở phụ c ờ người có ý tứ gì chắc người mẹ nó dám động thủ mẹ nó công kích này phạm vi rộng như vậy lạc trần nghe đến những người này giận mắng mới ý thức tới nguyên lai、like、vừa vặn cái k i a vòng gợn sóng hay là bổ sung năng lực công kích bất quá h ắ n làm sao một điểm máu đều không có rơi là hẳn là tổn thương quá thấp vẫn chưa tới ta nguyên tố đề kháng thuộc tính một năm căn bản bất phá phỏng lạc trần rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân dù sao như thế phạm vi lớn kỹ năng đơn thể tổn thương thấp một chút cũng bình thường lạc trần năm trăm m ư ơ i nguyên tố đề kháng cho dù là một năm cũng có một trăm linh hai như thế nhìn cái này kỹ năng đơn thể tổn thương khả năng cũng không tính rất thấp chẳng qua là lạc trần nguyên tố đề kháng quá mạnh không phải sao những người khác không phải đều nhận lấy trình độ nhất định tổn thương đặc biệt là mấy cái kia mắng kích động nhất đoán c h ừ nguyên n g tố để kháng thuộc tính rất thấp rơi không ít máu a cảm ơn lạc trần lúc này cũng là minh bạch nữ nhân ý đồ hướng về phía đối phương sau khi nói tiếng cảm ơn hắn một giây sau chính là nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thấy cảnh này mọi người lúc này cũng không lo được quát lớn nữ nhân hành động mà là từng cái sắc m ặ tâm trầm nhìn chăm chú lên lạc t r ầ n biến mất vị trí Phút đây là cái gì tốc độ đậu phộng người anh em này tốc độ nhanh như vậy cái kia còn đánh cái giám a hắn chờ một lúc có thể hay không đoạt bảo dương liền chạy yên tâm bảo dương lớn như vậy thể tích hắn cũng không thể khiêng chạy a huynh đệ người ba lô không gian không phải làm trang a lục trang làm sao vậy màu lam phẩm chất ba lô không gian có thể chứa bên dưới dương tính chắc cái kia chờ một lúc muốn trọng điểm nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia lạc trần cái này đột nhiên biểu hiện ra tốc độ kinh người lập tức để hắn biến thành mọi người trọng điểm quan tâm đối tượng có thể lạc trần sẽ nghĩ không ra điểm này sao không kỳ thật hắn đương nhiên nghĩ đến sở dĩ nghĩ đến còn như thế làm thuần t u y chính là không quan tâm mà thôi h ố hồ vừa vặn cái kia cũng không phải là hắn tốc độ nhanh nhất thậm chí vẫn chưa tới hắn tốc độ nhanh nhất một nửa cái này cũng có thể đem người hù đến lời nói cái k i a lạc chần chỉ có thể nói bọn họ kiến thức hay là quá thấp thiên t i a làm sao biến mất bỏ hoang giáo đường nóc nhà một chỗ một bóng người nấp tại nơi hẻo lánh bên trong lén lút quan sát đến tình huống phía dưới người đang tìm ta sao lúc này một thanh â m đột nhiên sau lưng hắn chuyển đến cái gì bóng người khiếp sợ có thể hắn vừa định né tránh cũng đã không còn kịp rồi một thanh lưới đao sắc bén nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của hắn tại hắn kịp phản ứng thời điểm lưới đao rút ra sau đó thần tốc tại trên cổ hắn v á c qua、Phúc. một mảnh máu tươi bắn tung tóe đồng thời hp của hắn cũng là nháy m một giây sau ưng ụt một cái đầu theo nóc nhà sần dốc lan xuống mà lạc trần thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa chương bảy mươi tám tỉnh lại à s ă n giết thời khắc chương bảy mươi tám tỉnh lại à s ă n giết thời khắc một cái hai cái ba cái lạc trần mỗi giết một người liền đến một chút chờ hắn đem tất cả tại vừa vặn bại lộ chính mình vị trí tạp ngư toàn bộ chém giết nhân số không nhiều không ít vừa vặn mười cái mà cái này mười người trừ cá biệt chịu lạc trần ba bốn đao mới chết đại đa số vẹn vẹn hai đao liền miểu sát thậm chí còn có một cái bị hắn một đao liền đâm chết cùng chạy tới khôi hài đồng dạng lạc trần lực lượng thuộc tính k ỳ thật cũng không coi là nhiều cao cho dù có trí mạng yếu hại tổn thương tăng thêm cũng không đến mức một đ a o liền đem người đâm chết ta có thể được cái này một đ a o đâm chết cũng chỉ có thể nói rõ cái này ra hỏa hp thật rất thấp sợ là liền sáu bảy trăm đều không nhất định có liền chút thực lực ấy còn chạy tới loại này trường hợp tham gia náo nhiệt thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào Bá! Bỏ nhỏ. hoang thân ảnh chỗ. vào trên quảng trường Trần còn tại、like、trí rơi Lạc Vị không khỏi từng cái cũng là to mày giải quyết không cần cảm ơn ta lạc t r â n khẽ cười nói hắn lúc này tâm tình không tệ vừa vặn mười người kia mặc dù thực lực bình thường nhưng cũng không tính kéo hông dù sao có thể tại cái này thời gian chạy đến nơi này đến thực lực lại kéo hông cũng không đến mức cao nhất thuộc tính thấp hơn tám mươi phía dưới bởi vậy lạc t r â n lần này cũng là đã kiếm được không ít thuộc tính giá trị hắn lực lượng tăng lên sáu mươi hai điểm thể chất tăng lên chín mươi bảy điểm nhanh nhẹn hơi ít nhưng cũng tăng lên năm mươi chín điểm tăng lên ít nhất kỳ thật vẫn là tinh thần thuộc tính chỉ có bốn mươi hai điểm nhưng cộng lại cũng có c h ọ n vẹn hai trăm sáu mươi điểm bình quân một người liền cho hắn cung cấp hai mươi sáu điểm thuộc tính giá trị thật sự là một đám người t ố ta lạc trần trên mặt cười hì hì trong lòng cũng là vui vẻ nhưng những người khác liền không cười nổi vừa vặn bọn họ vì cái gì không tranh nhau cùng một chỗ đ ộ n g thủ còn không phải bởi vì sợ tự mình động thủ thời điểm những người khác vượt lên trước đem dương tính cho chiếm đi mà lạc trần vì cái gì không có cái lo lắng này bởi vì tốc độ của hắn nhanh a mười mấy giây liền giải quyết sự tỉnh điểm này thời gian cái kết dương tính bảo vệ bình c h ư ớ cũng còn không có mở ra đâu hắn lo lắng cái g i a cũng bởi vậy cho lạc trần nhặt cái này có s ẵ n tiện nghi hiển nhiên lúc này những người khác cũng ý thức được cho nên mới từng cái sắc mặt khó coi như vậy một bộ ăn vào con rồi gián dấp bất quá việc đã đến nước này lúc này lại đau lòng lại hối hận cũng vô ích trước mắt trọng yếu nhất hay là chờ một lúc nhìn chằm chằm cái tốc độ này đặc biệt nhanh ra hỏa tránh cho cái này ra hỏa trước thời hạn đem dương tính h đọc đi như thế bọn họ mới chính thức thiệt thòi lớn lạc trần tính toán cấp dương tính h sao cùng loại lần trước đối mặt ô l i v i hạ như thế không hẳn thì thật cũng không có quyết định này so sánh với dương tính đồ vật bên trong kỳ thật hắn càng coi trọng trước mắt cái này ba mươi năm cá nhân trên người đồ vật bao gồm bọn họ bản thân dù sao liên vôi vận cái kia mười cái thực lực yếu kém tạp ngư đều mang đến cho hắn hai trăm sáu mươi điểm thuộc tính giá trị tăng lên trước mắt cái này ba mươi năm người nếu là toàn bộ xử lý lời nói cái kia phải là bao nhiêu thuộc tính giá trị ít nhất cũng là hai trăm sáu mươi bốn lần a hai trăm sáu mươi bốn lần vậy coi như là một nghìn bốn mươi a nếu mà so sánh một cái màu lam dương tính bên trong những vật kia mới giá trị bao nhiêu sát lục tệ liền tính có thể giá trị sáu bảy vạn vậy có thể cho lạc trần mang đến hơn ngàn điểm thuộc tính giá trị tăng lên sao rất rõ ràng không có khả năng phía trước lạc trần hoa hai mươi mấy vạn đều xa xa không đạt tới loại này trình độ chớ nói chi là chỉ là sáu bảy vạn cho nên ai là dưa hấu ai là hạc v ờ n g đã rất rõ ràng đi chớ nói chi là trên người bọn họ trang bị ba lô bên trong đồ vật những cái kia đều là có thể đổi s á t lục tệ lạc trần trừ phi choáng mới sẽ nhìn chằm chằm cái kia dương tính không thả đến mức những người khác vì cái gì không có làm như thế là không vui sao cái kia tất nhiên không phải a thuần túy chính là không có thực lực này mà thôi tàn phá trên quảng trường nhỏ vừa trở về lạc trần cười t ủ n g t ì m đạo qua ở đây cái này ba mươi lăm người cái này ra hỏa ánh mắt làm sao là lạ t ta làm sao có loại linh cảm không lành không tốt tiểu t ử này mục tiêu là chúng ta người thông minh vẫn phải có không phải sao lập tức liền có người đoán được lạc trần tiểu tâm tư lúc ấy liền sắc mặt đột biến kinh hô một tiếng mẹ nó thật sự cho rằng xử lý mấy cái tạp ngư liền lấy chính mình làm vương mẹ nó tốc độ nhanh mà thôi rất đáng gồm sao、Xịt. cái này ra hỏa điên rồi đi ý thức được lạc trần lại đem chủ ý đánh tới bọn họ ở đây tất cả mọi người trên thân về sau những người này cũng là nhộn nhịp giận dữ bọn họ những người này cái nào không phải riêng phần mình s á t lục tiểu t r ấ n bên trong nhân vật phong vân g i á c rưởi nhất cũng là cấp C thiên phú người sở hữu thậm chí không thiếu có mấy cái nắm giữ cấp b thiên phú đối với chính mình thực lực mỗi người bọn họ đều tràn đầy tự tin bằng không cũng sẽ không quang minh chính đại đứng ra chỉ có những cái kia đối với thực lực mình không tự tin người mới sẽ lén lút ở trong góc nhìn trộm nguyên nhân chính là như vậy lúc này bị lạc trần xem như thu săn bọn họ mới sẽ càng thêm phẫn nộ có ý tứ gì Coi、chúng o i c ta là tạm ngư một trọi ba mười năm ngươi mẹ nó cho rằng chính mình là ai lạc trần vẫn như cũng là một bộ cười tủng tìm g á n g dấp không để ý chút nào những người này phẫn nộ cảm xúc đúng lúc này bá một đạo cực nóng hỏa diễm đột nhiên đánh tới nháy mắt chúng đích lạc trần ngực h ỏ a diễm tại trong số mệnh lạc trần nháy mắt phát sinh bạo tạc vây một tiếng liền đem hắn đẩy lui mấy bước trước ngực cũng là lưu lại một mảnh cháy đen vết tích ha ha con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại kết quả liền cái này xuất thủ người kia cười ha ha đắc ý nói có thể một giây sau chỉ thấy trước ngực một mảnh cháy đen lạc trần tùy ý sở trường phủi phủi quần áo trên người sau đó mọi người mới phát hiện cái kia cháy đen v ế t tích cũng không phải là đến từ thân thể của hắn làn da mà vẹn vẹn chỉ là y phục bị bạo tạc hôn đen mà thôi mà lạc trần bản nhân nhìn qua hoàn toàn như cái người không việc gì bộ dạng thậm chí còn cần ánh mắt khinh miệt liếc nhìn kẻ tập kích hp 4 1 0 9 4 1 ì n l ạ c trần liếc mắt chính mình thanh máu khá lắm vậy mà đánh dứt hắn một chút máu thật lợi hại a ta thưởng thức ngươi giút khí nhưng ngươi làm bẩn y phục của ta cái này để ta rất tức giận ánh mắt nhìn hướng cái kia sắc mặt kh lạc trần dùng bình tĩnh ngự a khí từ tồn ó i sau một khắc bên hông đường hành o đao chậm rãi ra khỏi vỏ lạc trần động tác cực điểm hữu nhã nhìn qua không có chút nào nửa điểm sát khí gián dấp nhưng lại tại lơi ư đao ra khỏi vỏ một máy mắt khen khen khen khen một s á t n a mấy chục đạo đao quang đồng thời t h o á n hiện vẹn vẹn một m h á y mắt không đủ không một giây m h á y mắt lạc trần thân ảnh chính là xuất hiện ở tàn phá quảng trường nhỏ bên kia đồng thời đao trong tay phong còn tại phát ra ông ông đao minh âm thanh sau lưng liên tiếp mấy đạo tiếng ngã xuống đất vang lên chương bảy mươi chín bội thu thời khắc mê nguyễn chi m u khủng bố hiệu quả chương bảy mươi chín bội thu thời khắc mê nguyễn chi m u khủng bố hiệu quả chuyện gì xảy ra v ừ a vặn tình huống như thế nào t người nào chém ta một đau phút tính mạng của ta giá trị làm sao thiếu hơn bốn trăm linh mấy tên kia làm sao vậy chết rồi trên quảng trường nhỏ còn lại ba mươi người một bên hoảng sợ che lấy hoặc trước ngực hoặc phần bụng các bộ vị vết thương một bên vội vàng là kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách đáng tiếc chỉ giết năm cái lạc trần lúc này chậm rãi quay người nhìn hướng những người này ba mươi năm cái mục tiêu tử vong năm người cái này ít nhiều có chút ít nhưng lạc trần cũng không có biện pháp đa trọng tuấn thân chạm chạm kích tốc độ quá nhanh thế cho nên hắn căn bản là không có cách khống chế chính xác mỗi một lần công kích cụ thể điểm rơi đây cũng là vì cái gì những người này trên thân thụ thương bộ vị có tại ngực có tại phân bụng thậm chí còn có cánh tay t h ụ thương không phải lạc trần không nghĩ chém bọn họ cái c ủ a loại này bộ vị yếu hại mà là hắn không có thời gian đi chính xác năm chuẩn một cái đa trọng tuấn thân chạm không một giây cũng chưa tới trong tích tắc chính là để lạc trần gần như đồng thời công kích đến ở đây ba mươi lăm người đây là bởi vì phạm vi công kích bên trong mục tiêu chỉ có ba mươi lăm cái vâng không còn có thể càng nhiều thời gian ngắn như vậy lạc trần có khả năng làm cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng kỹ năng này mà thôi đến mức nói làm sao chính xác đi điều khiển n ó dùng mỗi một đao đều bổ vào mỗi cái mục tiêu yếu hại bên trên từ đó tạo thành tổn thương hệ số cao hơn trí mạng thương hại cái kêu ít nhiều có chút làm khó hắn bất quá dù là như vậy nhưng vẫn là có năm cái xui xẻo chết rồi bọn họ sở dĩ sẽ chết là vì trong tay lạc trần thanh này đường hành o đao dòng thuộc tính để hắn mỗi bảy lần công kích lần thứ bảy có thể tạo thành trước sáu lần tổn thương tổng cộng khi triển đa trọng tuấn thân trạm lạc trần đơn lần công kích tổn thương đã là đạt tới sáu tám trăm năm sáu lần tổng cộng cũng chính là bốn mươi một một trăm bốn mươi tám tổn thương cho dù khấu trừ mục tiêu phòng ngự vật lý giá trị còn lại cũng chừng hơn ba hiện giai đoạn lại có mấy người hp có thể vượt qua ba cho dù là lạc trần chính mình như vậy nhiều kỹ năng hiệu quả điệp ra lên lại thêm phía trước giết người cướp đoạt thuộc tính giá trị hp của hắn cũng bất quá mới khó khăn lắm vượt qua bốn điểm đạt tới bốn một trăm m ư ơ i mà thôi những người khác không có hắn như vậy nhiều kỹ năng cũng không có khả năng để những này kỹ năng đẳng cấp vượt qua bọn họ tự thân phẩm cấp hạn mức cao nhất dưới tình huống có thể có cái hơn một hp đã rất đáng rồi có thể vượt qua hai n g h n đều là vô cùng cao thủ hiếm thấy chớ nói chi là ba n g h n trở lên bởi vậy xui xẻo biến thành thứ bảy người cái này năm người chính là trở thành nhóm đầu tiên chết tại lạc trần đa trọng tuấn thân t r ạ n g phía dưới vong hồn mà cái chết của bọn họ vong cũng là vì lạc trần mang đến một vòng mới thuộc tính giá trị tăng lên năm người để lạc trần lực lượng thuộc tính tăng lên bảy mươi điểm thể chất thuộc tính tăng lên năm mươi năm điểm nhanh nhẹn thuộc tính trọn vẹn tăng lên một trăm hai mươi điểm liền tinh thần thuộc tính đều tăng lên sáu mươi năm điểm tổng cộng ba trăm m ư ơ i điểm thuộc tính giá trị bình quân mỗi người cho lạc trần mang đến sáu mươi hai điểm không hổ là đến từ nhiều cái khác biệt sát lục tiểu c h ấ n cao thủ cái này thực lực sát thực so những cái kia tạp ngư mạnh hơn nhiều lạc c h â n liếc mắt tự thân thuộc tính giá trị biến hóa càng thụ được càng thêm lực lượng cường đại cũng là nhịn không được bật cười mà lúc này cái kia may mắn tốt sống tiếp được ba mươi người lúc này cũng là nhộn nhịp phản ứng lại từng cái kinh sợ dáng dấp c ă m tức nhìn hướng lạc trần đáng chết người làm sao dám các vị chúng ta cùng nhau liên thủ trước hết giết hắn hắn không chết chết chính là chúng ta vừa vạn vậy khẳng định là kỹ năng hiệu quả đại gia đừng bị hắn dọa cho phát sợ giết chết cũng muốn kéo cái đệm lưng Từng、tiếng ừ n g t tiếng mắng chửi vang lên kèm theo từng đạo công kích đánh phía lạc trần vị trí lạc trần cười khẩy l á c h mình dễ dàng chính là né tránh những ngày buồn cười công kích là ai cho các ngươi tự tin để các ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh tới ta lạc trần cười lạnh nói đương nhiên cũng có người thông minh mặt ngoài hô hào đại gia liên thủ xử lý lạc trần nhưng trên thực tế lại tại những người khác động thủ thời điểm trộm cắp sông về bên kia đã mất đi bảo vệ bình chướng dương tính đây là muốn mang dương tính trực tiếp chạy trốn a lạc trần cười lạnh đây đều là hắn chơi còn lại bà hí hắn sao lại để những người này đạt được đầu ngươi ta muốn bảo dương ta cũng muốn đều lưu lại đi mê nguyễn chi mâu một vệ trói lọi t ử sắc quang ngất tại lạc trần trong đôi mắt l o e lên một giây sau trước mắt c á i này ba mươi người không q u ả n là phẫn nộ phóng tới lạc trần đầy mặt sát ý sôi c h ả o mã phu hay là trộm cắp chạy hướng dương tính tính toán thừa dịp loạn chạy trốn lão l ụ một máy mắt toàn bộ bất động bất động lấy lạc trần hiện tại ba trăm năm mươi bảy điểm tinh thần thuộc tính thi triển cấp sáu mê nguyễn chi mâu có thể nhẹ nhõm đem ở đây tất cả mọi người kéo vào đến huyễn thuật thế giới bên trong đồng thời, thời gian này trọn vẹn có thể duy trì gần tới hai mươi sáu giây lâu 26 giây đầy đủ lạc trần giết chết bọn hắn bao nhiêu lần đương nhiên 26 giây là bảng kỹ năng bên trên thời gian nhưng trên thực tế còn muốn cân nhắc mục tiêu nguyên tố để kháng thuộc tính nguyên tố để kháng thuộc tính càng cao cái này chúng chiêu thời gian cũng sẽ tùy theo rút ngắn nếu như lạc trần lúc này thi thuật mục tiêu là cái nguyên tố để kháng thuộc tính mấy vạn đại lao hắn mê viễn chi mâu không những sẽ không đưa đến bất cứ hiệu quả nào thậm chí còn có thể phản vệ với bản thân bất quá trước mắt đám người này đừng nói mấy vạn nguyên tố để kháng t h u tính có thể vượt qua hai trăm cũng có thể không đến một nửa cho nên bọn họ có một cái là một cái toàn bộ đều t r ú n g chiêu đồng thời mê viễn hiệu quả kéo dài thời gian không có một cái là thấp hơn hai mươi giây phía dưới cái này mê viễn chi mâu thật đúng là dùng tốt lạc trần nhịn không được cười nói trừ thời gian cú n độ hơi dài một chút bên ngoài cái này kỹ năng thật đúng là không có gì thiếu sót mà còn lạc trần mới đem nó lên tới cấp sáu mà thôi cũng còn không đến bản thân nó đẳng cấp hạn mức cao nhất bảy cấp đây liếc mắt đa trọng tuấn h thân c r ạ n thời gian cú đổ từ vừa vặn đến bây giờ tổng cộng đi qua tám giây tà hữu bởi vậy kỹ năng này thời gian cú đẩu còn có mười giây đồng hồ chờ một chút Cái này sau đó lại lần nữa thi triển ra đa trọng thuấn thân chẳng không một giây không đến nháy mắt chính là đánh ra hai mươi ba đạo trạng kích tại chỗ lại có ba người chết bất đắc kỳ từ mà chết còn lại cái kia hai mươi người lúc này cũng đã tan huyết lạc trần xoay người lại lại lần nữa vung vẩy lên đồ đao trong tay hung hăng rơi xuống mười mấy giây đồng hồ phía sau còn lại mấy cái người còn sống từ h u y ễ n thuật thế giới bên trong tỉnh lại đi chết hả có người vung đao chẳng kích lại bổ trong không bảo dương là của ta a a a có người nào về phía dương tính h kết quả một giây sau kịch liệt đau nhức đánh tới phát ra tiếng tiêu thảm Phúc. làm sao lại như vậy có người mới vừa tỉnh lại liền há miệng phun ra máu tươi một mặt không thể tin che lấy vết thương n g ã xuống những người này ký ức cũng còn lưu lại tại bị lạc trần mê n g ễ n chi mâu trong số mệnh cái kia một giây bởi vậy sau khi tỉnh lại bọn họ còn tưởng rằng thời gian như cũ ở vào đoạn thời gian đó nhưng trên thực tế thời gian đã đi qua 20 m ấ y giây mà bọn họ nguyên bản 30 người lúc này cũng chết chỉ còn lại có bọn họ gái này tám người chứ tám mươi một người thắng lợi là một đám người thất bại chứ tám mươi một người thắng lợi là một đám người thất bại đinh lực lượng tám thể chất một không nhanh nhẹn bảy tinh thần hai một đinh lực lượng một một thể chất một năm nhanh nhẹn hai hai tinh thần một bốn đinh đây quả thực là trên thế giới này tuyệt vời nhất â m t h a n h lạc trần giờ phút này tinh tế cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tăng phúc lực lượng loại kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên cảm giác thực sự là khiến người say mê liên trạng hai mươi hai người để lạc trần các hạng thuộc tính giá trị cũng là được đến bay vọt thức tăng lên lúc này hắn thậm chí có chút hối hận chính mình vì cái gì phải thật sớm tiến vào s á t lục chi thác hắn hoàn toàn có thể chờ trời tối về sau lại đi sông không cần thiết gấp gáp như vậy bất quá qua trong giây lát c ố này hối hận cảm xúc lại bị hắn cho ném ra sau đầu bởi vì hắn nghĩ tới những cái kia văn minh ở tinh cầu khác thực lực liền tính hắn lấy hiện tại thực lực này lại đi x ô n g một lần sát lục chi tháp nhiều lắm là cũng chính là có thể xông qua tầng thứ sáu nhưng tầng thứ bảy vậy căn bản không cần nghĩ tam giai sinh vật cùng tứ giai sinh vật trinh lệnh lớn đến đủ để khiến người tuyệt vọng cho dù lạc trần thực lực bây giờ so sánh với buổi sáng thời điểm đã có to lớn tăng lên nhưng điểm này tăng lên hiển nhiên còn chưa đủ lấy làm hắn san bằng giữa hai bên trinh lệnh bởi vậy liền tính hắn hiện tại lại đi x ô n g một lần sát lục chi tháp nhiều lắm là cũng liền có thể cầm tới một triệu một trăm mười một nghìn một trăm mười điểm số mà lại cho nên khu g hạng hiện tại đầu sớm sông muộn sông kết quả cũng giống nhau vẫn như cũ chỉ có thể cầm một phần sát lục tiểu chấn bảng thứ nhất khen thưởng mà thôi cũng không thay đổi gì kết quả tất nhiên kết quả không thay đổi vậy liền không có gì có thể hối hận mà so sánh với đi cân nhắc những n à y chuyện đã xảy ra lạc trần càng để ý chính mình thiết thực được đến tăng lên ví dụ như hắn giờ phút này tăng vọt phía sau các hạng thuộc tính giá trị lực lượng 909 điểm thể chất 931 điểm nhanh nhẹn 923 điểm tinh thần 822 điểm so sánh với phía trước hai chữ đầu ba chữ đầu thời điểm trước mắt mặc dù hay là ba chữ số nhưng cho dù thấp nhất tinh thần thuộc tính cũng đều đã đi tới tám chữ đầu còn lại ba loại thuộc tính càng là toàn bộ đạt tới chín trăm trở lên khoảng cách đạt tới bốn chữ số thuộc tính giá trị mắt thấy đang ở trước mắt lạc trần sao có thể không cao hứng mà còn trước mắt thu săn còn x ó t lại tám cái chỉ cần giải quyết đi cái này tám cái còn lại thu săn lạc trần các hạng thuộc tính còn có thể lại để t h ă n g một chút mặc dù so ra kém phía trước cái k i a một đợt tăng vọt nhưng cũng không ít chạy lúc này mới vừa từ huyễn thuật thế giới tỉnh lại tám người này cũng là cuối cùng làm rõ ràng trước mắt trạng thái nhìn xem xung quanh khắp nơi trên đất thi thể cảnh tượng những người này dọa hồn đều muốn bay ra bên ngoài cơ thể lúc này không biết là người nào hô lớn một tiếng đi theo tám người cơ hồ là cùng lúc liền hướng về phương hướng khác nhau chạy đi đến mức cái gì dương tính loại hình giờ khác này bọn họ chỗ nào còn nhớ được t r ư ớ c bảo vệ mạng nhỏ nói sao đi chạy lạc trần cười hắn chín trăm hai mươi ba điểm nhanh nhẹn thuộc tính tại tật hành dưới trạng thái tốc độ nhanh đến có thể so với tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu mà trước mặt tám người này tốc độ tại lạc trần trong mắt chậm liền cùng ốc xin bỏ đồng d ạ n g liền cái này còn muốn chạy quả thực ý nghĩ h a o huyền bất quá là vùng v â y d â y chết mà thôi lạc trần yếu đớt nói một giây sau phúc một vệ đao quang chém xuống theo sát lấy một viên lớn chừng cái đấu đầu chính là mang theo vẻ mặt sợ hai lăn xuống một bên thanh máu bị nháy mắt trống rỗng liền một t ơ m một hào năng lực hoàn t h ủ đều không có đinh đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt mục tiêu thuộc tính giá trị lực lượng một một thể chất một năm nhanh nhẹn một không tinh thần hai bốn không hổ là chất lượng cao thu săn cấp đoạt đến thuộc tính giá trị s á t thực muốn so tạp ngư nhiều hơn nhiều tha mạng đừng có giết ta phốc máu bắn tứ tung lưới đ a o sắc bén xuyên qua lồng ngực lạc trần căn bản không để ý tới đối phương cầu xin tha thứ không giết ngươi nói đùa cái gì đâu giờ k h ắ c này lạc t r â n hoàn toàn hiểu được cái này trò chơi vì cái gì muốn kêu vô tận giết chóc trò chơi khó trách sẽ có đánh giết mục tiêu l ư c về đằng sau trói mắt đánh dấu thuộc tính giá trị quy tắc đây rõ ràng chính là đang khích lệ bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giết chóc thật đúng là tàn khốc ca lạc t r â n âm thầm cảm khái nhưng động tác trên tay lại không chút nào nửa điểm trì trệ ngươi không giết người người liền giết người đạo lý chỉ đơn giản như vậy tại sát lục c h i địa tất cả mọi người là đ nhân không có cái gì người một nhà thuyết pháp toàn bộ sát lục tri địa cũng liền thuộc về của cá nhân ngơi phòng an toàn xem như là một chỗ an toàn chỗ nhưng cái này an toàn chỗ cũng không phải tuyệt đối chỉ có thể nói là tương đối an toàn mà thôi muốn thu hoạch được chân chính an toàn còn phải là tăng lên thực lực bản thân mới được chỉ cần ngươi đủ mạnh như vậy chỗ nào đều là an toàn mà khi ngươi chỉ là cái kẻ yếu thời điểm không còn ở đâu đều là nguy hiểm rất nhanh tính toán chạy trốn tám người bị lạc trần toàn bộ chém giết mà lạc trần cũng đã nhận được mình muốn tám người mang đến cho hắn năm trăm sáu mươi bảy điểm thuộc tính giá trị tăng lên trong đó tăng lên nhiều nhất chính là thể chất thuộc tính trọn vẹn tăng lên một trăm tám mươi năm điểm thứ nhì là lực lượng t h u tính tăng lên một trăm năm mươi năm điểm mà nhanh nhẹn cùng tinh thần hai cái này thuộc tính thì là phân biệt tăng lên một trăm m ư ơ i bảy điểm cùng một trăm m ư ơ i điểm cứ như vậy lạc trần các hạng thuộc tính chứ còn sót lại tinh thần thuộc tính bên ngoài còn lại ba loại toàn bộ đều đột phá bốn chữ số mà tinh thần thuộc tính cũng là đạt tới chín trăm ba mươi hai điểm chỉ kém sáu mươi tám điểm cũng có thể đạt tới bốn chữ số chiến đấu hoặc là nói là đơn phương đồ sắt kết thúc phía sau trước mắt tòa này tàn phá trước giáo đường còn lại cũng chỉ có đầy đất thi thể cùng rơi là tả trên đất chiến lợi phẩm lạc trần lấy ra một tấm vải xoa xoa trên lưới đao vết máu đem lưới đao lau sạch sẽ về sau hắn mới không nhanh không chậm bắt đầu quét dọn lên phiến chiến trường này tới đầu tiên là cái này đầy đất chiến lợi phẩm giải rác các loại vũ khí trong đó lấy đao kiếm chiếm đa số cũng có bữa ma p h á p trượng côn tử loại hình vũ khí dòng d ã ba mươi năm kiện còn có mấy cái khác địa phương giải rác m ộ ư ơ i cái vũ khí tổng cộng là bốn mươi năm kiện vũ khí phẩm chất thấp nhất đều là màu xanh nhưng màu lam phẩm chất như cũng vượt qua một phần ba số lượng tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy kiện những này vũ khí toàn bộ cầm đi mê vụ tiểu đ i m thu hồi lời nói cũng liền có thể bán cái ba mươi chín sáu trăm sắt lục tệ mà thôi không tính đặc biệt đáng tiền chân chính đáng tiền hay là tại những người này ba lô không gian bên trong cùng với trên người bọn họ còn lại những trang bị kia 45 n g ư ờ i 45 đem vũ khí nhưng còn lại trang bị cộng lại lại có c h ọ n vẹn một n m ư ơ kiện bình quân mỗi người 426 kiện t à h ư u lạc trần tại cái này đắp trang bị bên trong chọn chọn lựa lựa một phen cuối cùng chọn một đầu đai lưng hai cái nhẫn cái này ba kiện đều là màu làm phẩm chất trang bị đai lưng lời nói lạc trần bản thân liền không có trang bị mà chiếc nhẫn trên tay hắn hai cái nhẫn đều là màu xanh phẩm chất vừa vặn thay thế đi chương tám mươi mốt thực sự có người tích lũy tiền không tiêu chương tám mươi mốt thực sự có người tích lũy tiền không tiêu chương tám mươi mốt thực sự có người tích lũy lấy tiền không tốn tinh xảo nhất lực lượng phẩm chất màu lam lực lượng một năm vật lý tổn thương năm tinh xảo nhất ma pháp phẩm chất màu lam tinh thần một năm pháp lực giá trị mười cứng gọi kim loại đ a i lưng phẩm chất màu lam thể chất một năm hp mười làm sao đánh giá một kiện trang bị tốt xấu nhìn dòng l à được rồi bởi vì trang bị thuộc tính đều là cố định lục trang cố định là năm điểm làm trang cố định là mười lăm điểm đây đều là sẽ không thay đổi khác nhau chỉ ở tại những n à y điểm số thêm ở đâu mà thôi nhưng dòng khác biệt mỗi một trang bị đều có nó đặc biệt dòng mà đồng phẩm chất trang bị có khả năng sẽ xuất hiện dòng cũng có khác biệt rất lớn tốt dòng thậm chí có thể để cho một kiện trang bị hiệu quả trực tiếp vượt qua một cái phẩm cấp mà làm sao đánh giá một cái dòng tốt xấu đâu cái khác khó mà nói nhưng nếu như là trực tiếp gia tăng nào đó thuộc tính dòng như vậy tốt nhất chính là tỷ lệ phần trăm loại hình dòng cái gọi là cao quý tỷ lệ phần trăm thuộc tính đúng là như thế đương nhiên tỷ lệ phần trăm dòng cao quý là cao quý tại nhân thụ thích hợp bên trong giả sử thể chất của n g ư ơ i thuộc tính là m ộ ư ơ i điểm một món đồ như vậy gia tăng một mươi thể chất thuộc tính dòng trang bị liền còn lâu mới có được một kiện trực tiếp gia tăng năm điểm thể chất thuộc tính trang bị đ ế n tốt bởi vì cái trước không thích hợp ngươi nhưng nếu như thể chất của ngươi thuộc tính là một trăm điểm đâu nếu như là một điểm đâu trước đó người gia tăng biên độ có thể so với cái sau vượt qua quá nhiều cho nên tỷ lệ phần trăm thuộc tính tốt sao đương nhiên tốt nhưng điều kiện tiên quyết là gặp được đến người thích hợp mà là ạ trần chính là cái kia người thích hợp hắn có thể rất thích hợp tỷ lệ phần trăm thuộc tính dòng phía trước trên người hắn duy nhất một kiện gia tăng tỷ lệ phần trăm thuộc tính dòng trang bị chính là g i ạ y của hắn tăng lên hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển coi như không tệ một cái dòng mà cái khác càng nhiều là một chút trực tiếp tăng lên nào đó hạng trị số dòng đương nhiên cũng có ngoại lệ ví dụ như trên tay hắn thanh đao này bảy lần công kích lần thứ bảy trực tiếp tạo thành trước sáu lần tổn thương tổng cộng cái này liền tương đương với tăng lên lạc trần bảy mươi phần trăm công kích tổn thương một dạng mặc dù nó có cái điều kiện tiên quyết đó chính là muốn liên tục tiến hành bảy lần công kích lần thứ bảy mới có thể đánh ra cái hiệu quả này cái gì gọi là liên tục lạc trần lý giải là trong khoảng thời gian ngắn đánh ra công kích chính là liên tục công kích mà thời gian này muốn nhiều ngắn đâu đại khái là hai giây bên trong đây đối với lạc trần mà nói căn bản không phải vấn đề cho nên thanh đao này dòng đối hắn mà nói sẽ cùng tại một cái gia tăng bảy mươi phần trăm công kích tổn thương dòng đồng dạng có thể gia tăng bảy mươi phần trăm công kích tổn thương dòng căn bản không phải làm trang bên trên có thể xuất hiện tối thiểu cũng phải là t ử trang thậm chí là c a m trang mới có thể xuất hiện loại kia cao tỷ lệ phần trăm dòng t h u tính mà hiện giai đoạn trên thân lạc trần liền một kiện từ trang đều không có chớ nói chi là c ă n trang món đồ kia mê vụ tiểu điếm ngược lại là có đang bán lạc trần phía trước hiếu kỳ hỏi qua kết quả giá cả cao không hợp t h o i t h ư ờ n g một kiện bình thường tử trang giá cả liền muốn mười vạn s á t lục tệ mà còn ngươi chỉ có thể tuyển chọn trang bị loại hình giống như là vũ khí đồ phòng ngự những thứ này nhưng ngươi không thể tuyển chọn trang bị thuộc tính cùng dòng nghi tuyển chọn thuộc tính phải thêm tiền nghi tuyển chọn dòng tiếp tục thêm tiền dù sao mê vụ tiểu điếm hình như chỉ cần thêm tiền liền có thể giải quyết tất cả ý tứ quả thực là chui tiền trong mắt lạc trần không có khả năng tiêu nhiều tiền như vậy đi mua một kiện tử trang đồng d ạ n g tiền hãn tiêu vào kỹ năng phía trên lời nói có thể được đến tăng lên càng nhiều đương nhiên nếu như là một kiện dòng là tỷ lệ phần trăm tăng phúc tử trang hiệu quả kia khả năng sẽ càng tốt hơn nhưng món đồ kia quý a nghĩ chính mình tuyển chọn dòng giá tiền là bình thường tử trang gấp m ộ ư ơ i cũng chính là một kiện bình thường cam trang giá cả c h ọ n vẹn một trăm vạn sát lục tệ lạc trần từ đâu tới một trăm vạn hãn từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ tiền kiếm được cộng lại cũng còn không đến một trăm vạn đây mua không nổi căn bản mua không nổi đổi lại cái này ba kiện lạc trần tuyển chọn tỉ mị đi ra trang bị sau đó hắn cũng là từng cái bắt đầu kiểm kê những người này trên thân lột xuống ba lô không gian bên trong đồ vật tổng cộng là bốn mươi bảy cái ba lô không gian sở dĩ nhiều hai cái là vì có hai tên g i a hỏa mang theo hai cái ba lô không gian điểm này lạc trần có thể hiểu được dù sao màu xanh phẩm chất ba lô không gian xác thực không quá có thể chứa bao nhiêu thứ mà màu lam phẩm chất ba lô không gian lại có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi cái này bốn mươi bảy cái ba lô không gian bên trong màu lam phẩm chất cũng liền bất quá m ớ i sáu cái vẫn chưa tới một cái số lẻ số lượng đủ để thấy màu lam ba lô không gian hiếm thấy trình độ lại nói trong đám người này có hay không loại kia tại chính mình vị trí s á t lục tiểu chấn xếp tại s á t lục c h i tháp thứ nhất lạc trần đang muốn mở ra cái thứ nhất ba lô không gian lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nếu như có cái kia lạc trần hiện tại xử lý đối phương chẳng phải là tiện nghi cái kia thứ hai khá lắm tự nhiên kiếm được một phần thứ nhất khen thưởng hẳn là không có a dù sao bọn họ đều như thế yếu lạc trần lắc đầu cảm thấy trong đám người này có lẽ không có loại kia người nếu như một cái s á t lục tiểu chấn chiến l ự c cái thứ nhất là loại này tiêu chuẩn lời nói vậy cái này tiểu chấn thực lực tổng hợp đến thấp tới trình độ nào không nghĩ nhiều nữa lạc trần bắt đầu kiểm kê nhóm thứ hai chiến lợi phẩm phía trước nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm đã cho hắn mang đến một đợt không ít t ích lợi vũ khí phương diện giá cả ba mươi chín sáu trăm l sắt lục tệ còn lại trang bị cộng lại càng là trọn vẹn giá trị một trăm sáu mươi tám sáu trăm linh sắt lục tệ cả hai cộng lại tổng cộng là hai trăm linh bảy sáu trăm linh sắt lục tệ đây đã là một cái con số không nhỏ nhưng cái này còn lâu mới là lạc trần lần này chiến lợi phẩm ích lợi phần đầu chân chính phần đầu còn tại đống này ba lô không gian bên trong đây để cho ta tới nhìn cái thứ nhất ba lô bên trong có thứ gì đ â tốt lạc trần tràn đầy mong đợi mở ra cái thứ nhất màu lam phẩm chất ba lô không gian đồ tốt muốn trước hưởng thụ chờ phía sau lại hưởng thụ thời điểm khả năng đã không còn là hiện tại cái tâm tình này cái này liền cùng làm người đồng dạng phải kịp thời hành lạc đừng nghĩ chờ sau khi về hưu lại thế nào thế nào ngươi lúc tuổi còn trẻ thích đồ vật chờ ngươi lớn tuổi không nhất định sẽ còn lại thích có nhiều thứ bỏ qua liền thật sẽ lại không có cho nên không muốn lưu lại cho mình tiết m ố i màu lam phẩm chất ba lô không gian sáu cách không gian mỗi cách đều là ba mở lớn nhỏ lạc trần mở ra phía sau đem đồ vật bên trong trước nhìn một lần sau đó mới đem đồ vật đều đổ ra đầu tiên là một đống lớn thuộc tính kết tinh màu trắng màu xanh đều có trọn vẹn chất thành một ngọn núi nhỏ đồng dạng lạc trần đều sợ ngây người không phải anh em ngươi tích chữ tích chữ c h ỗ ta lạc trần không biết cái này ba lô là ai nhưng cái này ba lô nguyên chủ nhân xác định có chút thuyết pháp nhiều như thế thuộc tính kết tinh đặt ở ba lô không gian bên trong vậy mà đều không có đi mê vụ tiểu điểm biến hiện là không có gặp phải mê vụ tiểu điểm sao hay là nói tính toán đợi về sau lợi ích tối đại hóa không phải ngươi sống cho đến lúc đó sao lạc trần đều không còn gì để nói hắn không nghĩ tới thật có loại này tích lũy tiền không tiêu người tồn tại chương 82, lúc lương 150 vạn ta một người tùy tiện hoa chương 82, lúc lương 150 vạn ta một người tùy tiện hoa chương 82, giờ lương 150 vạn ta một người tùy tiện xài lạc trần thần tốc đến một cái đống này đắp hình như một ngọn núi nhỏ thuộc tính kết tinh tổng cộng có trọn vẹn 2.000 viên trong đó 1.600 viên màu xanh phẩm chất 400 viên màu trắng phẩm chất lạc trần hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người anh em này không chỉ có tích chữ tích chữ chuột thuộc tính còn có chút chứng dối loạn ám ảnh c ơ chế và không làm sao vừa vận hai viên hơn nữa còn là một cái một nghìn sáu trăm một cái bốn trăm n à o có trùng hợp như vậy、Phủ. thiên hạ lớn quả nhiên không thiếu cái lạ lạc chân cười không thể không nói cái này một đợt là thật tiện nghi hắn chỉ là cái này hai nghìn viên thuộc tính kết tinh giá trị đã là cao tới ba trăm hai mươi tám nghìn sắt lục tệ liền chỉ riêng này anh em một người ba lô bên trong thu hoạch đã là vượt qua phía trước cái đám kia trang bị tổng giá trị mà còn cái này còn không phải toàn bộ còn có đây này trừ cái này một đống lớn thuộc tính kết tinh người anh em này ba lô bên trong tốt cất chứa một chút kỹ năng thăng cấp thạch đương nhiên phương diện này số lượng liền không có nhiều như vậy k ỹ thật u thuộc tính kết tinh sở dĩ sẽ có nhiều như thế cũng là bởi vì sát lục chi t h á p quan hệ và không xác định cũng sẽ không có hai nghìn viên nhiều như vậy kỹ năng thăng cấp thạch lời nói số lượng liền tương đối bình thường cộng lại tổng cộng mười bảy viên trong đó bốn viên màu xanh còn lại mười ba viên đều là màu trắng lạc trần đem cái kia bốn viên màu xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch vứt xuống đa trọn g thuần thân trạm kỹ năng này bên trên vừa v ậ n cho no thăng lên cấp một mà cái kia mười ba viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần đem chúng nó vứt xuống tận hành kỹ năng bên trên đem kỹ năng đẳng cấp từ cấp hai mươi lên tới cấp hai mươi mốt vẫn còn dư lại năm viên nhiều ra đến cái này năm viên cũng thực sự là không có chỗ dùng dù sao trên thân lạc trần đẳng cấp thấp nhất màu trắng kỹ năng đó cũng là cấp 20, thăng một cấp đều muốn tám viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch căn bản không đủ cho nên chỉ có thể trước để ở một bên chờ đợi một lát nhìn những người khác ba lô bên trong có hay không dư thừa kỹ năng thăng cấp thạch đến lúc đó lại nói chứ những n à y kỹ năng thăng cấp thạch người anh em này ba lô bên trong còn cất giữ một chút trang bị cùng m ắ t khác thượng vàng hạ cá vật tư loại hình đồ vật bất quá giá trị của những thứ này cộng lại cũng không cao cái t h ê mấy món trang bị chung vào một chỗ cũng liền có thể bán cái một nghìn sắt lục tệ mà thôi không đáng giá bao nhiêu tiền ngược lại là cái này màu lam ba lô không gian rất đáng tiền một cái có thể bán hai nghìn sắt lục tệ đây cộng lại cũng có ba nghìn sắt lục tệ không sai khởi đầu tốt đ ẹ p a lạc trần đem những vật này chỉnh lý đến một bên chờ sau cùng thời điểm một khối thu thập không biết có phải hay không là cái thứ nhất anh em bên kia kiếm được quá nhiều tiếp xuống lạc trần mở mấy cái kia ba lô không gian bên trong đồ vật thực sự là chẳng giá sao cả mỗi một cái cộng lại có thể giá trị vượt qua năm mươi nghìn sắt lục tệ nhiều nhất một cái cũng liền hơn bốn vạn mà thôi cùng cái thứ nhất anh em hoàn toàn không cách nào so sánh được quả nhiên thuộc tích chữ tích chữ chuột hay là số y t ta. lạc trần có chút ít thất lạc bất quá may mà rất nhanh sự tỉnh liền xuất hiện c h u y ể n cơ đậu phộng người anh em này cướp ngân hàng lạc trần mở ra cái cuối cùng màu lam ba lô không gian kết quả cái này ba lô bên trong trừ một chút cần thiết sinh tồn vật tư bên ngoài mà khác ô vương bên trong vậy mà đều là một sấp lại một sấp sát lục tệ đem những này sát lục tệ từ ba lô không gian bên trong lấy ra đến một chút mỗi một sấp đều là chính chính tốt mười nghìn sát lục tệ mà cái này ba lô không gian bên trong trọn vẹn giấu hai mươi bảy sấp dạng này sát lục tệ cũng chính là dòng i ã hai mươi bảy vạn mặc dù hay là không có cái thứ nhất anh em như vậy nhiều nhưng so với phía trước mấy cái kia đây đã là phú ca mà còn nguyên bản lạc trần đã không ô m kỳ vọng gì kết quả đột nhiên cho hắn như thế đến một cái thật đúng là để hắn có chút bị kinh diễm đến người anh em này nghĩ như thế nào vì cái gì muốn hối đoái nhiều như thế s á t lục tệ giấu ở trên thân cái gì đam mê đây là lạc trần nghĩ mãi mà không rõ cái này có tiền cất giấu chính là không tiêu những người này nào đến cùng làm sao lớn lên đây không phải là tại cho người khác làm giá y sao mặc dù lạc trần là cái kia đã được lợi ích người nhưng hắn hay là bày tỏ không thể nào hiểu được những người này thao tác chỉ có thể nói hắn các mặt của xã hội hay là kiến thức không đủ nhiều người quen biết hay là quá ít tiếp xúc kỳ hoa quá ít căn bản không đủ để cho hắn có thể hiểu được những người này não mạch kín k i ể m kê song sáu cái màu lam ba lô không gian lạc trần thống kê một cái chính mình hiện nay thu hoạch chiến lợi phẩm giá trị tổng cộng là chín trăm sáu mươi sáu sáu sáu n h ì n không sát lục tệ gần trăm vật đã khá lắm cái này mới chỉ là thống kê sáu cái màu lam ba lô không gian mà thôi bên này nhưng còn có dòng g i bốn mươi mốt cái màu xanh ba lô không gian còn không có thống kê đây mà còn lạc trần ngồi bên này địa phương bên cạnh chính là cái kêu màu lam dương tính cái này bảo dương bên trong đồ vật cũng còn không có mở ra nhìn qua cái này một đợt thu hoạch siêu trăm vạn là ổn thỏa cũng không biết có thể hay không vượt qua hai trăm vạn liên lạc trần chính mình cũng không nghĩ tới cái này một đợt có thể kiếm nhiều như thế nhưng trên thực tế cái này hơn chín mươi sáu vạn s á t lục tệ bên trong có hơn phân nửa đều là hai vị phú ca cung cấp một cái cho ba mươi mấy vạn một cái cho hơn hai mươi bảy vạn hai người cộng lại đều nhanh sáu n ư ờ i vạn đã mà còn lại mới là những người khác cộng lại cung cấp nếu như như loại này thích tồn lấy tiền không tiêu phú ca có thể lại nhiều đến mấy cái lời nói cái k i a lạc trần chẳng phải là muốn kiếm chết sau mười mấy phút lạc trần đem còn lại cái k i a bốn mươi mốt cái màu xanh ba lô không gian cũng kiểm kê xong bốn mươi mốt cái túi đeo lưng bên trong những vật kia cộng lại giá trị còn không có hai vị phú ca cộng lại nhiều tổng cộng là giá trị năm trăm bốn mươi ba hai không không sát lục tệ thăng thêm phía trước cái k i a hơn chín mươi sáu vạn cũng chính là một triệu năm trăm linh chín nghìn tám trăm sát lục tệ vẫn thật là một đợt phất n h a lạc trần vui vẻ cười sau đó đem những vật này chỉnh lý một cái giống như là sát lục tệ cùng thuộc tính kết tinh những này trực tiếp bỏ vào chính mình cái không gian kia ba lô bên trong mà những vật khác giống như là trang bị gì đó còn có một chút hắn có thể dùng tới vật tư thì là tất cả cất vào mặt khác ba lô không gian bên trong sau đó đem bốn mươi bảy cái ba lô không gian đặt ở một đống chờ một lúc đi thời điểm toàn bộ mang đi là được rồi hiện tại chỉ còn lại ngươi lạc trần quay người nhìn hướng cái kia đã bị lạnh nhạt có một hồi dương tính nhắc tới hôm nay tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì nó mà lên kết quả lạc trần phía trước chiếu cố kiểm kê mặt khác thu hoạch ngược lại là đem hôm nay vị này nhân vật chính cho lạnh nhạt bất quá cái này cũng không thể trách lạc trần ai bảo những người này thực sự là quá giàu đây đặc biệt là cái kia hai vị phú ca lạc trần cảm thấy chính mình hẳn là sẽ v i n h viễn ghi nhớ hai vị này phú ca c ô n g hiến nếu mà so sánh cái này màu lam dương tính giá trị cũng liền không có cao như vậy gian g d ắ c lạc trần trực tiếp mở ra cái này dương tính theo mở dương ra một đống lớn vật tư cũng là tùy theo hiện ra tại lạc trần trước mắt tốt nhất là nhiều đến mấy cái màu lam kỹ năng thủy tinh lạc trần thì thầm trong miệng một bên đem dương tính bên trong đồ vật t ư n g kiện sửa sang lại các loại sinh tồn cần thiết vật tư một đống trong đó lấy dê b ò thịt chiếm đa số buổi tối có thể lại ăn một trận đồi lầu nhỏ còn có một chút đồ uống cùng rượu rượu thủy chủ nếu làm n g a b ấ t quá lạc trần kỳ thật đối bịa không hề làm sao càng cúm nếu mà so sánh hắn càng thêm vừa ý có thể vui sướng tích bích may mà hai thứ này cũng có chương tám mươi ba kỹ năng mới huyết chi s c tu chương tám mươi ba kỹ năng mới huyết chi s c tu đem vật tư để qua một bên lạc trần đi theo đem dương tính h bên trong mấy món trang bị lấy ra trang bị tổng cộng có bốn cái không biết là lạc trần vận khí tốt hay là cái này dương tính bản thân chất lượng liền cao cái này bốn cái trang bị toàn bộ đều là một màu lam của nước phẩm chất bất quá lạc trần quét một cái bọn họ thuộc tính phát hiện chính mình chân chính có thể dùng tới kỳ thật cũng liền một kiện mặt khác ba kiện cùng chính hắn trên thân đều lặp lại còn không có chính hắn mặc trên người tốt mánh hổ bào hao phẩm chất màu lam lực lượng một năm vật lý tổn thương năm đây là một đầu có một cái đầu hổ mặt dây chuyền dây chuyển lạc trần đem chính mình đầu kia nước mắt cá sấu lấy xuống đeo lên đầu này dạng này hắn vật lý tổn thương tăng thêm liền đi tới mười phần trăm mặt khác cái kia ba trang bị còn có lạc trần chính mình bị thay thế sợi dây chuyền này đến lúc đó cũng có thể bán ra cho mê vụ tiểu điếm có thể bán cái tám nghìn sắt lục tệ cũng không tệ cuối cùng cái này dương tính bên trong còn lại cũng chỉ có mấy cái hộp mở ra cái thứ nhất hộp không ngoài dự liệu bên ngoài trong hộp là một cái xinh đẹp màu lam kỹ năng thủy tinh lạc trần cầm lên g i a n giác một tiếng trực tiếp bóc nát vỡ vụn kỹ năng thủy tinh nháy m ắ t hóa thành một mảnh điểm sáng màu xanh l a m chui vào trong thân thể của hắn đinh thu hoạch được kỹ năng mới huyết chi súc tu lạc trần không có gấp đi kiểm tra kỹ năng mới tình huống mà là lại mở ra mặt khác ba cái kế hộp cái thứ hai trong hộp để đó chính là ba viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch giá trị ba mươi s á t lục tệ đương nhiên thu hồi cho mê vụ tiểu điếm lời nói chỉ có thể bán sáu s á t lục tệ bất quá trừ phi lạc trần tròn váng mới sẽ thu hồi loại này đối h ắ n vật hữu dụng cái thứ ba trong hộp để đó chính là một đống màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch số lượng thật nhiều khó trách cái này hộp nhìn xem không nhỏ lạc trần đến một cái tổng cộng là hai mươi viên cái cuối cùng hộp cũng là nhìn qua tinh mỹ nhất một cái hộp lạc trần nhìn hướng nó bên trong để đó đồ vật đó là một viên bảo thạch một viên ngọc lục bảo lạc trần cầm lên kiểm tra một hồi tin tức của nó ngọc lục bảo đẳng cấp hai thể chất năm không? không có gì bất ngờ xảy ra đây quả nhiên là một viên khảm nạm tại trang bị bên trên thuộc tính bảo thạch hơn nữa còn là cấp hai ngọc lục bảo một viên liền có thể gia tăng năm mươi điểm thể chất đáng tiếc lạc trần hiện tại không có bất kỳ cái gì mang lỗ trang bị cũng không xác định cái dạng gì phẩm chất trang bị sẽ xuất hiện có thể khảm nạm bảo thạch khảm n ạ m ránh màu tím hay là màu cam dù sao không phải màu lam hắn nhìn thấy qua như vậy nhiều lam sắc trang bị liền không thấy có mang khảm nạm ránh lam sắc trang bị cũng không thể là h ắ n vận khí kém một mực không có gặp phải a vậy hiển nhiên không có khả năng cho nên mang khảm nạm danh trang bị có lẽ thấp nhất cũng là màu tím thậm chí khả năng càng cao đem viên này ngọc lục bảo thu lại cùng phía trước viên k i a cấp một hồng ngọc đặt ở một h ố i lạc c h â n liếc nhìn đã c h ố n g rông dương tính h đây mới là mở ra nhân vật bản g nhìn hướng chính mình vừa vận lấy được cái tiêu mới màu lam kỹ năng huyết chi xúc tu l và một p h ầ n cấp màu lam tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị thả ra một đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần năm mươi phạm vi bên trong một tên địch nhân tạo thành một trăm tinh thần một trăm h u y ế t nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 10% khôi phục tự thân hp thời gian cù nồ đ 30 giây một cái không sai đơn thể công kích từ xa kỹ năng m ẫ u chốt là nó còn có đủ nhất định khôi phục hiệu quả mặc dù khôi phục không nhiều nhưng tạo thành tổn thương 10% cũng không í t nếu như lạc trần có thể đánh ra 10.000 tổn thương cái kia 10% cũng có 1.000. vừa vặn lạc trần trong tay liền có vừa vặn được đến ba viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch trực tiếp cũng không chút nào do dự ném tại kỹ năng này phía trên Đinh. Kỹ năng kỹ năng đẳng cấp một thăng liền ba cấp về sau lại nhìn kỹ năng này biến hóa huyết chi xúc tu l và bốn p h ầ n cấp màu lam tiêu hao 220 điểm pháp lực giá trị thả ra một đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần 80, phạm vi bên trong một tên địch nhân tạo thành 130, t i n h thần 155. huyết nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 13% khôi phục tự thân hê thời gian cùn đồ 27 giây không hổ làm à u lam vẹn vẹn cấp bốn thuộc tính bên trên liền đã có chút khả quan lấy lạc trần hiện tại c h í tinh thần thuộc tính hắn thả ra huyết chi xúc tu có thể công kích đến xa nhất 754 m é t phạm vi định nhân đồng thời tạo thành 1590 c h í ú t máu nguyên tố tổn thương đồng thời rút ra mục tiêu 206 điểm hp đến khôi phục tự thân cái này hiệu quả quả thật không tệ mà còn đẳng cấp bây giờ còn thấp mới cấp bốn chờ nó đẳng cấp tăng lên tuyệt đối là một cái siêu cấp cường lực đơn thể sát thương kỹ năng thăng lên xong kỹ năng mới đẳng cấp lạc trần lại cầm lên cái kia 20 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch quét mắt thanh kỹ năng bên trên những n à y kỹ năng cuối cùng lạc trần hay là lựa chọn trước tiên đem ba đẳng cấp hơi thấp màu xanh kỹ năng lên tới cấp m ư ơ i năm hắn tính toán một cái vừa vặn muốn hai mươi viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch vì vậy lạc trần ném đi bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch tại đa trọng thuần thân chạm kỹ năng bên trên đem nó thăng lên cấp một đến cấp m ộ ư ơ i năm sau đó lại đem còn lại m ộ ư ơ i sáu viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch ném tại nguyên tố hộ giáp cùng vật lý hộ giáp hai cái này kỹ năng phía trên hai cái kỹ năng đều thăng liền cấp hai cũng lên tới cấp m ộ ư ơ i năm dạng này lạc trần thanh kỹ năng bên trên màu xanh kỹ năng liền toàn bộ đều lên tới cấp m ộ ư ơ i năm đẳng cấp lập tức thống nhất nhìn qua quả nhiên vật mắt rất nhiều đem đóng kia vật tư gì đó toàn bộ đều cất vào ba lô không gian bên trong lạc trần sau đó đem cái kia còn lại bốn mươi bảy cái ba lô không gian toàn bộ nhét vào dương tính h bên trong con tốt cái này dương tính h đầy đủ lớn có thể nhét vào nhiều như vậy ba lô không gian che lên cái nắp lạc trần một cái tay đem nó g ơ lên cuối cùng liếc nhìn mảnh này phúc địa về sau hắn liền một cái tay n â m dương tính h chậm rãi rời đi phía khu vực này. Chờ phía vực Lạc này. Trần rời đi phía sau lại qua hơn một giờ mới là có người phát hiện tình huống bên này a bên trong xịt nơi này làm sao nhiều như thế thi thể là đánh trận sao mau nhìn nơi này cũng có bất quá những người này trên thân trang bị đều bị l u t sạch ba lô không gian cũng không có c h ờ một chút đây không phải là áo xí、si、lì ạ nghĩ sao sắt lục c h i tháp vượt qua n trên bảng xếp tại chúng ta tiểu chấn thứ ba cái kia hắn vậy mà chết không chỉ áo xí、si、lì ạ nghĩ còn có phìn mi k h á c thi thể của hắn cũng tại cái này phìn mi k h á c cái kia xếp tại tên thứ sáu phìn mi k h á c phút đến cùng là ai làm chẳng lẽ là cái kia đáng chết sơn giã rộng lớn một không đúng ta nhớ kỹ sơn giã rộng lớn một bọn họ đám người kia thăm dò phương hướng không phải bên này đó là ai làm có phải hay không làm ặ t khác sắt lục tiểu chấn người làm đúng khẳng định là bọn họ không sai bọn tiểu nhị chúng ta cảm thấy chúng ta bây giờ chuyện nên làm nhất chính là rời đi nơi này ở chỗ này ta thực sự là quá không có cảm giác an toàn đúng đúng đúng tranh thủ thời gian đi nói xong đám này người nước ngoài cũng như chạy trốn chính là rời đi phiến khu vực này thuận tiện còn đem tin tức này cho truyền bá đi ra để càng nhiều người biết Trưng 84, tiêu tiền trưng tiêu tiền như nước, trưng 84, tiêu phí vui vẻ. Xài tiền như nước. vui Xài vui Xài phí phí vẻ. vẻ. lúc chạm vào tối lạc trần khiên một cái dương lớn từ đằng xa đi tới từng bước một đi vào mảnh này bị mê vụ bao phủ khu vực đinh linh đẩy ra mê vụ tiểu điếm cửa trên cửa trung phát ra thanh thúy tiếng vang trong tiểu điểm mặt mỉm cười nhân viên cửa hàng ngay tại chiêu đ á i một cái khác khác nhân lạc trần nhìn hướng đối phương quen thuộc trang phục lại là cái kêu mang theo mặt nạ nữ nhân thần bí cái sau cũng là quay đầu nhìn qua nhìn thấy lạc trần phía sau trong mắt con n g ư ờ i có chút co r ụ t lại đi theo rõ ràng tăng nhanh trên tay giao dịch động tác rất nhanh nữ nhân mua đồ xong đem có thể dùng toàn bộ tại chỗ dùng xong cái này mới quay người hướng về cửa đi tới lạc trần nhìn từ trên xuống dưới đối phương sau đó tránh ra một vị trí để nàng đi ra cảm ơn nữ nhân thần bí đối với hắn nhẹ gật đầu đi theo tựa hồ do dự một chút bộ dạng lại là nói ra ngươi cẩn thận một chút vương nhị tìm một đám người tính toán tối nay ra tay với ngươi nói xong nàng mở cửa bước nhanh rời đi mê vụ tiểu điếm vương nhị lạc trần nhớ tới cái tên này tại sát lục chi thắp sát lục tiểu trấn trên bảng hắn xếp tại chính mình phía sau chỉ bất quá điểm số so sánh với lạc trần kém hơi nhiều cái này ra hỏa muốn đối hắn xuất thủ lạc trần nhịn không được cười còn có thu săn chủ động đưa tới cửa ta ngược lại là hy vọng hắn có thể tìm thêm chút người tới lạc trần hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là sâu kiến mà thôi không cần để ý chỉ còn chờ lúc buổi tối đối phương chủ động đưa tới cửa đến lúc đó lạc trần còn có thể kiếm lại một bút ẩm lạc trần đem khiên dương tính h thả xuống mở ra phía sau đem bên trong từng cái ba lô không gian lấy ra đặt ở trên quầy những này còn có những này toàn bộ thu hồi lạc trần đem chính mình ba lô không gian bên trong thuộc tính kết tinh cũng đều lấy ra một khối trồng chất tại trên quầy gần như thả đầy toàn bộ quầy đ ề u muốn đem nhân viên cửa hàng mặt chặt lại được rồi khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười bắt đầu kiểm kê đống đồ này cuối cùng tính ra thu hồi kim ngạch là một ba trăm hai mươi chín nghìn một trăm sắt lục tệ trong đó một hai trăm bốn mươi bảy tám trăm l sắt lục tệ là buổi sáng lúc ấy thu hoạch chiếm t u y ệ t đại đa số còn lại cái kia hơn tám vạn mới là lạc trần lúc chiều kiếm được chỉ là săn giết quái vật vơ vét bỏ hoang kiến trúc n h ữ này g n một buổi chiều có thể kiếm hơn tám vạn s á t lục tệ đã rất lợi hại nhưng nếu mà so sánh hay là tranh đoạt dương tính đến tiền nhanh đến mức cướp đoạt người chơi khác món đồ kia xem vật lý t u y ệ t đại đa số người hay là cùng lạc trần một dạng thích đem kiếm đến tay tiền lập tức chuyển thành trên thực lực tăng lên giống buổi sáng hai cái kia tích chữ tích chữ chuột tính cách ra hỏa cái kia thuộc về là hiếm thấy vật hiếm có nhân viên cửa hàng đem lạc trần bán ra đống đồ này thu hồi lạc trần rất hiếu kỳ cái này mê vụ tiểu điếm bên dưới quầy hàng đến cùng là cái dạng gì làm sao thứ gì đều có thể bỏ vào bất quá tại nhìn mắt trước mặt cái này cười ha hạ dáng dấp nhân viên cửa hàng về sau lạc trần chính là từ bỏ tò mò trong lòng suy nghĩ không thể chơi vào không thể chơi vào khách nhân đây là ngươi sát lục tệ ngươi có thể đến một chút nhân viên cửa hàng lấy ra một cái dương nhỏ mở ra phía sau bên trong tất cả đều là một sấp một sấp sát lục tệ lạc trần không có mấy thậm chí còn từ chính mình ba lô không gian bên trong lại lấy ra đến hai trăm bảy mươi năm trăm linh đ ế m ra một trăm linh không không không thu về còn sót lại những cái kia thì là đặt ở cái dương kia bên trong dạng này trong dương sắt lục tệ số lượng liền đạt tới một bốn trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm i cái kia thu lại m ộ ư ơ i vạn là lạc trần sau khi trở về dùng để thăng cấp phòng an toàn không thể tiêu hết mà còn lại những thứ này lạc trần tính toán tiêu hết sạch hắn cũng không phải thuộc tích chữ tích chữ chuột có tiền không tiêu nghĩ gì thế nào có n g â m a hơn một trăm bốn mươi không sai biệt lắm một trăm năm mươi vạn sắt lục tệ lạc trần trên đường đi đến thời điểm cũng muốn tốt muốn làm sao hoa số tiền kia đầu tiên là những cái kia màu trắng phẩm cấp kỹ năng đẳng cấp cần thật tốt thăng một chút lạc trần tổng cộng có tám cái màu trắng kỹ năng bị động trong đó hai cái cấp hai mươi còn lại sáu cái đều là cấp ba mươi lạc trần tính toán là đem chúng nó toàn bộ cho lên tới cấp năm mươi dạng này liền cần dòng ra bốn viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cũng chính là bốn mươi vạn s á t lục tệ quý sao không có chút nào quý tay cầm hơn một trăm vạn sắt lục tệ lạc trần nhìn xem bốn mươi vạn kim lạch đột nhiên cảm thấy cũng liền như vậy đi quả nhiên người sau khi có tiền cái này cách cục lập tức liền mở ra bằng không cho dù là buổi sáng lúc ấy lạc trần đối mặt cái này bốn mươi vạn kim lạch đồng dạng sẽ cảm thấy cái này cũng quá đắt nào giống hiện tại vậy mà còn cảm thấy rất thiện nghi vung tay lên lạc trần trực tiếp tiêu phí bốn mươi vạn sát lục tệ liền mua bốn viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem cái này tám cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp năm mươi nguyên tố để kháng lở vở năm không phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính ba trăm điểm vật lý để kháng lở vở năm không phẩm cấp màu trắng Bi động t ă n g l ê n phòng ngự vật l ý t h u ộ c t í n h 300 điểm. c ư ờ n g tân h l o vơ n â n khung. p h ầ n cấp, m à u t r ắ n g Bi động t ă n g l ê n t h ể chất t h u ộ c tính 150 điểm. tinh r ờ s i cự lực một trăm năm g mươi điểm. Choi u t i n h cứu luật lơ vơ nâng khung. p h ầ n cấp, m à u t r ắ n g Bi động t ă n g l ê n tinh tần h t h u ộ c t í n h 150 điểm. t r à n đầy lơ vơ n â n khung. p h ầ n cấp, m à u t r ắ n g Bi động t ă n g l ê n h á v n ă n g lực khôi phục. m ỗ i p h ú t khôi phục 100 điểm. h ồ i năng lơ vơ n â n khung. p h ầ n cấp, mô chăng. bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút một trăm năm mươi điểm bước đi như bay lv năm mươi p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính một trăm năm mươi điểm thăng cấp về sau tăng cái kỹ năng hiệu quả cũng là tăng g ấ p đội bất quá lên tới đẳng cấp này lạc trần về sau đoán chừng liền không thế nào biết tiếp tục tăng lên những ngày kỹ năng cấp bậc không có gì đơn thuần chính là không có l ợ i giống như là cấp năm mươi tràn đầy kỹ năng cấp năm mươi mới mỗi phút khôi phục một trăm điểm hp mà thôi đối với hiện tại hp phá vạn lạc trần mà nói điểm này khôi phục lượng kỳ thật rất bình thường cho nên hắn tiếp xuống sẽ lựa chọn tăng lên phẩm cấp cao hơn kỹ năng thậm chí phía sau nhìn có thể hay không mua một chút phẩm cấp cao kỹ năng cùng loại màu tím phẩm cấp hoặc là màu cam phẩm cấp những này phẩm cấp kỹ năng tùy tiện thăng một cấp hiệu quả cũng có thể muốn vượt qua những này màu trắng kỹ năng thăng mấy chục cấp bốn mươi vạn tiêu xài lạc trần sau đó muốn thăng cấp chính là những cái k i ê u màu xanh kỹ năng cái này phẩm cấp kỹ năng bị động lạc trần cũng có t ă n g cái bất quá màu xanh kỹ năng thăng cấp tiêu phí liền đắt một viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch đều muốn một nghìn sắt lục đệ là màu trắng mười lần bất q u á lạc trần cũng không có tính toán đem chúng nó đẳng cấp thăng quá cao chính là giống màu trắng kỹ năng như thế lên thẳng cấp năm mươi nào có nhiều tiền như vậy à chương tám mươi năm mình đồng ra sát lại hoa ba mươi năm vạn chương tám mươi năm mình đồng ra sát lại hoa ba mươi năm vạn mê vụ tiểu điểm lạc trần vừa vặn tiêu hết bốn mươi vạn sát lục tệ còn lại có thể tiêu phí sát lục tệ còn có tiếp cận một trăm m ư ơ i vạn bộ dáng tiếp xuống hắn tính toán thăng cấp một đợt mấy cái màu xanh kỹ năng bị động những n à y kỹ năng hiện nay đẳng cấp đều tại cấp m ộ ư ơ i năm tám cái kỹ năng bị động toàn bộ lên tới cấp hai mươi cần một trăm sáu mươi viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch mà từ cấp 20 lên tới cấp 30, thì là cần 640 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch tổng cộng 800 viên phải tốn rơi lạc trần dòng dã 80 vạn s á t lục tệ đi ra là trước kia đem 8 cái màu trắng kỹ năng bị động lên tới cấp 50 chỗ tiêu phí s á t lục tệ hai lần số tiền kia tiêu xài về sau lạc trần còn lại s á t lục tệ cũng không nhiều lắm cho nên đến thận trọng trước cho ta cái kia một cái màu làm phẩm chất kỹ năng thủy tinh muốn đặc chế loại kia kỹ năng bị động lạc trần trước đối với trước mặt nhân viên cửa hàng nói nhân viên cửa hàng mỉm cười không lưng từ dưới quậy lấy ra phù hợp lạc trần yêu cầu đồ vật một cái cái hộp nhỏ mở ra bên trong nằm chính là một quả hiện ra h à o quang màu xanh làm kỹ năng thủy tinh cái này một cái kỹ năng thủy tinh giá trị năm mươi sắt lục tệ lạc trần cầm lên l ư ớ t nhìn sau đó trực tiếp bóng nát đinh thu hoạch được kỹ năng mới mình đồng ra sắt mình đồng ra sắt lở vào một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên thể chất thuộc tính m ộ ư ơ i hai điểm cấp một mình đồng ra sắt so đồng loại hình nhưng phẩm cấp thấp một cấp cường thân kiện thể kỹ năng nhiều bảy điểm thể chất thuộc tính mỗi một cấp nhiều bảy giờ cấp m ư ơ i chín là bảy mươi điểm mà mình đồng ra sắt lên tới cấp m ư ơ i cần m ư ơ i bốn viên màu lam kỹ năng thăng cấp thạch giá trị m ư ơ i bốn vạn sắt lục tệ đồng thời cấp 10 m ì n h đồng ra s ắ t có thể mang đến 120 điểm thể chất thuộc tính tăng thêm mà ngang nhau hiệu quả bên dưới cường thân kiện thể kỹ năng muốn đạt tới 120 điểm thể chất thuộc tính tăng thêm liền cần lên tới cấp 24. từ cấp 15 đến cấp 24, cần tiêu hao 52 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch giá trị 52 vạn sát lục tệ như thế nhìn hay là trước thăng cấp màu xanh phẩm cấp cường thân kiện thể kỹ năng tương đối có l ợ i cũng không phải là bởi vì cường thân kiện thể kỹ năng này trước mắt đã là cấp 15, có thể mang đến 75 điểm thể chất thuộc tính tăng thêm nó tiêu phí n ă vạn sát lục tệ phía sau lên tới cấp h a trên thực tế lạc trần lấy được mới tăng thể chất thuộc tính cũng không phải là một trăm hai mươi điểm mà là bốn mươi năm điểm muốn chân chính mới tăng đạt tới một trăm hai mươi điểm liền cần đem nó đẳng cấp lên tới cấp ba mươi chín mà cấp m ộ ư ơ i năm đến cấp ba mươi chín cần thiết tiêu hao màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch là hai trăm bốn mươi b ố viên giá trị hai trăm bốn mươi b ố vạn sát lục tệ so đồng dạng có thể mang đến một trăm hai mươi điểm mới tăng thuộc tính mình đồng ra sát kỹ năng c h ọ n vẹn vượt qua một trăm linh bốn vạn sát lục tệ hiển nhiên không hề có lời bất quá lạc trần cũng không có lập tức làm ra quyết định mà là lại lần nữa nhìn hướng trước mặt nhân viên cửa hàng hỏi ta mới biết màu tím phẩm cấp kỹ năng bị động nó gia tăng thuộc tính là cụ thể trị số hay là tỷ lệ phần trăm nếu như là trị số lời nói lại là bao nhiêu là trị số khác h nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời rất tốt nhân viên cửa hàng cũng không có cự tuyệt trả lời loại này vấn đề bất quá tin tức xấu là cho dù làm à u tím phẩm cấp kỹ năng bị động nó thêm vẫn như cũng là cụ thể trị số mà không phải là tỷ lệ phần trăm tỷ lệ tăng phúc cái gì kêu phẩm cấp kỹ năng mới có tỷ lệ phần trăm tăng phúc lạc chân hỏi tới tỷ lệ phần trăm thuộc tính tăng phúc hiệu quả cần ít nhất là chuyển kỳ cấp kỹ năng khác nhân chuyển kỳ cấp lại là một cái lạc trần chưa nghe nói qua đẳng cấp hắn biết kỹ năng cùng trang bị đều chia làm màu trắng màu xanh màu lam màu tím màu cam cùng với màu vàng nhưng truyền ký cấp là màu vàng phía trên đẳng cấp sao có lẽ là nhưng cái này hiển nhiên là xa xa vượt qua lạc trần hiện tại mua sắm năng lực bất quá hắn vẫn hỏi một cái mê vụ tiểu điếm ra không bán ra truyền kỳ kỹ năng bản điếm cũng không có truyền kỳ cấp kỹ năng bán ra khách nhân nếu như muốn mua sắm truyền kỳ cấp kỹ năng thủy tinh lời nói có thể tiến về mê vụ thương hội tiến hành mua sắm nhân viên cửa hàng mịm cười trả lời mê vụ thương hội cho nên những n à y mê vụ tiểu điếm đều là lệ thuộc vào cái này mê vụ thương hội danh nghĩa lạc trần gật gật đầu sau đó lại hỏi một cái mê vụ thương hội ở đâu khách nhân quyền hạn của ngươi không đủ tạm thời không cách nào tiến về mê vụ thương hội vị trí khu vực nhân viên cửa hàng nói lại là quyền hạn không đủ lạc trần hơi nhữ mày nhớ tới phía trước xem xét s á t lục chi tháp vượt quan bảng cái k i a tổng bảng cũng là nhắc nhở quyền hạn không đủ không cách nào xem xét cái này quyền hạn muốn làm sao tăng lên lạc trần hỏi lần này nhân viên cửa hàng cũng không có lại trả lời hắn chỉ là cười tủm nhìn xem hắn cười không nói tốt ta Lạc t r ầ n từ bỏ tiếp tục hỏi nữa, nói theo cho ta đến một trăm sáu mươi viên m à u x a n h k ỹ n ă n g t h ă n g c ấ p t h ạ c h lại đến m ộ ư ơ i bốn viên m à u l à m k ỹ n ă n g t h ă n g c ấ p t h ạ c h Được rồi, k h á c h nhân nhân viên cửa hàng k h ẽ i c ử i nói. Sau đó không lưng từ d ư ớ i q u ậ y l ấ y r a lạc t r ầ n t h ứ c ầ n thiết hai c á i hô một l ớ n một nhỏ. l ớ n c á i k i a bên trong c h ứ a c h í n h l à m một trăm sáu mươi viên m à u x a n h k ỹ n ă n g t h ă n g c ấ p t h ạ c h Vừa vặn có thể đem tang k i m à u x a n h k ỹ n ă n g bị động đều lên tới cấp hai mươi. Lạc t r ầ n không có ý định t r ự c t i ế p đem c h ú n g nó lên tới cấp ba mươi hoặc là cấp bậc cao hơn, bởi vì như vậy không có lời. Chứt lên tới cấp hai mươi chờ sau này có tiền không quan tâm cái này mấy chục vạn tiền trinh thời điểm lại cho bọn họ thăng cấp cũng không mượn mà cái kia mười bốn viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch là lạc trần dùng để đem mới đến tay cái kia mình đồng ra sắt kỹ năng lên tới cấp m ộ ư ơ i cả hai tổng cộng tiêu phí lạc trần ba mươi vạn sắt lục tệ mình đồng ra sắt lở vờ một mươi p h ầ n cấp màu lam bị động tăng lên thể chất thuộc tính một trăm hai mươi điểm nguyên tố hộ giáp lở v hai mươi p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính hai trăm điểm vật lý hộ giáp lở v hai mươi phẩm cấp màu xanh Bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 200 điểm cường thân kiện thể lv 2 0 phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên thể chất thuộc tính 100 điểm sinh mệnh rung động lv 2 0 phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên h p năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục 200 điểm tinh lực trần đầy mạnh lv 2 0 phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên tinh thần thuộc tính 100 điểm cực tốc lv 2 0 phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 100 điểm cường hiệu hồi năng lv h a phẩm cấp màu xanh Bị động tăng là ê n pháp l có giá t quý đạo lý cấp một mươi liền thêm một trăm hai mươi điểm thuộc tính cái này nếu là cũng lên tới cấp năm mươi lời nói tính toán ta nào có nhiều tiền như vậy lạc trần lắc đầu đây là thật thăng không nổi chương tám mươi sáu tiền của ngươi cũng không có biến mất nó chỉ là đổi một loại hình thức tiếp tục đổi bạn ngươi chương tám mươi sáu tiền của ngươi cũng không có biến mất nó chỉ là đổi một loại hình thức tiếp tục đổi bạn ngươi còn sót lại không đến bảy mươi lăm vạn có thể tiêu phí số dư lạc trần cũng không có tính toán đem chúng nó mang đi trực tiếp lại hướng trước mắt nhân viên cửa hàng muốn bảy viên đặc chế màu l a m kỹ năng thủy tinh lại lần nữa tiêu phí ba mươi lăm vạn s á t lục tệ cái này còn lại có thể tiêu phí s á t lục tệ cũng chỉ có không đến bốn mươi vạn nguyên tố thủ hộ l và một phần cấp màu lam bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính hai mươi b ố điểm vật lý thủ hộ l và một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 2 a i ư điểm tự nhiên ban ân l và một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên tinh thần thuộc tính 12 điểm phong chi ban ân l và một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 12 điểm lực lớn vô cùng l và một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 12 điểm sinh mệnh tán ca l và một phẩm cấp màu lam bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục một điểm minh tưởng l và một phẩm cấp màu lam Bị đ ộ n vì vậy lạc trần lại tiêu phí hai mươi tám vạn sát lục tệ mua hai mươi tám viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch đem còn lại cái này bảy cái màu làm kỹ năng bị động toàn bộ lên tới cấp năm như thế xem xét lập tức liền thuận mắt nhiều đồng thời lạc trần nhân vật bảng bên trên từng cái thuộc tính cũng là phát sinh to lớn biến hóa bốn hạng thuộc tính tăng lên không nói đến vẹn vẹn là sinh mệnh giá trị tốc độ khôi phục liền đạt tới một trăm ba mươi ba điểm mỗi giây mà pháp lực giá trị tốc độ khôi phục càng là đạt tới hai mươi điểm mỗi giây cái này tốc độ khôi phục đủ để cho lạc trần trong thời gian ngắn không cần lo lắng pháp lực giá trị tiêu hao vấn đề rốt cục là có thể thỏa thích thi triển kỹ năng tùy ý tiêu xài một đợt tiêu phí xong lạc trần trong túi sắt lục tệ cũng còn dư lại không có mấy đương nhiên nói là còn dư lại không có mấy nhưng trên thực tế còn có hơn m ư ơ i một vạn hiện giai đoạn tuyệt đại đa số lam tinh nhân loại đừng nói một ngày kiếm được hơn mười một vạn s á t lục tệ cho dù là chừng mười ngày mới chỉ có thể kiếm được những n à y người cũng là có khối người thậm chí còn có chừng mười ngày đều kiếm không được nhiều như vậy chỉ là đối với lạc trần phía trước cái k i a m một trăm năm mươi mấy vạn s á t lục tệ mà nói cái này hơn mười một vạn s á t lục tệ nếu như dùng để thăng cấp tám cái màu lam kỹ năng bị động lời nói cũng chỉ có thể cho một hai cái kỹ năng thăng một hai cấp mà thôi căn bản không có cách nào đều bày tại tám cái kỹ năng bên trên cho nên lạc trần dứt k h á t liền không thăng bọn họ Với bạn, hắn còn có ò n c mấy cái cần kỹ năng thể nói g thăng không trước một phía đích, núp cấp, mực c là tương đối tiện nghi mà còn kỹ năng này tỷ lệ hiệu suất cũng là cực cao đặc thù kéo lên thức trưởng thành đường con để nó bồi dưỡng giá trị cũng là cực cao bởi vậy lạc trần cũng là không ngại tốn thêm điểm tiền tại cái này kỹ năng phía trên dù sao cái này kỹ năng hiệu quả là thật tốt trước đây là pháp lực giá trị không đủ dùng cho nên một mực không dám cho nó thăng quá cao bất quá bây giờ không sao lạc trần hiện tại một mươi hai sáu mươi bảy pháp lực giá trị mỗi giây còn có thể khôi phục hai mươi điểm hoàn toàn đầy đủ chống đỡ hắn đem tật hành kỹ năng lên tới đầy đủ cao cấp bậc trước đến sáu mươi bảy viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần đếm ra sáu bảy trăm sắt lục tệ đẩy tới nhân viên cửa hàng trước mặt cái sau mỉm cười đưa cho hắn một cái hộp trong hộp để đó chính là lạc trần cần 67 viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó lạc trần lại từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra năm viên phía trước còn lại cộng lại vừa vặn 72 viên có thể đem tận hành kỹ năng lên tới cấp 30. nắm lên tám viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trực tiếp ném đến tận hành kỹ năng bên trên đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh liên tục chín lần nhắc nhở phía sau tận hành kỹ năng cũng là tùy theo lên tới cấp 30. lạc trần liếc nhìn kỹ năng tiêu hao phát hiện không có vấn đề gì về sau liền lại là quản nhân viên cửa hàng mua một trăm sáu mươi viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch tiếp tục tăng lên kỹ năng này đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp bốn mươi lạc t r â n liếc nhìn chính mình số dư hơi ở trong lòng tính toán một phen về sau dứt khoát lại mua một trăm sáu mươi viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch dạng này hắn còn lại có thể tiêu phí sắt lục tệ liền còn xuất lại tám mươi nghìn chín trăm đầy đủ tiếp xuống tiêu hao mà t ậ t hành kỹ năng này cũng là bị hắn lên tới cấp bốn mươi năm t ậ t hành l v bốn năm p h ầ n cấp màu trắng tiêu hao ba trăm năm mươi điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục ba trăm năm mươi giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên bốn nghìn chín trăm bảy mươi không có thời gian c ụ độ bốn nghìn chín trăm bảy mươi tăng lên cái này hiệu quả quả thực biến thái nói thật một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng hiệu quả có thể như thế bắn nổ đoán chừng nói ra cũng không a i tin trưởng thành đường c o n quá n g ư ỡ bức nhân ra đều là song song trưởng thành dây chỉ có nó là một đường đi lên trên tăng lạc t r â n liền chưa từng thấy cùng loại loại này trưởng thành đường c o n kỹ năng đương nhiên cũng có thể cùng hắn kém kiến thức có quan hệ dù sao hắn m ớ i kiến thức bao nhiêu cái kỹ năng a cái này mới cái nào đến đâu tăng lên song tật hành kỹ năng lạc trần hiện tại còn lại cần tăng lên cũng chỉ có hai cái kỹ năng một cái đa trọng thuấn thân trạm kỹ năng một cái mới đến tay viết chi xúc tù kỹ năng cả hai đều là công kích loại hình kỹ năng cái trước là quần công cái sau là đơn thể công kích cái trước là vật lý tổn thương cái sau là nguyên tố tổn thương vừa vặn phối hợp lẫn nhau phù hợp bất quá màu l a m kỹ năng thăng cấp quá đắt lạc trần không có cách nào cho nó thăng quá cao cho nên trước nhàn nhạt thăng cái cấp ba tốt c ấ phẩm lên t cấp, cấp t mẫu xanh, xanh tiêu n làm hao hai trăm ba mươi điểm pháp lực giá trị đối phía trước khoảng cách một nhanh nhẹn một trăm ba mươi mét phạm vi bên trong một nhanh nhẹn bốn mươi lăm cái mục tiêu tiến hành t u ấ n thân c h ả m kích c r ả m kích có thể tạo thành năm mươi lực lượng 250, vật lý tổn thương thời gian cú ấn đổ mười giây cấp 21 đa trọng thuấn thân trạm thời gian cú ấn đ ầ u cuối cùng hạ xuống mười giây làm l ệ n h tương đối mà nói cũng coi như ngắn bất quá còn có thể không ngừng cố gắng chương 87, m ỹ nhân kế b à n g không đổi nam nhân thử xem chương 87, m ỹ nhân kế b à n g không đổi nam nhân thử xem huyết chi xúc tu l v bảy phẩm cấp màu lam tiêu hao 340 điểm pháp lực giá trị thả ra hai đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần 120, phạm vi bên trong ít nhất một tên đ ị c nhân mỗi đạo huyết chi xúc tu tạo thành hai t i n h thần hai huyết nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 17% khôi phục tự thân hp thời gian cù n đổ 2 i m ư giây phía trước đa trọng thuấn thân chạm thăng cấp phía sau biến hóa ngược lại là tại lạc trần tính toán bên trong nhưng cái này huyết chi xúc tu đẳng cấp liền có chút ra ngoài ý định ở ngoài màu l a m kỹ năng bình thường đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là bảy cấp mà huyết chi xúc tu kỹ năng này cũng là lạc trần hiện nay trong tay duy nhất một cái lên tới cực hạn này đẳng cấp màu l a m kỹ năng để hắn không nghĩ tới chính là màu làm kỹ năng tại lên tới cực hạn đẳng cấp thời điểm vậy mà còn biết có ý liệu bên ngoài ngoài định mức tăng lên nguyên bản huyết chi xúc tu chỉ có thể công kích một cái mục tiêu phóng thích một đạo huyết chi xúc tu nhưng lên tới bảy cấp phía sau lại trở thành có thể phóng thích hai đạo huyết chi xúc tu mà mục tiêu công kích cũng biến thành ít nhất một tên đ ị c h nhân cũng chính là nói lạc c h â n là có thể để hai đạo huyết chi xúc tu công kích hai cái đ ị c h nhân nhưng cũng có thể lựa chọn chỉ công đánh một cái đ ị c h nhân tạo thành gấp đôi tổn thương đồng thời tại cấp sáu t h ă n g bảy cấp thời điểm kỹ năng phóng thích phạm vi cùng tổn thương cùng với rút ra tổn thương tỷ lệ đều có tăng gấp đôi tăng lên đây cũng là lên tới cực hạn đẳng cấp ngoài định mức hiệu quả cũng không biết một nghìn n i tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn cửa tây lạc trần từ nhỏ bên ngoài trấn lúc tiến vào liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình mà khi hắn bay đầu nhìn sang thời điểm nhưng lại phát hiện bên kia căn bản không có người ẩn thân lạc trần nghĩ đến phía trước cái kia nữ t ử thần bí nhắc nhở chính mình lời nói không khỏi ở trong lòng cười lạnh vài tiếng không để ý đến hư hư thực thực cẩn thân theo dõi lạc trần thản nhiên tự nhiên hướng thẳng đến chính mình khu vực an toàn phương hướng đi đến mà đợi đến lạc trần rời đi không lâu sau vừa vặn hắn cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vị trí kia nguyên bản thẳng lìn nền đá trên mặt đột nhiên hiện ra ba đạo quỷ dị thân ảnh bọn họ nhìn qua hoàn toàn không giống như là nhân loại răng dấp ngược lại là giống một loại nào đó khôi lỗi cảm giác đồng thời còn giống tắc kẹ hoa đồng dạng có khả năng thay đổi tự thân ngoại bộ sắc lạc trần rời đi nơi này về sau cái này ba cái dáng dấp quỷ dị khôi lỗi cũng là lung la lung lay hướng về một phương hướng khác đi đến rất nhanh liền biến mất tại cái này c ò n phố bên trên bên kia trở lại phòng an toàn lạc trần lúc này cũng là bông xuống ba lô của mình sau đó quay người đi vào tầng một trong phòng vệ sinh rửa mặt hiện tại thời gian là trạm vạng tối năm giờ hai mươi bảy phút sắc trời bên ngoài cũng đã là dần dần tối xuống lạc trần trở lại phòng khách trước tiên đem tv mở ra sau đó đem khu vực kênh tán g ấ u nội dung thả xuống đến trên tv lại sống qua một ngày đại gia hôm nay thu hoạch thế nào a hôm nay vận khí thật tốt vậy mà để ta tìm tới một nhà không có bị cướp sạch không còn cửa hàng tiện lợi mà còn bên trong rất ăn nhiều uống cũng còn chưa quá hạn tiếp xuống một đoạn thời gian cuối cùng không cần lại vì ăn uống phát s ầ u nói đến liền làm người tức giận hôm nay lúc đầu nhìn thấy một cái dương tính kết quả đến thời điểm phát hiện đã bị người cho chiếm lĩnh đối diện đám người kia mẹ nó ỉ vào nhiều người liền nước hiếp người chắc chờ mong a không biết sát lục chi tháp tham dự thường sẽ cho chút gì đó các huynh đệ tối nay không ngủ chờ không giờ khen thưởng cấp cho a một cái tham dự thường mà thôi các ngươi thật đúng là chờ mong lên ha ha trên lầu như thế không nhìn chúng lời nói có bản lĩnh đường t â m a vì cái gì không cầm không cần thị phí hiện tại chúng ta tiểu chấn sát lục tiểu chấn bảng thứ nhất hay là cái kia lạc trần a các người nói có thể hay không có người vượt qua hắn suy nghĩ nhiều chúng ta tiểu chấn người cái nào chưa từng vào sát lục c h i tháp một tuần này sát lục tiểu chấn bảng thứ nhất là tất nhiên thuộc tại người anh em này lạc trần đại lao ở đây sao bản nhân thanh thuần nữ lớn người đẹp vóc người đẹp mà còn lần thứ nhất còn tại nhà ha ha lần thứ nhất là không giờ đổi mới loại kia sao cút đi nơi này có người chuyện gì tối điệu ti lạc trần đứng nhìn một hồi sau đó liền không có hứng thú xoay người đi phòng bếp đến mức cái gì kêu thanh t h u ầ n nữ lớn lạc trần hoàn toàn không hứng thú cũng không phải nói hắn đối với nữ nhân không hứng thú hắn chỉ là đơn thuần đầy đủ lý trí mà thôi trước mắt tình huống như thế nào không biết loại này trong lúc mấu chốt lạc trần nếu là còn nhớ thương cái gì nữ nhân loại hình vậy coi như bị người âm chết cũng xứng đáng thân đồ hùng phòng an toàn công cộng khu vực hắn lâm thời sửa đổi công cộng khu vực chuẩn vào danh sách đem bao gồm vương nhị cùng chu hiện bọn người ở tại bên trong những người này đều gia nhập vào danh sách bên trong dễ cho mọi người câu thông liên hệ lúc này cái này công cộng khu vực bên trong mấy người bọn hắn chính là ngồi vây quanh tại trung ương chìm xuống thức trong phòng khách từng cái nhìn trước mắt không khí trên thực tế là tại quan sát kênh tán gâu bên trong tin tức một lát sau phía sau không được hắn không có nói chuyện riêng ta ngồi tại ghế s o f a một góc nữ nhân lắc đầu nói nàng chính là vừa vặn đang tán gâu trong kênh nói chuyện nói chuyện cái kia thanh thuần nữ lớn vốn là muốn lấy sắc đẹp đến hấp dẫn lạc trần cắn câu đáng tiếc lạc trần cũng không có dựa theo bọn họ kế hoạch tới vô dụng coi như xong vương nhị một mặt không quan trọng nói kế hoạch này hắn vốn là không ôm bất cứ hy vọng nào là thân đồ hùng bọn họ nói muốn thử một lần cho nên h hiện tại lạc trần không trúng kế ngược lại để vương nhị cảm thấy chính mình xa so với thân đồ hùng mấy người bọn hắn thông minh trời vừa sáng liền nhìn thấu tất cả đến mức thân đồ hùng bọn họ trong lòng tự nhiên là cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng là tương đối khó hiểu vì cái gì lạc trần sẽ không trúng kế thêm k i ệ c có phải hay không là không được ô chủ tù suy đó nói suy bụng ta ra bụng người chính mình yêu thích sắc đẹp ô chủ tù không cho rằng sẽ có nam nhân có thể chống đỡ được sắc đẹp dụ hoặc đặc biệt là chủ động đưa tới cửa mỹ nữ thật có nam nhân bình thường sẽ cự tuyệt sao ô chủ tù không thể nào hiểu được cũng không tin cho nên kế hoạch thất bại phía sau hắn phản ứng đầu tiên chính là lạc trần có phải là phương diện kia không được lại hoặc là lấy hướng có vấn đề có lẽ chúng ta có lẽ tìm xoáy khí tiểu tử tới thử thử một lần ô chủ tù nói sau đó ánh mắt liền liếc nhìn thân đồ hùng trong ngực cái kia tiểu bạch kiểm đừng suy nghĩ thiên kia lấy hướng khẳng định là bình thường thân đồ hùng mặt đen lại nói một mặt là khó chịu ổ chủ tù đánh lên chính mình cái này nam sùng chú ý một phương diện khác cũng là bởi vì ổ t r lời nói này lại để cho hắn nghĩ tới chính mình là như thế nào đắc tội lạc trần chương t á phòng an toàn lại tăng cấp chức năng mới chương t á p h ò ồ chủ tù o à l ạ bung tay ôm bên cạnh nữ nhân không nói gì nữa nhìn thấy ổ chủ tù coi như thức thời vương nhị cũng không có tiếp tục níu lấy chuyện này không thả hắn quay đầu nhìn hướng bên kia chu hiển nói ra thế nào tìm tới hắn phòng an toàn ở đâu sao nghe vậy chu hiển cao mày lắc đầu không được ta khôi lỗi một đường đi theo hắn đi nhưng c h ở vào một con đường phía sau hắn lại đột nhiên biến mất đột nhiên biến mất vương nghị cũng là cao mày nói vậy thì có điểm phiền phức bất quá có thể biết do hắn phòng an toàn ở đâu một con đường cũng đầy đủ đến lúc đó nếu như hắn tự tuyệt không hợp tác lời nói chúng ta liền từng cái từng cái phòng an toàn tìm tới cũng không tin tìm không được những người khác cũng là gật gật đầu hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy đương nhiên tốt nhất tình huống hay là lạc trần nguyện ý ngoan ngoan cùng bọn họ hợp tác chia sẻ thứ nhất cái kia phần khen thưởng dạng này cũng có thể giảm bớt bọn họ không ít phiền phức phòng an toàn bên trong lạc trần chuẩn bị cho mình một trận n ồ i lậu tiệc xem như tối nay bữa tối đồ ăn có tốt nhất thì bò thịt dê đều cắt thành thật mỏng mảnh hình vì tiện tại n ồ i lẩu bên trong nhúng mấy lần liền c ó thể đun sôi còn có c h ấ u lưới xếp bò tôm trượt cùng với một cái dòng giã nặng mười cân tôm hùm gai đây đều là phía trước từ cái k i a màu lam dương tính bên trong mở ra mặt khác các loại rau dưa cũng không cần quá nhiều giới thiệu dù sao lạc trần chủ yếu là ăn thịt hắn là cái động vật ăn thịt chuẩn bị kỹ càng chấm lạc trần lại từ trong tủ lạnh đem trước thời hạn đông lạnh đồ uống lấy ra mặc d vô cùng đơn giản ăn một bữa lạc trần vừa cười vừa nói cái này nếu để cho những người khác nhìn thấy không hâm mộ c h ả y nước miếng không thể liền cái này một bàn lớn đồ ăn còn vô cùng đơn giản đừng nói là tại s á t lục chi điện liền xem như còn tại lam tinh lúc ấy cũng có rất nhiều người căn bản không bỏ được dùng nhiều tiền như thế ăn một bữa các minh đệ ăn cơm hôm nay lại là làm s ư ở n g hôn khói p h ớ i mì tôm ta nghĩ ăn lẩu ta nghĩ ăn thịt nướng ta nghĩ ăn hải sản hải sản hay là ăn hải sản mà tốt ít nhất còn rất ư ơ i thật nói a buổi tối liền ăn hai cái bánh bao căn bản ăn không đủ no hy vọng tham dự thưởng sẽ có sinh tồn vật tư mặt khác ta có thể không cần nhưng ta thật muốn ăn một bữa cơm no không biết các đại lao ăn đều là cái gì cái kia không phải là mì ăn liền x ứ n g lớn chân vịt xa xỉ mới vừa tách ra cái này lớn tôm h ù n gai g lạc trần trợt thấy tv trên màn hình nhấp nô những tin tức này không khỏi liếc nhìn trên tay mình đây chỉ có cánh tay h ắ n lớn như vậy tôm h ù n gai g mì ăn liền x ứ n g lớn chân vịt lạc trần nhịn không được cười ra tiếng những người này sức tưởng tượng cũng chỉ tới mà thôi một người hưởng thụ lấy phong phú nổi lộ tiệc lạc trần ăn là miệng đầy chảy mỡ hoa hơn một giờ hắn mới đưa trên mặt bàn những thức ăn này ăn xong. vũ vô có chút nâng lên đến bụng lạc trần một mặt thỏa mãn r ử a vào thành ghế phun ra khẩu khí tới ăn thoải mái hắn đã sớm tưởng tượng dạng này một bữa cơm no đủ không phải nói nguyên liệu nấu ăn mà là phân lượng vừa v ặ n lạc trần ăn trọn vẹn mười hai bàn thịt bò thêm tám bàn thịt dê m ặ t khác các loại nguyên liệu nấu ăn còn có một đồng lớn cộng thêm một cái nặng mười cân lớn tôm hùm gai những vật này toàn bộ bị hắn nhét vào chính mình trong bụng đặt trước đây hắn chỗ nào ăn nhiều như thế bất quá theo thuộc tính tăng lên lạc trần khẩu vị cũng trở nên càng tốt hiện tại một bữa có thể ăn hết trước đây năm sáu món ă n lượng cũng có trách những người kia sẽ buồn gào chính mình luôn là ăn không đủ no bất quá những người khác thuộc tính cũng không có lạc trần như thế cao cho nên bọn họ khẩu vị gia tăng cũng sẽ không giống lạc trần khoa trương như vậy nhiều lắm là chính là so bình thường tăng lên gấp đôi lượng cơm ăn mà thôi cái này nếu là còn tại lam tinh lên đương nhiên không hề có một chút vấn đề nhưng nơi này là đâu sắt lục chi điện đối với bọn họ những này tân thủ mà nói tại chỗ này muốn tìm đến ăn uống vốn là không dễ dàng hiện tại tốt gánh vác lại tăng lên cả ngày n ó i bụng cái kia phải nhiều khó chịu ăn uống no đủ lạc trần ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi nhìn một hồi trên tv tán gấu tin tức không sai biệt lắm nghỉ ngơi chừng mười phút đồng hồ bộ dạng lạc trần đây mới là gọi ra phòng an toàn bản thông tin đinh có hay không tiêu hao một trăm linh không không không s á t lục tệ tăng lên phòng an toàn đẳng cấp lạc trần tay nhỏ một điểm trong đuối mười vạn s á t lục tệ nháy mắt liền không có theo s á t lấy toàn bộ phòng an toàn đều nhẹ nhàng lay động sau đó đã nhìn qua không chỉ một lần một màn hình ảnh xuất hiện lần nữa tại lạc trần trước mắt phòng khách tại mở rộng phòng ăn cũng tại mở rộng phòng bếp đồng dạng tại mở rộng toàn bộ phòng an toàn trong phòng diện tích đều tại mở rộng nguyên bản cấp ba phòng an toàn một tầng trong phòng diện tích liền đã đạt tới một trăm hai mươi mở lớn nhỏ mà lần này thăng cấp một tầng trong phòng diện tích càng là tăng thêm một bước đến một trăm sáu mươi mở lớn nhỏ đồng thời trước sau viện phạm vi cũng tăng lên mà trừ diện tích gia tăng bên ngoài thay đổi lớn nhất hay là phòng an toàn trang trí lúc đầu cấp ba phòng an toàn cho lạc trần cảm giác chính là loại kia người bình thường trang trí phong cách chủ đánh một cái kinh tế lợi ích thực tế mà lần này thăng cấp về sau phòng an toàn chỉnh thể trang trí phong cách bắt đầu hướng về hào chạch phong cách chuyển biến không quản là gạch hay là trong phòng những n à y trang trí đều hướng nâng lên thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi thật giống như lạc trần cái mông phía dưới thanh này ghế sofa nguyên lai、like、đại khái là hai ba ngàn loại kia đẳng cấp mà bây giờ trực tiếp liền biến thành năm sáu vạn cái kia đẳng cấp bao gồm nguyên lai、like、tv cũng là từ một trăm in biến thành một trăm hai mươi in m ẫ u chốt là biểu thị hình ảnh nhìn xem rõ ràng càng khiến người ta dễ chịu cụ thể là chuyện gì xảy ra lạc trần cũng không nói lên được những biến hóa này vẫn chỉ là phòng khách bên này còn có địa phương khác còn có tầng hai những cái kia lạc trần không thấy địa phương cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ thăng cấp quá trình đại khái kéo dài một hai phút mới kết thúc đợi đến phòng an toàn kết cấu ổn định lại về sau lạc trần bên thai cũng là nghe đến đạo kia quen thuộc tiếng nhắc nhở đến rồi lạc trần đột nhiên thẳng xuống lưng nhìn hướng trước mắt xuất hiện tuyển chọn đinh thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một tự động vệ sinh phong an toàn của ngươi nắm giữ tự động vệ sinh năng lực không quản làm nhiều bẩn đều có thể một nháy mắt vệ sinh đến sạch sẽ nhất trạng thái công năm hai song hướng c h u y ể n t ố n g tại vốn có đơn hướng truyền t ố n g cơ sở nâng lên thăng đến song hướng truyền t ố n g có thể tại hai cái truyền t ố n g tọa độ ở giữa tiến hành vừa đi vừa về truyền t ố n g công cộng khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối mười cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng hay e khen n thưởng trưng thưởng cho, cho. h giờ, cấp cấp là quen thuộc ba cái tuyển chọn vẫn như cũng là ba tuyển một lựa chọn lạc c h â n ánh mắt rơi vào ba cái tuyển chọn cái này bên trên tuyển chọn một tự động vệ sinh cái này có làm được cái gì giảm bất chính mình quét dọn vệ sinh phiến phức lạc c h â n l ắ t đầu trong lòng trực tiếp bài trừ đi cái này tuyển chọn nếu là hắn tuyển chọn cái này lời nói cái tia thật là đầu bị cửa cho kẹp ai sẽ tuyển chọn loại này công năng a thuần túy h chính là lãng phí một cơ hội ánh mắt lướt qua cái này tuyển chọn một lạc trần nhìn hướng phía sau một cái tuyển chọn s n g hướng truyền t ố n g cái này không t ệ a lạc trần hai mắt tỏa sáng nhớ tới hắn lần thứ nhất cho phòng an toàn t h ă n g cấp thời điểm một lần kia hắn lựa chọn ngoài định mức công năng chính là đơn hướng truyền t ố n g có thể thông qua từ phòng an toàn truyền t ố n g trận trực tiếp đem người truyền t ố n g đến tọa độ vị trí mà lần này cái này tuyển chọn hai công năng rất rõ ràng chính là đơn hướng truyền t ố n g trận thắng cấp bản không chỉ có thể từ phòng an toàn truyền t ố n g ra bên ngoài còn có thể từ bên ngoài truyền t ố n g về đến phòng an toàn bên trong cái này có thể quá thuận tiện trực tiếp để lạc trần chân không bước ra khỏi nhà liền có thể đi tới đi lui phòng an toàn nha rất tốt cái này liền xem như bị tuyển nếu như cái thứ ba tuyển chọn không có cái này tốt vậy liền tuyển chọn cái này lạc trần lúc này liền là đem tuyển chọn hai sếp vào bị tuyển danh sách bên trong sau đó vui vẻ lại lần nữa nhìn hướng tuyển chọn ba nội dung ân tại sao lại là nó lạc trần nhìn xem quen thuộc tuyển chọn ba không khỏi cũng là im lặng không phải ngươi hộ không chịu di rời a cái này công cộng khu vực tuyển chọn đều đã liên tục xuất hiện lần thứ ba hai lần trước lạc trần liền không có tuyển chọn đó kết quả nó lần thứ ba còn tới như thế cố chấp sao bất quá tất nhiên tuyển chọn ba là nó vậy cũng không cần suy tính trực tiếp lựa chọn phía trước tuyển chọn hai là được rồi lạc trần cũng lời nhìn nhiều trực tiếp lựa chọn phía trước cái thứ hai tuyển chọn ngoài định mức công năng x o n g hướng truyền t ố n g đinh có hay không xác nhận lựa chọn ngoài định mức công năng là x o n g dây truyền t ố n g đúng đúng đúng ngươi cũng không có cho ta cái gì khác tốt tuyển chọn a lạc trần đáp lại nói đinh ngoài định mức công năng xác nhận xong xuôi một giây sau trên lầu tầng hai trong phòng ngủ truyền t ố n g trận tự động hiện lên loại da sáng tỏ l à m sắc q u a n mang vốn là phức tạp truyền t ố n g trận phú văn tựa hồ biến thành so trước đó càng thêm phức tạp rất nhiều lạc trần cũng không có thấy cảnh này bất quá trong đầu hắn ngược lại là hiện ra một đoạn tin tức là nói cho hắn làm sao sử dụng song hướng truyền t ố n g công năng kỳ thật cũng đơn giản cùng phía trước đều không sai biệt lắm truyền t ố n g ra ngoài lời nói vẫn như cũng là thông qua tầng hai phòng ngủ truyền t ố n g trận tiến hành truyền t ố n g mà trở về lời nói thì là cần lạc trần chính mình tại nguyên chỗ khắc xuống một cái lâm thời truyền tống trận thông qua cái này lâm thời truyền tống trận xem như môi giới đem hắn truyền tống về đến phòng an toàn bên trong đương nhiên không cần lo lắng cái kia lâm thời truyền tống trận sẽ bị mặt khác người h ữ u tâm lợi dụng bởi vì món đồ kia kỳ thật cũng không phải là mấu chốt mấu chốt là lạc trần người này thứ nhì mới là cái kia hắn vẽ truyền tống trận cả hai có thể nói là thiếu một thứ cũng không được mà còn cũng không cần lo lắng lạc trần tại truyền tống về đến thời điểm sẽ có người đột nhiên xông tới cọ hắn truyền tống trận bởi vì lạc trần lựa chọn công năng là một mình truyền tống không ủng hộ nhiều người cho nên nếu có người xông tới lời nói cũng sẽ chỉ đem lạc trần chính mình truyền t ố n g đi mà đối phương chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ d ư ơ n g mắt nhìn còn có phía trước không gian tọa độ tiêu ký công năng cũng vẫn còn cái kia cùng phía trước một bộ này vẽ truyền t ố n g trận gì đó thuộc về là một bộ khác hệ thống đơn giản đến nói lạc trần thông qua phòng an toàn bên trong truyền t ố n g trận truyền t ố n g đi qua điểm là hắn lưu lại không gian tiêu ký điểm mà hắn truyền t ố n g về phòng an toàn điểm thì là hắn vẽ lâm thời truyền t ố n g trận điểm không cần cùng không gian tiêu ký tại cùng một nơi cả hai không hề lẫn nhau liên quan giữa bọn chúng duy nhất có liên quan cũng chính là phòng an toàn bên trong cái truyền t ố n g trận này nó mới là h ạ tâm chọn s o n g ngoài định mức công năng lần này phòng an toàn thăng cấp cũng liền triệt để hoàn thành cuối cùng lạc trần gọi ra phòng an toàn bản g thông tin nhìn một chút thăng cấp phía sau biến hóa tình huống phòng an toàn đẳng cấp bốn phòng ngự trị một nghìn độ bền một trăm linh một trăm linh ngoài định mức công năng đơn hướng c h u y ể n tống trận không tồn tại phòng ở song hướng c h u y ể n tống thăng cấp cần một triệu sát lục tệ quả nhiên thăng lên một cấp không quản là phòng ngự giá trị hay là phòng an toàn độ bền đều là bạo tăng đến ban đầu gấp m ư ơ i mà xuống một lần thăng cấp cần sát lục tệ cũng là biến thành phía trước gấp m ư ơ i Muốn giám muốn mới nếu là dưới tình huống luy dòng vạn. này tình bình thường lời nói,、lạc、Trần cũng không dưới Cái lời biết Lạc tích lũy bao lâu mới có thể tích là luy lâu thể bao đương ủ cái này 100 vạn. đ nhiên đó là dưới tình huống bình thường không bình thường tình huống ngoại trừ ví dụ như giống buổi sáng cái kia về thu nhập thêm còn có giống mỗi tuần một lần s á t lục chi tháp hoạt động cái này đều thuộc về không phải là dưới tình huống bình thường ngoài định mức ích lợi lúc này cảm giác an toàn càng đầy lạc trần cũng là nhịn không được cười cái kia mười nghìn phòng n g giá trị hiện giai đoạn có mấy cái người có thể đánh vỡ mà không đánh tan được dưới tình huống liền đánh dụng phòng an toàn một điểm độ bền đều làm không được cái này chẳng phải tương đương với lạc trần ở tại phòng an toàn bên trong chính là vô địch đương nhiên hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn không rời đi phòng an toàn mà còn mười nghìn phòng ngự giá trị cũng l i ề n hiện giai đoạn tương đối vô địch nhưng cho dù là dạng này đối với lạc trần mà nói cấp bốn phòng an toàn cũng đủ làm cho hắn đang muốn nghỉ ngơi thời điểm có cái đầy đủ an toàn càng tránh gió mà còn cái này càng tránh gió còn rất xinh đẹp cấp bốn phòng an toàn tựa như loại kê hoa giá tiền rất lớn trang trang trí biệt thự đồng dạng chỉnh thể bên trên các loại cơ sở đã cơ bản hoàn thiện lạc trần cũng là lầu trên lầu dưới nhìn xung quanh một lần không quản là thư phòng phòng trà edpod phòng những n à y đổi trống không thời gian gian phòng tại cấp bốn phòng an toàn bên trong toàn bộ đều có vấn đề duy nhất đại khái chính là không có internet edpod trong phòng mặc dù có một đài cao phối trí máy tính nhưng không có mạng lưới trong máy tính cũng không có lắp đặt bất kỳ trò chơi lạc trần cũng không thể lấy ra chơi g i ả mìn a bất quá có dù sao cũng so không có mạnh mà còn tầng một còn có cái phòng tắm hơi lúc không có chuyện gì làm hấp cái nhà tắm hơi cũng không tệ mở cửa hậu viện còn có cái bể bơi lây lạc trần phía trước chọn không tồn tại phòng ở cái này ngoài định mức công năng cho nên hắn cho dù trong sân bơi lội cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhìn lén gì đó dù sao ở những người khác trong mắt hắn g á i này phòng an toàn căn bản không tồn tại thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh khoảng cách nửa đêm không giờ cũng chỉ kém cuối cùng mấy phút lạc trần lúc này cũng là từ cạnh bể bơi trên ghế nằm đứng dậy thay đổi một thân trang bị về sau trên lưng ba lô của mình chính là rời đi phòng an toàn bên kia lúc này giữa tiểu trấn trên quảng trường t o à những bộ à hào o trong hơn 300 hào tiểu chấn cư dân đã toàn con do sát mánh Các đáng mánh tiểu tiểu tụ tập tại chết, chết. lục lặng lặng lý chấn chấn cư chỗ chờ Chương 90, con kiến ăn cướp mánh hổ. Các người đã có chương giờ kiến người kiến người đều hơn không hổ. hổ. bên dân này, đang nửa đến. ăn con ăn bộ đêm cướp đã đã người này từng cái ngoài miệng luôn là nói xong các loại ghét bỏ cái kia phần tham dự thường lời nói thật là đến mấu chốt lấy khen thưởng thời điểm từng cái so với ai khác đến đều muốn sớm hơn lạc c h â n cái này cầm xuống thứ nhất người ngược lại là biến thành cái kia đế chế nhất hắn đến rồi ừ con tưởng rằng cái này i a hỏa không dám tới thân đồ hùng hư lạnh một tiếng nói hắn bên cạnh là vương nhị chu hiển cùng với ổ chủ tù ba người trừ cái đó ra còn có bốn người bọn họ thủ hạ dòng ra bốn năm mươi người đứng tại một khối cũng là hiện nay một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn nội nhân mấy nhiều nhất một cái đoàn thể đương nhiên bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi đợi hợp tác kết thúc cái này cái gọi là lợi ích đồng minh thệ tự nhiên sẽ tùy theo sụp đổ nhìn là lạc trần đại lao đến rồi đó chính là xếp hạng thứ nhất lạc trần thật hiếu kỳ hắn thiên phú là cấp bậc gì khẳng định là cấp a đây còn phải nói lạc trần đại lao hẳn là chúng ta 10.087 h à o sát lục tiểu c h ấ n duy nhất cấp a thiên phú người sở hữu thật ghen tị đại lao v ậ n khí v ậ n khí cũng là thực lực một loại người ghen tị cũng vô dụng không biết thứ nhất sẽ cho cái dạng gì khen thưởng ta ngược lại là không chờ mong cái gì thứ nhất khen thưởng dù sao cái kia cũng không tới phía ta nếu mà so sánh ta càng hiếu kỳ tham dự thường khen thưởng là cái gì bao nhiêu cho điểm sắt lục t ệ a ta còn muốn cho ta phòng an toàn thăng một c ấ p đây các ngươi nói vương n h ị đám người kia tập hợp một chỗ có phải là tại có ý đồ xấu gì ngâm m i ệ n g đi không muốn chết cũng đừng lòng hiếu kỳ quá nặng nhân ra có ý đồ gì cùng chúng ta có quan hệ sao đúng đúng đúng loại này sự tính ít nhất vài câu bạn và g không dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này chắc trước đây tại lam tinh còn có thể làm cái bàn phím hiệp hiện tại tới cái này cái gì cậu thí sắt lục chi địa liền bàn phím hiệp đều làm không được còn không phải sao tại lam tinh làm bàn phím hiệp không có gì nhiều lắm là bị người mắng có thể là ngươi nếu muốn ở sát lục c h i địa làm cái bàn phím hiệp ha ha vậy coi như muốn làm tốt rời đi phòng an toàn một giây sau liền bị người xử lý chuẩn bị tâm tư thậm chí bị xử lý đều là nhẹ gặp phải biến thái điểm trực tiếp đem ngươi đánh cho bất tỉnh mang đi sau đó hh t t làm lạc trần đi vào quảng trường thời điểm mấy trăm đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn lạc trần ánh mắt đảo qua những người này sau đó liền chú ý tới bên kia tụ tập tập hợp một chỗ một đại ba người không có gì bất ngờ xảy ra đó phải là chờ một lúc chuẩn bị ăn cướp chính mình đám kia tuổi một ca lạc trần ánh mắt bình thản đ ả o qua bọn họ sau đó lực chú ý lại là rơi vào trên trời tòa kia sắt lục chi tháp bên trên sắt lục chi tháp cùng lúc ban ngày không có gì khác biệt vẫn như cũng là dáng vẻ đó lạc trần đi đến trong quảng trường đây tại tháp c h ó c máu rừng đứng lại người xung quanh lúc này cũng đều tự giác tránh ra một khoảng cách ai cũng không dám tới gần quá lạc trần bên này cho dù là bọn họ lúc này căn bản không rõ ràng lạc trần dễ tính hỏng nhưng người nào cũng không dám cược lạc trần là cái tốt trung đội người vạn nhất hắn tính khí nóng này đâu cho nên tất cả mọi người tự giác tránh ra đây cũng là xuất phát từ đối cường giả kính sợ tâm đi lúc này thời gian cũng là đến nửa đêm không giờ c h ì n h theo một mảnh trói mắt huyết sắc quang mang sáng lên trên bầu trời t ò a kia tràn đầy túc s á t khí tức s á t lục chi thắp cũng là chậm rãi lên không hướng về trên không t r u n g bay đi cùng lúc đó tất cả mọi người bên thai đều nghe được một đạo chỉ có chính bọn họ có thể nghe được nhắc nhở đinh s á t lục chi thắp hoạt động kết thúc sẽ t h ấ y ngươi tại lần này trong hoạt động xếp hạng biểu hiện ngươi đem thu hoạch được một phần tham dự thưởng có hay không lập tức nhận lấy đây là những người khác bên thai nghe được nhắc nhở mà lạc trần nghe được thì là đinh sắt lục chi tháp hoạt động kết thúc ngươi tại lần này trong hoạt động đứng hàng trước mắt sắt lục tiểu chấn bảng thứ nhất ngươi đem thu hoạch được một phần sắt lục tiểu chấn bảng đứng đầu bảng khen thưởng có hay không lập tức nhận lấy lạc trần không có lựa chọn lập tức nhận lấy mà là quay người nhìn hướng xung quanh dần dần bao vây đi lên đám người này ngươi tốt nhận thức một chút ta gọi vương nhị một cái khẩu p h ậ t tâm x à dáng dấp nam nhân lúc này đi lên trước khẽ cười nói ta gọi chu hiển rất hân hạnh được biết lạc trần tiên sinh đồng dạng cười tủm tìm chu hiển trong đôi mắt mang theo rõ ràng vẻ g e n g h é dán dấp ta là ổ trụ tủ ngươi có lẽ nhận biết ta đi g i á n g người cao g ầ y ổ chủ tủ đứng ở trong đám người hay là rất hạc giữa bệ gà dù sao không quản là vương nhị hay là chu hiển thân cao cũng chưa tới một m tám bộ dạng mà ổ chủ tủ chừng hơn một m chín so bên cạnh một m tám mấy thân đồ hùng còn phải cao hơn một mạng lớn lạc trần tiên sinh lại gặp mặt ta là thân đồ hùng lần trước sự tình nhưng thật ra là cái hiểu lầm đối mặt lạc trần thân đồ hùng nhịn không được có chút khẩn trương cho dù là bọn họ bên này người đông thế mạnh có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc mà còn nếu không phải không có tuyển chọn nói thật hắn một chút đều không muốn dính lũ loại này phá sự là bọn họ hiện tại là người đông thế mạnh không sai có thể về sau đâu cho dù lần này lạc trần thỏa hiệp đem khen thưởng cùng bọn họ chia sẻ có thể về sau chờ bọn hắn lẫn nhau sau khi tách ra đ ầ u bọn họ dám cam đoan lạc trần sẽ không trả thù bọn họ sao cho nên thân đồ hùng lúc này cũng là muốn nói chút lời hữu ích mặc dù làm như vậy tỷ lệ lớn cũng sẽ không có cái gì dùng nhưng hắn sợ hại a lúc này xung quanh những cái kia người không liên quan đều đã xa xa tránh đi không dám tới gần nơi này một bên sợ bị tác động đến lạc trần lúc này cũng là ánh mắt đảo qua đám người này sau đó lại về tới trước mặt cái này một bộ khẩu phật tâm xà d á n g dấp vương nhị trên thân h i ệ n nhiên cái này ra h ỏ a là đám người này bên trong dẫn đầu cái kia lạc trần tiên sinh vì cái gì không nói lời nào là khinh thường chúng ta sao vương nhị mặc dù cười nhưng ánh mắt lại cho người một loại âm độc cảm giác phản phất một đầu ngay tại vận sức chờ phát động như g i á n độc lạc trần đánh giá hắn nói theo các ngươi tham dự thường nhận sao vương nhị cái gì hắn còn tưởng rằng chính mình ngay lầm ta nói các ngươi tham dự thường hiện tại có thể nhận lạc trần lập lại lần nữa nói ta không hiểu ngươi y tứ n g ư ơ i là muốn để chúng ta t r ư ớ c nhận lấy khen thưởng vương n h ị tóc mày nguyên bản nụ cười cũng duy trì không nổi nữa đây cũng không phải là hắn suy nghĩ bên trong tình huống lạc trần vì cái gì phải quan tâm bọn họ những người này khen thưởng vì cái gì lạc trần đương nhiên phải quan tâm dù sao tham dự thưởng mặc dù xem chừng cũng liền như thế nhưng tốt xấu cũng là có chút điểm giá trị đám người này hiện tại nếu là không nhận lấy lời nói chờ đợi một lát độc thủ phần thưởng này nhưng là rốt cuộc không có cơ hội nhận lấy cái t i a chẳng phải tương đương với lạc trần chính mình thua thiệt lỗ vốn sự tỉnh hắn nhưng không làm cho nên c á c ngươi liền làm ta hiếu kỳ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta thế nào lạc chân khẽ cười nói nhìn qua còn rất thân thiết bộ dáng nếu như không có người biết trong lòng của hắn điểm này tiểu toán b à n lời nói c h ư ơn các ngươi tặng c h i ta sắt lục tệ cảm ơn các ngươi tặng cho ta sắt lục tệ cảm ơn các ngươi tặng cho ta s á t lục tệ ngươi nhận lấy một cái khai thưởng vương n h ị lúc này tiện tay chỉ một người để hắn đem lần này s á t lục chi thắp hoạt động tham dự thường cho nhận cái kia bị chỉ đến người cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền nhận lấy cái kia phần chờ nhận lấy khai thưởng một giây sau một mảnh huyết sắc quang mang ở trước mặt người này phía trước hiện lên theo sát lấy một cái nho nhỏ hộp từ trong rơi r a bị hắn đưa tay tiếp lấy tất cả mọi người nhìn hướng hắn mà người này cũng là trực tiếp mở ra hộp nhìn hướng bên trong chứa đồ vật là s á t lục tệ người này ngạc nhiên nói có thật nhiều s á t lục tệ nói xong hắn từ trong hộp đem cái kia sắp s á t lục tệ lấy ra thật dày một năm lớn đến một cái lại có mười nghìn s á t lục tệ là một vạn s á t lục tệ không nghĩ tới chỉ là tham dự thưởng đều cho nhiều như vậy người này một mặt cao hứng nói hiển nhiên không nghĩ tới sắt lục chi thắp sẽ như thế hào phóng chỉ là một phần tham dự thưởng mà thôi vậy mà cho mười nghìn sắt lục tệ nguyên bản cho là có cái năm nghìn liền cảm ơn trời đất hơn nữa còn là loại kia tương ứng giá trị vật phẩm trang bị loại hình kết quả sắt lục chi tháp vậy mà trực tiếp phát t i ề n tốt hiện tại lòng hiếu kỷ của ngươi cũng thỏa mãn có thể hàn huyên một chút vương n h ị lúc này nhìn hướng lạc trần nói giữa chúng ta có cái gì tốt nói chuyện sao lạc trần cười một cái nói các ngươi đơn giản là muốn ta cái kia phần thứ nhất khen thưởng mà thôi bất quá các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cho các ngươi không phải muốn là cùng hưởng vương n h ị cường đ i ệ nói chúng ta cũng không phải cái gì rất quá đáng ngời cho nên chúng ta sẽ cùng lạc trần tiên sinh ngươi cùng một chỗ cùng hưởng phần này khen thưởng thậm chí ngươi có thể cầm trong đó phần đầu hoa ta có phải hay không còn có lẽ cảm ơn n g ư ơ i ha lạc trần nói xong cũng nhịn không được cười ha ha phần thưởng này vốn chính là hắn vương n h ị mang theo đám người này tới muốn ăn cướp hắn x o n g còn nói cái gì chính mình không phải rất quá đáng ngời một bộ chính mình đã thực vì lạc trần tại suy nghĩ bộ dạng quả thực là mặt dạy vô s ỉ tới cực điểm lạc trần chưa bao giờ thấy qua như vậy không muốn mặt người hôm nay xem như là thấy được lạc trần tiên sinh không cố gắng suy tính một chút sao đây đối với chúng ta song phương mà nói đều là một cái tối ưu lựa chọn vương nhị trong lời nói mang theo vài phần ý hiệp ý vị nói không cần ta người này từ trước đến nay không thích cùng người chia sẻ lạc trần không chút do dự liền cự tuyệt bất quá không đợi vương nhị nói tiếp cái gì h ắ n lời nói xoay chuyển lại là nói ra bất quá ta ngược lại là nguyện ý cho các ngươi một cái đ ộ c hưởng cơ hội đ ộ c hưởng cơ hội vốn còn muốn nói cái gì vương nhị đ ắ n g người nghe nói như thế nháy mắt liền đem nguyên bản chuẩn bị xong những lời kia thuật lại nuốt trở về có ý tứ gì vương nhị hỏi lạc trần mỉm cười nhìn bọn họ nói ra rất đơn giản nếu như ta không nhận lấy phần này khen thưởng lời nói các ngươi ai cũng lấy không được đúng không vương n h ị đám người gật gật đầu cái này xác thực như vậy bọn họ cũng không có nghĩ đến cái đồ chơi này vậy mà còn muốn chính mình lựa chọn có phải là lập tức nhận lấy vậy mà còn có thể trì hoãn nhận lấy cái này ít nhiều có chút đánh bọn họ một cái trở tay không kịp cũng là không có kinh nghiệm nha có thể hiểu được cho nên ta cho các ngươi một cái tranh thủ cơ hội lạc chân tiếp tục nói ta có thể hiện tại liền nhận lấy phần này khen thưởng nhưng tương ứng các ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu là cái gì vương n h ị hỏi nếu như là cái gì rất quá đáng yêu cầu bọn họ là không thể nào đáp ứng rất đơn giản sẽ không để các ngươi cảm thấy khó xử lạc trần nói chỉ cần các ngươi mọi người giống như ta cũng đem chính mình khen thưởng cho nhận lấy liền được trước mắt đám người này lạc trần vừa vặn đều đến qua đầu người tổng cộng bốn mươi bảy người mỗi người mười nghìn s á t lục tệ lời nói đó chính là bốn mươi bảy vạn s á t lục tệ nhiều tiền như thế lạc trần cũng không thể để bọn họ từ trong tay mình chạy đi cho nên hắn mới muốn để bọn họ đều đem chính mình cái k i a phần tham dự t h ư ở n g cho nhận lấy liền cái này vương n h ị bao nhiêu cảm thấy có chút chẳng biết tại sao ngược lại là một bên thân đồ hùng n g h ị đến cái gì chứng to mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn xem lạc trần phản phất nhìn thấy cái gì làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật không sai liền cái này lạc trần cười gật gật đầu xác nhận t ố t ta đáp ứng ngươi đơn giản như vậy yêu cầu vương n h ị đương nhiên sẽ không cự tuyệt mọi người nhận lấy các ngươi khen thưởng hắn lúc này liền là lớn tiếng tuyên bố vương n h ị thủ hạ đương nhiên sẽ không n g ỗ nghịch lão đại ý tứ trực tiếp ngay tại chỗ nhận lấy m a chu hiển thân đồ hùng cùng với ổ chủ t ủ dưới tay những người này đang trần c h ờ thời điểm cũng là nhìn thấy riêng phần mình lão đại ánh mắt vì vậy cũng là nhộn nhịp lựa chọn nhận lấy phần này khen thưởng mười nghìn sắt lục tệ tới tay đám người này trên mặt cũng là lộ ra cao hứng nụ cười dù sao ai sẽ không thích tiền đâu nhìn thấy tất cả mọi người nhận lấy riêng phần mình khen thưởng lạc trần cũng là hài lòng cười rất tốt hiện tại có thể độc thủ tốt hiện tại tới p h i a ngươi vương n h ị lúc này cũng là nói nói tốt lạc trần gật gật đầu thiện tay nhận lấy chính mình khen thưởng cũng là một mảnh huyết sắc ánh sáng ở trước mặt hắn sáng lên theo sát lấy một cái dương hành lý lớn nhỏ dương trực tiếp từ trong huyết quang r ớ t xuống bị lạc trần dùng một cái tay tiếp lấy dương chỉ nhìn liền so những người khác hộp càng lớn hơn rất nhiều đẳng cấp cũng cao rất nhiều dán g dấp bất quá lạc trần tạm thời không có thời gian nhìn nhìn bên trong đều có chút cái gì trực tiếp liền đem dương trước nhét vào chính mình ba lô không gian bên trong tính toán đợi về sau lại mở ra nhìn lúc này chính là một cái giá trị mấy trăm vạn sắt lục tệ dương bọn họ có thể không nóng mắt nha tốt tiếp xuống n g ư ơ i muốn làm gì vương nhị hỏi rất đơn giản lạc trần vẻ mặt tươi cười chậm rãi rút ra chính mình đường hành o đ a o lưới đ a o chỉ hướng đối diện vương nhị đám người nói tiếp xuống các ngươi chỉ cần tại ta truy sát bên dưới sống sót như vậy sống sót người kia ta liền sẽ đem vừa vặn cái kia phần khen thưởng đưa cho hắn n g ư ơ i vương nhị nháy mắt chừng to mắt cảm giác chính mình bị chơi xỏ nhưng mà lạc trần lại không có để ý tới hắn ý nghĩ hắn mục đích đã đ ế n như vậy tự nhiên cũng liền không cần lại nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm tiếp tục chỉ h o a n thời gian hắn còn muốn đi đi ngủ đây một giây sau mê n g u n chi mâu màu tím vầng sáng tại lạc trần trong đôi mắt ngất nhớ mở tỏa ra khiến người mê say rực rỡ tia sáng một máy mắt đối diện cái này bốn mươi bảy người trực tiếp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ nhộn nhịp mất đi đối với ngoại giới cùng với thân thể cảm giác t r ầ m luân tại h u y ễ n thuật thế giới bên trong mà xuống một giây đa trọng thuấn thân chạm thuấn thân c h ạ m kích liên tiếp động tác vẹn vẹn chỉ ở một giây bên trong hoàn thành đợi đến một giây sau thời điểm lạc trần đã đứng ở phía sau đám người nơi s a những cái kia không dám đến gần người vây xem cũng là chừng to mắt không dám bỏ qua bất kỳ hình ảnh chi tiết cho dù là bọn họ đã làm như vậy nhưng vẫn là không thể thấy cái gì hữu hiệu hình ảnh làm sao vậy làm sao vậy đánh nhau sao c h ờ một chút những người kia làm sao ngã xuống t đây chính là thứ nhất thực lực một nháy mắt miệu sát mọi người đậu phộng đây là cái gì thực lực chúng ta thật là cùng một ngày tiến vào sát lục chi điện chương chín mươi hai giết chóc trò chơi ẩn tính quy tắc chương chín mươi hai giết chóc trò chơi ẩn tính quy tắc nhìn xem vương nhị đám người từng cái liên tiếp đổ xuống mất đi sinh mệnh xung quanh những n à y quần chúng vây xem nhộn nhịp kinh hô một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một mặt này、Bá. lạc trần về đao vào vỏ. Sau đó quay n g ư ờ i bắt đầu quét d ọ n h ê n vật bảng nhìn thoáng qua thính danh lạc trần hp một mươi chín n g ờ i n h ữ n g t h ứ không n ó i k h á c v ẹ n vẹn là đ á n h g i ế t bọn họ c ư ớ p đoạt t h u ộ c t í n h g i á trị, c h í n h là m ộ t số lớn con số. Lạc t r ầ n n h ặ t l ấ y chiến l ợ i phẩm đ ồ n g t h ờ i khỏe mạnh mệt n h ọ n chị hai đói bụng chị một lực lượng một nghìn l á c trăm tám mươi chín thể á chất một nghìn tám trăm linh sáu n h a m h nhẹn một nghìn sáu trăm năm mươi năm tinh thần một n ă m năm bảy phòng ngự vật lý hai n n bốn hai sáu nguyên tố đề kháng hai n h ì một t r ă bảy mươi bảy khôi phục một trăm ba mươi ba mỗi giây pháp lực giá trị khôi phục hai mươi mỗi giây năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp khá lắm hv đều nhanh đột phá hai vạn điểm mà còn pháp lực giá trị cũng là tiếp cận một vạn tám trình độ bốn hạng thuộc tính bên trên liền không có một cái là thấp hơn một năm trăm phía dưới thấp nhất tinh thần thuộc tính đều là một năm trăm năm mươi bảy điểm mà phòng ngự vật lý cùng với nguyên tố kháng tính bởi vì có độc lập kỹ năng bị động ra chỉ quan hệ chỉ số bên trên so với lạc trần thể chất cùng với tinh thần thuộc tính đều muốn vượt chỉ tiêu không ít hai cái thuộc tính đều vượt qua hai n g h n điểm cái này phòng ngự bình thường công kích cho dù hắn không né tránh cũng căn bản không phá được hắn phòng nha đinh nhắc nhở ngươi toàn bộ thuộc tính đều đã vượt qua một nghìn điểm tiếp xuống tiếp tục đánh giết đơn nhất thuộc tính thấp hơn một nghìn điểm mục tiêu sẽ không còn thu hoạch được bất luận cái gì cấp đoạt khen thưởng hả lạc trần nhặt lấy chiến lợi phẩm động tác có chút dừng lại còn có loại này thuyết pháp này ngược lại là có chút vượt quá lạc trần ngoài ý liệu xem ra giết chóc trò chơi mặc dù cổ vũ bọn họ những n à y người chơi lẫn nhau giết chóc nhưng không hề cổ vũ cường giả tùy ý tàn sát kẻ yếu cũng là nếu quả thật không thêm vào bất luận cái gì hạn chế lời nói như vậy những cái kia đã sớm gia nhập giết chóc trò chơi người chẳng phải là mỗi một người đều sẽ chạy đi tân thủ giáng sinh địa điểm đi tùy ý tàn sát những cái kia tân nhân dù sao đánh giết cùng giai đối thủ cho dù tùy ý đổ s á t tân nhân đến đơn giản ngươi giết một cái cùng giai đối thủ khả năng sẽ cướp đoạt đến mấy trăm mấy ngàn điểm t h u tính nhưng ngơi chỗ trả giá tích lực cùng với cần gánh chịu nguy hiểm cũng đồng dạng không thấp ngược lại, đồ sát tân nhân lời nói có lẽ mỗi người chỉ có thể cho ngươi mang đến mười mấy điểm hoặc là mấy chục điểm thuộc tính giá trị thu hoạch nhưng không nhịn được quá trình này so nghiền chết một đống con kiến còn muốn đơn giản a chỉ cần giết số lượng đủ nhiều ích lợi hoàn toàn có thể vượt qua cái trước mà một cái sát lục tiểu chấn đây xứng chính là một nghìn cái cư dân Dạ như một người có thể cho ngươi mang đến hai mươi điểm thuộc tính cái t h ê u một nghìn người h ì n n g chính là hai mươi nghìn điểm thuộc tính ngươi muốn giết bao nhiêu cái cùng giai cao thủ mới có thể cướp đoạt đến cái này hai mươi chính giữ lại muốn bước lên bao lớn nguy hiểm nghĩ như vậy sắt lục chi địa sẽ có hạn chế như thế tự hồ mới là hợp lý bằng không tân nhân căn bản liền phát dục cơ hội đều không có sau khi suy nghĩ cẩn thận lạc trần cũng không tại xoắn suýt những vấn đề này không phải liền là đơn nhất thuộc tính không thể thấp hơn một nghìn nhà hiện giai đoạn dạng này người khả năng không nhiều có thể đợi thêm một đoạn thời gian dạng này người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều húng chi lạc trần lại không chỉ là đơn thuần dựa vào giết người đến để thăng thực lực lại nói ta vừa v ặ n duy nhất một lần xử lý cái kia bốn mươi bảy cái có tính hay không tạp một cái bở u g ơ lạc trần một bên tiếp tục nhặt lấy từ mình chiến lợi phẩm một bên trong lòng nghĩ dù sao hắn phía trước toàn bộ thuộc tính kỷ thật đã sắp phù hợp tiêu chuẩn này kỳ thật dù chỉ là tùy tiện xử lý một hai người đều có thể đạt tới toàn bộ thuộc tính siêu 1.000 điểm tiêu chuẩn có thể lạc trần cơ hội là đồng thời xử lý 47 n g ư ờ i sau đó kết quả trực tiếp chính là cái này 47 n g ư ờ i đưa hết cho hắn cướp đoạt khen thưởng để hắn toàn bộ thuộc tính trực tiếp toàn diện vượt qua 1.500 điểm đều bất quá cái này đại khái cũng là tại giết chóc trò chơi cho phép phạm vi bên trong a lạc trần suy đoán nhưng giết chóc trò chơi cụ thể cho phép làm đến trình độ gì vậy hắn cũng không biết nhưng nghĩ đến là khẳng định có cái hạn chế rất nhanh lạc trần liền đem cái này đầy đất chiến lợi phẩm đều nhặt xong bên cạnh hắn cũng là nhiều một đống lớn ba lô không gian c h ọ n vẹn bốn mươi bảy cái trùng hợp như vậy lại là bốn mươi bảy cái lạc trần liếc nhìn đống này ba lô không gian nghĩ thầm bất quá lần này bốn mươi bảy cái ba lô không gian bên trong cũng chỉ có một cái là màu lam phẩm chất chính là vương nhị trên thân cái kia những người khác tất cả đều là màu xanh phẩm chất bán cho mê vụ tiểu điếm cũng liền có thể bán cái hai trăm s á t lục tệ mà thôi không đáng bao nhiêu tiền mà quét dọn xong chiến trường lạc trần lúc này cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía trên quảng trường những người này bọn giá hỏa này vậy mà còn không có chạy ngược lại là giảm bớt lạc trần không ít phiến thức các vị làm phiền các ngươi đem trên người mình sát lục tệ cùng với dư thừa thuộc tính kết tinh những n à y tất cả giao ra đừng để ta đích thân tới xoát người đàng hoàng phối hợp ta cũng không muốn tổn thương các ngươi không nên ép ta làm ra như thế hành động lạc trần âm thanh gần như trên quảng trường mỗi người bên thai vang lên tất cả mọi người rõ ràng nghe đến hắn nói cái này những này vốn là lưu lại người xem náo nhiệt nháy mắt liền luôn uống không ta sẽ không đem ta sát lục tệ cho ngươi đó là ta có người bưng chặt chính mình ba lô không gian theo bản năng liền xoay người muốn chạy về phòng an toàn đi có thể một giây sau bá bá hai đạo huyết chi xúc tu nháy mắt xuyên qua muốn chạy trốn hai người máu của bọn hắn đầu cũng là bị nháy mắt trống rỗng l i ê n hô một tiếng kêu thảm đều không có bị mất mạng tại chỗ lạc trần thu tay lại ánh mắt bình thản đảo qua những người khác đừng để ta khó làm ngoan á một nháy mắt tất cả mọi người nhịn không được toàn thân run dậy tâm tình sợ hãi nháy mắt là trong đám người lan tràn ra một giây sau ta giao có phải là ta đem giết chóc tệ nộp ra liền có thể đi cuối cùng có người không chịu nổi tại tiên cùng tính mệnh ở giữa bọn họ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt mặc dù lạc trần giết những người này cướp đoạt không đến bất luận cái gì điểm thuộc tính nhưng hắn cũng không phải là không thể giết đơn giản chính là không có điểm thuộc tính cầm mà thôi sở dĩ không giết ngược lại muốn phiền thoái như vậy để bọn họ chủ động giao ra đó là lạc trần đang vì kế hoạch lâu dài cân nhắc dù sao s á t lục chi thắp cũng không phải là chỉ giáng lâm một lần nó mỗi tuần đều sẽ giáng lâm cái này cũng liền mang ý nghĩa lạc trần mỗi tuần đều có thể giống như bây giờ thu hoạch một lần so sánh với duy nhất một lần toàn bộ giết lấy đi những người này toàn bộ thân gia thân gia lại lần nữa siêu trăm vạn chương chín mươi ba kiểm kê thu hoạch thân gia lại lần nữa siêu trăm vạn có cái thứ nhất tự nhiên là sẽ có cái thứ hai sau đó những người khác cũng là nhộn nhịp học theo đem trên người mình sắt lục tệ cùng thuộc tính kết tinh những n à y tất cả giao ra người đều là theo nhiều người nhìn thấy tất cả mọi người làm như vậy những người khác cho dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn là biết thành thành thật thật học những người khác đồng dạng đi làm húng chi bọn họ không có tuyển chọn hoặc là giao ra trên thân sắt lục tệ cùng thuộc tính kết tinh hoặc là liền cùng vừa vặn hai cái kia xui xẻo đồng dạng đi chết so sánh với đi chết bọn họ đương nhiên nguyện ý lựa chọn cái trước dù sao chuyện cũ kể tốt chết tử tế không bằng lại sống bất quá liền tính nộp lên những vật này những người này trong lòng vẫn như cũ lo lắng bất an không biết lạc trần có biết nói chuyện hay không giữ lời được rồi các ngươi có thể đi nha lạc trần đem trước mặt cái này một đống lớn đồ vật thu lại sau đó vung vung tay để bọn họ trực tiếp đi nha hắn thậm chí đều không có đi kiểm tra một chút có người hay không cố ý lưu lại một chút cất dấu không g i a o không phải hắn không nghĩ tới mà là không cần thiết cho dù có người sẽ tư tàn g một bộ phận nhưng vậy sẽ chỉ là số ít người mà còn giấu đi cũng là số rất ít đồ vật cùng trước mắt cái này một đống giá trị so ra căn bản chính là chín châu mất sợi lông lạc trần cũng lười vì như vậy một chút xíu đầy tớ lợi nhỏ đi lãng phí thời gian này cùng tinh lực cùng hắn giày vò đến giày vò đi cuối cùng khả năng chỉ là nhiều kiếm mấy vạn s á t lục tệ dạng này còn không bằng trực tiếp để bọn họ rời đi mà còn lạc trần đây không phải là muốn dây d à i phát triển nha cho bọn họ lưu một điểm tài chính khởi động cũng là gia tăng một chút bọn họ sống sót đi xuống sát xuất nói đến sống sót lạc trần nhớ tới hình như lập tức liền có thể nhận lấy phần thứ nhất sinh tồn khen thưởng bất chi bất giác hiện tại đã là bọn họ đi tới sát lục c h i địa tham gia cái này vô tận giết chóc trò chơi ngày thứ tám lại có hai ngày liền có thể nhận lấy đến sinh tồn mười ngày sinh tồn khen thưởng cũng không biết cái kia phần khen thưởng bên trong sẽ có cái gì lạc trần trong lòng suy nghĩ một bên đem trước mặt đống đồ này toàn bộ cất kỹ sau đó mới nhìn hướng đã biến thành trống rông giữa quảng trường vừa vặn những người kia tại lạc trần tuyên bố bọn họ có thể rời đi về sau liền đã ngay lập tức chạy trốn căn bản không ai dám tiếp tục lưu lại cái này chạy cũng thật là nhanh lạc trần cười cười sau đó quay người trở lại bên kia đem cái k i a bốn mươi bảy cái ba lô không gian mang lên liên quan mặt khác hai cái ba lô không gian cùng một chỗ kéo lấy cái này một đống lớn ba lô chính là hướng về an toàn của mình nhà phương hướng đi đến làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng hôm nay chết chắc còn tốt lạc trần đại lao nói lời giữ lời ta liền biết đại lao là đáng giá tín nhiệm khu khu chú ý nơi này là khu vực kinh tàng gấu ghi nhớ đây không phải là nói chuyện riêng đúng đúng đúng lạc trần đại lão là thật coi trọng chữ tín kỳ thật tối nay toàn bộ sự kiện toàn bộ đều cái vương nhị bọn họ đám người kia cũng là bởi vì có bọn họ loại này không biết sống chết ngớ ngẩn tồn tại mới sẽ làm chúng ta mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n ô yên trường khí lạc trần đại lão v u y vũ dết tốt không phải các ngươi đang nói cái gì a các loại ngươi không biết ta hẳn phải biết cái gì ngươi vừa vặn không có đi quảng trường sao các ngươi đang nói chuyện gì a cái gì dết tốt dết hay đi a bất quá ta lính song khen thưởng liền đi ta cũng vậy cầm đồ vật liền trực tiếp đi phía sau có xảy ra chuyện gì sao chắc ta hẳn là cũng đi sớm một chút khu khu chú ý nói chuyện hành động kỳ thật ta cảm thấy lạc trần đại lao làm như vậy không có ma bệnh các ngươi nghĩ à tất cả mọi người là cùng một cái sát lục tiểu c h ấ n lạc trần đại lao thực lực càng mạnh chúng ta cái này sát lục tiểu c h ấ n chẳng phải là càng an toàn đúng đúng đúng người anh em này nói không có ma bệnh không phải các ngươi đến cùng đang nói cái gì à người nào có thể cùng ta giải thích một chút huynh đệ ta nói chuyện riêng ngươi có tỉ mụi nói một chút chuyện gì xảy ra sao tỉ mụi ta nói chuyện riêng ngươi ngươi nhìn một chút nguyên lai là lạc trần lúc này ngồi tại phòng khách trên ghế sofa trước mặt bảy biện một bình mở ra uống một nửa đồ uống trong phòng khách bộ kia một trăm hai mươi tấc tivi to bên trong lúc này chính lăn lấy khu vực kênh tán gâu bên trong tí i tước nhìn một hồi phát hiện không có người nào nói chuyện lạc trần cái này mới đưa chính mình ba lô không gian lấy tới bắt đầu kiểm kê tối nay thu hoạch đầu tiên là sắt lục tệ cái này kiểm kê đứng lên đơn giản nhất phía trước vương nhị bọn họ bốn mươi bảy người mỗi người trừ cho hắn cung cấp cơ sở mười nghìn sắt lục tệ bên ngoài ngoài định mức cộng lại cũng có ba mươi nghìn nhiều sắt lục tệ chung vào một chỗ tổng cộng là năm trăm linh một sáu n n h trăm linh bốn người mặc dù không phải còn thừa tiểu trấn bên trên toàn bộ nhân số nhưng cũng là tuyệt đại đa số trước thời hạn rời khỏi kỳ thật cũng không có bao nhiêu cũng liền mười mấy người lạc trần cũng lười đi qua từng cái tìm đến phiến phức cái này hai trăm linh bốn người trừ cơ sở hai trăm linh bốn vạn s á t lục tệ bên ngoài ngoài định mức còn nhiều thêm một trăm sáu mươi năm hai trăm linh sắt lục tệ bình quân đầu người một ngàn cũng chưa tới bất quá cái này cũng bình thường dù sao thích tiết kiệm tiền không tiêu người hay là số rất ít đại bộ phận đều là có bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu dù sao có trời mới biết ngày mai còn có thể hay không sống đây này cứ như vậy lạc trần tối nay lấy được s á t lục tệ tổng lạch chính là đạt tới hai bảy trăm linh sáu tám trăm l sắt lục tệ lại là một đợt phất nhanh mà còn cái này còn không phải lạc trần tối nay thu hoạch toàn bộ còn có một chút thuộc tính kết tinh cùng trang bị gì đó trang bị đều là từ cái kia bốn mươi bảy cái không biết sống chết ra hỏa trên thân vơ vất đến đúng còn có phía sau hai cái xui xẻo bất quá hai cái này xui xẻo lẫn vào không tốt trên thân trang bị vậy mà còn có màu trắng phẩm chất thực sự là có chút để lạc trần không để vào mắt trong đó thuộc tính kết tinh số lượng cũng không nhiều màu trắng phẩm chất chiếm đa số màu xanh c ự c ít cộng lại giá trị cũng liền mười một nghìn ba trăm sắt lục tệ dạng này tính đến những trang bị kia giá trị c ộ n lại chính chính tốt là mười một vạn sắt lục tệ trừ cái đó ra còn có một chút sinh tồn vật tư gì đó không bán được tiền lạc trần đem chúng nó thống nhất lấy ra để ở một bên đều muốn xếp thành một ngọn núi nhỏ đáng nhắc tới chính là lạc trần phía trước nhớ thương những cái k i a điện thoại máy tính bảng n h ữ này g n cũng đều tại cái này đắp vật từ bên trong lạc trần cũng là đem chúng nó đơn độc lấy ra để ở một bên trên mặt bàn chờ một lúc nhìn bên trong có cái gì hữu dụng nội dung cuối cùng cũng chính là cái k i a bốn mươi chín cái ba lô không gian một cái màu lam phẩm chất còn lại tất cả đều là màu xanh phẩm chất cộng lại tổng cộng cũng liền giá trị mười một nghìn sáu trăm sắt lục tệ chương chín mươi b ố phong phú phần thưởng đệ nhất lớn cực phẩm từ trang chương chín mươi b ố phong phú phần thưởng đệ nhất lớn c ự c phẩm tử trang tổng cộng là hai trăm tám mươi hai vạn tám bốn t r ă l n h sắt lục tệ lạc c h â n tính nhẩm một cái cho ra dạng này một con số quả nhiên phần đầu còn phải là phía trước đống kia s á t lục tệ phía sau giá trị của những thứ này cộng lại đều không có nhiều cũng liền mười mấy vạn mà thôi thật không đáng mấy đồng tiền đem những vật này chỉnh lý một cái nên thả phòng chứa đồ thả phòng chứa đồ nên thả trong tủ lạnh thả tủ lạnh còn lại chuẩn bị ngày mai mang đi đi mê vụ tiểu điếm thu hồi thì là toàn bộ ném vào cái kia duy nhất màu làm ba lô không gian bên trong chỉnh lý tốt những này lạc trần cái này mới lấy ra chính mình thứ nhất cái k i a khét thưởng đem cái dương này hướng trên bàn trà để xuống lạc trần nhìn một chút tìm tới mở ra dương nút bấm sau đó nhẹ nhàng đẻ xuống tới g i a n g g i ắ c một đạo mở khóa tiếng vang lên đi theo bảo dương cái nắp trực tiếp là tự động mở ra sau đó từng đạo chỉ từ bên trong bay ra ngoài rơi vào chu vi trên mặt đất một lát tia sáng tàn đi trước mắt m ở ra bảo dương toàn bộ đều đã biến mất thay vào đó là xung quanh chất đầy đầy đất các loại vật tư trang bị cùng sắt lục tệ khá lắm nguyên lai tưởng rằng cái này lớn nhỏ trong dương cũng chứa không nổi bao nhiều thứ có thể kết quả lại hoàn toàn ra khỏi lạc trần ngoài ý liệu cái dương này bên trong đồ vật nhiều quả thực vượt quá tưởng tượng phần thường này như thế phong phú lạc trần cảm thấy ngoài ý muốn nhìn trước mắt đống đồ này trong đó hấp dẫn nhất hẳn ánh mắt rõ ràng là một đống bị xây chẳng khác nào núi nhỏ núi tiền cái kia tất cả đều là một sấp lại một sấp s á t lục tệ mỗi một sấp đều là chính chính tốt mười nghìn bị đắp lên cùng một chỗ cái kia đánh vào thị giác lực có thể nói là tương đối hùng b ĩ lạc trần phía trước vừa vặn gặp qua hơn hai trăm vạn sắt lục tệ chất thành một đống bộ dạng hiện tại lại nhìn thấy đống này quy mô của nó so với vạn cái kia hơn hai trăm vạn còn nhiều hơn nhìn xem ít nhất cũng có ba bốn trăm vạn bộ dáng quả nhiên lạc trần trực tiếp đến một cái một nghìn một sấp s á t lục tệ nơi này khoảng chừng bốn trăm sấp cũng chính là c h ọ n vẹn bốn trăm vạn s á t lục tệ cũng chỉ là cái này một đống s á t lục tệ giá trị chính là đã đại đại vượt qua lạc trần vừa vặn kiểm điểm những vật kia tổng giá trị mà còn không phải siêu một chút điểm mà là c h ọ n vẹn vượt qua hơn một trăm vạn mà cái này vẹn vẹn chỉ là phần thưởng đệ nhất một bộ phận mà thôi mà không phải là toàn bộ trừ đống này thành núi nhỏ đồng dạng sắt lục tệ bên ngoài mặt khác số lượng nhiều nhất chính là một dương lại một dương các loại vật tư bất quá những vật tư này phần lớn là một chút rượu a khói a loại hình còn có các loại sình tươi nguyên liệu nấu ăn cùng với trái cây nhìn xem đẳng cấp ngược lại là đều rất cao nếu là đặt ở lam tinh lên đống đồ này giá trị sợ là cũng đủ để khiến người bình thường theo không kịp chỉ là tùy tiện lấy ra một bình rượu giá trị khả năng đều muốn tại sáu chữ số trở lên thế nhưng nơi này là sát lục chi đ ị a lam tinh giá hàng tại chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không quản là mấy chục vạn một bình rượu cũng tốt hay là mấy khối tiền một bình rượu sái cũng được bọn họ tại chỗ này giá trị đều là giống nhau không có người nào cao quý người nào đê tiện thuyết pháp bất quá đắt như vậy rượu ta trước đây thật đúng là không u ố n qua lạc trần mở ra một cái dương từ bên trong lấy ra một bình cái bình này nhìn xem ngược lại là rất giản dị tự nhiên không có như vậy tốn thêm bên trong hồ c h ạ m canh gác đồ vật lạc trần lúc này liền mở ra một bình lấy tới một cái chén đổ non nửa chén đi ra thưởng thức một cái lạc trần chép miệng một cái nhịn không được những mày mấy chục vạn liền cái này hắn lắc đầu thiện tay đem rượu cùng chén đặt ở bên cạnh khả năng là hắn không có phương diện này dám thưởng năng lực đi tóm lại hắn là uống không ra cái đồ chơi này đến cùng quý ở đâu tự động lướt qua đống này cấp cao và tư lạc trần ánh mắt sau đó chính là khóa chặt tại cái k i a m ấ y món trang bị bên trên từ khen thưởng bảo dương bên trong mở ra trang bị tổng cộng có bốn cái nhìn qua giống như là trọn vẹn trang bị rõ ràng là áo quần giày cùng với một cái chứa ở trong hộp vũ khí lạc trần trước tiên đem áo quần và giày lấy tới nhìn một chút ba kiện đều là màu tím phẩm chất trang bị thuộc tính bên trên muốn so lạc trần mặc trên người đeo những này tốt hơn quá nhiều vẹn vẹn một cái cấp bậc khác biệt có lẽ sẽ không như thế lớn cho nên cái này ba kiện có lẽ đều thuộc về là từ trang bên trong lớn t h phẩm chỉ là trang bị dòng liền có trọn vẹn ba cái nếu biết rõ bình thường t ử trang trang bị dòng hẳn là hai cái mới đúng mà có ba cái trang bị dòng t ử trang không thể nghi ngờ chính là t ử trang bên trong c ự c phẩm mà nếu như ba cái trang bị dòng còn rất tốt lời nói đó chính là c ự c phẩm trong c ự c phẩm cũng chính là lớn c ự c phẩm sinh mệnh l ự c siêu quần hiệp khắc phục phẩm chất màu tím thể chất tăng không h p 20. h p 20. h p 20. bền chắc không thể phá được hiệp khắc q u ầ n phẩm chất màu tím thể chất tăng không tổn thương miễn giảm một ổ n thương miễn giảm một ổ n thương miễn giảm m ộ lực lớn vô cùng hiệp khắc dạy phẩm chất màu tím lực lượng tăng không vật lý tổn thương m ộ ư ơ i vật lý tổn thương m ộ ư ơ i vật lý tổn thương m ộ ư ơ i không hề nghi ngờ cái này ba trang bị dòng thuộc tính đều siêu cường mỗi trang bị dòng thậm chí đều là giống nhau như lúc như loại này đồng dạng dòng thuộc tính có thể là rất khó được chớ nói chi là những này dòng thuộc tính cũng đều là c ự c phẩm thậm chí hay là cao quý tỷ lệ phần trăm tăng thêm lúc này lạc trần trực tiếp t ở i bỏ trên người mình trang bị đem cái này ba kiện lớn c ự c phẩm tử trang thay đổi màu trắng chọn bộ hiệp khắc phục thay đổi để lạc trần nhìn qua có loại võ hiệp kịch bên trong cổ đại đại hiệp cảm giác chính cái là k i a một đ ầ u đó c ngắn lạc c h trần quá không có việc gì. việc lại lần nữa cầm lấy cái kia chứa vũ khí hộp đem hộp mở ra về sau bên trong để đó quả nhiên là một thanh phong cách giống nhau mang vào đường hoành đao màu trắng khảm nạm kim văn vào đao cho người một loại quý khí cảm giác cầm trên tay Cả thật a đao n ngoài h h liệu ý có c nặng. trần lượng lần, Lạc ước mấy xem phong chi nhận phẩm cấp màu tím lực lượng bốn nhanh nhẹn bốn Cũng thật phong lực lượng một thật phong lực lượng một thật phong lực lượng một chương chín hoạt h tật p g lực mươi năm g c h tiếp cận hơn vạn mức thương tổn kỹ năng còn có thể chính mình tuyển chọn chương chín mươi năm tiếp cận hơn vạn mức thương tổn kỹ năng còn có thể chính mình tuyển chọn cấp ba tật phong lực lượng chẳng phải là có thể mang đến ba trăm linh tổn thương tăng thêm lạc trần nhìn xem trên tay thanh đao này dòng giới thiệu không gọi là hai mắt tỏa sáng đương nhiên tật phong lực lượng tại kích hoạt dưới trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực giá trị cấp ba tật phong lực lượng mỗi giây cần tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị cho dù ngươi pháp lực giá trị lại nhiều nó đều tiêu hao một bởi vậy bất kể như thế nào tật phong lực lượng duy trì liên tục thời gian nhiều lắm là cũng liền duy trì một trăm giây dạng này trừ phi pháp lực của ngươi giá trị tốc độ khôi phục vượt qua cái này tiêu hao như vậy liền có thể một mực duy trì tạo thành một loại thường trú bờ upf t h ư n h ì n một chút lạc trần lúc này liền là cầm thanh này tật phong chi nhận đi tới phòng an toàn hậu viện phong an toàn lên tới cấp bốn về sau hậu viện phạm vi cũng là mở rộng đến không sai biệt lắm hơn ba trăm mở lớn nhỏ lạc trần trực tiếp tìm cái chống trại vị trí sau đó đem chính mình một mực cất giữ không có bán đi một mặt màu trắng phẩm chất tấm thuẫn đặt ở viện tử một mặt mà bản thân hắn thì là đi tới một chỗ khác đứng vững hơn ba trăm mở viện tử đông tây hai bên khoảng cách đại khái là hai khoảng năm m bộ dạng lạc trần đứng tại viện tử phía đông tấm thuẫn bị đặt ở viện tử về phía tây sau đó tay hắn nắm chặt tật phong chi nhận kích hoạt lên tật phong lực lượng tật phong lực lượng mới vừa kích hoạt lạc trần liền thấy một sợi mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh lam còn có đặc hiệu lạc trần kinh ngạc nói đừng nói cái này đặc hiệu nhìn xem còn rất khóc khoét hoàng để lạc trần nhớ tới một số đi qua hồi ức một giây sau thật phong chém lạc trần cách không c h ạ n g kích theo thật phong chi nhận thần tốc chém xuống một đạo màu l a m thật phong chi nhận nháy mắt là bị chém ra màu lam bay lượn chạm kích vạch qua hậu viện bể bơi mặt nước mang theo một mảnh sóng nước n ộ n nhạo đồng thời phanh một tiếng chính là chém nát hai mươi lăm m bên ngoài mặt kiêng màu trắng tầm thuẫn sau đó trùng điệp trúng đích phía sau tường viện dẹp an toàn bộ nhà mười nghìn phòng ngự giá trị đạo này tật phong chi nhận còn không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu phá hư. nhưng thì thật thương hại kia cũng tiếp cận nếu biết rõ lạc trần hiện tại lực lượng thuộc tính là 1 7 9 b t ư điểm kích hoạt tật phong lực lượng trạng thái chém về sau ra tật phong chi nhận còn có thể mang đến ba trăm tổn thương tăng thêm bởi vậy thương hại kia chính là đạt tới 7176 điểm đồng thời trên thân lạc trần còn có ba mươi năm vật lý tổn thương tăng thêm thuộc tính mà tật phong chi nhận cũng không phải là nguyên tố tổn thương mà là vật lý tổn thương bởi vậy có thể hưởng thụ được cái này tăng thêm tăng lên cũng chính là nói lạc trần vừa vặn cái kia một cái trạng kích cuối cùng tổn thương nhưng thật ra là chín điểm khoảng cách phá vạn cũng vẹn vẹn chỉ là kém chỉ là hơn ba trăm tổn thương mà thôi lạc trần chỉ cần hơi tăng lên như vậy một chút xíu hắn lực lượng t h u tính dễ dàng liền có thể để lực công kích của chính mình phá vạn đến lúc đó cho dù là cấp bốn phòng an toàn cũng không ngăn nổi hắn công kích như thường có khả năng phá phòng thủ như thế xem ra lời nói cấp bốn phòng an toàn cũng không có như vậy an toàn a lạc trần sờ lên cầm nghĩ thầm quả nhiên cái này phòng an toàn đẳng cấp mãi mãi đều không đủ cao thăng lên bốn cấp liền nghĩ thăng cấp năm thăng lên cấp năm liền nghĩ thăng cấp sáu khả năng mãi mãi đều không có một cái phân khối lại nói phong an toàn có đ ẳ n g cấp cao nhất t u y ế t pháp sao lạc trần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này phế bỏ một khối đã vô dụng t ấ m thuẫn lạc trần thành công khảo nghiệm một cái tật phong chi nhận hiệu quả s á c thực rất không tệ tật phong chi nhận công kích khoảng cách cũng đủ xa ít nhất hai mươi lăm mét là không có vấn đề cụ thể xa nhất có thể công kích đến bao xa mục tiêu cái này phía sau có thể đi giã ngoại thử một lần trong sân là không có cách nào kiểm tra ra mà còn tật phong chi nhận tổn thương cũng là cao dọa người đơn lần công kích tổn thương vậy mà tiếp cận phá v ậ đề ư bất khả t ư n g h ị phải biết cái này mới chỉ là một kiện tử trang m ạ thôi đương nhiên là tử trang bên trong lớn thực phẩm nếu như chỉ là đơn nhất một cái tật phong lực lượng dòng hiệu quả kia tự nhiên không có như thế bạo tạc trở lại phòng an toàn bên trong lạc trần đem tật phong chi nhận thả tới một bên tiếp xuống hắn thanh kia đường hành đao liền không sai biệt lắm có thể đào thải về sau liền chủ dùng thanh này tật phong chi nhận bất quá thanh đao này tốt thì tốt vấn đề duy nhất chính là tật phong lực lượng tiêu hao quá lớn lấy lạc trần hiện tại pháp lực giá trị mỗi g i â y một phần trăm cũng chính là một trăm bảy mươi hai điểm pháp lực giá trị có thể lạc trần mỗi dây chỉ có thể khôi phục hai mươi điểm pháp lực giá trị hiển nhiên là không đủ nếu là ta liền 2.000 điểm pháp lực giá trị lời nói cái tiêu ngược lại là v ừ a vặn lạc trần nghĩ đến cũng là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cái này pháp lực giá trị nhiều vậy mà cũng thành một loại gánh vác có thể mấu chốt là lạc trần pháp lực giá trị nơi phát ra hoặc là thuộc tính cơ sở mang tới hoặc chính là kỹ năng bị động mang tới chân chính từ trang bị mang tới pháp lực giá trị tổng cộng cũng liền 250 điểm mà thôi khá lắm đ ồ u nốc tiêu hao vấn đề lạc trần tạm thời cũng không có cái gì tốt chú ý huống hồ cái này tật phong lực lượng cũng không phải nhất định muốn thường chú không thể thỉnh thoảng dùng một chút kỳ thật liền là đủ không cần thiết thật thường chú cho dù chiến đấu bên trong pháp lực giá trị hao hết cũng không có việc gì lạc trần đây không phải là còn có dự bị vũ khí đâu nha như thường có thể dùng bất quá thanh t i ê u cự kiếm ngược lại là có thể bắn mất không cần lại tiếp tục lưu lại đi nhìn qua khen thưởng bảo dương bên trong mở ra bốn cái lớn c ự c phẩm trang bị lạc trần lúc này cũng là đem sau cùng hai cái cái hộp nhỏ lấy được trước mặt hai cái này hộp một cái liền lớn chừng bàn tay một cái khác hơi lớn một điểm nhưng cũng liền một cái máy tính bảng lớn nhỏ hẳn là kỹ năng thủy tinh a lạc trần suy đoán sau đó liền đem hai cái này hộp mở ra chỉ là lần này lại xảy ra chút ngoài ý mớn trong đó cái kia lớn hơn một vòng hộp ngược lại là trực tiếp liền mở ra bên trong chứa rõ ràng là một hai ba h ì n bốn năm sáu trọn vẹn sáu viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch giá trị sáu mươi vạn s á t lục tệ mà cái kia nhỏ một vòng hộp lạc trần nghị trực tiếp đem nó mở ra lại thất bại mà là bắn ra tới một cái nhắc nhở đinh mở ra kỹ năng thủy tinh tự do hậu quả mời lựa chọn phía dưới loại hình một kỹ năng bị động hai kỹ năng chủ động còn có thể chính mình t u chọn lạc trần có chút nho nhỏ kinh ngạc lập tức hắn suy nghĩ một chút cuối cùng hay là lựa chọn cái thứ nhất t u y ể n chọn kỹ năng bị động kỹ năng bị động tốt không có bất kỳ cái gì tiêu hao hắn thích nhất đã lựa chọn kỹ năng bị động mời lựa chọn thuộc tính loại hình một thuộc tính cơ sở hai năng lực khôi phục ba phòng ngự thuộc tính bốn thuộc tính đặc biệt một hai ba lạc trần đều lý giải trước mặt hắn tại mê vụ tiểu điếm mua sắm những kỹ năng kia đều là thuộc về cái này ba cái loại hình nhưng cái này đầu thứ tư thuộc tính đặc biệt là có ý gì đặc thù pháp làm sao cái chẳng lẽ là cùng loại tổn thương miễn giảm dạng này thuộc tính lạc trần trong lòng suy đoán dù sao cái này thuộc tính cũng là hắn vừa mới gặp phải phía trước đều chưa từng thấy nên tính là tương đối đặc thù đi xem chừng hẳn là lạc trần nghĩ thầm chương chín mươi sáu hai cái màu tím kỹ năng chương chín mươi sáu hai cái màu tím kỹ năng cái kia bằng không tuyển chọn cái thuộc tính đặc biệt nhìn lạc trần có chút động tâm chủ yếu là cái này loại hình kỹ năng bị động hắn chưa từng thấy phía trước hắn còn hỏi qua mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng trừ hắn đã mua sắm cái kia mấy loại kỹ năng bị động bên ngoài còn có hay không mặt khác loại hình kỹ năng bị động mà lúc đó mê vụ tiểu điếm cái kia nhân viên cửa hàng cho hắn trả lời là không có bất quá bây giờ nghĩ đến đối phương lúc ấy nói không có hẳn là chỉ tại trắng xanh lan g cái này ba cái phẩm cấp bên trong không có nhưng màu tím phẩm cấp liền có tuyển chọn cái xem một chút đi dù sao kỳ thật đều không lỗ lạc trần cảm thấy có chủ ý vì vậy chính là lựa chọn tuyển chọn bốn thuộc tính đặc biệt một giây sau vốn cho rằng dạng này liền xong việc kết quả trước mắt nhắc nhở lại xuất hiện hơn nữa còn là l ặ p lại bất quá lạc trần nhìn kỹ phát hiện nhắc nhở bên trên nhiều mấy chữ cái thứ hai kỹ năng loại hình nó như vậy cái này trong hộp có thể mở ra hai cái kỹ năng thủy tinh lạc trần có chút n g o à i ý muốn nói vốn cho rằng cái này hộp lớn nhỏ bên trong cũng liền một cái kỹ năng thủy tinh không nghĩ tới vậy mà còn có kinh hỉ vì vậy lạc trần lại lặp lại một lần phía trước lựa chọn bất quá lần này tại kỹ năng thuộc tính loại hình bên trên lạc trần lựa chọn năng lực khôi phục cụ thể là khôi phục pháp lực giá trị hay là hp vậy cũng không biết xem vận khí đi dù sao không quản cái nào đều có thể lạc trần đều nguyện ý tiếp thu rút đến khôi phục sinh mệnh giá trị vậy liền ra tăng điểm bảo mệnh năng lực tăng lên tăng lên tại dã ngoại cảm giác an toàn nếu là rút đến khôi phục pháp lực giá trị vậy liền vừa vặn cùng tật phong chi nhận phối hợp phối hợp tốt nhất là có thể khôi phục nhiều một chút nếu như là dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục vậy liền không thể tốt hơn bất quá đó là không có khả năng dù sao phía trước lạc trần liền hỏi qua cái kia mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng hắn lúc đó trả lời là chỉ có truyền kỳ cấp bậc kỹ năng bị động cho những cơ sở này thuộc tính a khôi phục hiệu suất a mới sẽ là tỷ lệ phần trăm mà truyền kỳ cấp bậc phía trước không phải là màu vàng kỹ năng cũng tốt hay là màu cam kỹ năng cũng được đều là cụ thể trị số loại màu tím kỹ năng tự nhiên cũng là như thế cũng đừng nghĩ cái gì tỷ lệ phần trăm khôi phục cái kia ở trong mơ mới có lần thứ hai lựa chọn xong lần này liền lại không có mới nhắc nhở xuất hiện lạc t r â n rất nhẹ nhàng liền mở ra cái này nhỏ một vòng hộp mà trong hộp đề đó đương nhiên đó là hai cái hiện ra từ sắc quang ngất kỹ năng thủy tinh c ò n tưởng rằng có viên thứ ba đây lạc t r â n cười nói một bên đưa tay một cái tay một cái cầm lên nắm ở trong tay nhẹ nhàng vừa dùng lực răng rắc một tiếng hai cái màu tím kỹ năng thủy tinh nháy mắt là vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu tím chui vào thân thể của hãn bên trong đinh thu hoạch được kỹ năng mới sinh mệnh hấp thu, đinh. thu hoạch được kỹ năng mới nguyên tố ban â n nghe đến nhắc nhở về sau lạc trần trực tiếp gọi ra nhân vật bản g nhìn hướng chính mình nội dung nhiều nhất kỹ năng cái kia một cột sinh mệnh hấp thu l và một phẩm cấp màu tím công kích hút máu năm mươi điểm nguyên tố ban â n l và một phẩm cấp màu tím bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút chín trăm điểm thuộc tính đặc biệt cho là dòng hút sinh lực sao cũng không tệ tương đương với một loại hình thức khác hp năng lực khôi phục mặc dù không phải vừa bắt đầu mong đợi tổn thương miễn giảm nhưng dòng hút sinh lực cũng không tệ mà còn hút máu hiệu suất cũng không thấp mỗi lần công kích có thể hấp thụ năm mươi điểm hp đây lấy lạc trần tốc độ đánh còn không phải vài phút hút trở về hơn ngàn điểm hiệu suất này tương đối được rồi dù sao hiện giai đoạn lấy lạc trần phòng ngự có thể phá hắn phòng n g ư ờ i đều không nhiều chớ nói chi là có khả năng tạo thành một điểm trở lên tổn thương lấy sinh mệnh hấp thu cái này kỹ năng hút máu hiệu suất cho dù lạc trần đối mặt một đại ba người vây công hắn cũng có thể dễ dàng để chính mình một mực bảo trì tại đầy máu trạng thái h ú n g chi nó mới cấp một còn có tiến bộ rất lớn không gian a nếu mà so sánh nguyên tố ban â n kỹ năng này liền hơi có vẻ bình thường một chút nhưng cấp một liền có thể mỗi phút khôi phục chín trăm điểm pháp lực giá trị so với đồng loại hình màu làm kỹ năng đã tốt hơn rất nhiều lạc trần sở dĩ sẽ cảm thấy nó bình thường cũng chỉ bất quá là vì hắn đã thấy nhiều đồng loại hình cái này kỹ năng mà thôi nhưng trên thực tế kỹ năng này hiệu quả hay là rất ra sức tùy tiện nhắc tới thăng cái mấy cấp cũng có thể làm cho lạc trần pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất lại lên mấy cái n ố t thang vừa vặn lạc trần trong tay liền có sáu viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch hiện tại trên tay hắn liền hai cái này màu tím kỹ năng trực tiếp một bên ba viên đem hai cái này kỹ năng đều cho lên tới cấp bốn sinh mệnh hấp thu l và bốn phẩm cấp màu tím công kích hút máu 200 điểm nguyên tố ban lnl v bốn phần cấp màu tím bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút 3.600 điểm ngươi nhìn hiệu suất này không liền lên tới mỗi phút 3.600 điểm tốc độ khôi phục tăng thêm lạc trần phía trước mấy cái kia kỹ năng hiện tại lạc trần mỗi giây có thể khôi phục pháp lực giá trị đều đã đạt tới 80 điểm cũng là tiếp cận mỗi giây không năm khôi phục dẫn đầu mà công kích hút máu hiệu suất cũng là gia tăng đến mỗi lần hấp thụ hai trăm h điểm、HP. vài phút từ tàn huyết hút trở lại đầy máu đương nhiên đó là lạc trần sinh mệnh trước mắt giá trị không phải rất cao dưới tình huống nhưng hiện giai đoạn thậm chí tương lai trong ngắn hạn kỹ năng này hút máu hiệu suất là tuyệt đối đủ đủ để bảo đảm lạc trần sinh mệnh an toàn đúng rồi hôm nay mới vừa đổi mới một lần tăng lên kỹ năng đẳng cấp cơ hội còn không có sử dụng đây vừa vặn không giờ đi qua thời điểm cũng đã là thuộc về ngày thứ hai bởi vậy lạc trần hiện tại lại có thể cho tùy ý một cái kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc bất quá lạc trần suy nghĩ một chút phía sau hay là lựa chọn chờ một chút hiện tại dùng hết lời nói ít nhiều có chút thua thiệt hắn hiện tại hai cái màu tím kỹ năng đều là cấp bốn thăng một cấp cũng liền chỉ cần một viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch cũng chính là mười vạn sát lục tệ mà thôi nhưng nếu như lạc trần chờ trời sáng về sau đi đến mê vụ tiểu đ i ế m sau đó dùng tiền mua sắm mấy viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch trước tiên đem hai cái màu tím kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cái sau đó lại dùng lần này thăng cấp cơ hội đây chẳng phải là có thể tiết kiệm càng rết nhiều hơn lục tệ không khéo như ta khẳng định không thể thua thể ta lạc trần cười tắt đi nhân vật bảng sau đó nhìn hướng trước mặt trong phòng khách đống đồ này đến trước dọn dẹp một chút đi đem những cái kia vật tư gì đó tất cả thu lại những vật khác nên thả tới bên nào liền thả tới bên nào một chút ngày mai phải mang theo thì là trực tiếp cất vào lạc trần chính mình ba lô không gian bên trong hoa chừng mười phút đồng hồ lạc trần mới đem phòng khách cho thu thập sạch sẽ hiện tại chỉ còn lại đống này điện thoại cùng máy tính bảng nhìn xem không giống như là hoàn toàn mới bên trong có lẽ có lưu ít độ a lạc trần cầm lấy một đài máy tính bảng trong tay nếm thử cho nó khởi động máy phát hiện sờ nhẹ một cái màn hình liền sáng lên còn muốn mật mã lạc trần hơi nhữ mày cái đồ chơi này làm sao phá tùy tiện thua một cái thử một chút xem sao nghĩ thầm lạc trần tiện tay thua bốn cái dương đi kết quả vậy mà mở ra khá lắm n g ư ơ i cái này mật mã có cùng không có, có cái ó c gì khác nhau tinh khiết trang trí chương chín mươi bảy tiêu phí hung hăng tiêu phí một đợt chương chín mươi bảy tiêu phí hung hăng tiêu phí một đợt giải tỏa màn hình về sau lạc trần lập tức xem xét máy tính bảng bên trong tài sử dụng kết quả chỉ là nhìn thoáng qua liền tâm lạnh một nửa khá lắm làm sao tất cả đều là một chút ngầm thừa nhận lắp đặt sử dụng rát r ư i vậy mà là máy mới cơ hội tiện tay đem đài này máy tính bảng ném đến một bên lạc trần trở tay lại cầm lấy một cái khác đài trên mặt bàn đống này máy tính bảng tổng cộng có sáu đài lạc chân một đài một đài xem xét phát hiện trong đó có bốn đài là máy mới bên trong cái gì hữu dụng sử dụng đều không có mà còn lại hai đài một đài không mở được cơ hội cho dù dùng tìm ra đến sạc tin tiến hành nạp điện cũng vô dụng hiển nhiên là hỏng may m à cuối cùng còn có một đài là tốt có thể khởi động máy có thể nạp điện mấu chốt còn không phải một đài máy mới phía trên lắp đặt không ít t ư ợ n g vàng hạ cám sử dụng chương trình bất quá rất nhiều cũng phải cần mạng lưới liên lạc sử dụng ví dụ như nào đó game online lại hoặc là nào đó phần mềm chặt cùng video phần mềm các loại may mã đối phương vậy mà còn trước thời hạn tải mấy chục bộ tiểu thuyết tại máy tính bảng bên trên ngoài ra còn có mấy khoản không cần mạng lưới liên lạc máy rời trò chơi nhỏ mặc dù chỉ là ít trí loại trò chơi nhỏ nhưng trước mắt cái gì cũng không có lạc trần cảm thấy trò chơi nhỏ cũng rất thú vị kỳ thật đài này phải thật tốt chân tàng đứng lên đến mức cái khác lạc trần nhìn hướng bên cạnh mặt khác cái kia năm khu vực nền tàng tấm cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cái kia bốn đài có thể dùng trước giữ lại đến mức bộ kia hỏng liền trực tiếp vứt bỏ giữ lại cũng vô dụng sau đó lạc trần lại lần nữa nhìn hướng đống kia điện thoại trọn vẹn mười mấy đài hắn từ lần này hư mất càng nhiều m ộ ư ơ i bảy bộ điện thoại có năm bộ là xấu căn bản mở không ra cơ hội ngược lại là mặt khác m ộ ư ơ i hai bộ đều là tốt mà còn đối phương còn cho bọn họ tràn đầy điện nhưng tin tức xấu là trên điện thoại không có gì hữu dụng nội dung đã không có tải xuống tiểu thuyết cũng không có tải xuống phim ảnh tv trừ một đống phần mềm chặt bên ngoài nhiều nhất chính là một chút video sử dụng có thể món đồ kia có làm được cái gì lạc trần lại không có internet có thể kết nối tính toán ít nhất có thể nhìn cái l a bàn phân rõ ràng đông tây nam bắc lạc trần tức giận muốn đem bọn họ đập bất quá cuối cùng hay là hạ thủ lưu tỉnh dù sao nhiều ít vẫn là có chút tác dụng hôm sau lạc trần lên một cái thật sớm sắc trời bên ngoài mới vừa sáng thời điểm hắn liền tỉnh từ chính mình hai m năm đại trên giường đứng lên đi tới chân bóng sáng tỏ nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng một phen rửa mặt xong trở lại gian phòng lại đem áo ngủ thay đổi lạc trần cái này mới thản nhiên đạp dưới bậc thang lầu tại phòng bếp nấu cho mình một chén lớn m ì hải sản xem như hôm nay bữa sáng lạc trần bưng mặt đi tới phòng ăn ngồi xuống đem một đài máy tính bảng gác ở một bên điểm ở tối hôm qua thức đêm nhìn mười mấy chương bảng gác ở một bên, bên điểm đừng nói thật đúng là có loại trở lại trước đây loại kia thời gian cảm giác nếu như lúc này có thể quét cái video ngắn lời nói vậy thì càng giống như hoa nửa giờ lạc trần mới đem tô mì này ăn xong chủ yếu là một bên nhìn tiểu thuyết một bên ăn cơm tương đối tốn thời gian bình thường lạc trần mười mấy phút liền có thể ăn xong nhưng hôm nay lại dùng nhiều gấp đôi thời gian đem bát đua hướng máy rửa bắt bên trong ném một cái mở ra tự động vệ sinh về sau lạc trần liền cầm lên ba lô của mình cùng một cái to lớn tay nải đi trên lầu tay nải kỳ thật chính là một khối dự bị ga dường bên trong bọc lại tất cả đều là ngày hôn qua những cái kêu ba lô không gian lạc trần cầm cái này một đống lớn đổ vật lên lầu đi tới phòng ngủ khởi động trong phòng ngủ truyền t ố n g trận một giây sau màu lam truyền t ố n g trận bị kích hoạt kèm theo một mảnh hào quang màu xanh lam sáng lên phía sau nháy mắt lạc trần cùng trên tay hắn cầm cái kia đại bao phục chính là đồng loạt biến mất tại phòng ngủ bên trong g i ã ngoại khoảng cách 10.087 h à o sát lục tiểu chân phía tây 135 km chỗ cái nào đó ẩn nấp g nơi hẻo lánh vị trí một vệ ánh sáng hiện lên xét theo đại bao phục lạc trần chính là xuất hiện ở nơi này nhìn hai bên một chút xác định sau khi an toàn lạc trần mới là k h i ê n cái này đại bao phục hướng về bên kia chạy như bay. sau mười mấy phút lạc trần đã về tới khoảng cách 10.087 h à o sát lục tiểu trấn 20 km tả hữu mảnh này mê vụ khu vực phụ cận lúc này cũng không có người lạc trần đi thẳng vào đẩy ra mê vụ tiểu điếm cửa lớn lạc trần trước tiên đem trong tay cái này đại bao phục nhét đi vào đi theo mình mới là đi vào trong cửa hàng h o à n g nên q u a n lâm nhân viên cửa hàng vẫn như c ũ là bộ kia vẻ mặt tươi cười rán dấp thời khắc duy trì nhiệt tình thái độ làm việc quả thực so tiên tiên châu ngựa thánh thể hay là thánh thể đống đồ này toàn bộ thu hồi lạc trần đem muốn thu hồi đồ vật tất cả để lên trực tiếp chất thành một ngọn núi nhỏ đem nhân viên cửa hàng đều chặt lại may mà rất nhanh đống đồ này liền bị nhân viên cửa hàng cho lấy đi thả tới bên dưới quầy hàng cái kia không gian nho nhỏ tựa hồ có vô hạn lớn nhỏ dù sao nhét bao nhiêu thứ đi vào cũng nhìn không ra một chút xíu vết tích khách nhân ngươi tốt đây là ngươi s á t lục tệ ẩm một cái dương bị đặt ở trên quầy trong dương chứa đều là một sấp một sấp s á t lục tệ bất quá cái này mới chỉ là mấy chục vạn mà thôi lạc chân đã sớm miễn dịch loại này ngạch số tiền bạc đánh sâu vào hắn trở tay chính là từ chính mình ba lô không gian bên trong lấy ra càng nhiều sắt lục tệ đến chồng chất tại trên quầy khoảng trưng sáu trăm tám mươi mấy vạn đây cũng là lạc trần hiện tại toàn bộ thân gia hôm nay hắn liền muốn đem số tiền kia cho tiêu hết tốt nhất là có thể một điểm không dư thừa đương nhiên một điểm không dư thừa khả năng cũng không lớn dù sao hắn cũng không có biện pháp đem tiêu tiền tính tới như vậy tinh tế trình độ trước cho ta đến m ộ ư ơ i hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần vung tay lên nháy mắt trước mặt đống này s á t lục tệ liền giảm b ấ t một phần nhỏ m ộ ư ơ i hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch một viên liền muốn m ộ ư ơ i vạn sắt lục tệ trọn vẹn một trăm hai mươi vạn sắt lục tệ tiêu xài đổi lấy cũng liền chỉ là m ư ơ i hai viên tảng đá mà thôi khách nhân đây là người muốn kỹ năng thăng cấp thạch nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa tới một cái hộp trong hộp để đó chính là lạc trần cần có m ộ ư ơ i hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trước ném đi hai viên tại hai cái màu tím kỹ năng bên trên đem chúng nó đẳng cấp đều lên tới cấp năm sau đó cầm lấy còn lại cái kia m ộ ư ơ i viên toàn bộ ném tại nguyên tố ban ân kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp m ộ ư ơ i xong lạc trần lại đem hôm nay một lần kỹ năng thăng cấp số lần dùng tại nguyên tố ban ân bên trên cái này nguyên tố ban ân kỹ năng này đẳng cấp liền trực tiếp đạt tới cấp m ư ơ i một đã vượt qua thông thường trên ý nghĩa màu tím kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất nguyên tố ban lnlv một m ộ t p h ẩ n cấp màu tím bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút chín chín trăm điểm mỗi phút chín chín trăm điểm pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất cũng chính là mỗi giây một trăm sáu mươi năm điểm vẹn vẹn một cái kỹ năng liền để lạc trần pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất tiếp cận mỗi giây một trình độ tính đến mặt khác mấy cái kỹ năng hiệu quả lạc trần hiện tại mỗi giây có khả năng khôi phục pháp lực giá trị trực tiếp liền đạt tới một trăm tám mươi năm điểm mỗi giây mà lạc trần hiện tại pháp lực giá trị tổng số cũng mới m ư ơ i bảy hai trăm ba mươi bảy điểm một phần trăm cũng chính là một trăm bảy mươi hai điểm dạng này chương 98, kỹ năng đổi mới ví tiền lại m u ố n t r ư n g k h ô n g c h ư ơ n g 98, kỹ năng đổi mới ví tiền lại m u ố n trong、không. khôi n g k h ô phục vượt qua tiêu hao lạc trần khoe miệng lộ ra một vệ tiêu ý cái này m à u tím kỹ năng thăng cấp đứng lên mặc dù phí tiền nhưng hiệu quả cũng s á t thực tốt bất quá một cái khác sinh mệnh hấp thu kỹ năng lạc trần tạm thời không có ý định dùng tiền thăng cấp bởi vì hắn kế tiếp còn có thật nhiều phải bỏ tiền địa phương cấp năm sinh mệnh hấp thu tạm thời đến nói cũng là đầy đủ dùng không cần lại đi lên trên đ ó lại nhân vật bảng lạc trần mỉm cười nhìn hướng trước mặt nhân viên cửa hàng phiến phức lại cho ta cầm một trăm sáu mươi viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cùng hai trăm ba mươi hai viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch được rồi khác h nhân nhân viên cửa hàng không lưng từ dưới quậy lấy ra hai cái hộp đặt ở trên quậy mở ra bên trong chính là lạc trần cần kỹ năng thăng cấp thạch lần này lạc trần chỉ tốn hai trăm bốn mươi tám s á t lục tệ rất tiện nghi sau đó hắn đem hai loại kỹ năng thăng cấp thạch phân biệt dùng tại t ậ t hành cùng đa trọng thuấn thân chạm hai cái này kỹ năng bên trên cái trước lên tới cấp năm mươi cái sau lên tới cấp bốn mươi tận hành lở v năm không phần cấp màu trắng tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục 400 giây t ậ t hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên 6.145% không có thời gian cụm đ ổ đa trọng thuấn thân chạm lờ vờ b ố h ô n phẩm cấp màu xanh tiêu hao 420 điểm pháp lực giá trị đối phía trước khoảng cách một nhanh nhẹn 225, m é t phạm vi bên trong một nhanh nhẹn 83, cái mục tiêu tiến hành thuấn thân trảm kích trảm kích có thể tạo thành 50, lực lượng 440, vật lý tổn thương không có thời gian cụm đ ổ cấp 50 t ậ t hành kỹ năng có thể mang đến s á lần còn nhiều tốc độ tăng lên mấu chốt cái này kỹ năng không có thời gian c ù n độ trạng thái duy trì liên tục thời gian càng là dài đến bốn trăm giây mà đa trọng thuấn thân trạng cũng là không thua bao nhiêu nguyên bản thời gian c ù n đầu cũng đã biến mất tổn thương càng là đạt tới lực lượng thuộc tính bốn trăm bốn mươi đồng thời nó hay là một cái nhóm công kỹ năng có thể đồng thời công kích ba sáu trăm chín mươi mốt m phạm vi bên trong một ba trăm sáu mươi hai cái mục tiêu cái này kỹ năng không nói những cái khác vẹn vẹn là có thể đồng thời mục tiêu công kích số lượng cũng đủ để cho lạc trần tiếp tục cho nó tốn tiền có trời mới biết cái này kỹ năng bị thiết kế lúc đi ra sợ rằng nó người sáng tạo đều hoàn toàn không nghĩ tới nó có thể đạt tới loại này trình độ có thể đồng thời công kích hơn một ngàn cái mục tiêu quần công kỹ năng nói thế nào cũng phải làm màu vàng thậm chí truyền thuyết cấp bậc kỹ năng a đương nhiên cái này cũng quyết định ở người sử dụng nó nhưng nếu như bản thân nó vẫn như cũng là cấp năm hạn mức cao nhất lạc trần cần bao nhiêu nhanh nhẹn thuộc tính mới có thể đạt tới đồng thời công kích đến hơn một ngàn cái mục tiêu trình độ vậy hắn nhanh nhẹn thuộc tính sợ là đến đạt tới hiện tại gấp mấy chục lần a cái này một đợt tiêu phí xong lạc trần trước mặt sắt lục tệ đã đắp cùng toàn núi nhỏ đồng dạng suy nghĩ một chút lạc trần dứt khoát đem còn lại mấy cái bên k i a m à u xanh kỹ năng cũng thăng một chút mặc dù kỳ thật không thăng cũng được có thể trực tiếp đi thăng cấp những cái k i a m à u làm kỹ năng nhưng người nào để lạc trần hiện tại có tiền đâu thăng a cấp hai mươi ít nhiều có chút không đáng chú ý ít nhất cũng phải lên tới cấp ba mươi a l i ê n thăng cấp m ớ i tốt nhiều trước hết không thăng lên nghĩ xong lạc trần chính là lại quản nhân viên cửa hàng mua sáu trăm bốn mươi viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí sáu mươi b ố vạn s á t lục tệ cái này hoa cũng không nhiều nhưng nếu như là toàn bộ lên tới cấp bốn mươi lời nói vậy liền nhiều c ò nhưng p ảnh hưởng không lớn dù sao trước lúc này lạc trần mỗi giây có thể khôi phục pháp lực giá trị đều đạt tới một trăm tám mươi năm điểm cũng liền không quan tâm điểm này tăng phúc nhưng bất kể nói thế nào có thể nhiều một chút là một điểm chân mũi lại nhỏ cũng là từ h n h a thăng cấp xong cái này tám cái màu xanh kỹ năng bị động về sau lạc trần liếc nhìn trước mặt chuyện này đối với s á t lục tệ lúc này đã nhìn ra ít đi không ít vốn là hơn sáu trăm vạn s á t lục tệ mấy lần tiêu phí xuống hiện tại còn lại còn có bốn triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm s á t lục tệ t ạ m được còn có hơn bốn trăm bảy mươi vạn đầy đủ tiếp xuống tiêu phí cho ta đến ba trăm sáu mươi hai viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần vung tay lên trực tiếp tiêu phí ba trăm sáu mươi hai vạn s á t lục tệ mua ba trăm sáu mươi hai viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch đem hiện có cái này một nhóm màu l a m kỹ năng toàn bộ đều thăng cấp một lần ân trừ tự nhiên ban ân kỹ năng này bởi vì cái này kỹ năng tăng lên là tinh thần thuộc tính mà lạc trần tạm thời không có ý định tăng lên tinh thần thuộc tính tính toán chờ một chút về sau lại tăng cho nên kỹ năng này duy trì nguyên dạng không thay đổi nhưng cái khác kỹ năng bị động toàn bộ đều lên tới cấp hai mươi mấy cái kỹ năng chủ động cũng là lên tới cấp mười mình đồng ra sắt lở vở hai không phẩm cấp màu lam bị động tăng lên thể chất thuộc tính 240 điểm nguyên tố thủ hộ lv hai phẩm cấp màu lam bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính 480 điểm vật lý thủ hộ lv hai phẩm cấp màu lam bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 480 điểm phong c h i ban ân lv hai phẩm cấp màu lam bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 240 điểm lực lớn vô cùng lv hai phẩm cấp màu lam bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 240 điểm sinh mệnh tán k lv hai phẩm cấp màu lam Bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục 2.000 điểm minh tưởng lờ vờ hai không phần cấp màu lam bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút 3.000 điểm không hổ là màu lam kỹ năng cho dù tăng lên đẳng cấp không nhiều nhưng thuộc tính tăng phúc lại không nhỏ ít nhất đều là 120 t ă n g phúc nhiều có thể có 180. sinh mệnh khôi phục cùng pháp lực giá trị khôi phục thêm nhiều nhất một cái tăng thêm 1.500 điểm mỗi phút một cái tăng thêm 2.250 điểm mỗi phút cái này một đợt tăng cấp xong lạc trần hv bị động khôi phục hiệu suất cũng là tăng vọt đến b ố điểm mỗi giây pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất cũng tăng lên không ít đ ạ t t ớ i 225 điểm mỗi giây mà lạc trần hiện tại pháp lực giá trị là 17.787 điểm một mới 177 điểm mà thôi 225 điểm khôi phục hiệu suất đã vừa xa tật phong lực lượng kích hoạt phía sau tiêu hao dạng này chính là lạc trần thường trú tật phong lực lượng cái này b ờ u ff hắn cũng đồng dạng có dư thừa pháp lực giá trị có thể tiêu hao tại cái khác kỹ năng bên trên không sai lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức nhìn hướng mấy cái kia kỹ năng chủ động thăng cấp phía sau biến hóa đối với băng đông thuật cùng mê viễn chi mâu lạc trần chỉ là đơn giản nhìn tho xác định tăng lên hiệu quả hay là như phía trước đồng dạng liền không có làm sao quan tâm hắn lần này chủ yếu lớn hay là huyết chi xúc tu kỹ năng này tăng lên hiệu quả có phải là như cùng hắn phía trước suy đoán như thế chương 99, l i ề u một cái màu cam kỹ năng chương 99, l i ề u một cái màu cam kỹ năng huyết chi xúc tu lvm ở không p h ầ n cấp màu lam tiêu hao 460 điểm pháp lực giá trị thả ra bốn đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần 180, phạm vi bên trong ít nhất một tên được nhận mỗi đạo huyết chi xúc tu tạo thành 350, tinh thần ba t huyết nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 23% khôi phục tự thân h e thời gian cùn độ 21 giây quả nhiên tăng phúc hiệu quả là dựa theo cuối cùng tăng gấp đôi hiệu quả đến nhìn thấy huyết chi xúc tu kỹ năng này tăng lên biên độ lạc trần không khỏi cũng là cười ha ha âm thanh đây chính là hắn muốn hiệu quả mà còn vốn là phóng thích hai đạo huyết chi xúc tu làm kỹ năng lên tới cấp 10 t h ờ i điểm trực tiếp từ hai đạo biến thành bốn đạo là cấp năm tăng gấp đôi lạc trần trong lòng suy đoán nếu như là dạng này vậy cái này kỹ năng lên tới cấp m ộ thời điểm có thể phóng thích ra huyết chi xúc tu liền sẽ biến thành tám đạo theo đẳng cấp tăng lên nguyên bản đơn thể kỹ năng công kích chẳng phải là muốn biến thành quần công kỹ năng khá lắm kỹ năng loại hình đều muốn bị sửa lại lạc trần vui vẻ mà cười cười trên quầy lạc trần còn lại s á t lục tệ còn có hơn một trăm vạn chuẩn xác mà nói là một triệu một trăm hai mươi ba nghìn ba trăm s á t lục tệ những n à y s á t lục tệ so sánh với lạc trần ban đầu cái kia một đống tự nhiên là ít đi rất nhiều nhưng đối với hiện giai đoạn mặt khác l à m tinh người chơi mà nói cái này vẫn như cũng là một bút cực lớn đến đủ để khiến vô số người đỏ mất khoản tiền lớn lời kế tiếp lại mua chút cái gì đâu lạc trần sờ lên cầm tự hỏi cái này hơn một trăm vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít nếu như là mua sắm màu tím kỹ năng thủy tinh l ờ i nói bình thường có thể mua mười một cái nhưng nếu như là đặc thù cái chủng loại kia vậy cũng chỉ có thể mua hai cái mà còn mua về sau cơ bản liền không có tiền lại đi cho chúng thăng cấp Bằng không thử một lần màu cam kỹ năng lạc trần đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ nếu như là màu cam phẩm cấp kỹ năng như vậy không q u ả n là bị động kỹ năng hay là kỹ năng chủ động kỳ thật đối với lạc trần mà nói đều là hữu dụng mà còn hắn trên người bây giờ một cái màu cam kỹ năng đều không có Hoàn toàn k vô đùi lạc trần trực tiếp liền đem một trăm vạn sắt lục tệ đẩy tới nhân viên cửa hàng trước mặt cho ta đến một cái màu cam kỹ năng thủy tinh bình thường liền được nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu đem tiền nhận lấy sau đó lấy ra tới một cái cái hộp nhỏ đưa cho hắn lạc trần hít một hơi thật sâu đây chính là giá trị một trăm vạn sắt lục tệ kỹ năng thủy tinh mặc dù chỉ là cái nho nhỏ hộp nhưng giá trị lại cao do người lao thiên gia phù hộ mở hộp ra lạc trần cầm lấy bên trong cái này một cái hiện ra màu cam tia sáng kỹ năng thủy tinh cái này kỹ năng thủy tinh thật là xinh đẹp lạc trần thưởng thức nhìn mấy lần sau đó nhẹ nhàng dùng sức liền đem nó bóp nát kỹ năng thủy tinh vỡ vụ nháy mắt chính là hóa thành vô số màu cam điểm sáng chui vào lạc trần trong cơ thể một giây sau đinh ngươi thu hoạch được kỹ năng mới l i u tinh h o à vũ hình như không phải kỹ năng bị động lạc trần thoáng cảm thấy tiếc lối có loại bốn trăm vạn cách mình mà đi cảm giác bất quá thượng như trước mặt hắn nói màu cam kỹ năng không quản là kỹ năng chủ động vẫn là bị động kỹ năng mở ra cái gì đều không lỗ không giống màu tím kỹ năng nếu như lạc trần mở ra lặp lại lời nói cũng chỉ có thể lấy lượng chiết giá cả thu hồi cho mê vụ tiểu điếm vậy liên thật lỗ vốn không lỗ chính là kiếm khác nhau chỉ là nhiều kiếm kiếm ít mà thôi gọi ra nhân vật bảng lạc trần nhìn hướng kỹ năng một cột bên trên duy nhất cái k i ê n màu cam kỹ năng lưu tinh h ỏ a vũ lở v một phẩm cấp màu cam tiêu hao ba nghìn điểm pháp lực giá trị triệu hồi ra vô số họa cầu từ trên trời giáng xuống tạo thành lưu tinh hoả vũ khóa chặt khoảng cách năm trăm m bên trong tùy ý mục tiêu điểm đối nó vị trí bán kính năm mươi tinh thần mười m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành năm trăm tinh thần chín mươi hỏa nguyên tố tổn thương thời gian cùn đồ ba mươi giây không hổ là màu cam kỹ năng một lần liền muốn tiêu hao ba nghìn gọi n h i ề u như vậy pháp lực giá trị lạc trần cũng chưa từng thấy qua cái khác màu cam kỹ năng không biết cái này ba nghìn pháp lực giá trị tiêu hao là nhiều hay là ít bất quá cái này màu cam kỹ năng uy lực s á c thực lớn bảng cơ sở tổn thương liền có năm trăm mà còn phạm vi công kích cũng rộng cơ sở bán kính liền có năm mươi m lại thêm tinh thần thuộc tính mười lời nói không đúng cái này nếu là lại tăng cái mấy cấp lời nói không phải đánh tới chính mình sao lạc trần đột nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là hắn tinh thần thuộc tính hiện nay là một nghìn sáu trăm linh bốn điểm mười cũng chính là một nghìn sáu trăm linh bốn m cái này mới cấp một công kích phạm vi bao trùm bán kính liền đã đạt tới hai nghìn một trăm linh bốn m nếu là lại tăng cái mấy cấp đến lúc đó tinh thần thuộc tính tỷ lệ từ mười phần trăm tăng tới hai mươi phần trăm thậm chí ba mươi phần trăm lời nói cái kia lạc trần chính mình không phải cũng tại cái này phạm vi công kích bên trong công kích khoảng cách đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ gia tăng a lạc trần phỏng đoán cái này nếu là không thêm lời nói vài phút liền tự mình đánh chính mình a trừ phi cái này lưu tinh hỏa vũ thả ra hỏa cầu sẽ không đối hắn người làm phép này tạo thành tổn thương nhưng điều này có thể sao lặt chân chính mình chém chính mình một đao cũng có thể tạo thành tổn thương dựa vào cái gì mà pháp kỹ năng liền sẽ không đối với chính mình tạo thành tổn thương cho nên tỷ lệ lớn hay là thăng cấp phía sau có thể tăng lên công kích khoảng cách năm trăm m khẳng định không phải cực hạn của nó bằng không cái này kỹ năng liền có vấn đề Chứ công kích khoảng cách về sau có thể hay không tăng lên tạm thời không rõ ràng bên ngoài Cái khác tinh diện này năng phương đến lưu từ hỏa vũ kỹ x e một lời nói h o à o à n không cái vấn đề gì. Thổn thương đề gì. c phạm vi lớn còn công kỹ năng chỉ có một mươi sáu giây thời gian c ú n đồ i ngắn hay không a nhìn qua nhân sinh cái thứ nhất màu cam kỹ năng tình huống phía sau lạc trần ánh mắt cũng là rơi vào trước mặt chỉ còn lại bên trên s á t lục tệ những thứ này một trăm hai mươi ba ba trăm linh s á t lục tệ l i ê n ban đầu thời điểm một cái số lẹ cũng chưa tới bất quá lạc trần bản ý chính là muốn đem số tiền kia xài hết cho nên không có chút nào cảm thấy đau lòng ngược lại có loại hoa tiền cảm giác sảng khoái cho ta tới một cái màu tím phẩm chất ba lô không gian đi lạc trần suy nghĩ một chút liền đem trong đó mười vạn s á t lục tệ đầy đi ra mua một cái màu tím phẩm chất ba lô không gian lấy thay đổi trên người h ẳ n cái này dùng có đoạn thời gian màu làm ba lô không gian đối này ba với cái này không gian n dung lượng lạc trần coi như hài lòng vì vậy thay đổi trên thân cái này đem đổ vật bên trong chuyển một cái về sau liền đem thay đổi xuống cái này ba lô không gian thu hồi cho mê vụ tiểu điếm đổi lấy hai nghìn sắt lục tệ c h ư n g một trăm linh tam giai quái vật huyết tinh liệp sắt giả c h ư n g một trăm linh tam giai quái vật huyết tinh liệp sắt giả hai mươi lăm nghìn ba trăm sắt lục tệ đây là lạc trần trên người bây giờ còn sót lại số dư c h ú t tiền này thật đúng là mua không được thứ gì nhưng lạc trần hay là tính toán đem nó tiêu hết vì vậy hắn nhìn một chút trên người mình những ngày kỹ năng cuối cùng hay là lựa chọn tiêu phí mười chín nghìn hai trăm sắt lục tệ mua một trăm chín mươi hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cho đã là cấp năm mươi tật hành kỹ năng thăng lên cấp ba lên tới cấp 53, thật hành kỹ năng mang tới tốc độ tăng lên cũng là tăng lên đến 6.910%, t i ế p cận 70 lần đã cái này kỹ năng thật đúng là tiềm lực vô tận lạc trần nguyện xưng nó là tỷ lệ hiệu suất c h i vương thứ mê vụ tiểu điếm đi ra lạc trần trên thân tiền cơ bản xài hết cuối cùng còn lại 4.100 s á t lục tệ giữ lại chờ lần sau đến thời điểm lại tiêu phí một hơi tiêu hết hơn 600 vạn nói thật lạc trần chính mình cũng có loại cảm giác không chân thật dù sao trước mấy ngày hắn còn đang vì hơn mười vạn s á t lục tệ mà mỗi ngày bận rộn mệ c ầ n chết kết quả chỉ chớp mắt mới mấy ngày mà thôi liền biến thành ngày lễ tiêu phí sáu bảy trăm vạn đại phú hảo chỉ tiếc cái này đại phú hảo làm cũng mới một ngày mà thôi liền lại biến trở về nguyên bản kẻ nghèo hèn tiếp xuống lại phải chậm rãi tích lũy tiền t a đi người yên vui còn nữa nói ta tiền cũng không có rời đi ta nó chỉ là đổi một loại phương thức tiếp tục bồi bạn ta mà thôi bước nhẹ nhàng bộ pháp lạc trần từ mê vụ khu vực bên trong đi ra xa xa nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh tựa hồ ở bên kia bồi hồi tại nhìn đến lạc trần thân ả n h phía sau càng là trực tiếp quay đầu liền chạy chạy cái gì ta lại không ăn thịt người lạc trần b u môi cảm giác bọn giá hỏa này khẳng định ở sau lưng mang hắn bất quá chửi liền chửi tốt dù sao lại sẽ không rơi mấy khối thịt chỉ cần chờ tuần sau s á t lục chi thắp hoạt động thời điểm từng cái có thể ngoan ngoan cho hắn bạo kim tệ là được rồi lạc trần cũng không cần nhiều cũng chỉ muốn mỗi người đem cái kia mười nghìn s á t lục tệ cho hắn liền được ẩm ẩm ẩm m ê n mông vô bờ hoang dã bên trong thỉnh thoảng vang lên động tĩnh to lớn phảng phất là có cái gì cự thú đang đi phát ra nhưng trên thực tế đó là lạc trần chạy qua trình bên trong mỗi một bước rơi xuống lúc phát ra đ ộ n tĩnh trở về nhìn liền sẽ phát hiện lạc trần tới phương hướng trên mặt đất cách mỗi một hai trăm mét đều sẽ xuất hiện từng cái nhàn nhạt cái hố vậy cũng là hắn một chân một chân dâm ra đến lúc này mảnh này hoang dã khoảng cách sau lưng mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn đã trọn vẹn cách xa nhau gần tới một trăm năm mươi km xa đây là nửa đường thời điểm lạc trần không cẩn thận chạy hướng phương hướng chạy l ạ i ra bằng không khoảng cách sẽ chỉ càng xa mở ra bản đồ xung quanh đều là đen như mực chiến tranh mê vụ bao phủ chỉ có lúc đến một đầu quanh có khúc hiệu đường cong là bị điểm sáng tình huống như thế nào chạy thế nào xa như vậy đều không nhìn thấy quái vật lạc chân lúc này ngừng lại hắn cảm giác chính mình chạy không sai biệt lắm có thể có cái bảy tám mươi km xa trừ phía trước còn có thể nhìn thấy một chút nhắc nhị d a i quái vật thân ảnh bên ngoài về sau dài như vậy một khoảng cách đều không có lại gặp phải bất kỳ quái vật tình huống này hiển nhiên không bình thường hoặc là lạc chân vận khí quá kém đi con đường này phụ cận vừa vặn liền không có quái vật nghỉ lại hoặc chính là phiến khu vực này quái vật đã bị người trước thời hạn thanh lý đi cho nên hắn mới sẽ trên đường đi liền một đầu quái vật đều không nhìn thấy so sánh với cái trước lạc trần cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn một chút dù sao nếu như là cái trước lời nói cái kia khó tránh cũng quá trùng hợp điểm a hắn vận khí có như thế xui xẻo cây bên này có cái gì mặt khác sát lục tiểu trần sao lạc trần tìm một chỗ cao điểm sau đó hướng về chu vi nhìn quanh bất quá cho dù là lấy thị lực của hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hai ba km khoảng cách này bên trong cảnh tượng càng xa lời nói liền thấy không rõ lắm phản phất có một tầng mê vụ bao phủ đồng dạng mơ hồ không rõ mà tại cái phạm vi này bên trong lạc trần cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì sát lục tiểu trần bóng dáng mở ra khu vực canh tán gấu phía trên tại tuyến nhân số cũng chỉ có mười mấy người cũng không phải là rất nhiều thay cái phương hướng nhìn lạc trần lúc này liền là đổi một cái phương hướng nguyên bản một mực chạy hướng tây hắn lúc này trực tiếp chuyển cánh mặt bắt đầu hướng bắc một bên phương hướng đi lấy lạc trần tốc độ cho dù không phải tốc độ cao nhất đi đường dưới tình huống cũng vẹn vẹn chỉ dùng mấy phút liền đã đến mười mấy km bên ngoài phiến khu vực này xa xa lạc trần chú ý tới phía trước một hai km bên ngoài xuất hiện một mạng lớn kiến trúc hình dáng tăng nhanh một chút tốc độ phía sau tới gần bên kia lạc trần cũng là thấy rõ ràng những cái kia kiến trúc đều là chút tàn phá không chịu nổi tường đổ ngã, trái, ngã phải rằng, nhìn xem giống như là cái nào đó thành thị một bộ phận phạm vi ngược lại là thật lớn xung quanh đại khái có thể có cái sáu bảy trăm m bộ dạng Bá. lạc trần h a m lại tốc độ nhảy tới biên giới chỗ một tòa sụp đổ phía sau còn có sáu bảy tầng cao tàn phá kiến trúc phía trên đứng tại chỗ cao hướng mảnh này phế tích bên trong phóng tầm mắt tới một chút nhìn qua dáng dấp giữ tận quái vật thân ảnh cũng là tùy theo đập vào tầm mắt của hắn bên trong rốt cuộc tìm được lạc trần trên mặt lộ ra một vệ vui mừng lập tức xem xét những n à y quái vật tin tức huyết tinh liệp sắt giả đẳng cấp tam gia sơ cấp giới thiệu thích ẩn núp tại chỗ t am hiểu lấy máu tanh thủ đoạn đem thu săn xé thành m à n h ỏ một khi phát hiện mục tiêu liền sẽ theo đuổi không bỏ nó tốc độ di chuyển nhanh chóng đủ để khiến bình thường tam giai sinh vật cao cấp theo không kịp huyết tinh liệp s á t giả là chưa từng thấy mới quái vật lạc trần quan sát tỉ mỉ nơi xa cái này mấy đầu huyết tinh liệp s á t giả nó hình thể tiếp cận hình người nhưng lấy tứ chi bỏ xem như di động phương thức toàn thân không có làng da bại lộ tại bên ngoài bộ phận cơ thịt đỏ tươi đỏ tươi lộ r a đặc biệt khiếp người mà làm người ta chú ý nhất thì là huyết tinh liệp sắt giả đầu nó nhìn qua giống như là một loại nào đó cỡ lớn họ n g h è o động vật nhưng đầu một vòng l ạ i giải phảng phất bạch thuộc đủ đồng dạng đông đảo xúc tu những n à y xúc tu nhảy vọt nhất t r ư ừ n g dài hai ba mét ngăn cũng có một m năm trở lên rậm rạp chẳng chỉ số lượng rất nhiều chỉ là nhìn xem liền để lạc trần có loại trên sinh lý cảm giác khó chịu làm sao bộ dạng như thế khó coi lạc trần một mặt ghét bỏ rán dấp loại này quái vật hắn cũng không muốn tiếp xúc gần úi dù chỉ là bị đụng phải một cái hắn đều sẽ cảm thấy chính mình toàn thân đều không sạch sẽ đúng lúc này nơi xa leo lên tại một tòa đại lâu tường ngoài bên trên một đầu huyết tinh liệp sát giả đột nhi theo sát lấy liền nghe đến nó mở ra to lớn miệng to như chậu máu từ hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng bén nhọn giống như hải nhi khóc nỉ non gọi tiếng một máy mắt toàn bộ khu phê tích bên trong tất cả huyết tinh l i ệ p sát giả đều phản phát nhận đến cái gì tín hiệu hướng về bên này chạy như bay đến cũng liền vài giây đồng hồ bộ dạng lạc trần trong tầm mắt đã xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ỉ không dưới mấy trăm đầu bộ dáng này huyết tinh l i ệ p sát giả đồng thời toàn bộ đều đang hướng phía hắn bên này di chuyển nhanh trong tới khá lắm đều không cần ta dẫn phải sao lạc trần vui vẻ liền chưa từng thấy gấp như vậy đi lên tặng đầu người quái vật chứ một trăm lẻ một miểu sát đây là các cỏ trò chơi a tính ra hàng trăm quái vật hướng về lạc trần vị trí nhà này kiến trúc xông lên từng cái tốc độ di chuyển s á t thực rất nhanh vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt chính là đã có bộ phận quái vật chạy tới nhà này kiến trúc đ ỉ n h chót mấy đầu huyết tinh liệp sát giả mở ra miệng to như chậu máu phát ra chói hai tiếng rít đầu những cái kia thật dài xúc tu v u n g vầy giống như từng đầu roi đồng dạng hướng về lạc trần của tới huyết chi xúc tu lạc trần đưa tay vung ra bốn đầu phản phất từ máu tươi cấu trúc thành xúc tu đem khoảng cách gần nhất bốn đầu phản h ấ t từ m á t ư i c trúc thành mất cùng là tam gia sinh vật huyết tinh liệp sát giả am hiểu hơn tốc độ nhưng phòng ngự bên trên liền kém xa tít t ắ p cùng cấp bậc đồng giáp hành thi húng chi cho dù là đồng giáp hành thi lấy lạc trần vào giờ phút này tổn thương cũng đủ để đem nó miều sát dây mất bốn đầu huyết tinh liệp sát giả về sau càng nhiều huyết tinh liệp sát giả cũng là vọt tới trên mái nhà từng cái phát ra chói hai dích lên phản phất đói như bị điên nào về phía lạc trần h ữ n cái này người sống sờ sờ không sai biệt lắm có lẽ đều tới lạc trần lúc này chậm rãi rút ra bên hông tật phong chi nhận một giây sau phức phức phức liên tiếp máu tươi bắn tung tóe từng khoả cái sọt đầu to lan xuống lạc trần một nháy mắt liền thoáng hiện tại đám này huyết tinh liệm sát giả phía sau cấp bốn mươi đa trọng thuấn thân trạm để hắn trực tiếp chấp mắt hạ gục trước mắt cái này một đoàn tính ra hàng trăm quái vật lác lác tật phong chi nhận bên trên vết máu lạc trần tiện tay lấy ra một khối vải trắng đến xoa xoa sau đó thu hồi vỏ đao bên trong sau lưng liên tiếp tiếng ngã xuống đất văng lên những cái kia đã bỏ đến lầu c h ó c huyết tinh liệm sát giả lúc này đập ầm ầm bên dưới đem xi、si、mang đổ bê tông mặt đất đập lồi lõm g i dấp chỉ là tam dai không chịu nổi một kích lạc trần khỏe miệm phát họa lên một vệ thoong thoái liền nên đến phiên p h i ề n phức đào lấy thuộc tính kết tinh phân đoạn lạc trần từ ba lô bên trong lấy r a dự bị vũ khí từng cái từng cái tự thân lên tay đem từng k h ỏ a màu làm thuộc tính kết tinh từ những n à y huế y tinh t liệp sát giả thi thể bên trong đào ra mấy trăm đầu huế y tinh t liệp sát giả cũng chính là mấy trăm viên thuộc tính kết tinh lạc trần giết quái chỉ dùng một n g á y mắt có thể đào những này thuộc tính kết tinh lại trọn vẹn đào gần nửa giờ mới làm xong lạc trần kiểm lại một chút tổng cộng là ba trăm bảy mươi bảy viên thuộc tính, kết tính trong đó đại bộ phận đều là nhanh nhẹn thuộc tính một phần nhỏ lực lượng cùng thể chất thuộc tính tinh thần thuộc tính ít nhất vẫn chưa tới hai mươi viên lạc trần phía trước còn kém ba viên nhanh nhẹn thuộc tính màu lam thuộc tính kết tinh cùng với sáu viên tinh thần thuộc tính màu lam thuộc tính kết tinh vì vậy hắn tử trong lấy ra cái này chính quả cọ rửa sạch sẽ phía sau trực tiếp n u ố t xuống nhanh nhẹn một hai tinh thần hai bốn thêm không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không còn lại ba trăm sáu mươi tám viên chờ về sau đi mê vụ tiểu điểm thu hồi có thể kiếm bảy trăm ba mươi sáu sáu sáu lục tệ cái này tốc độ kiếm tiền so vài ngày trước nhanh quá nhiều hay là giết quái vật cấp cao kiếm tiền nhanh a lạc trần cười cười đem cái này một đống thuộc tính kết tinh thu vào ba lô bên trong sau đó nhìn hướng xung quanh những này tàn phá kiến trúc đến lại muốn tìm không ít thời gian lục soát một phen l i ê n từ nhà này bắt đầu tốt lạc trần quay người đi vào sau lưng nhà này kiến trúc bên trong cái này vừa tìm chính là hơn hai giờ đi qua đợi đến lạc trần từ cuối cùng một dãy nhà bên trong đi ra toàn bộ thành thị phế tích đều đã bị hắn vơ vét một lần đồ tốt cũng là không ít nhiều nhất chính là các loại vật tư chẳng qua hiện nay lạc trần cũng không phải cái gì vật tư đều muốn một chút không có giá trị gì đồ vật hắn đều chẳng muốn mang đi dù sao còn muốn chiếm ba lô không gian những vật tư này trừ một chút ăn uống lạc trần còn tìm đến một nhà siêu thị bên trong mặc dù cũng sớm đã là một mảnh hôn đ ộ n cảnh tượng nhưng vẫn là bị hắn từ trong nhà kho tìm tới một chút đồ tốt giống như là kem đánh răng sữa tắm n h ữ này g n hắn đều lấy đi đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian rất dài còn có từng túi gạo mỗi một túi đều là năm mươi cân trang lạc trần trọn vẹn phát hiện một kệ hàng dòng giá ba mươi túi một năm trăm linh cân đầy đủ mọi thứ lạc trần mới vừa mua màu tím ba lô không gian cũng là bị chất đầy trọn vẹn bảy cách không gian may mắn hắn đổi cái đại không gian ba lô bằng không nguyên lai、like、cái kêu căn bản chứa không nổi nhiều đồ như vậy trừ cái đó ra lạc trần còn tìm đến rất nhiều usb cùng mấy khối ổ cứng di động bất quá một chút máy tính máy chủ đã hư mất hoàn toàn không thể dùng nhưng lạc trần đem máy chủ bên trong máy móc ổ cứng phá hủy xuống tính toán về sau trở về nhìn bên trong có cái gì đồ tốt chứ những n à y không thể bán tiền bên ngoài có thể bán lấy tiền đồ vật cũng chính là một chút lục trang cùng đồ trắng còn có tầm mười viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đồ vật ít đến thương cảm căn bản không bán được mấy đồng tiền may mả lạc trần phía trước đã kiếm được hơn bảy mươi vạn c ũ nhưng g k tính đối công bận với đã thành thói quen tùy tiện một đầu quái vật đều có thể kiếm được hai nghìn sắt lục tệ lạc trần mà nói những này vẹn vẹn chỉ là giá trị hai trăm linh sắt lục tệ nhị giai quái vật thực sự là có chút không quá cảm thấy hứng thú cho dù mấy chục con cộng lại cũng liền mới một hai vạn sát lục tệ mà thôi quá giá rẻ nhưng không có cách nào tam giai quái vật không phải dễ tìm như thế đến thuộc về là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên tại không có tam giai quái vật dưới tình huống lạc trần cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác trước hết giết giết những này nhị giai quái vật bao nhiêu cũng có thể kiếm một điểm hơn ba giờ chiều lạc trần mới vừa giải quyết một đám thiết giáp hành thi đang thu thập một trăm l i ba viên màu xanh thuộc tính kết tinh về sau lạc trần cũng làm mở ra bản đồ liếp nhìn chính mình xung quanh cái này một mảnh đã bị hắn thăm dò qua khu vực trên bản đồ trừ xung quanh m ả n g lớn bị màu đen chiến tranh mê vụ bao phủ khu vực bên ngoài lúc này lạc trần thân ở phiến khu vực này xung quanh đã là bị thăm dò hơn phân n ữ a đem bản đồ phóng to về sau có thể thấy rõ ràng những này bị thăm dò qua khu vực địa hình địa v ậ t tình huống tiếp xuống đi bên nào lạc t r ầ n suy tư đúng lúc này lỗ thai của hắn đột nhiên giật giật nhẹ cảm thính lực để hắn bắt được đến từ nơi xa một chút nhỏ bé độc tính lạc t r ầ n đóng lại bản đồ hướng về bên kia nhìn sang trong tầm mắt hai đạo nhân ảnh một đội một chạy từ cách hắn bên này sáu bảy trăm mét nơi khắc phương chạy qua ở phía trước chạy trốn người kia còn thỉnh thoảng qu người điên đừng đuổi theo ta lập tức liền muốn đến trong tiểu chấn ngươi đuổi không kịp ta người này vừa chạy vừa lớn tiếng tê ơ mà tại phía sau hắn đuổi sát không bơm người kia lại không chút nào muốn từ bỏ ý tứ vẫn như cũ gắt gao theo ở phía sau cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện giữa hai bên khoảng cách ngay tại một chút xíu bị rút ngắn chắc thật mẹ nó là người điên bị đuổi giết người kia mang câu chỉ có thể tiếp tục chạy trốn chứ một trăm linh hai một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn thủ hộ bình t r ư ớ n g chứ một trăm linh hai một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn thủ hộ bình chứ Olivia. Lạc t r ầ người liền n đ ứ ở kia nói h n x hắn a sắp đến tiểu trấn chẳng lẽ một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn liền tại phụ cận nghĩ đến cái này lạc trần không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó hắn lập tức là đuổi theo lấy lạc trần tốc độ đuổi lên trước mặt hai người thực sự là lại chuyện quá đơn giản bất quá lạc trần lần này không phải là vì giết người mà là vì đi theo hai người trước mặt tìm tới 1733 h à o sát lục tiểu c h ấ n vị trí cụ thể không biết vì cái gì lạc trần ở trong vùng hoang dã cũng thăm dò nhiều ngày như vậy có thể hắn chưa từng thấy đến qua mặt khác sát lục tiểu c h ấ n cũng chỉ nhìn thấy qua mặt khác sát lục tiểu c h ấ n người rất nhanh lạc trần liền lại nhìn thấy phía trước một đ u ổ i một chạy hai người hắn xa xa treo ở phía sau tốc độ duy trì cùng ổ lì v ì hạ không sai biệt lắm bộ dáng không đến mức bị bỏ rơi nhưng cũng không đến mức bởi vì quá mức tới gần mà bị phát hiện thật chập a cái này ô lì vĩ ạ làm sao hay là giống như trước đó chạy chậm như vậy lạc trần đi bộ nhàn nhã theo ở phía sau một bên nổ nước bọt phía trước hai người tốc độ bất quá nếu là ô lì vĩ ạ tốc độ thật sự nhanh hơn rất nhiều lời nói lạc trần lúc này ngược lại không tốt theo dõi dù sao phía trước bị đuổi g i ế t người kia chạy thậm chí so ô lì vĩ ạ còn muốn chậm một chút cái này nếu như bị đ u ổ i kịp ổn thỏa chính là một chữ chết có thể hắn chết người nào mang theo lạc trần đi tìm đến một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu chấn tính toán từ từ sẽ đến đi lạc trần tiếp tục kiên nhẫn đi theo đại khái qua một khắc đồng hồ k h ả n g trừng trước mắt nguyên bản một đội một chạy hai người đột nhiên liền biến mất tại lạc trần trong tầm mắt biến mất lạc trần giật mình lập tức bỗng nhiên ra tốc n g á y mắt chính là vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới hai người biến mất nơi này đông mới vừa chạy đến nơi này lạc trần liền đụng đầu vào nào đó đạo nhìn không thấy bình t r ư ớ n g bên trên trực tiếp đánh rơi hơn một trăm hp t lạc trần một cái tay che lấy cái chán lui lại lần này có thể đụng đủ hung ác bằng không cũng không đến mức có thể đụng rơi hắn hơn một trăm hp thứ gì lạc trần tay trái vươn ra đi rất nhanh liền cảm giác chạm đến một đạo nhìn không thấy vách tường đồng、dạng. sở trường ở phía trên gõ gõ thậm chí còn có thể chuyển đến đông đông đông t i ế n g vang c h ờ một chút lạc trần đột nhiên nghĩ đến cái gì cái này sẽ không phải chính là một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu c h ấ n a cho nên không phải bản tiểu c h ấ n người nhưng thật ra là nhìn không thấy những này s á t lục tiểu c h ấ n lần này lạc trần liền hiểu vì cái gì chính mình chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy kết quả liền một tòa mặt khác s á t lục tiểu c h ấ n cũng không thấy hôm nay nếu không phải theo dõi phía trước ổ lị vị hạ hai người hắn làm sao cũng sẽ không biết nơi này còn ẩn giấu đi một tòa nhìn không thấy sắt lục tiểu trấn trừ phi hắn đích thân tới gần nơi này một bên chạm đến đạo này bình chướng vô hình bằng không bằng vào nhìn bằng mắt thường lời nói làm sao có thể phát hiện giấu quá kỹ lạc trần tiếp tục lui về sau một khoảng cách sau đó nhìn hướng trước mặt phiến khu vực này chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường lời nói hoàn toàn nhìn không ra phiến khu vực này cùng xung quanh địa phương khác khác nhau ở chỗ nào thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trên mặt đất cỏ dại tại múa may theo gió tất cả thật giống như thật nhưng trên thực tế hắn nhìn thấy căn bản không phải chân thật hình ảnh lại lần nữa đi lên phía trước lạc trần một cái tay đặt ở phía trước rất nhanh liền lại lần nữa chạm đến đạo kia bình c h ư ớ s ờ lấy bình t r ư ớ n g lạc trần nếm thử hướng một cái phương hướng đi đã đi ra khoảng cách rất xa nguyên bản chống đỡ bình t r ư ớ n g cái tay kia mới đột nhiên sờ soạn cái chống không hắn đổi lại một cái phương hướng quả nhiên lại mò tới đạo này bình t r ư ớ n g là cái góc vông lạc trần trong đầu đã có một cái đại khái hình ảnh toàn bộ sát lục t i ể u chấn lấy phía ngoài nhất tường rào xem như đường danh giới ở phía ngoài tạo thành một đạo nhìn không thấy trong suốt bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g có bốn cái mặt phân biệt bao phủ sát lục tiệu chấn bốn phía từng rào ở trên bầu trời đâu lạc trần nếm thử tại chỗ nhảy lên hắn dễ dàng liền có thể nhảy dựng cao mấy chục mét kết quả tại cái này độ cao hắn vẫn như cũ có thể chạm đến đạo này bình chướng tồn tại cái này ít nhất nói do tại mấy chục mét độ cao này bình chướng vẫn tồn tại như cũ đến mức cụ thể cao bao nhiêu đỉnh chóc có hay không có xây s o n g vậy cũng không biết dưới mặt đất cũng sẽ có sao lạc chân cúi đầu nhìn hướng dưới chân mặt đất suy nghĩ một chút vẫn là không có thật đi nếm thử đảo một đảo cũng không phải nói hắn vững tin s á t lục tiểu chân dưới mặt đất cũng sẽ có đồng dạng bình chướng bảo vệ mà là lạc chân đột nhiên nhớ tới sắt lục tiểu chân mặt đất hình như là không cách nào phá hư cho nên cho dù là dưới mặt đất không có đạo này bình c h ư ớ hắn liền tính đào đi qua cũng vô pháp đột phá sát lục tiểu chấn nội địa mặt căn bản vào không được tiểu chấn nội bộ bình phong này hẳn là có thể đánh vỡ a lạc trần n g ầ n đầu mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn trong đầu đã có đạo này bình t r ư ớ n g hình ảnh thử nhìn một chút liền biết lạc trần chậm dai rút ra bên hông tật phong chi nhận đi theo lui lại mấy bước về sau trực tiếp kích hoạt tật phong lực lượng chém ra một cái màu xanh thẳm tật phong chi nhận bổ về phía trước mắt đạo này nhìn không thấy bình t r ư ớ n g ẩm tật phong chi nhận đụng vào bình chướng trong nháy mắt nổ bề ra mà lần này lạc trần cũng là nhìn thấy bình chướng hình dạng mặc dù chỉ là bị tật phong chi nhận công kích đến khu vực phụ cận xuất hiện từng vòng từng vòng trong suốt gọn sóng nhưng hắn như cũng nhìn thấy cùng lúc đó theo bình t r ư ớ n g một nháy mắt hiện rõ cũng để cho lạc trần phát hiện tin tức của nó một n h bảy ba ba hào sát lục tiểu trấn thủ hộ bình t r ư ớ n g phòng ngự trị một nghìn độ bền chín chín trăm chín mươi chín nghìn bảy mươi một một mươi một vạn phòng ngự giá trị khó trách ta vừa vặn đụng cái kia một cái không có hiện hiện ra không n g ờ là đụng còn chưa đủ dùng sức lạc trần cười cười đồng thời kèm theo đạo này thủ hộ bình chướng tin tức hiện rõ lạc trần cũng nhìn thấy bình chướng độ bền cùng p h o n g an toàn khác biệt thủ hộ bình t r ư ớ n g cũng không phải là mỗi lần bị hữu hiệu công kích đều sẽ chỉ khấu trừ một điểm độ bền mà là dựa theo công kích mạnh yếu tại khấu trừ phòng ngự giá trị triệt tiêu bộ phận về sau còn lại bộ phận lại giảm đi tương ứng độ bền lạc trần vừa vặn cái kêu một cái tật phong chi nhận tổn thương khoảng chừng mười nghìn chín trăm hai mươi chín điểm bởi vậy đạo này thủ hộ bình t r ư ớ n g trực tiếp rơi chín trăm hai mươi chín độ bền mà nó tổng độ bền thì là một ngàn vạn không gì hơn cái này lạc trần cũng không có bị cái số này hù đến ngược lại thậm chí cảm thấy đến cái này một ngàn vạn độ bền hơi ít dù sao đây chính là thủ hộ toàn bộ sắt lục tiểu trấn bình chướng mới chỉ là một ngàn vạn độ bền lại có thể chống đỡ bao lâu ngược lại là cái này phòng ngự giá trị xác thực rất cao hiện giai đoạn có thể đánh vỡ cái này phòng ngự làm tinh nhân loại hẳn là cũng không có nhiều cái chứ một trăm linh ba công phá bình t h ư ớ n g ôm cây lợi thỏ chứ một trăm linh ba công phá bình t h ư ớ n g ôm cây lợi thỏ bất quá cũng giới hạn tại hiện giai đoạn mà thôi chờ tiếp qua cái mười ngày nửa tháng bộ dạng tổn thương có thể đột phá một vạn trở lên người khẳng định sẽ so hiện tại nhiều rất nhiều mà còn cái số này sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng bảo tăng chờ sau này tổn thương phá vạn cơ bản cũng là tiêu chuẩn thấp nhất thời điểm cái này sát lục tiểu c h ấ n thủ hộ bình t r ư ớ n g chẳng phải thành một cái không dùng được trang trí bất quá nó mê hoặc hiệu quả hay là rất mạnh cũng không thể nói là không dùng được chỉ có thể nói tác dụng không có lớn như vậy lạc t r â n đánh giá kỳ thật còn rất đúng trọng tâm cái đồ chơi này tồn tại ý nghĩa vốn là chỉ là vì cam đoan tiền kỳ sát lục tiểu c h ấ n sẽ không bị g i ã ngoại quái vật công hãm mà thôi cũng không phải là vì nhằm vào cái khác giết chóc trò chơi người chơi mà chờ đến trung hậu kỳ phong an toàn phòng ngự giá trị cùng độ bền đều muốn đại, đại vượt qua cái này thủ hộ bình chướng cường độ lúc kia thứ này tác dụng trên cơ bản cũng liền chấm dứt có hoặc là không có ý nghĩa đã không lớn bất quá vậy cũng là về sau sự tình hiện tại lời nói cái này thủ hộ bình t h ư ớ n g tồn tại đúng là đối với mỗi một tòa sát lục tiểu t r ấ n một đạo kiên cố bình t h ư ớ n g có thể rất tốt bảo vệ những cái k i a sinh hoạt tại những này sát lục tiểu t r ấ n bên trong an toàn của cư dân điều kiện tiên quyết là đừng gặp phải giống lạc trần dạng này mở ra khu vực k i n h tán gấu lạc trần nhìn thấy hiện nay tại tuyến nhân số chỉ có ba người cũng chính là nói trừ hắn bên ngoài tại cái này khu vực bên trong những người khác chỉ có hai cái ân biến thành hai người lạc trần vừa định nói cái tia bị đuổi rét anh em còn có thể chống bao lâu kết quả một giây sau tại tuyến nhân số liền giảm b ớ t đến hai cái h i ệ n nhiên cái kia anh em là lạnh một lát sau nút ở phụ cận lạc trần liền thấy khiêng một cái trọng truy ô lì vị hạ c h ố n g rông xuất hiện tại vừa vặn biến mất vị trí kia theo sát lấy cũng không q u a y đầu lại liền hướng về nơi xa chạy như bay chỉ chốc lát sau lạc trần liền không nhìn thấy tên kia thân ảnh từ ẩn thân chỗ đi ra lạc trần mở ra kênh tán gẫu nhìn hướng phía trên biểu thị tại tuyến nhân số trong lòng mặc niệm mấy cái mấy về sau tại tuyến nhân số quét một cái liền biến thành một người đi cũng thật là nhanh lạc trần hướng về bên kia nhìn thẳng qua tiếp xuống việc hắn muốn làm rất đơn giản chính là tại 1733 h à o sát lục tiểu chấn người đều trở về phía trước đem sát lục tiểu chấn thủ hộ bình t r ư ớ n g công phá sau đó hắn cũng chỉ cần chờ trời tối những người kia đều trở lại 1733 h à o sát lục tiểu chấn bên trong đến lúc đó chính là bội thu thời khắc bắt đầu làm việc lạc trần kích hoạt tật phong lực lượng một cái đa trọng thuấn thân chạm nháy mắt b ổ về phía phía trước thủ hộ bình t r ư ớ n g mặc dù đa trọng thuấn thân chạm là quần công kỹ năng nhưng trước mắt lạc trần cũng không có cái gì thích hợp đơn thể kỹ năng công kích đến phối hợp tật phong lực lượng b uff cho nên cũng chỉ có thể dùng nó Kích hoạt lên tật phong lực lượng một đao đi xuống nháy mắt chém ra ba mươi tám chín trăm năm mươi sáu tổn thương một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn thủ hộ bình t r ư ớ n g cũng là nháy mắt sụt giảm hai mươi tám chín trăm năm mươi sáu điểm độ bền chỉ là một vạn độ bền nhiều sao cũng hiện hơn ba trăm linh đao sự tình mà thôi keng keng keng gần như nối thành một mảnh rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên lạc c h â n điên cuồng công kích hơn nửa phút liên tục sử dụng mấy chục lần đa trọng thuấn thân trạm chém đứt thủ hộ bình t r ư ớ n g hơn một trăm vạn độ bền mới dừng lại đây cũng không phải mệt mỏi mà là pháp lực giá trị tiêu hao hơi nhiều bản thân tật phong lực lượng b uff mỗi giây liền muốn tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị lại thêm lạc c h â n một giây đồng hồ hai ba lần đa trọng thuấn thân trạm mỗi giây pháp lực giá trị tiêu hao đã vượt xa hắn khôi phục tốc độ hơn nửa phút lạc trần pháp lực giá trị cũng là tiêu hao một mảng lớn mặc dù vẫn chưa tới hao hết trạng thái nhưng cũng duy tr lạc t r â n lắc đầu dứt khoát cũng không cần đa trọng thuấn thân chạm trực tiếp vung vẩy tật p h ò n g chi nhận từng đao từng đao bổ vào thủ hộ bình t r ư ớ n g bên trên hiệu suất như vậy mặc dù kém nhưng pháp lực giá trị tiêu hao lại đình chỉ thậm chí bắt đầu chậm dại khôi phục chờ pháp lực giá trị về đầy lạc t r â n lại tiếp tục sử dụng đa trọng thuấn thân chạm đến để cao tổn thương sau đó chém nửa phút hơn lại dừng lại tiếp tục dùng bình a đến công kích như vậy luân t h i ê n rất nhanh đạo này thủ hộ bình chướng độ bền chỉ thấy đáy cuối cùng một đao lạc trần t u ấ n thân một đao đánh xuống liền thấy vô số vết dạng nháy mắt trải rộng toàn bộ thủ hộ bình chướng đi theo phanh một tiếng toàn bộ thủ hộ bình t h ư ờ n g nháy mắt nổ tung bạo tạc vô số năng lượng mảnh vỡ vậy mà còn bổ sung tổn thương một bộ phận nện ở trên thân lạc trần hp của hắn cũng là điên cuồng lăn lấy một trăm m ư ơ i một tổn thương chữ số cái này một đợt c h ọ n vẹn để lạc trần rơi bảy mươi hai điểm hp cũng chính là nói vừa vặn trong nháy mắt đó liền có bảy mươi hai mảnh năng lượng mảnh vỡ đập vào trên người hắn cũng may mắn cái này nổ tung năng lượng mảnh vỡ tổn thương không cao mỗi mảnh c h ỉ có thể miễn cưỡng đánh dụng hắn một điểm hp bằng không phàm là đến cái mấy trăm hơn ngàn tổn thương như vậy nhiều mảnh vỡ chẳng phải là có thể đem lạc trần cho dây thật sự là quá nguy hiểm. lạc trần lau mồ hôi lạnh cũng chỉ hắn lau mồ hôi lạnh lúc này công phu hắn rơi cái kia bảy mươi hai điểm hp cũng khôi phục thanh máu lại đấy mất đi thủ hộ bình t h ư ớ n g nguyên bản bị che giấu một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn chính là hoàn h o à n trình trình bại lộ tại lạc trần tầm mắt bên trong nó nhìn qua cùng một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn không có gì khác biệt bộ dạng lúc này tiểu chấn cửa lớn đóng chặt xung quanh cũng liền lạc trần chính mình một người đẩy cửa bởi vì không phải tiểu chấn cư dân cho nên không cách nào trực tiếp mở ra bất quá cái này có thể không làm khó được lạc trần h ắ n trực tiếp tại chỗ lên n h sau đó dễ dàng chính là phóng qua tiểu chấn tường rào tiến vào tiểu chấn nội bộ đại khái là mỗi một cái sát lục tiểu chấn đều là m ộ ư ơ i một phục khắc ca cho nên lạc trần tại một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn bên trong đi dạo một vòng cũng không có nhìn ra nơi này cùng một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn có bất kỳ khác nhau cũng chính là trong tiểu chấn tâm quảng trường tháp c h ó t máu bên trên viết chính là một bảy trăm ba mươi ba số hiệu mà không phải là một mươi tám mươi bảy hào nhưng cũng liền chỉ thế thôi nhìn đồng hồ lúc này công phu đã là đến xế chiều bốn điểm nhiều khoảng cách trời tối cũng liền c h ừ một giờ thời gian lạc trần dứt khoát vậy cũng không đi liền tại 1733 h à o sát lục tiểu t r ấ n bên trong chợ lấy những người kia trở về vừa vặn nghỉ ngơi một hồi lạc trần tại tháp chóp máu bên dưới tìm cái bậc thang ngồi xuống sau đó mở ra nhân vật bảng liếc nhìn chính mình mệt nhọc giá trị từ giữa chưa đến bây giờ h ã n chính giữa cũng không có nghỉ ngơi qua lại thêm vừa vặn cái kia một đợt cường độ cao vận động lúc này mệt nhọc giá trị cũng là đã tăng tới 43%. hiện tại mệt nhọc giá trị tăng hình như có chút chậm lại cái này nếu là tại mới vừa đến sát lục chi đ i ệ lúc ấy lúc này mệt nhọc giá trị nhất định vượt qua b ả thậm chí vượt qua tám m ư nào giống hiện tại vừa mới qua 40% không có nhiều chương một r ă m linh xếp hàng cấp cho sát lục tệ nội g i ậ n ố l ì vị ạ chương một r ă m linh xếp hàng cấp cho sát lục tệ nội g i ậ n ố l ì vị ạ kỳ thật lạc trần cảm thấy cái này mệt nhọc giá trị tăng lên tốc độ vẫn như cũng là có chút nhanh dù sao hắn bây giờ tố chất thân thể so sánh với vừa tới sát lục chi địa lúc ấy nào chỉ là tăng lên một chút điểm vậy đơn giản chính là bay vọt về chất nhưng mà dù cho là đã có to lớn như vậy tăng lên nhưng mệt nhọc giá trị tựa hồ luôn có thể chậm rãi tích lũy mặc dù mẹ nhọc tốc độ so vừa bắt đầu chậm gần tới một nửa bộ dáng có thể theo như lý thuyết không phải là trực tiếp biến thành một phần mười thậm chí một phần trăm sao khả năng là vô tận giết chóc trò chơi có một bộ chính mình phương thức tính toán lạc trần không hiểu nhưng hắn chỉ có thể tuân theo ai bảo hắn chỉ là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực người chơi bình thường đâu hắn có thể nói cái gì kháng nghị liên mẹ nó tìm ai kháng nghị cũng không biết đâu còn kháng nghị chống chọi cái q u ỷ a bất quá sớm muộn cũng có một ngày ta muốn xoay người nông nô em ca đây cũng là lạc trần hiện nay lớn nhất gia tâm đến mức cái khác nhiều lắm là chính là mỗi cái giai đoạn mục tiêu nhỏ mà thôi lạc trần chưa hề biết thời gian một tiếng nguyên lai、like、có thể lâu như vậy những ngày này hắn tại giã ngoại bôn ba luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh hình như một cái chớp mắt ở giữa buổi trưa lại một cái chớp mắt liền đã nhanh trời tối mà lúc này hắn ngồi tại một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu t r ấ n trên quảng trường gần một giờ thời gian lại có loại chính mình ngồi cả ngày cảm giác may mà thời gian rốt cục là không sai bị lắm từ khu vực k a n h tán g ấ u bên trên nhìn lần lượt tại tuyến nhân số cũng bắt đầu tăng lên đứng lên lạc trần cái nào cũng không có đi liền tại giữa quảng trường ngồi rất nhiều người trở về sát lục tiểu trấn về sau thích ngay lập tức đến giữa quảng trường bên này nhìn không quản là nhìn tháp chóp m á u bên trên danh tự cũng tốt hay là về phòng an toàn muốn đi qua cũng được đều sẽ đi qua nơi này sau đó lạc trần liền đem sớm chuẩn bị tốt một khối thẻ bài đem ra liền đứng ở chính mình bên cạnh trên bảng hiệu viết vài cái chữ to xếp hàng cấp cho sát lục tệ những cái kia đi qua người nhìn thấy phía sau mặc dù trong lòng không tin nhưng vẫn là sẽ ngừng chân lưu lại một cái thậm chí có người sẽ chủ động hỏi lạc trần có phải là thật hay không có thể lĩnh sát lục tệ đám người nhiều một chút lại nói mỗi khi có người hỏi thăm lạc trần kiểu gì cũng sẽ mỉm cười trả lời như vậy sau đó những người này không quản là xuất phát từ hiếu kỳ cũng tốt hay là nhàn rỗi buồn chán cũng được tóm lại gần như không có mấy người sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi mà theo bên này nhân số tăng nhanh một chút lúc đầu cũng không tính tới người cũng bởi vì tò mò tất cả mọi người vây quanh tại nơi này làm cái gì mà b u lại trời sinh thích tham gia náo nhiệt làm tinh nhân loại và không nói thế nào lòng hiếu kỳ hại m è o chết đâu rất nhanh sắc trời chính là gần như hoàn toàn đen lại thời gian cũng là đi tới buổi tối năm giờ rưỡi tả hữu lúc này toàn bộ 1.733 h ả o sát lục tiểu chấn người gần như đều đã tụ tập tại giữa quảng trường bên trên khoảng chừng hơn 400 người số người này so lạc trần vị trí 10.087 h ả o sát lục tiểu chấn có thể nhiều hơn không ít uy người cái tên này ngược lại là nói a có phải là thật hay không phát sát lục tệ a đúng thế nếu là không phát lời nói liền tranh thủ thời gian cho cái lời chắc chắn tất cả mọi người chờ lấy đây nhanh lên a ta mẹ nó đói bụng rồi bà cả sẽ không phải là trêu đ ù a chúng ta a ngươi ngầm i ệ n g a đừng đem đại ca mắng chờ một lúc không phát tiền làm sao bây giờ mẹ nó Các người ơ i chửi chính là không có tố chất, thích mắng chửi người. Chúng ta không mắng n là g tố ư cái h không chất. ú n g ta tố có c Vậy c n g ư ơ liền có toàn ố chất. chửi tục không phải thô Mẹ mắng nó người s a Ngầm miệng. ngươi những n Các y g Ngươi u xuân. Bác cái toàn thân o à n t hôi thối d a man nhân cho rằng nơi này hay là l à m tinh chúng ta cũng sẽ không lại sợ các ngươi mấy trăm người tập hợp một chỗ lưu i dữ có thể có nhiều nào dù sao lạc trần cảm giác đầu mình đều là ông ông cảm giác có một đoàn con rồi ở bên thai mình bay tới bay lui đồng dạng tất cả yên lặng cho ta lạc trần lúc này cũng là đứng lên kêu lớn một máy mắt tuyệt đại bộ phận người đều vô ý thức yên tĩnh trở lại Từng đôi mắt đồng loạt hướng về hắn nhìn qua đúng lúc này là ngươi một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trong đám người chuyển đến đi theo trước mặt đám đông bị bạo lực gặp mở những người kia vừa định chửi mẹ kết quả tại thấy rõ ràng là ai phía sau liền nộn nhịp lại ngậm m i ệ n g lại ngươi cái đáng chết tên trộm o l i vi a nổi giận đùng đùng từ phía ngoài đoàn người chui vào chỉ vào lạc trần cái mũi chửi h ấm lên đây không phải là o l i vi a nha lạc trần cười nói thế nào gần nhất còn tốt chứ ngày hôm qua sắt lục chi tháp có cầm tới thứ nhất sao ngươi còn dám nói ô lì vi ạ nháy mắt nổi giận Hắn hội vốn là có cơ hội cầm tất ớ i thứ h n cả ó thể kết q u cuối c ù những g lại cờ kém một nước, bại bởi cờ nước, kém một bọn ọ 1733 hào sát lục tiểu chấn khắc thiên phú người sở hưu. sát sở cái tiểu một lục cấp người bê thứ này đều do người nào còn không phải muốn trách trước mắt cái này hốn đản nếu không phải cái này hốn đản lần trước cướp đi vốn nên thuộc về hắn dương tính h còn đem hắn vũ khí cho thuận đi hắn đến mức lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm tiện tay vũ khí cuối cùng cũng bởi vì không tìm được tiện tay vũ khí kết quả cờ kém một nước bại bởi cái kia xú nữ nhân tất cả những thứ này tất cả đều là trước mắt cái này hốn đản sai lạc trần không đề cập tới sát lục chi thắp còn tốt vừa nhắc tới cái này ô lỵ vị ạ hỏa khí nháy mắt chính là vụt vụt vụt b ư ớ c lên đi lên chết đi cho ta hơn ngàn cân đại truy bị ô lỵ vị ạ xoay tròn hung hăng một cái búa chính là đập về phía gần trong gang tức lạc trần người xung quanh nhìn xem náo nhiệt mặc dù không rõ ràng giữa hai người có cái gì ân đoán nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn từng cái mắt trợn tròn nhìn đặc biệt nghiêm túc sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh ẩm cự truy nện xuống lại bị một cái tay ngăn lại hơn ngàn cân cự truy lại thêm ổ lì vĩ a vượt qua hơn ngàn điểm lực lượng tổ tính một truy này đi xuống ở đây những người này có hơn phân nửa muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử mà chết nhưng mà lạc trần lại chỉ dùng một cái tay liền chặn lại ổ lì vĩ a một truy này bản thân hắn càng là không hề động một chút nào cảm giác giống như là ổ lì vĩ a cho hắn chỉ đùa một chút kỳ thật cũng không có thật dùng sức đồng dạng điều đó không có khả năng ổ lì vĩ a khó có thể tin nhìn xem công kích mình bị lạc trần hời hợt n g ă n lại thậm chí lạc trần thanh máu đều không có làm sao động đậy phản phất căn bản không có thương tổn đến hắn đồng dạng bất quá nhưng thật ra là bị thương vừa v ặ n cái k i a m ộ t cái đánh rất lạc trần bảy điểm máu vốn là mười điểm nhưng trên thân lạc trần cái k i ê ba mươi tổn thương miễn giảm giúp hắn triệt tiêu ba điểm cho nên là bảy điểm đừng nhìn bảy điểm hình như rất ít nhưng đây là bởi vì lạc trần phòng ngự vật lý cao tới ba một trăm tám mươi sáu điểm trên thực tế ố lì vị ạ vừa v ặ n cái k i a m ộ t bữa tổn thương thật rất cao trọn vẹn gần tới ba chín mức thương tổn đầy đủ m i ệ n s á t ở đây hơn phân nửa người đáng tiếc hắn lúc này gặp phải chính là lạc trần hơn ba tổn thương đối với lạc trần mà nói thực sự là không tính là cái gì chỉ là bảy điểm thực tế tổn thương càng là liền để hắn thanh máu rõ ràng động một cái đều làm không được nhìn qua thật giống như ô lỵ vị ạ cái k i a một cái công kích căn bản không có phá hắn phòng đồng dạng chương một trăm linh năm phá lớn phòng chúng ta đây là bị đánh cướp chương một trăm linh năm phá lớn phòng chúng ta đây là bị đánh cướp đậu phộng tình huống như thế nào ô lỵ vị ạ cái này bạo lực còn hạ thủ lưu t ì n h s xi ô lỵ v i a ngươi đang làm gì tranh thủ thời gian đánh chết cái này h ố n đạn a làm sao cảm giác giống đang diễn kịch giống như thật hay giả t người này đến cùng là thần thánh phương nào lại khủng bố như vậy xung quanh những người vây xem này cũng là nhộn nhịp kinh hô nghị luận từng cái nhộn nhịp là một mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này bọn họ một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn bên trong nổi danh bạo lực của ô lì vĩ ạ lại bị người dùng một cái tay liền chặn lại hắn công kích cái này nhìn qua giả dối không thể lại giả dối một màn mà lại chính ô lì vĩ ạ đều một bộ khiếp sợ đến tột đỉnh bộ dạng để người không khỏi hoài nghi đây chẳng lẽ là thật nhắc tới các ngươi có ai nhận biết người này sao đột nhiên trong đám người có người nâng lên một cái trước mọi người hoàn toàn không nghĩ qua vấn đề đúng a có người nhận biết cái này ra hỏa sao mọi người nhìn lẫn nhau đều là một mặt m ở mịt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng ô ly vi ạ không phải biết hắn sao bằng không hỏi một chút ô ly vi ạ có người lúc này đề nghị đúng lúc này ta không tin đây là thật ô ly vi ạ tiếng giống giận dữ từ phía trước chuyển đến theo sát lấy cầm trong tay cự truy hắn lại một lần nữa trùng điệp một b ư a n ệ n xuống bất quá lần này lạc trần lại không có lại tiếp tục đứng tại chỗ bất động tay hắn cầm tận p h o n g chi nhận về sau phát tới trước tốc độ chém ra một đao một cái bình à trực tiếp đem ô ly vi ạ hung hăng đánh bay đi ra mau tránh ra cái hướng kia đám người nhộn nhịp tránh ra nhưng vẫn là có mấy cái bị ô ly vi ạ đ ậ đổ hp tại chỗ sụt giảm gần như thấy đ ấ y có hai cái r ứ t khoát liền trực tiếp bị miễn cưỡng đ ụ n g chết thấy cảnh này xung quanh xem náo nhiệt đám người này nhộn nhịp là hít vào ngụm khí lạnh một mặt mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn hướng lạc trần phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật khu khu ngã trên mặt đất ổ lì v ì ạ dễ ruổi lấy muốn đứng dậy có thể vừa mới động đậy n g ư c đạo kia vết thương sâu tới xương chính là chuyển đến b ứ c rất kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được phát ra thống khổ kêu gen vậy mà không có chết không sai không hổ là ngươi lạc trần hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn xem cứ thế mà tiếp nhận chính mình một cái bình á còn không chết ổ l phá vạn tổn thương vậy mà còn có thể bảo vệ non nửa thanh máu cái này ra hỏa thể chất thuộc tính xem ra không thể so lực lượng thuộc tính kém thậm chí khả năng còn muốn càng cao hai hạng phá ngàn thuộc tính không thể không nói một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu c h ấ n đứng đầu chiến l ự c bài trừ đi lạc trần bản nhân lợi nói s á p thực muốn so mười nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu c h ấ n càng mạnh chỉ là một cái ố l ì vị ạ liền so trước đó cái tiêu tiêu vương nhị mạnh hơn nhiều cùng là cấp bê thiên phú thực lực hay là tồn tại không nhỏ t r ê n lệch ô l i vĩ ạ lúc này m ặ t không có chút máu ngẩng đầu nhìn hướng từng bước một đi tới lạc trần trong ánh mắt để lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi cho thấy hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh hắn thực sự là không thể nào hiểu được vì cái gì vẹn vẹn chỉ qua mấy ngày thời gian mà thôi trước mắt cái này hỗn đ à n thực lực liền mạnh lên nhiều như thế l i ê n tính cái này ra hỏa đ o ạ t được bọn họ cái kia s á t lục tiểu trấn thứ nhất lấy được s á t lục c h i tháp cho thứ nhất k h á n thưởng có thể thực lực cũng không nên tăng lên nhiều như thế à. cái này hợp lý sao là thiên phú ô lì vĩ ạ tỉnh táo lại nói đáp đúng nhưng không có khen thưởng lạc trần cười nhạt một tiếng nói ngay vậy, ô lì vị a không khỏi là lộ ra một vẻ cười thảm căm a sớm biết sẽ như vậy hắn vừa rồi liền sẽ không chủ động nảy ra có lẽ tỉnh táo một chút trước xem tình huống một chút đáng tiếc ô lì vị a cũng biết chính mình tính cách xúc động tính khí nóng n ả y có thể hướng hắn chưa từng cho rằng đây là cái gì thiếu sót nhưng lúc này ô lì vị a trong lòng mơ hồ cũng là có chút hối hận hối hận chính mình không nên như vậy xúc động nhưng đã không kịp cho ta một cái t h ô n g khói đi ô lì vị a nhắm mắt lại phán phất đã nhận bệnh đúng lúc này、Phúc. một đạo tật phong chi nhận kích xạ đi ra nháy mắt chém xuống ổ lì vị ạ giấu ở phía sau cái tay trái kia cánh tay bị sóng vai chặt đứt, máu tươi lúc này liền dâng trào đi ra Á á á a ổ lì vị ạ tại trên mặt đất lăn lộn phát ra trận trận t i ê u thảm mệnh cũng thật l à c ứ n g tiếp nhận lạc trần hai lần bình á công kích vậy mà còn không chết b ấ t quá lúc này ổ lì vị ạ thanh máu cũng cơ bản sắp thấy đáy đừng cho là ta không nhìn thấy người tiểu động tác lạc trần từ tổ nói hắn đi lên trước nhặt lên ổ lì vị ạ bị chém xuống đầu kia cánh tay trái từ bàn tay nằm chắc bên trong lấy ra một vật cự ly ngắn truyền thống phủ phẩm chất màu lam sử dụng phía sau ngẫu nhiên đem người sử dụng truyền t ố n g đến mười km phạm vi bên trong một nơi nào đó ngẫu nhiên đồ vật đồng dạng đều không thế nào đáng tin cậy cái đồ chơi này lạc trần tại bên trong mê vụ tiểu điếm g ặ p q u a lúc ấy hắn đã cảm thấy thứ này quá không đáng tin cậy cho nên căn bản không có cân nhắc dùng tiền mua sắm bất quá ô lì vị hạ cái này mãng phu vậy mà cam lòng hoa mười nghìn sắt lục tệ mua thứ này sẽ không phải là hắn từ trong tay người khác giành được ta lạc trần nghĩ thầm xem chừng là tám chín phần mười phút ta muốn giết người ta muốn giết người trên đất ô lì vị hạ g i ố n giận liền kém một chút liên kém như vậy một chút xíu m à thôi xong hiện tại toàn bộ xong lạc trần cười khẽ âm thanh sau đó một đao chém xuống ổ l ì vi à đầu chết không nhắm mắt đầu quay tròn lăn đến một bên doa đến người xung quanh n ộ n nhịp né tránh tới đinh thành công đánh giết mục tiêu cướp đoạt mục tiêu thuộc tính giá trị lực lượng một t r ă năm thể chất một ba mươi nhanh nhẹn hai một tinh thần hai mươi một nghìn ba trăm thể chất thuộc tính sao so trong tưởng tượng muốn ít một chút xem ra là có thương tổn miễn giảm thuộc tính trong người cho nên mới gắng gượng chống đỡ lạc trần hai cái bình a còn không chết nhặt lên trên mặt đất ổ lì v i ạ sau khi chết còn sót lại t h à n h kia cự truy hơn ngàn cân nặng cự truy s o hắn lấy trước kia đem cự kiếm còn muốn càng nặng một chút lại đem trên người hắn ba lô không gian gỡ xuống lạc trần không có lập tức xem xét mà làm mỉm cười nhìn hướng xung quanh những người này hiện tại xin đem các ngươi trên thân s á t lục tệ giao ra không nên ép ta đậu thủ như vậy các ngươi tổn thất nhưng là không chỉ là một điểm s á t lục tệ mà thôi mọi người không phải chúng ta đây là bị đánh cướp vốn là đến xem náo nhiệt kết quả không nghĩ tới sự tính phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt ổ lì vị ạ thi thể lại nhìn đứng tại cái tiêm một mặt cười t ủ n g tìm bộ d á ngặt trần một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn những cư dân này đều m u ố n khóc sớm biết nhìn cái náo nhiệt tổn thất như thế lớn lời nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến sớm một chút về phòng an toàn nghỉ ngơi không tâm sao quả nhiên lòng hiếu kỳ hại mẹo chết ta chuyện xưa thật sự là một chút cũng không có nói sai chương một trăm linh sáu ly dạ thích khách là thủ tối hoa chương một trăm linh sáu ly dạ thích khách l ạ thủ tối hoa tiểu trấn trên quảng trường lạc trần đứng tại cái kia tháp chóp máu phía trước bên cạnh hắn còn đứng thẳng phía trước khối kia cấp cho s á t lục tệ thẻ bài lúc này trên bảng hiệu văn tự lại có vẻ như vậy trói mắt thế cho nên những này đứng xếp hàng từng cái tiến lên dao ra da trên thân mang theo toàn bộ s á t lục tệ người tại nhìn đến những văn tự này thời điểm đều có loại bị mấy cái văn tự cho cười nạo cảm giác mất mặt ta may m à s á t lục tệ mặc dù không có nhưng ít ra mạng nhỏ vẫn còn ở đó lưu đến thanh sơn tại không lo không có cửa đốt sống liền còn có cơ hội kế tiếp lạc trần không có đem sự tình làm t u y ệ t hắn chỉ lấy đi mỗi người trên thân s á t lục tệ nhưng những vật khác hắn toàn bộ đều không n ú p đ í c h tắt ao bắt cá cũng không phải cái gì thói quen tốt những người này hiện tại chính là lạc trần mưa cá không chỉ là một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn cái này một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu trấn về sau cũng sẽ là hắn hồ cá một trong một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu trấn chỉ là cái bắt đầu nó không phải là cái cuối cùng đại nhân đây là ta xếp tại người phía sau ngoan ngoan đem trên người mình s á t lục tệ kim loại nộp lên đại nhân mời xem mở ra ba lô không gian bên trong s á t thực không có dư thừa s á t lục tệ lén lút lưu lại lạc trần vung vung tay làm hắn lưu ra kế tiếp như vậy từng cái tiến lên dao ra trên người mình s á t lục tệ lạc trần trong tay s á t lục tệ số lượng cũng là không ngừng gia tăng rất nhanh toàn bộ 1733 h à o s á t lục tiểu c h ấ n gần như tất cả mọi người đã đem đeo trên người s á t lục tệ giao cho lạc trần lạc trần lúc này còn không có cụ thể thống kê qua nhưng số lượng tuyệt sẽ không ít tại một trăm vạn cái này hơn bốn trăm người có trên thân thậm chí để đó hơn vạn sắt lục tệ vô dụng dù sao không phải tất cả mọi người sẽ giống lạc trần dạng này gần như mỗi một ngày đều muốn đem toàn bộ s á t lục tệ cho tiêu hết rất nhiều người trên người bọn họ hiện có s á t lục tệ khả năng không đủ mua xuống muốn đồ vật cho nên trước hết để đó nghĩ đến lại tích lũy hai ngày chờ tích lũy đủ về sau lại dùng rơi kết quả toàn bộ tiện nghi l ạ c trần đương nhiên đại bộ phận thân thể bên trên dù cho có tích lũy s á t lục tệ nhưng số lượng cũng không nhiều có chỉ có một hai n g à n có năng lực có ba bốn n g à n chân chính có thể có hơn vạn sắt lục tệ tích lũy chỉ là số rất ít mà thôi đại bộ phận người đều qua rất khó sắt lục c h i địa chưa từng là cái gì hòa bình c h i địa chính như tên của nó sắt lục c h i địa đồng dạng thử vong cùng giết chóc mới là nơi này trạng thái bình thường n g ư ơ i muốn an an ổn ổn sống đến chết già vậy căn bản không có khả năng sắt lục c h i địa chưa từng nuôi người rảnh rỗi tất cả mọi người đang liều vì tranh thủ kia đáng thương một chút hy vọng sống n g ư ơ i nghĩ nằm ngửa kết quả kia sẽ chỉ là một con đường chết tốt ngày mai khoảng giờ này ta sẽ lại đến đến lúc đó hy vọng tất cả mọi người có khả năng như hôm nay một dạng không cần làm ra bất luận cái gì có hại chúng ta lẫn nhau lợi ích hành động minh bạch lạc chân mỉm、cười. một mặt hiền lành biểu lộ đ à o qua toàn trường người minh bạch mấy trăm người cùng kêu lên đáp lại trong lòng lại biệt khuất khó chịu nhưng lại biệt khuất cũng chỉ có thể nhấp nhịn a đúng rồi lạc trần đột nhiên cười nói ngày mai khi ta tới không hy vọng nhìn thấy có người liền một trăm s á t lục tệ đều không bỏ ra nổi đến như vậy ta sẽ rất không cao hứng đương nhiên các ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế đúng không mọi người mặt ngoài cười ha hả trong lòng cũng đã đang m ắ m mẹ đặc biệt là những cái k i a nguyên bản đạo nghị kỹ ngày mai trước thời hạn đem giết chóc tệ giấu ở một nơi nào đó người càng là ở trong lòng nguyền rủa lạc trần tổ tông mười tám đời cho chết được rồi ta nói cho hết lời các ngươi người nào có ý kiến có ý kiến có thể nâng ta người này hay là rất dân chủ lạc trần cười hát hạ sau đó nửa ngày không ai dám nói chính mình có ý kiến tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy hôm nay cứ như vậy đi đều đi về nghỉ ngơi đi lạc trần cười vung vung tay sau đó liền chuẩn bị thu hồi bên cạnh khối này thẻ bài thứ này về sau khẳng định còn có thể cần dùng đến đúng lúc này đại nhân xin chờ một chút một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên người có việc lạc trần ngầm đầu nhìn hướng nói chuyện nữ nhân này nhưng mà lúc này một đạo giống như quỷ mị thân ả n h lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn vị trí đen nhánh đến hoàn toàn không phản quang lưỡi đao nháy mắt là nhanh như thiểm điện bổ về phía cổ của hắn xoẹt vải vóc bị xé nước âm thanh văng lên thời khắc mấu chốt lạc trần kịp thời dùng một cái tay chặn lại đánh tới lưỡi đao lưỡi đao sắc bén vạch phá hắn ống tay háo tại cánh tay hắn bên trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi bắn tung tóe hp u h nháy mắt bạo hàng hơn một ngàn a còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đây lạc trần cười âm thanh không thèm để ý chút nào chính mình tổn chỉ là qua trong d â y lát động tác so với đối phương càng nhanh dùng thụ thương cái tay kia một cái bóp lấy người này cái cổ ẩm thân thể đối phương bị lạc trần đập t ầm ầm tại trên mặt đất nháy mắt một ngụm máu chính là phun ra ngoài keng đen nhánh lưới đao lại lần nữa đ á n h tới nhưng lần này lạc trần cũng sẽ không cho đối phương lại tổn thương đến chính mình cơ hội trực tiếp chính là lấy trên tay kia tật phong chi nhận chặn lại cái này một đao đồng thời lưỡi đao nhất chuyển đệ lên đối phương thanh k i a đen nhánh lưới dao chính là xuyên qua bụng của nàng phấp máu tươi bắn tung tóe chỉ bất quá lần này là đối phương máu nữ nhân ánh mắt lóe lên một v ẹ vẻ hoảng sợ sụt giảm hp để nàng n g ư ờ i được khí tức tử vong. Bá. bay bò. nát cái hát cái khác Tết một tiếng,、Lạc、Trần trên tay chỉ còn sót một thành một vút tốc tin Trần một tiếng. Một tốc trong mắt tin tốc tại Trần trong mắt thông thả Tận đến lạp Lạc Lạc lấy Lạc đạo Chạy. Mà mặc mức mà mức mà độ độ độ, khối vải. kia giả đi nổi. cười giây đổi giả kia người nổi còn vặn ăn hình như nỉ nữ nhân ảnh nhanh nhanh hơn Nữ nỉ những nhanh đến hình như đen hành chỉ ra, rùa vừa hóa ha ha sau khó khó kịp. đã ở Tật phong chi nhận nháy mắt ở giữa không thành ậ t p công đánh giết mục tiêu cướp đoạt mục tiêu thuộc tính giá trị lực lượng một trăm hai mươi năm thể chất một trăm một mươi nhanh nhẹn hai trăm linh năm tinh thần hai trăm tám mươi khá lắm cái này thuộc tính thật đúng là không biết mỗi một hạng hạn mức cao nhất đều vượt qua một n g à n không nói trong đó nhanh nhẹn cùng tinh thần càng là vượt qua hai n g à n đây là thật lợi hại phải biết cho dù là lạc trần cái này hai hạng thuộc tính cũng đều không có cái này nữa nhị dạ như thế cao không hổ là một nghìn bảy trăm ba mươi ba hảo sát lục tiểu chấn người thứ nhất cũng không hưởng phí lạc trần đợi lâu nàng một hồi sớm đoán được ngươi sẽ nhịn không được xuất thủ như vậy r ấ t nhiều lục tệ ai sẽ không tham lạc trần cười khẽ âm thanh sau đó liếc nhìn lượng hp của mình liền vơi vặt như vậy một hồi hắn lúc trước rơi hơn một n g h n hp không sai biệt lắm cũng là về đấy l i ê n vết thương trên cánh tay miệng đều đã khép lại chương một trăm linh bảy ma pháp sư nước mắt đại ma vương cuối cùng đi chương một trăm linh bảy ma pháp sư nước mắt đại ma vương cuối cùng đi cái đó là d o kỳ iuu y xong cái này liền kia hy vọng cuối cùng đều mất rồi Phút. cái gì rác r ư ỡ i nữ n ỉ ra thổi ngược lại là rất lợi hại kết quả thật đánh nhau vậy mà rác r ư ỡ i như vậy được rồi được rồi liền xem như là dùng tiền bảo vệ bình anna ít nhất có thể còn sống liền so cái gì đều trọng yếu ô lì vi a chết dô kỳ iu y chết chúng ta một nghìn bảy trăm ba mươi ba hảo sát lục tiểu c h ấ n còn có cái gì nhân vật lợi hại sao kim dệ ô s ù n cái kia quên đi thôi tên kia không trông cậy được lúc trước bị ô lỵ vị hạ như vậy nhục nhã cũng không có gặp hắn phản kháng qua hắn chính là cái sợ so vậy còn có người nào chúng ta một nghìn bảy trăm ba mươi ba hảo sát lục tiểu c h ấ n liền thừa lại như thế một cái cấp bệ thiên phú cao tay ha ha ta dù sao là từ bỏ c h ố n g lại thích thế nào thế nào đi suýt đều đừng nói người kia tới khe khẽ bàn luận đám người nộn nhịp mà mồm từng cái túi đầu cái chán chảy ra mồ hôi lại đến ai cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn mà lạc trần cũng không có để ý những người này phía sau nghị luận hắn một đường đi tới nỉ dạ k i a ăn mặc trước mặt nữ nhân đầu tiên là không lưng nhặt lên nữ nhân mang theo vũ khí thanh kia đen nhánh không phản quang đoàn đao không nghĩ tới cái này lại còn là kiện tử trang hẳn là nàng từ thứ nhất khen thưởng bên trong mở ra lạc trần trên người mình bốn cái tử trang không phải liền lại như thế đến nhà liếp nhìn đoàn đao thuộc tính lạc trần khinh miệt biết miệng cái này thuộc tính hoàn toàn không có hắn tật phong chi nhận tốt chỉ có thể nói bình thường đi nhưng tốt xấu là kiện tử trang liền tính ban cho mê vụ tiểu điếm vậy có thể thu hồi hai mươi nghìn sát lục t ạ đây mà còn đây là một kiện ba cái trang bị dòng lớn thực phẩm tử trang lúc này thu giá cả không được cao một chút trước thu lại lạc trần đem đ o ạ n đao nhét vào chính mình ba lô không gian bên trong đi theo liền bắt đầu đào trên thi thể mặt khác trang bị mặc dù làm như vậy tựa hồ có chút không quá thân sĩ bất quá may m à lạc trần vốn cũng không phải là cái gì thân sĩ cho nên cũng liền không quan trọng nữ nhị dạ trên thân trang bị còn rất khá không phải tử trang chính là làm trang cái này trang bị phố i trí trên cơ bản là cùng lạc trần một cấp bậc chính là trang bị loại hình không giống nhau lắm lạc trần trên thân bốn cái tử trang là áo quần dày cùng với vũ khí mà cái này nữ nị dạ trên thân bốn cái tử trang thì là vũ khí quần dày cùng với dây chuyền trong đó vũ khí quần và dày những này đều cùng lạc trần trên thân vốn có trang bị lập lại từ mấu chốt đầu thuộc tính còn không có lạc trần tốt cho nên cơ bản đều là ném cho mê vụ tiểu điểm thu hồi vận mệnh ngược lại là đầu kia dây chuyền rất không tệ so lạc trần trên người mình muốn tốt không ít không nói hai lời lạc trần trực tiếp cho chính mình thay đổi ma pháp sư nước mắt phẩm chất màu tím tinh thần t á tinh thần m ư tinh thần m ư nguyên tố tổn thương mười điểm thuộc tính cơ sở tăng thêm tăng thêm cuối á i trang dòng bị p cùng lạc trần nhặt lên cái này nữ nị ra hầu bao đúng vậy nữ nhân này chữ vật trang bị là một cái hầu bao hay làm màu tím phẩm chất nhưng hầu bao cái đồ chơi này không gian muốn so ba lô nhỏ đồng dạng làm màu tím phẩm chất ba lô có một hai ô không gian mỗi cách không gian đều có sáu cái mở lớn nhỏ nhưng hầu bao lời nói không gian bản thân cũng chỉ có m ộ ư ơ i ô không nói mỗi cách lớn nhỏ cũng liền năm mở tổng dung lượng so ba lô c h ọ n vẹn thiếu hai mươi hai mở m ấ u c h ố t là cái đồ chơi này tại mê vụ tiểu điếm mua sắm giá cả cùng ba lô giống nhau như lúc đều là m ộ ư ơ i vạn s á t lục tệ một cái lạc trần nao có hố mới sẽ hoa đồng dạng giá cả đi mua một cái không gian nhỏ hơn chữ vật trang bị đơn thuần liền vì nó thể tích nhỏ không đến mức đúng không đến mức cái này nữa nhị dạ hầu bao là mua hay là cách khác được đến lạc trần không rõ ràng nhưng tỷ lệ lớn là mua dù sao lạc trần là chưa từng thấy màu tím dương tính tại giã ngoại c à n g thêm không có tìm được qua bất luận cái gì màu tím phẩm chất trang bị trên thực tế đừng nói màu tím phẩm chất trang bị liền màu lam phẩm chất trang bị đều cực kỳ hiếm thấy vừa vặn lạc trần còn không có một cái h ầ bao đồng thời mang hai cái ba lô là rất vướng mận nhưng vắc một cái ba lô không gian đồng thời tại mang một cái không gian h ầ bao vậy liền không có gì đáng ngại g i a n g giác, muốn đem chốt cải cái lên lạc trần nhìn một chút cái này màu đen không gian h ầ bao cũng không tệ lắm lạc trần bản thân thưởng thức một cái đi theo lại hỏi bên cạnh người các ngươi cảm thấy thế nào đẹp mắt、không? những người này nào dám nói không đẹp đẹp mắt quả thực quá đẹp cái này hầu bao quả thực chính là vì đại nhân ngài mà thành cái này hầu bao cùng đại nhân ngài cái này một thân trang phục quả thực quá xứng đôi có thể nói là h o à n mỹ đại nhân ngài cái này hầu bao khu vực ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngựa đến hình dung vạn người mê những này không muốn mặt ra hỏa t ừ n g cái đập lên mông ngựa đến là thật không có chút nào d a n h giới cuối cùng lạc c h â n chính mình cũng nghe cười kết quả hắn nụ cười này bọn ra hỏa này tưởng rằng hắn bị đập cao hứng lập tức đập càng thêm hàng say được rồi từng cái trong miệng không có một câu trung thực lời nói lạc trần vung vung tay ngăn cản bọn họ tiếp tục vô xuống đều cho hắn nghe lung túng thân mẹ nó hầu bao cùng hắn cái này một thân hiệp khắc phục biệt phối một cái hiện đại màu đen hầu bao cùng một thân màu trắng cổ đại hiệp khắc phục chỗ nào phối bất quá lời hay người nào đều thích nghe lạc trần cũng không ngoại lệ mặc dù biết rõ là giả dối nhưng xác thực nghe lấy dễ chịu người bị vớt mông ngựa người bọn họ hưởng thụ chính là mông ngựa nội dung nhưng làm trái không trái lương tâm kỳ thật cũng không trọng yếu muốn chính là một cái thái độ đương nhiên hai đồ đần ngoại trừ đó là thật nghe không hiểu tốt xấu lời nói giải quyết cuối cùng chuyện này lạc trần lúc này thật muốn đi được rồi nhớ tới ngày mai hay là thời gian này đến lúc đó chúng ta gặp lại không cần tiễn đều trở về đi lạc trần mỉm cười nói xong sau đó quay người liền rời đi trên quảng trường hơn bốn trăm người nhìn xem hắn đi xa mãi đến lại nhìn không thấy đi rồi sao ân đều không thấy được hô đại ma vương rốt cục là đi có thể làm ta sợ muốn chết đại nạn không chết nhất định có hậu phúc ngày mai nhất định bảo chám được a đừng quên đại ma vương ngày mai sẽ có tới thấy m u chưa ngươi sẽ không trước tiên đem s á t lục tệ tiêu xài không nhiều lắm trở lại đại ma vương nói ít nhất không thể thấp hơn một trăm n g ư ơ i đến lúc đó lưu cái hai ba trăm không được sao k ta một ngày cũng tìm không được hai ba trăm n h ư vậy nhiều nên làm cái gì không có cách chờ chết đi đừng a k ta còn không muốn chết ta chương một trăm linh tám cấp năm phòng an toàn nhảy dù báo điểm chương một trăm linh tám cấp năm phòng an toàn nhảy dù báo điểm từ 1733 h ì ả o sát lục tiểu c h ấ n đi ra lạc trần quay đầu liếc nhìn tiểu c h ấ n cửa lớn sau đó quay người đi phía trái đi đại khái hai ba trăm m é t bộ dạng dừng lại l i ê n tại cái này đi lạc trần tại chỗ lưu lại một cái truyền thống tiêu ký sau đó đi đến bên cạnh một chút vị trí lấy ra một cái côn tử đến tại trên mặt đất vừa đi vừa n g h ỉ vẽ lấy cái gì một lát sau lạc trần dừng lại dưới chân hắn dần dần có màu lam ánh sáng lên tia sáng từ lúc mới bắt đầu một cái điểm mở bắt đầu quyết tán cuối cùng tạo thành một cái truyền thống trận đồ án nga ô nơi xa hát cá bên trong có không biết là g i ã thú hay là quái vật gọi tiếng chuyển đến tựa hồ bị ánh sáng hấp dẫn âm thanh dần dần hướng về bên này tới gần bá màu lam ánh sáng đột nhiên bùng lên một cái đi theo biến mất không thấy gì nữa liên quan một khối biến mất còn có vừa vặn đứng tại cái này là trần một nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu t r ấ n lạc trần phòng an toàn tầng hai màu lam truyền t ố n g trận l v i lên theo sát lấy một thân phong trần mệnh mọi dáng dấp lạc trần chính là xuất hiện ở trong phòng lần thứ nhất sử dụng truyền t ố n g trận trở về công năng cảm giác bên trên ngược lại là theo phòng an toàn truyền t ố n g ra ngoài thời điểm không sai biệt lắm trên cơ bản không có gì khác biệt đều là hai mắt nhắm lại vừa mở sau đó liền đặt tới nơi muốn đến đi tới tầng một phòng khách lạc trần trước tiên đem thứ ở trên thân thả xuống ô lì vị hạ cái kêu ba lô bị ném đến trên bàn trà còn có một sấp một sấp sát lục tệ một nghìn năm mươi thậm chí mười mệnh giá đều có chất thành một ngọn núi nhỏ đồng dạng bị lạc trần đặt ở phòng khách gạch bên trên không nhiều vừa vặn một trăm vạn sát lục tệ còn lại hắn đều đặt ở chính mình ba lô không gian bên trong t ồ lấy mà cái này một trăm vạn là hắn định dùng đến thăng cấp một cái phòng an toàn đẳng cấp mặc dù lần trước thăng cấp hay là tại lần trước thời gian qua đi rất ngắn nhưng trước mắt tất nhiên đem số tiền này đều cho mang về như vậy lạc trần cảm thấy chính mình cần thiết lại cho phòng an toàn thăng một chút đẳng cấp dù sao một trăm vạn cũng không đắt ta chừng nào thì bắt đầu liền một trăm vạn đều cảm thấy tiện nghi lạc trần sờ lên cái cầm nghĩ thầm cái này không thể được có chút bay à nhất định phải thật tốt tự kiểm điểm một cái cái này mới qua vài ngày ngày tốt lành cũng không thể b ằ n h t h ư ớ n g gọi ra phòng an toàn bảng thông tin lạc trần dùng ý niệm tại cái kia lóe ra kim sắc quang mang thăng cấp nút bấm bên trên điểm một cái có hay không xác nhận thăng cấp lần này thăng cấp thao tác sẽ khấu trừ sát lục tệ một trăm vạn không nghĩ tới lần này thăng cấp còn bắn ra tới một cái xác nhận nhắc nhở chẳng lẽ là vì kim n lạch tương đối nhiều quan hệ lạc trần nghĩ t h ầ m một bên không chút do dự lựa chọn xác nhận một giây sau trước mắt hắn chuẩn bị xong cái này một trăm vạn sát lục tệ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa theo sát lấy toàn bộ phòng an toàn cũng bắt đầu biến h o a đứng lên mặc dù đã không chỉ một lần gặp qua phòng an toàn thăng cấp lúc bộ dạng nhưng mỗi một lần lạc trần đều sẽ cảm thấy mười phần t h ầ n kỳ không gian đang lớn lên l i ê n trần nhà đều kéo cao một ít toàn bộ phòng an toàn từ từ hướng về càng thêm giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại hóa biệt thự lớn bắt đầu chuyển、biến. liên ngoài cửa sổ phong cảnh cũng thay đổi nguyên bản tiền viện không gian lập tức biến lớn rất nhiều thậm chí còn xuất hiện một mảnh không lớn không nhỏ hồ nhân tạo trên mặt hồ có một tòa z chữ loại hình cầu nhỏ kết nối tại cầu đối diện lại đi qua năm sáu m bộ dạng mới là nguyên bản tiểu c h ấ n khu phố không gian này liền phản g phất đồ chơi đồng dạng bị tùy ý xoan án từ từ biến thành một bộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt gián dấp cũng chính là lạc trần cái này phòng an toàn nắm giữ không tồn tại phòng ở chức năng này và không lần này thăng cấp như vậy lớn biến động sợ rằng ngay lập tức liền sẽ dẫn tới xung quanh những cái tia hàng xóm chú ý đúng rồi nói lên hàng xóm lạc trần nhớ tới phía trước nhiều lần gặp qua cái kia hàng xóm từ lần trước sát lục chi thắp giáng lâm phía sau hắn hình như không có lại nhìn thấy qua đối phương thật sự l à kỳ quái chẳng lẽ là chết tại giã ngoại hay là nói l à cố ý tại trốn tránh lạc trần lạc trần trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến lúc này phòng an toàn biến hóa cũng là tiến vào cuối cùng nguyên bản là một bộ biệt thự d á n g dấp phòng an toàn tại vừa vặn ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong trực tiếp liền biến thành một tòa bên hồ hào c h gián dấp chứ nguyên bản tầng một cùng tầng hai hiện tại phòng an toàn dưới mặt đất còn nhiều thêm một tầng tầng ở một phong an toàn phía ngoài không gian cũng trở nên càng lớ nhất là tiền viện bởi vì lúc trước mấy lần thăng cấp mở rộng nhiều nhất kỳ thật đều là hậu viện mà tiền viện phạm vi ngược lại là không có quá lớn biến hóa nhưng lần này tiền viện diện tích trợt tăng đâu chỉ gấp ba bốn lần liên hồ nhân tạo đều có xung quanh còn mới trồng không ít cao lớn cây cối những n à y cây cối có thể rất tốt che kín hai bên mặt khác phòng an toàn tầm mắt đương nhiên điểm này đối với lạc trần mà nói không có tác dụng gì bởi vì hắn phòng an toàn ở những người khác trong mắt căn bản không tồn tại nhìn không thấy cũng sợ không được hoàn toàn không cần dựa vào cây cối đến che chắn tầm mắt đinh không kịp đi thăm một chút thăng cấp phía sau phòng an toàn địa phương khác biến hóa cụ thể lạc trần bên thai liền nghe đến cái k i a quen thuộc thanh â m nhắc nhở một giây sau ba cái quen thuộc tuyển chọn chính là xuất hiện tại trước mắt hắn vẫn như cũng là quen thuộc ba tuyển một thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một máy gọi món đơn giản phòng an toàn của ngươi nắm giữ một đài máy gọi món đơn giản ngươi có thể tiêu phí sắt lục tệ tại chọn món ăn trên máy tiến hành chọn món ăn nhưng máy gọi món đơn giản chỉ có thể điểm lấy đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn công năm hai ngày dù báo điểm Phòng an toàn c ủ a n g ư i b ê n trong sẽ tạo ra sẽ m ộ t tinh bức bản HD vệ tinh bản đồ. người đồ, mươi ỗ i cái tinh ngày thông này bản đều đồ qua có thể t HD vệ r ớ trước c cùng cái thời hạn dự báo đến cùng ngày dự d báo ư n tính g t thả xuống ba công, công cộng khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối mười cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng nhìn thấy cái thứ nhất công năng thời điểm nói thật lạc trần hơi động tâm một cái có thể dùng tiền trực tiếp tại phòng an toàn bên trong chọn món ăn không cần tốn sức lốp bốp lại đi dã ngoại tìm kiếm sinh tồn vật tư cái này tựa hồ là một cái không sai công năng mặc dù phía trên cũng đã nói bởi vì là máy gọi món đơn giản cho nên chỉ có thể điểm lấy đơn giản đồ ăn nhưng cái này cũng được rồi bất quá làm lạc trần nhìn thấy cái thứ hai công năng thời điểm lập tức liền đem vừa rồi ý nghĩ cho ném ra sau đầu cái gì chọn món ăn cơ hội có thời gian ném báo điểm thơm không tự mình động thủ mới có thể cơm no à o ấm muốn cái gì chọn món ăn cơ hội vậy căn bản chính là giết chóc trò chơi ác độc âm mưu chính là muốn để bọn họ một mực c ầ u tại phòng an toàn bên trong sau đó chậm rãi theo không kịp chủ lưu đại bộ đội bộ pháp cuối cùng thảm bị đào thải lạc trần một cái liền khám phá cái này âm u hoàn toàn không có lên làm bất quá mặc dù rất muốn lập tức lựa chọn cái thứ hai công năng nhưng lạc trần vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhìn xuống hướng cái thứ ba công năng vạn nhất cái thứ ba công năng càng tốt đâu không phải tại sao lại là ngươi thật sự là vạn năm hộ không chịu di rời lạc trần một mặt im lặng nhìn xem cái thứ ba công năng chức năng này hẳn quá quen thuộc từ lần thứ nhất đến bây giờ nó mỗi lần đều sẽ xuất hiện một bộ chỉ cần lạc trần không chọn nó nó vẫn đến bộ dạng quả thực so l i ê m chó còn dính người chứ một trăm linh chín đây mới gọi là sinh hoạt các ngươi như thế chỉ có thể gọi sống chứ một trăm linh chín đây mới gọi là sinh hoạt Các người như thế chỉ có thể gọi sống nhìn thấy cái thứ ba công năng nội dung lạc trần liền biết chính mình làm như thế nào lựa chọn không hề nghi ngờ cái thứ hai công năng mới là hắn cần nhất cái thứ nhất kỳ thật cũng còn có thể nhưng muốn nhìn cùng ai đi so n g ư ơ i nếu là cùng cái thứ ba công năng đi so vậy dĩ nhiên là ưu thế rõ ràng nhưng nếu như là cùng cái thứ hai công năng so lời nói cái kia lập tức liền bị so không bằng cho nên nên chọn cái nào còn phải hỏi sao ý niệm hóa thành một ngón tay tại cái thứ hai công năng bên trên nhấn một cái sau một khác mặt khác hai cái công năng văn tự biến mất chỉ còn lại cái thứ hai công năng bị bảo lưu lại đến cối u cùng hóa thành một vệ ánh sáng chui vào phòng an toàn bảng thông tin bên trong cùng lúc đó tại tầng ngầm một một gian trong phòng tiếp khách nguyên bản một cái hình tròn màu đen bàn trà cũng là bị một đài ba d bản đồ trang bị thay thế ông nguồn điện kết nối về sau một bức tranh lập tức liền hiện rõ ở phía trên phía trên có hoàn chỉnh địa hình hiện rõ bao gồm một chút một ngày trước lưu lại phá hư vết tích loại hình cũng có thể rõ ràng thông qua đài này máy móc sinh ra thành ba d bản đồ quan sát đánh giá đến chỉ bất quá nguyên bản trên bản đồ bị chiến tranh mê vụ bao phủ khu vực nên là đen kịt một màu tại chỗ này vẫn như c ũ là đèn kịt một màu điểm này ngược lại là đáng tiếc không thể chiếm được tiện nghi bên này lạc trần cũng là gọi ra phòng an toàn bản g thông tin nhìn một chút thăng cấp phía sau nhắc nhở phòng an toàn đẳng cấp năm phòng ngự trị một trăm linh độ b ề n một triệu một mươi ngoài định mức công năng đơn hướng truyền tống trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền tống ngày dù báo điểm thăng cấp cần một ư ơ i triệu sát lục tệ m ộ ư ơ i vạn phòng ngự giá trị không sai khi thấy phòng ngự giá trị cùng độ bền vẫn như c ũ là gấp m ư ơ i tăng phúc về sau lạc trần cũng là yên tâm xuống như vậy là được rồi tiếp xuống một đoạn thời gian phòng an toàn đẳng cấp cũng là không cần lại vội vã tăng lên cấp năm phòng an toàn đầy đủ duy trì bên trên một đoạn thời gian rất dài dù sao lại hướng lên thăng tiêu phí cũng là càng ngày càng đắt đỏ cấp bốn thăng cấp năm hay là một trăm vạn mà cấp năm thăng cấp sáu vậy coi như muốn trọn vẹn một nghìn vạn lạc c h â n ở đâu ra một nghìn vạn cho dù có h ắ n cũng không có khả năng ôn in tại phòng an toàn bên trên mà là muốn dùng đến để thăng chính mình thực lực dù sao thực lực mới là tất cả c á c bản tầng một lục không lo tìm tới cái t i ê một đại biểu hiện ra hd vệ tinh bản đồ trang bị thứ này thao túng cũng thuận tiện trực tiếp động tác tay điều khiển là được rồi bất quá cụ thể công năng bên trên trừ nhạy dù báo điểm cái này hạch tâm công năng bên ngoài cũng liền c h ỉ còn lại có thể phóng to cùng thu nhỏ bản đồ đến mức những cái kia lạc trần chính mình cũng chưa từng thăm dò qua khu vực ở trên đây cũng sẽ không cho thấy cụ thể hình ảnh tới mà là cùng cơ sở bản đồ công năng bên trên đồng dạng đều là đen kịt một m à u cái gì cũng không nhìn thấy vừa sáng ngày mai đến thử xem lạc trần nghĩ thầm sau đó cũng là tham quan một lần chính mình nhà này biến thành biệt thự lớn phòng an toàn trong, trong ngoài ngoài đều nhìn một lần đừng nói cái đồ chơi này hắn ban đầu ở xuyên qua phía trước đều không có gì cơ hội có thể tận mắt thấy qua chớ nói chi là ở tại loại này biệt thự lớn bên trong kết quả hiện tại tới sát lục chi địa ngược lại là ở lại trở lại tầng một phong khách đi dạo một vòng lạc trần cũng có chút nói bụng nhìn thời gian lúc này đều đã là buổi tối hơn bảy giờ lạc trần hắn đầu tiên là tại 1733 h à o sát lục tiểu t r ấ n bên kia chậm trễ một chút thời gian trở lại về sau lại là thăng cấp phòng an toàn lại là thưởng thức cái này biệt thự lớn cũng là tốn không ít thời gian bận rộn cái này nửa ngày đều đem hắn cho bận rộn nói bụng buổi tối ăn chút gì lạc trần suy tư một hồi cuối cùng hay là quyết định nhãn lẩu không khác đơn giản ăn ngon lý do này như vậy đủ rồi đem n ồ i lẩu lấy ra dùng nước trôi tẩy một cái sau đó hướng bên trong rót nước khoáng t ấ n t ấ n tấn đổ ba bốn bình đi vào khai hỏa bên dưới nước dùng một bên là cà chua đáy nổi chua n g ọ m miệng một bên là tương ớt đáy nổi thê tay h miệng chờ đáy nổi nấu khởi công vụ lạc trần cũng bắt đầu chuẩn bị chờ một lúc muốn ăn nguyên liệu nấu ăn rất nhiều tươi mới nguyên liệu nấu ăn lạc trần liền đặt ở ba lô không gian bên trong món đồ kia có thể giữ tươi để nguyên liệu nấu ăn có thể duy trì vừa bắt đầu bộ dạng một trăm năm cũng sẽ không thay đổi lạc trần phía trước có chuyên môn lưu lại một cái màu l à m phẩm chất ba lô không gian cái này ba lô hắn không cần mang ở trên người liền trực tiếp đặt ở phòng an toàn bên trong xem như cho nguyên liệu nấu ăn giữ tươi nhà kho sử dụng lúc này lạc trần trực tiếp từ cái này ba lô không gian bên trong đem một chút như thịt bò thịt dê tôm hùm lớn loại hình nguyên liệu nấu ăn lấy ra hoàn toàn không cần làm tan vào nồi liền có thể ăn trừ những này còn có một chút rau dưa loại cũng là như、thế. thả tù lạnh qua mấy năm cũng có thể sẽ biến chất nhưng chạy xe không ở giữa ba lô bên trong liền tuyệt đối sẽ không thay đổi chất tầng một kiểu trung quốc phòng ăn bên trong một tấm đầy đủ m ộ ư ơ i sáu người ngồi bàn t r ò lớn trên mặt bàn lớn bàn quay bên trên lúc này cũng là b ả y đ ầ y các loại nguyên liệu nấu ăn một cái huyên lương nổi đã tại ở ngực ừ ngực b ư ớ c lên b ằ n khí đáy nồi mở có thể bắt đầu ăn lạc trần lúc này cũng mở ra phòng ăn bên trong tv đem một cái ổ cứng di động kết nối vào tv cái này ổ cứng di động là hắn ban ngày tại dã ngoại thăm dò thời điểm tìm tới vừa rồi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn phía sau hắn đã kiểm tra qua trừ bộ phận ổ cứng di động cùng usb bên trong không có gì đ ồ vật bên ngoài mà khác phần lớn ổ cứng di động cùng những cái kia usb bên trong đều là có lưu không ít tài nguyên trong đó có một ít là trò chơi tài nguyên chủ yếu là chứa ở mấy khối ổ cứng di động bên trên mà giống như là usb những n à y bên trong chứa càng nhiều hay là truyền hình điện ảnh tài nguyên giống như là phim ảnh tv kịch những thứ này còn có một chút tạ nỉm loại hình mà lạc trần hiện tại kết nối vào tv khối này ổ cứng di động bên trong thì là tích chữ trọn vẹn b tb truyền hình điện ảnh tài nguyên giống như là trong ngoài nước các loại phim ảnh tv kịch đều có thậm chí còn có không ít học tập tư liệu đối với cái này lạc trần khịt mũi coi thường hắn sẽ cần món đồ kia nói đùa ổ cứng di động kết nối vào tv cũng mở ra lạc trần dùng điều khiển từ xa lựa chọn một bộ quốc ngữ hài kịch điện ảnh bắt đầu phát ra tiện tay đem điều khiển từ xa thả tới một bên g i ậ t bên dưới lạc trần nhìn xem cái này tràn đầy một b à n lớn mỹ vị món ngon trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đây mới là sinh hoạt nha trước kia nhiều lắm là cũng chính là sống lạc trần cầm lấy đua đến cảm hắm nói sau đó tiện tay dùng k ê n h tán gâu xin soạt công năng cho chính mình cái này một bàn lớn mỹ vị món ngon chụp mấy bức bức ảnh đi theo liền phát đến k ê n h tán gâu đi lên lúc này một nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n k ê n h tán gâu bên trong đại gia vừa vặn đang thảo luận tối nay ăn thứ gì có người đang khoe khoang chính mình ăn vào bò n ư ớ n g xếp có người đang khóc kể tối nay lại là gặm bánh bao một ngày đương nhiên cũng có người thậm chí liền bánh bao đều không có ăn lúc này còn đói bụng đây lúc này lạc chân mấy tấm hình ảnh phát lên lập tức liền để nguyên bản náo nhiệt canh tán gâu nháy mắt yên tính trở lại chưa chương một trăm mười ngày kiếm trăm vạn ta không xứng nghỉ chưa không phải ta là cái gì rất tiện người sao tại sao phải cho ta nhìn những này không ít người nhìn xem k a n h tán gâu bên trong cái kia mấy tấm hình ảnh nhịn không được phát ra linh hồn tra hỏi lúc đầu ăn b ò bít tết còn cảm thấy rất hạnh phúc mấy người kia cũng không nói chuyện trợt cảm thấy trên tay b ò bít tết lập tức liền không thơm mà một chút còn đói bụng người lúc này càng là liền nước bọt đều không hăng hái chảy xuống nhìn xem hình ảnh chép miệng a miệng tưởng tượng thấy chính mình có thể ăn đến những n à y thức ăn ngon hình ảnh trước mắt thậm chí đều xuất hiện ảo giác ô ô ô đây chính là đại lão sinh hoạt sao hung hăng ghen tị a không phải đại lão đây là tại phòng an toàn vì cái gì an toàn của chúng ta nhà dài đến không giống ngươi chẳng lẽ không biết phòng an toàn là có thể thăng cấp ta biết ta an toàn của ta nhà liền đã lên tới cấp hai có thể cùng đại lão cũng không g i ố n g a ta khóc chết đại lão ăn cơm cái bản so ta lần trước công ty niên hội đi nhà kia khách sạn cái bản còn mua lớn nơi này hay là s á t lục chi địa sao hiếu kỳ hỏi một chút đại lão phòng an toàn mấy cấp ít nhất là cấp ba a cấp ba xem thường đại lão sao đây nhất định là cấp bốn phòng an toàn a cấp bốn đậu p h n g cái kia đến tiêu bao nhiêu s á t lục tệ cấp một thăng cấp hai là một nghìn cấp hai thăng cấp ba là một mươi nghìn cấp ba thăng cấp bốn là bao nhiêu ta không biết nhưng dựa theo quy luật đến xem hẳn là mười vạn s á t lục tệ tổng cộng một trăm m ư ơ i một vạn s á t lục tệ đắt như thế đều có thể mua mạng ta suy nghĩ nhiều ngươi mệnh không có như vậy đáng tiền các ngươi biết đại lao ở nơi nào không làm gì ngươi muốn đi tự tiến cử dường chiếu không được sao được a xin nhờ trước chiếu chiếu tấm gương tốt sao chúng ta m ộ ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu chấn chỉ sợ cũng liền cái kia bắt đường vân nhiễm có thể xứng với đại lao a b á c đường vân n h i ệ m rất xinh đẹp sao không biết ta chưa từng thấy nàng hình như rất thần bí lần trước s á t lục chi tháp d á n g lâm thời điểm ta nhìn thấy một cái toàn thân đều bao p h ủ tại áo choàng đen bên trong nữ nhân còn mang theo cái mặt nạ hẳn là nàng vì cái gì sợ bị người nhận ra không biết và n g không chính người đi hỏi một chút quên đi thôi nhân ra lần trước s á t lục chi tháp s ô n g qua thứ ba thiên phú khẳng định cũng là cấp b cùng chúng ta đám này tiểu tốt cũng không phải một cái cấp bậc thật là khó a mỗi ngày sống liền đã rất khó khăn kết quả liền muốn ôm đại lao bắt đùi đều không có cơ hội dứt khoát chết t í n toán muốn chết ngươi đi chết ta còn không có sống đủ đây tin tưởng mình tương lai nhất định là tốt đẹp quên đi thôi canh g ả cái đồ chơi này ta là uống đủ đủ hiện tại đã nằm n g ự a có thể sống một ngày là một ngày a dù sao liệu mạng sự t ì n h ta là sẽ không làm cũng liền mỗi ngày đi ra tìm xem vật tư tranh thủ có thể lĩnh được phần thứ nhất sinh tồn khen thường á. đậu p h ộ n g đúng a còn có sinh tồn khen thường a ta đều nhanh đem chuyện này cho quên đi không biết sẽ khen thưởng cái gì đâu ha ha khen thưởng cái gì cùng các ngươi có quan hệ sao k u k u lại nói các ngươi ngày mai tính toán đi đâu một bên thăm dò phía bắc a sau vẫn l khi ăn xong lạc trần cũng là ngồi nghỉ ngơi một hồi chờ đem bộ này điện ảnh cho nhìn xong hắn mới đứng dậy bắt đầu thu thập trên mặt bàn tàn cuộc nếu là có cái bảo mẫu liền tốt lạc trần trong nội tâm nghĩ người chính là như vậy là ngươi có một dạng đồ vật thời điểm liền sẽ bắt đầu muốn một kiểu khác đồ vật tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh trừ phi ngươi xác định vậy căn bản không phải ngươi có khả năng v ớ i tới tồn tại như thế lý trí ngược lại là sẽ để cho ngươi tỉnh táo lại nhưng thỉnh thoảng nhàm chán thời điểm ngươi còn l à sẽ nhịn không được đi tưởng tượng một chút ngươi cả một đời cũng không chiếm được đồ vật xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng biệt thự nữ sáng nhưng cũng vẹn vẹn tại ảo tưởng mà lạc trần hiện tại đã giải quyết cơ bản ăn ở vấn đề lúc này hắn nghĩ chính là thế nào mới có thể để cho chính mình qua thoải mái hơn biệt thự lớn như vậy có phải là cần một cái có thể lên trên dưới bên dưới đem biệt thự xử lý ngay ngắn rõ ràng và mẫu nhưng nơi này là sát lục chi đ ị a lạc trần đi đâu tìm bảo mẫu đi ngược lại là trên c h ấ n những cái k i a cái khác cư dân rất tình nguyện tiếp thu dạng này một phần công tác dù sao cái này liền mang ý nghĩa có thể có được lạc trần che chở cũng coi là nhiều hơn một phần đáng tin an toàn bảo đảm có thể các nàng vui lòng lạc trần lại không yên tâm tâm phòng bị người không thể không chớ nói chi là đem một ngoại nhân bỏ vào an toàn của mình trong phòng tới lạc trần tâm đắc là lớn bao nhiêu mới có thể làm ra loại này hành động cho nên bảo mẫu gì đó hắn cũng liền suy nghĩ một chút quét dọn thời điểm nhịn không được phàn nàn vài câu mà thôi cũng không thật vì tiết kiệm điểm này khí lực liền dồn chính mình an toàn tại không để ý cái k i a cũng quá ngu xuẩn một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lạc trần sớm rời giường rửa mặt song chính là xuống lầu cho chính mình làm một phần tương đối đơn giản bữa sáng quá phức tạp đồ vật buổi sáng làm lời nói quá tốn thời gian lạc trần lười phiền thoái như vậy cho nên buổi sáng cơ bản cũng là vô cùng đơn giản tùy tiện ăn một chút kỳ thật giữa trưa cũng kém không nhiều đều là làm sao thuận tiện làm sao tới bất quá về sau ngược lại là có thể tại giữa trưa cũng về phòng an toàn đến ăn cơm chưa dù sao lạc trần có song hướng truyền tống trận vừa đi vừa về rất thuận tiện căn bản không cần thật xa chạy tới chạy lui làm rất phiền phức thuận tiện còn có thể nghỉ trưa một cái đây cũng không phải lạc trần muốn lười biếng có một chút thực lực liền bắt đầu bành trướng mà là nhiều khi thời gian một ngày đại bộ phận kỳ thật đều là lãng phí ở đi đường cùng tìm kiếm mục tiêu bên trên lạc trần lần này không phải mới được đến một cái phòng an toàn ngoài định mức công n ă n g nha đây cũng là bảo đảm hắn mỗi ngày ít nhất có thể thu được ba cái dương tính cái này trình độ nhất định có thể nói là thu được một phần g i gốc mà còn phần này g i gốc phân lượng còn không nhẹ v ậ n khí tốt tùy tiện ba cái màu lam dương tính giá trị đều vượt qua ba bốn mươi vạn a lại thêm lúc khác tìm một chút tam giai quái vật giết một giết kết thúc mỗi ngày làm cái khoảng một trăm vạn hoàn toàn không là vấn đề cho nên chính giữa hơi tìm chút thời giờ nghỉ ngơi một chút tựa hồ cũng không phải không được khổ nhan kết hợp nha chín trăm chín mươi sáu làm công tộc còn có nghỉ chưa đâu lạc trần không xứng có sao Vừa sáng bảy điểm tà hữu lạc trần đem đã dùng qua b á t đua ném vào máy rửa b á t bên trong để máy rửa b á t đến tiến hành thanh tẩy mà chính hắn thì là xuống lầu đi tới tầng ngầm một trong phòng tiếp khách một giây c sau trước mắt ba dê trên bản đồ đột nhiên xuất hiện ba cái điểm đỏ lóe ra đồng thời ba xin tin tức cũng là tùy theo xuất hiện tại ba cái lóe ra điểm đỏ phía dưới nhảy dù báo điểm một thời gian buổi sáng một mươi h hai mươi bảy phút địa điểm một mươi ba nhảy dù báo điểm hai thời gian buổi chiều m ư ơ i ba h một phút Địa đ i ể một Ngày dù báo đ mươi t giờ n sáng hai mươi bảy phân cái kia vị trí tại khoảng cách một mươi nghìn h tám mươi bảy hào sắt lục tiểu chấn lấy đông bảy mươi km tả hữu một cái địa điểm khu vực kia là lạc trần chưa hề đi qua dù sao trước mặt hắn vẫn luôn là chạy hướng tây phía đông lời nói hắn xác thực không có đi thăm dò qua vừa vặn hôm nay có thể đi nhìn mà buổi chiều một điểm lẻ một phân cái kia dương tính thì là tại khoảng cách 10.087 h à o s á t lục tiểu chấn phía nam một khoảng 10 km một chỗ nơi đó đồng dạng là lạc trần chưa từng thăm dò qua không biết khu vực mà cái cuối cùng ba giờ triệu ba mươi ba phân dương tính liền tại đã thăm dò qua khu vực khoảng cách 10.087 h à o s á t lục tiểu chấn đại khái 90 km tả hữu khoảng cách phương hướng liền tại phía tây phóng to bản đồ lời nói có thể nhìn thấy nơi đó là một mảnh cái gì cũng không có h o a dã xung quanh một mảng lớn khu vực đều là như thế địa hình vậy liền trước đi phía đông địa điểm kia lạc trần mở ra bản đồ sau đó tại trên địa đồ ba cái địa điểm làm xuống tiêu ký dạng này liền sẽ không quên là cái nào ba cái điểm đến mức thời gian trực tiếp nhớ k ỹ liền tốt làm xong tất cả những thứ này lạc trần chạy thẳng tới trên lầu tầng hai gian phòng mà đi trên thân lưng đeo ba lô bên hông mang theo một cái hồ bao đem tất cả nên mang lên đồ vật đều mang lên lạc trần cái này mới khởi động bên trong căn phòng truyền thống trợ một giây sau bá, tại một mảnh màu lam truyền thống tia sáng bên trong lạc trần thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong b u ổ sáng hơn tám giờ lạc trần đi tới một chỗ mới mê vụ khu vực nơi này là khoảng cách một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn gần nhất một chỗ mê vụ khu vực trước đây lạc trần cũng không có tới qua nơi này đi vào mảnh này mê vụ khu vực cảm giác bên trên cùng hắn thường xuyên đi cái kia mảnh mê vụ khu vực tựa như không có gì khác biệt bộ dạng rất nhanh lạc trần liền thấy một gian hoàn toàn giống nhau như lúc mê vụ tiểu điếm đẩy cửa ra đi vào lạc trần phát hiện liền cửa hàng nhỏ nhân viên cửa hàng đều dài đến giống nhau như lúc chẳng lẽ là phục chế người lạc trần nghĩ thầm hoặc là dứt k h á t liền không phải là người là cái gì khôi lỗi loại hình giấu trong lòng trong lòng đủ loại suy đoán lạc trần cũng là đem một chút cần bán ra đồ vật thả tới trên quầy. chủ yếu là một chút thuộc tính kết tinh đều là ngày hôm qua đánh chưa kịp thu hồi khách nhân là cần toàn bộ thu hồi sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm đúng toàn bộ lạc trần gật gật đầu đi theo lấy ra trên thân còn lại s á t lục tệ đặt ở trên quầy. sau đó cho ta đến một trăm mười hai viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch tính đến vừa v ậ n thu hồi đ ố n g tia đồ vật lạc trần trên thân s á t lục tệ tổng cộng còn có một triệu một trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm hạn mức mà mua sắm một trăm mười hai viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch cần một trăm mười hai vạn sắt lục tệ dạng này lạc trần còn lại s á t lục tệ cũng chỉ có bảy mươi bảy năm trăm mà cái này mua đến một trăm m ư ơ i hai viên màu lam kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần thì là chuẩn bị dùng để thăng cấp trên người mình hai cái màu lam kỹ năng bị động đến mức là cái nào hai cái tổn thương lời nói lạc trần hiện tại không sai biệt lắm cũng đủ rồi thậm chí đánh tam giai quái vật lời nói trừ phi là giống đồng giáp hành thi loại kia kỳ thật đã có chút chẳng làn ra cho nên hắn lựa chọn trước tăng lên thể chất thuộc tính trước tiên đem mình đồng da sắt lên tới cấp ba mươi tiêu hao màu lam kỹ năng thăng cấp thạch tám mươi viên mình đồng da sắt lở vờ ba phần cấp màu lam bị động tăng lên thể chất thuộc tính 360 điểm sau đó lại dùng còn lại 32 viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch đem vật lý thủ hộ kỹ năng lên tới cấp 24. vật lý thủ hộ lv 2 4 phần cấp màu lam bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 576 điểm đến đây 112 viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch toàn bộ dùng xong lạc trần cũng là trực tiếp quay người liền rời đi gian này mê vụ tiểu đ i ế m không có cách tiền chỉ có n g â n ấy căn bản không có khả năng tăng lên quá nhiều kỹ năng cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn tăng lên như vậy một hai cái, cái khác kỹ năng. đợi b u ổ i tối hoặc là ngày mai thời điểm lại đến tăng lên đi đúng rồi hôm nay kỹ năng thăng cấp số lần còn không có dùng lạc trần từ mê vụ khu vực lúc đi ra cũng là thuận tiện đem hôm nay kỹ năng thăng cấp số lần dùng tại chính mình duy nhất cái kiêm màu cam kỹ năng lưu tinh h ỏ a vụ bên trên đem nó lên tới cấp hai tiết kiệm một trăm vạn sát lục tại đây buổi sáng hơn mười giờ lạc trần một đường chạy vội chính giữa còn giết mấy đợt quái vật thoáng chậm c h ễ một chút thời gian nhưng vẫn là trước ở mười giờ hai mươi bảy phút phía trước đến mục tiêu địa điểm lúc này xung quanh không có bất kỳ ai lạc trần n mầm đầu nhìn về phía trên trời một đoàn màu xanh ánh sáng ngay tại chậm rãi hạ xuống nguyên lai là cái màu xanh dương tính chỉ là màu xanh lời nói ít nhiều có chút để hắn thất vọng dù sao một cái màu lam dương tính giá trị nếu như nói có thể đạt tới mười mấy vạn s á t lục tệ như vậy một cái màu xanh dương tính giá trị khả năng cũng liền một hai vạn vì một hai vạn ngàn dặm xa x ô i đi một chuyến đến cùng có đáng giá hay không lạc trần cũng không biết làm như thế nào đến bình phán chuyện này dù sao hắn vừa bắt đầu cũng không biết cái này dương tính đẳng cấp chỉ là biết nó sẽ tại cái gì thời gian địa điểm nào xuất hiện lần sau nếu như xa xa thấy là màu xanh dương tính lời nói kỳ thật có thể không cần tới cũng không có quan hệ bất quá lần này coi như xong đến đều đến rồi cũng không thể một chuyến tay không a may m à lạc trần chạy tới trên đường còn gặp mấy đợt quái vật mặc dù không có gặp phải tam giai quái vật nhưng cũng đều là nhị giai cộng lại cũng cho lạc trần mang đến sáu bảy trăm viên màu xanh thuộc tính kết tinh thu hồi cho mê vụ tiểu điếm lời nói cũng có thể bán số tháng sáu năm bảy không vào đây ít nhất cũng không tính là đang lãng phí thời gian a mấy phút đồng hồ sau trên trời cái này màu xanh dương tính cũng hoàn toàn rơi xuống đất lạc trần lại đợi một hồi Chính giữa cũng không có còn chờ có có không thật, hắn còn rất chờ mong có người tới, như thế hắn liền có thể tăng thêm người nào Nói mong người liền tăng ngoài giữa tới. tới, rất một bút ngoài định mức thu vào. Đáng tiếc, đại ị n Đáng h thu mức tiếc, vào. đ khái nhìn thấy cái này dương tính người cũng không nhìn chúng cái này một hai vạn giá trị màu xanh dương tính tất nhiên không có người cùng chính mình cướp cái kia lạc trần liền trực tiếp thu nhận ngay tại chỗ trực tiếp mở ra cái này dương tính bên trong vật tư ngược lại là không thể so màu làm dương tính bên trong ít chính là phẩm chất kém một chút ý tứ lạc trần đem chúng nó đều cất vào chính mình không gian trong túi tiền sau đó lại đem những trang bị kia loại hình lấy ra bỏ vào sau lưng ba lô bên trong trang ư trước lại đánh một lần, chi ác, 112, lại đánh một tử vong bị màu lục thực sự là không thế nào đáng tiền thu hồi giá cả cũng liền hai trăm s á t lục tệ một kiện lạc trần từ cái này dương tính h bên trong tìm tới sáu cái trang bị màu lục tổng giá trị cũng bất quá mới một n g h n hai ít không hợp t h ó i thưởng may m à còn có cái khác một vài thứ giống như là màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch còn có màu xanh kỹ năng thủy tinh những thứ này cộng lại cũng có thể thu hồi cái ba bốn n g h n bất quá những cái kêu màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch bị lạc trần lưu lại chờ lấy về sau có thể dùng đến mức hai cái kêu màu xanh kỹ năng thủy tinh lạc trần suy nghĩ một chút dù sao thu hồi giá cả cũng mới hai trăm mà thôi dứt khoát chính mình dùng xong được rồi vạn nhất là cái gì không sai kỹ năng đâu đinh n g ư ơ i thu được kỹ năng mới cường thân k i ệ n thể kỹ năng này ngươi đã nắm giữ đinh n g ư ơ i thu được kỹ năng mới cực tốc kỹ năng này ngươi đã nắm giữ sau đó thì sao liền không có lạc trần một mặt t a n quả đáng biểu lộ nhìn xem lại không có động tính nhân vật bảng n g ư ơ i tốt xấu đem kỹ năng thủy tinh trả lại cho t a lui cũng không cho lui sao còn tốt đây chỉ là màu xanh kỹ năng thủy tinh thu hồi giá cả cũng mới hai trăm một cái mà thôi cho dù bị đen lạc trần cũng không đến mức nói đau lòng gì đó nhưng nếu như là màu cam kỹ năng thủy tinh lời nói cái kia lạc trần thật sẽ hung hăng phát điên đây chính là một trăm vạn nhất cái a lần sau còn muốn hay không mua màu cam kỹ năng thủy tinh trước mắt tình huống này để lạc trần nhịn không được có chút do dự trên thực tế hắn phía trước tại bên trong mê vụ tiểu điếm không có tốn s á t lục tệ mua sắm màu cam kỹ năng thủy tinh không phải liền là bởi vì trong nội tâm có dạng này lo lắng sao mặc dù trước mắt hắn liền một cái màu cam kỹ năng mà thôi có thể vạn nhất cứ như vậy trùng hợp đ ụ phải đâu vậy hắn không được khóc chết cho nên mua cái đồ chơi này thật đúng là đến thận trọng lại thận trọng dù sao cũng là một trăm vạn một viên đồ vật không phải mấy trăm mấy ngàn giá rẻ hàng buổi chiều ba giờ rưỡi l ạ c chân lại lần nữa về tới một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn về phía tây phiến khu vực này phía trước lúc chiều hắn tại phía nam khu vực kia thăm dò trừ một điểm nhiều thời điểm thu hoạch một cái màu lam dương tính bên ngoài còn phát hiện không ít nhị d a i quái vật bóng dáng chỉ tiếc gái kia màu lam dương tính cũng không có cái gì có thể để cho lạc trần lại phát một phen phát tài người tới cùng hắn tranh đoạt đến mấy người tất cả đều là bọn họ mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n chính mình sát lục tiểu c h ấ n người là cái gì tài lực lạc trần có thể rất rõ cho nên lạc trần cũng không có khó xử bọn họ chỉ là để bọn họ giao ra trên thân điểm này sát lục tệ cùng một chút thuộc tính kết tinh liền để bọn họ rời đi một buổi chiều lạc trần kiếm được sát lục tệ cộng lại không sai biệt lắm có thể có cái một trăm bốn mươi một trăm năm mươi vạn bộ dáng cái này còn phải may mắn mà có nam khu bên kia có không ít nhị giai quái vật không có bị càn quất qua không giống tây khu bên kia có thể tìm được nhị d a i quái vật cơ bản đều bị lạc trần càn quét qua những địa phương kia cũng đã sớm là trống rỗng nửa cái quái vật cái bóng đều không thấy được bất quá loại này chuyện tốt cũng không có khả năng mỗi ngày có dù sao quái vật bị càn quét qua một lần phía sau liền không có nơi này cũng không phải là thật thế giới trò chơi không tồn tại hôm nay g i ế t phía sau ngày mai sẽ lại lần nữa đổi mới tình huống lạc trần cũng nghĩ qua chờ sau này xung quanh quái vật toàn bộ g i ế t sạch phải làm sao tựa hồ trừ đi chỗ xa hơn thăm dò bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp khác có thể một hai trăm cây số còn dễ nói nhưng khoảng cách nếu thật là quá xa lời nói cái này vừa đi vừa về cũng không tiện a đương nhiên lạc trần có song hướng truyền t ố n g trận có thể thuận tiện rất nhiều có thể những người khác đâu vô tận giết chóc trò chơi không thể lại cân nhắc không đến vấn đề này cũng không phải người người đều có thể ngẫu nhiên đến hai loại truyền t ố n g trận công năng những cái kia tự thân phòng an toàn không có tương ứng công năng người cũng không thể thật mỗi ngày dùng hai cái đuổi chạy tới chạy lui a ngày đó thời gian sợ rằng muốn có hơn phân nửa tiêu phí tại gấp rút lên đ ư ờ n lên cũng quá lãng phí hẳn là sẽ có những biện pháp khác giải quyết vấn đề này a lạc trần nghĩ thầm lúc này trên trời cái này màu lam dương tính cũng chậm rãi rơi xuống đất hắn nhìn một chút xung quanh một bóng người đều không có mở ra khu vực k a n h tán gấu tại tuyến nhân số chỉ có đáng thương ba người trong đó một cái hay là lạc trần chính mình phía khu vực này ít như vậy người sao lạc trần nghĩ thầm một lát sau dương tính che đậy thời gian cũng kết thúc theo tia sáng t à n đi lộ ra bảo dương chủ thể lạc trần tiến lên đem nó mở ra đem bên trong vật tư trước lấy ra cất giữ vào không gian trong túi tiền đi theo lấy ra những trang bị tia còn có mấy cái hộp trang bị lời nói lạc trần liếc nhìn thuộc tính phía sau liền ném vào ba lô bên trong hoàn toàn không có chính hắn trên thân tốt liền nghĩ thay đổi một kiện cơ hội cũng không cho hắn mà mấy cái kia t r o n g hộ không có gì bất ngờ xảy ra chính là một chút màu lam kỹ năng thăng cấp thạch cùng với màu lam kỹ năng thủy tinh kỹ năng thủy tinh có hai cái kỹ năng thăng cấp thạch liền nhiều khoảng chừng mười k h ỏ a chỉ là cái này mười k h ỏ a kỹ năng thủy tinh giá trị cũng đã là đạt tới mười vạn đương nhiên là mua sắm giá trị mà không phải thu hồi thu hồi lời nói chỉ trị giá hai vạn chỉnh thể đến nói hôm nay cái này cái thứ hai màu lam dương tính đồ vật bên trong cũng không tệ lắm tổng giá trị cũng là đạt tới mười chín vạn tả hữu gần tới hai mươi vạn tại màu lam dương tính bên trong xem như là giá trị rất cao dù sao lạc trần là chưa từng gặp qua loại kia giá trị vượt qua hai mươi vạn màu lam dương tính khả năng là hắn mở màu lam dương tính còn chưa đủ nhiều a dù sao thời gian còn thiếu hôm nay cũng mới chỉ là bọn họ những người này tiến vào s á t lục chi địa ngày thứ chín mà thôi liên mười ngày cũng còn không tới đây đem dương tính bên trong đồ vật đều thu thập xong lạc trần nhìn đồng hồ cũng đã là buổi c h i ề u ba điểm bốn mươi tà h ư u t i ế p qua hơn một giờ trời sắp tối rồi chờ một lúc lạc trần còn muốn đi một chuyến một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sắt lục tiểu trấn mặc dù tỷ lệ lớn những tên kia sẽ chỉ cho hắn bảo lưu lại hai ba trăm s á t lục tệ nhưng chỉ cần nhân số đủ nhiều đây cũng là một bút không nhỏ kim ngạch cũng không biết một bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu c h ấ n hôm nay chết bao nhiêu người phù hộ đừng chết quá nhiều liền tốt ít nhất đừng giống một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu c h ấ n như thế chết đều nhanh liền hai trăm n g ư ờ i đều không có thừa dịp còn có chút thời gian lạc trần đầu tiên là đi một chuyến trên bản đồ tiêu ký khoảng cách kia một bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu c h ấ n rất gần mê vụ tiểu điếm tại bên trong mê vụ tiểu điếm đem trên thân những vật này có thể thu về toàn bộ thu hồi h ồ sau hồi sau l ạ n cuối cùng vẫn là quyết định lại đánh cược một lần ta hiện tại cũng liền một cái màu cam kỹ năng mà thôi có lẽ không đến mức xui xẻo như vậy à lạc trần lúc này trên thân s á t lục tệ cộng lại có thể có cái hai trăm hai mươi mấy vạn bộ dáng cho dù hắn thật siêu cấp xui xẻo cái thứ nhất một trăm vạn trực tiếp bệnh thiếu máu cái kia cũng còn có thể còn lại một trăm hai mươi mấy vạn cho ta đến một cái màu cam kỹ năng thủy tinh lạc trần quyết định cược trực tiếp đẩy đi ra một trăm vạn s á t lục tệ đổi lấy một cái hiện ra màu cam tia sáng kỹ năng thủy tinh nhỏ như vậy sắt xuất có lẽ không đ ụ tới lạc trần thì thầm trong lòng một bên dùng sức bóp nát cái này cái kỹ năng thủy tinh một giây sau đinh người thu được kỹ năng thử vong c h i ác không phải lưu tinh h o a vũ lạc trần lập tức nhẹ nhàng thở ra tốt tốt tốt chỉ cần không phải lưu tinh h o a vũ mặt khác không quản là dạng gì kỹ năng hắn đều có thể tiếp thu c h ư n một trăm mười ba lại thêm hai cái màu tím bị động lạc trần là cái người tốt c h ư n một trăm mười ba lại thêm hai cái màu tím bị động lạc trần là cái người tốt thử vong c h i ác lở vào một phần cấp màu cam tiêu hao ba nghìn điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành một nghìn tinh thần một trăm năm mươi lực lượng một trăm năm mươi vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên một trăm phần trăm thời gian cùn đ ổ sáu mươi giây gọi ra nhân vật bảng lạc trần ánh mắt rơi vào cái kia mới màu cam kỹ năng giới thiệu bên trên t thương hại kia có chút lợi hại a làm lạc trần nhìn thấy tử vong tri ác kỹ năng này giới thiệu về sau nhìn không được cũng là hít vào ngụm khí lạnh hắn hay là lần đầu nhìn thấy tinh thần lực lượng song tăng thêm kỹ năng cả hai tăng thêm cộng lại đều đã có ba trăm phần trăm mà cái này mới cấp một mà thôi cũng không biết cái này kỹ năng trưởng thành thế nào nhưng tất nhiên là đơn thể kỹ năng công kích cái tiêu kỹ năng tổn thương trưởng thành hẳn là không thấp l i ê n huyết chi xúc tu đều có năm mươi phần trăm công kích trưởng thành mà huyết chi xúc tu mới chỉ là cái màu làm kỹ năng mà thôi đương nhiên huyết chi xúc tu cũng không phải vừa bắt đầu chính là năm mươi phần trăm công kích trưởng thành mà là lên tới bản thân cực hạn đẳng cấp phía sau mới nâng lên vừa bắt đầu không có cao như vậy mà màu cam kỹ năng đẳng cấp cực hạn là cấp mười lăm cực hạn này có thể so với màu làm kỹ năng cao rất nhiều cho dù là lạc trần muốn đem một cái màu cam kỹ năng đẳng cấp lên tới cấp mười lăm cũng phải tốn không ít thời gian từ, từ sẽ đến a không gấp lạc trần đóng lại nhân vật bảng lập tức nhìn hướng trước mặt một mặt mỉm cười dáng dấp nhân viên cửa hàng có ý lại đánh cược một lần nhưng cân nhắc đến hôm nay đã cược qua một lần một lần nữa lời nói cũng là sợ vận khí trở nên kém suy nghĩ một chút vẫn là được rồi trước mắt lạc trần còn sót lại một trăm hai mươi mấy vạn sát lục tệ tất nhiên không có ý định lại đánh cược một lần màu cam kỹ năng như vậy còn lại có thể chọn phương hướng cũng liền như vậy mấy cái hoặc là mua một viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch hoặc chính là mua sắm màu tím kỹ năng thăng cấp thạch hoặc là màu tím kỹ năng thủy tinh cái trước chỉ có thể mua một viên hai cái sau lời nói hơi có thể nhiều mua chút lạc trần suy tính một chút cuối cùng hay là quyết định trước đến hai cái đặc chế màu tím kỹ năng thủy tinh đặc chế màu tím kỹ năng thủy tinh một cái liền muốn năm mươi vạn sát lục tệ lạc trần muốn hai cái tiêu hết hắn một trăm vạn sát lục tệ lần này hắn còn lại sát lục tệ cũng chỉ có hai mươi mấy vạn đinh người thu được kỹ năng kim cơ ngọc cốt đinh người thu được kỹ năng thần lực vô song kim cơ ngọc cốt lở vào một p h ầ n cấp màu tím bị động tăng lên thể chất thuộc tính ba mươi điểm thần lực vô song lở vào một phẩm cấp màu tím bị động tăng lên lực lượng thuộc tính ba mươi điểm nhìn lướt qua hai cái kỹ năng mới thuộc tính tăng lên về sau lạc trần lại tiêu phí 20 vạn sát lục tệ mua hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch đem hai cái kỹ năng đẳng cấp lên tới cấp hai lực lượng cùng thể chất tăng thêm đều đi tới 60 điểm không hổ làm à u tím kỹ năng một so 30 tỷ lệ so với màu làm kỹ năng cái kia một so 12 có thể cao hơn hp 42, 942, 4 ố n m ư ơ 2 hai n g quét mắt bảng bên trên hp lạc trần cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu không dễ dàng a hp rốt cục là sắp khai trương vạn trong túi còn sót lại mấy vạn sát lục tệ lạc trần cũng không có cái gì khác muốn mua Quay người đi ra gian này người đi một ê v hắn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn giữa quảng trường bên trên một đám người đứng xếp hàng từng cái tiến lên đem trong túi tiền của mình sát lục tệ nộp lên có hai trăm cũng có ba trăm h o ặ c là bốn trăm n h ư n g lại nhiều liền không có lạc trần cũng không nói cái gì tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong rất nhanh một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn tất cả mọi người tại lạc trần bên này giao tiền tổng cộng ba trăm chín mươi một người so với hôm qua thiếu tầm m ộ ư ơ i người không có cách sát lục c h i địa từ trước đến nay không phải cái gì khu vực an toàn người chết cũng là bình thường thậm chí một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu c h ấ n đến hôm nay còn có thể còn lại ba trăm chín mươi một người đã tính toán lợi hại điểm này đi xem một chút một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n liền biết cái kia đều nhanh liền hai trăm n g ư ờ i cũng chưa tới chết có thể so với một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu c h ấ n nhanh hơn rất tốt ngày mai vẫn là như cũ ta hy vọng đại gia vẫn như cũ có khả năng như hôm nay dạng này phối hợp tất cả giải tán đi lạc trần đem trước mặt đống này sát lục tệ tất cả thu hồi sau đó mỉm cười để tất cả mọi người có thể đi trở về nghỉ ngơi gặp cái này người xung quanh cũng là nhộn nhịp tàn ra trong nội tâm không nhịn được nhẹ nhàng thở ra cái này đại ma vương người còn quá tốt cũng không nha ta chỉ giao hai trăm sát lục tệ hắn đều không nói gì lạc trần quân thật là một cái người tốt các ngươi hôm nay kiếm được bao nhiêu kỳ thật cũng không có bao nhiêu cũng liền hơn một ngàn bất quá ta phát hiện không có ổ lị v ì ạ những người kia bên ngoài bây giờ có thể tìm tới tài nguyên hình như nhiều hơn không ít cái này rất bình thường trước đây tốt tài nguyên đều bị mấy cái kia cấp bê thiên phú ra hỏa cho chiếm đoạt hiện tại bọn hắn l ệ n h l ệ n h những tài nguyên này tự nhiên cũng liền rơi vào chúng ta những người này trên đầu ngày mai tiếp tục cố gắng tranh thủ trở thành ngày kiếm năm ngàn nam nhân ha ha cùng cố gắng kỳ thật ta cảm thấy như bây giờ cũng không tệ mỗi ngày cũng liền tổn thất hai ba trăm s á t lục tệ nhưng ít ra phần đầu hay là tại chính chúng ta trong tay kỳ thật lạc trần người này vẫn là rất tốt chớ nhìn hắn làm như vậy tựa như là tại bóc lột chúng ta nhưng hắn muốn kỳ thật cũng không nhiều nếu là biến thành người khác tới có thể muốn sẽ so cái này nhiều hơn nhiều đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy như vậy những cái tiêu tản đi người lúc này khe khẽ bàn luận kết quả trò chuyện một chút đột nhiên phát hiện lạc trần cái này đại ma vương tựa hầu người còn rất tốt lạc trần là không nghe thấy bọn họ nghị luận bằng không cần phải hoài nghi bọn họ n à o có phải là hứa mất ta đều như thế bóc lột các ngươi kết quả các ngươi còn cảm thấy ta là người tốt trời sinh bị bóc lột thánh thể đúng không đột nhiên một trận truyền tống tia sáng sáng lên lạc trần cũng là về tới 10.087 h ả à o sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong lúc này thời gian là buổi tối sáu giờ bảy phút sở dĩ làm muộn như vậy là vì lạc trần rời đi 1733 h ả à o s á t lục tiểu c h â n phía sau lại chạy một chuyến mê vụ tiểu i ế m đem phía trước từ 1733 h ả à o s á t lục tiểu c h â n giấu vào trong t ạ o đến những n à y s á t lục tệ đều dùng để mua sắm màu tím kỹ năng thăng cấp thạch kỳ thật cũng không có bao nhiêu tổng cộng cũng liền ra mặt mười vạn mà thôi tăng thêm chính hắn còn dư lại trên người những cái kia vừa vặn hai mươi vạn không mấy trăm bộ dáng mua hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch trong túi liền chỉ còn lại năm trăm s á t lục tệ làm sao cảm giác có chút t h u ố thiệt lạc trần đi tới tầng một phòng khách ngồi xuống tính t o n bút chướng phía sau đột nhiên cảm thấy có chút thua thiệt. trước sau chừng hai giờ thời gian kết quả mới kiếm được hơn mười vạn cái này đặt tại trước mấy ngày còn tính là cao thu vào nhưng so sánh trước mắt lạc trần chính mình có thể kiếm được kỳ thật cũng liền một cái màu lam dương tính giá trị thậm chí khả năng còn không bằng cái sau tính toán chân mũi lại nhỏ cũng là thế nha nếu không được về sau tìm người đại diện gì đó làm cho đối phương giúp mình trước thời hạn đem giết chóc tệ thu sau đó chính mình lại đi qua cầm một cái tốt cái này chẳng phải tiết kiệm thời gian chương một trăm mười bốn chọn lựa người đại diện bắt đường vân nhiễm chương một trăm mười bốn chọn lựa người đại diện bắt đường vân、nhiễm. lạc trần có đôi khi cảm thấy chính mình thật là một cái thông minh hài tử hơi đầu góc khẽ động liền có thể nghĩ ra biện pháp như vậy tuyệt diệu tới nói làm liền làm trước hết từ trước mắt cái c h ấ n nhỏ này bắt đầu tốt lúc trước là cảm thấy phiền phức lại thêm một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n nhân khẩu thực tế quá ít ngày hôm qua còn hơn hai trăm n g ư ờ i đây đến hôm nay xem xét hoa、wow. thật đúng là rất phá hai trăm tại tuyến nhân số một trăm chín mươi bảy người khá lắm các ngươi đến cùng làm gì chết như thế nào nhanh như vậy có đôi khi lạc trần cũng rất muốn hỏi một chút những người này hỏi một chút bọn họ đến cùng tại g ã ngoại là thế nào thăm dò chẳng lẽ thật sự là ngây ngang đi đến đ â u tính toán đâu thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ a mở ra khu vực kênh tán gấu g lạc trần tùy tiện biên tập một đoạn nội dung phát đi lên sau đó liền lại không quản tự mình vì chính mình chuẩn bị lên bữa ăn tối hôm nay tới lạc trần mọi người ta chuẩn bị tìm người đại diện người đại diện này không cần làm cái khác chỉ cần mỗi ngày thay ta thu tiền là được rồi thuận tiện nói một chút từ hôm nay trở đi mỗi người các ngươi mỗi ngày đều muốn ít nhất lên cho ta giao ba trăm sắt lục tệ không bỏ ra nổi đến liền ngày thứ hai bổ sung thiếu bao nhiêu thường bao nhiêu ba ngày còn không có bổ sung chính mình nhìn xem xử lý a không phải chuyện này đúng sao đại lao ba trăm có phải là hơi nhiều a một trăm được hay không ta mẹ nó đại lao nói quá đúng ta nguyện ý giao cái này ba trăm s á t lục tệ đại lao ngài xem ta thế nào tuyển chọn ta tuyển c h ọ n ta đại lao ngươi nhìn ta nha ồ ồ ồ lạc trần ca ca nhân gia đã sớm nghĩ khả năng giúp đỡ đến ngươi lần này cuối cùng có cơ hội trên lầu lăn a cũng không nhìn một chút chính mình dung mạo ra sao ngươi phối cấp lạc trần ca ca trợ thủ sao cũng chỉ có b ả n cô nương mới có tư cách này phía dưới nữ tất cả có thô đại lao khẳng định thích chúng ta loại này thuần gia môn đại lão đại lão ta nguyện ý mỗi ngày giao năm trăm tuyển chọn ta a ta ta giao tám trăm ta một nghìn ta mẹ nó các ngươi đủ rồi a cái này đều muốn c u ố n lạc trần bên này đem cơm tối chuẩn bị kỹ cảng sau đó cho chính mình rót một ly ướp lạnh nhỏ đồ uống lại tìm một cái phim h à i đến mở ra cái này mới ngồi xuống điểm mở khu vực k a n h tàng gâu nhìn những tên kia thương lượng thế nào đại lão ta nguyện ý mỗi ngày giao một nghìn năm trăm không có gì chính là nghĩ khoảng cách gần cùng đại lao ngài học tập một chút cái quỷ gì lạc trần một mặt chẳng biết tại sao lật lên trên lật nói chuyện p i ế m ghi chép mới biết được nguyên lúc a gia hỏa i đám m này vậy này chính lại. n nói chỉ s á t lục tiểu trấn tây khu một tòa phòng an toàn bên trong vừa vặn ăn xong cơm tối ngay tại thanh tẩy bát đĩa bắc đường vân nhiễm cũng là động tác có chút dừng lại xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ làng khó muốn đáp lại sao không trả lời lời nói có thể hay không bị ghi hận bên trên g i a hỏa này nhìn qua không giống như là người tốt lành gì nếu như đáp lại lời nói có thể hay không bắc đường vân nhiễm trong nội tâm dầu dĩ bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình đã không cần suy nghĩ thêm bởi vì đã có người thay nàng làm ra quyết định đại lão đại lão ta biết bắc đường vân nhiễm nàng liền ở tại ta sắt v á c sắt v á c ta hôm nay buổi sáng còn nhìn thấy nàng đi ra ngoài bắc đường vân nhiễm người này a i vậy vậy mà bà ta bắc đường vân nhiễm thở phì phò chừng mắt nhìn nói chuyện đầu người này giống đáng ghét lạc t r â n bắc đường vân nhiễm về sau ngươi chính là ta tại cái này sát lục tiểu chấn người đại diện ta mỗi lúc trời tối bảy điểm sẽ tìm đến ngươi thu lấy một lần đại gia nộp lên sát lục tệ lạc t r â n mọi người các ngươi những người khác về sau mỗi ngày trở lại sát lục tiểu chấn phía sau ngay lập tức đi giữa quảng trường tìm bắc đường vân nhiễm mỗi người mỗi ngày chỉ cần nộp lên ba trăm sắt lục tệ nhiều ta cũng không muốn các ngươi đừng nói ta bất cận nhân tình a đại lao nhân nghĩa chỉ là ba trăm sắt lục tệ mà thôi ta cái thứ nhất dẫn đầu nguyện ý lên dao lan a Cái cái cái ngươi gì ràng nhất, nhất thứ thứ ta rõ là mới đại ú n g lao ta Trần, nguyện Không ngươi nó bệnh. không cần 400, liền giao phải, Lao Ô ô được. mẹ có Lạc Đại、lão、quá nhân nghĩa quá cảm động b á c đường vân nhiễm minh bạch ta muốn đi đâu giao cho ngươi a b á c đường vân nhiễm lại còn là cái đại mỹ nữ không phải dáng dấp xinh đẹp như vậy cả ngày che cực kỳ chặt chẽ làm gì khu khu nhắc nhở các ngươi một cái nhân ra b á c đường vân nhiễm cũng là cấp bê thiên phú đại lão nói chuyện đều chú ý một chút đậu phộng suýt n ư a quên mất cái kia đại lao ngươi liền làm ta vừa vặn thả cái rắm ta cái này liền luận lạc trần bắc khu một trăm năm mươi lăm hảo về sau ngươi mỗi lúc trời tối bảy điểm liền tới đây gặp ta bắc đường vân nhiễm minh bạch bắc khu một trăm năm mươi lăm hảo ta nhớ kỹ bên kia cái kia tòa nhà phòng an toàn hình như không người ở đi đậu phộng đại lao cũng ở tại bắc khu ta cũng tại bắc khu a một trăm năm mươi lăm hảo xác thực không người ở vài ngày phía trước liền l ệ n h l ệ n h lạc trần an toàn của ta nhà các ngươi không nhìn thấy nói các ngươi cũng tìm không được đường đậu phộng thì ra là thế Đại lao p hai ò n g n toàn đều cao đều cấp mươi là k hai ô n thăng g có cấp qua phòng an toàn sao? m lần thăng cái ấ đều có thể một chọn lựa này g công năng A? ta h ể t liền cùng các ngươi không đồng đạng ta cái thứ nhất ngoài định mức công năng là gia đình cửa hàng tiện lợi có thể tiêu phí s á t lục tệ trực tiếp mua sắm các loại thức ăn nhanh sản phẩm cùng đồ uống gì đó siêu cấp hữu dụng đậu phộng còn có loại này công năng hung hăng ghen tị đột nhiên cảm thấy chán của mình bên ngoài gian phòng công năng không thơm ghen tị các người đám này có tiền thăng cấp phòng an toàn ta đều không có tiền thăng cấp từ từ xe đến a lần thứ nhất thăng cấp một ngán s á t lục tệ cũng không nhiều rất nhanh đóng lại kênh tán gấu lạc trần cũng không có để ý những người khác đến tiếp sau nói chuyện nội dung đến mức hắn vì cái gì muốn lựa chọn bắt đường v â nhiễm cái kia thuần túy chỉ là bởi vì lạc trần lần trước tại trên bảng xếp hạng gặp qua cái tên này mà thôi nếu như vương n h ị còn sống hắn khả năng sẽ lựa chọn vương n h ị đáng tiếc chính tên kia tìm đường chết đã sớm lành lạnh chương một trăm m ư ơ i năm không có xấu như vậy ngày thứ một mươi chương một trăm m ư ơ i năm không có xấu như vậy ngày thứ một ư ơ i bảy giờ tối lạc trần từ an toàn của mình trong phòng đi ra hắn sát vách chính là một trăm năm mươi năm hào phòng an toàn chính là một tòa không có người phòng ở nguyên chủ nhân sớm vài ngày trước liền lành lạnh đã lạc trần lúc đi ra nhìn thấy cả người khoác áo choàng đen mang theo người đeo mặt nạ đứng tại một trăm năm mươi năm hào phòng an toàn phía trước là nàng lạc trần có chút ngoài ý mướn không nghĩ tới bắc đường vân nhiễm chính là trước mặt hắn nhiều lần tại mê vụ tiểu đ i ế m đụng phải cái k i a nữ nhân thần bí là chứ nàng bên ngoài tựa hồ bọn họ mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ấ n cũng không có người đem chính mình bao lấy như thế chặt chẽ bắc đường vân nhiễm lạc trần vô thanh vô tức xuất hiện tại đối phương sau lưng chính chuyên tâm nghĩ đến sự tình khác bắc đường vân nhiễm giờ phút này cũng là bị sau lưng đạo này đột nhiên t r u y ề n đến âm thanh giật này mình nàng vội vàng là xoay người trong ánh mắt để lộ ra mấy phần cảnh giác dáng dấp nhìn hướng sau lưng khi thấy rõ sau lưng người tới dáng dấp về sau nàng mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra đây là thứ người、muốn. nói xong bắc đường vân nhiễm một cái tay từ áo t r à n g bên dưới lấy ra một cái d ư ơ n g nhỏ dùng một cái tay s á c h theo đưa cho lạc trần lạc trần đưa tay nhận lấy mở ra l ư ớ t nhìn cũng không có mấy liền trực tiếp che lên cái nắp hắn tin tưởng bắc đường vân nhiễm sẽ không mất trí làm ra trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi ngu xuẩn cái kia cùng nàng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ta có thể đi rồi sao bắc đường vân nhiễm tựa hồ có chút sợ hãi lạc trần ở tại bên cạnh lạc trần để nàng cực độ không có cảm giác an toàn trước chờ một cái lạc trần gọi lại nàng nói ra xem như ta người đại diện ta có thể cho ngươi một hạng độc quyền về sau ngươi nếu là gặp cái gì chính mình không có cách nào giải quyết vấn đề có thể tới tìm ta bác đường vân nhiễm vừa bắt đầu bị gọi ở thời điểm còn rất khẩn trương cho rằng lạc trần sẽ đối với chính mình làm những gì bất quá khi nghe đến lạc trần nói tới nội dung về sau nàng lập tức liền buông lỏng xuống dưới biết là chính mình hiểu lầm ân ta nhớ kỹ nàng gật gật đầu sau đó một đôi mắt nhìn xem không sao đi về nghỉ ngơi đi lạc trần vung vung tay để nàng có thể đi nha nhìn thấy lạc trần thật không có tính toán đối với chính mình làm chút càng chuyện quá đáng về sau bác đường vân nhiễm âm thầm thở phào đồng thời trong nội tâm đột nhiên có chút ngượng ngùng cái này nam nhân không tưởng tượng bên trong xấu như vậy là phía trước tại mê vụ khu vực gặp phải đối phương nhiều lần nhưng cũng không có thấy đối phương có gì không ổn hành động bác đường vân nhiệm yên lặng ở trong nội tâm cùng lạc trần nói tiếng xin lỗi sau đó quay người bước nhanh rời đi con đường này hôm sau sáng sớm lạc trần liền rời giường hôm nay là bọn họ những người này đi tới s á t lục tri địa ngày thứ mười hôm nay sau đó bọn họ liền có thể nhận lấy đến một phần mười ngày sinh tồn k h á t t h ư ở n g lạc trần m u ố n cho rằng phần này khen thưởng có lẽ rất dễ dàng liền có thể lĩnh được bất quá nhìn hiện tại chính mình cái này sát lục tiểu chấn sống sót nhân số hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước vẫn có chút nghị quá mức lạc quan tầng một t i ể u tây phòng ăn bên trong lạc trần cho chính mình làm điểm đơn giản bữa sáng một bên ăn hắn một bên tại điện thoại sổ ghi chép bên trên ghi vào một chút hôm nay chuẩn bị việc cần phải làm đầu tiên là tại 1733 hào sát lục tiểu chấn tìm người đại diện để hắn hỗ trợ đoạt lại những người khác sát lục tệ lạc trần đem cái này một hạng công tác ghi chép lại thời gian liền định tại buổi tối năm điểm lúc kia 1733 h ả à o s á t lục tiểu chấn người cũng đều nên trở về đến vừa v ẫ n có thể liên quan hôm nay s á t lục tệ một khối thu đi lên đến mức n g ạ c h số lạc trần là cái coi trọng đối xử như n h a u người tất nhiên 10.087 h ả à o s á t lục tiểu chấn hắn thu ba trăm n h ư vậy 1.733 h ả à o s á t lục tiểu chấn tự nhiên cũng không ngoại lệ đồng dạng thu ba trăm tốt sau đó là tìm xem có thể hay không phát hiện mới s á t lục tiểu chấn mở rộng một cái hồ cá số lượng tối hôm qua lạc trần từ bắc đường vân nhiễm trong tay cầm tới cái dương kia bên trong chứa tổng cộng năm mươi tám tám trăm sắt lục tệ nhưng đây là bởi vì 1 0 t 8 7 ơ ả hào s á t lục tiểu c h ấ n ít người bài chứ rơi lạc trần bản nhân cũng mới 196 n g ư ờ i mà thôi nhưng giống 1.733 hào s á t lục tiểu c h ấ n loại này nhân số muốn rõ ràng nhiều rất nhiều vậy coi như không chỉ số này h ú ố hồ một cái s á t lục tiểu c h ấ n hơn mười vạn cái kia mười cái s á t lục tiểu c h ấ n không liền lên trăm vạn mặc dù lạc trần hiện tại mỗi ngày có thể kiếm được s á t lục tệ càng nhiều nhưng cũng không thể không nhìn bộ phận này thu vào khi nó không tồn tại nếu như còn giống phía trước như thế lạc trần đích thân chạy đi thu số tiền kia lời nói như vậy xác thực tương đối lãng phí thời gian nhưng lạc trần đây không phải là đã nghĩ n g đến biện pháp giải quyết nhà một người thay mặt nhẹ nhõm liền có thể giải quyết vấn đề này thậm chí lạc trần cho những người đại lý này phúc lợi giúp bọn hắn giải quyết phiền phức cái này kỳ thật đối với lạc trần mà nói cũng là có chỗ tốt rất đơn giản hắn tìm người đại diện khẳng định là mục tiêu nhỏ chấn thực lực tối cường cái kia mà loại người này có thể gặp phải phiền phức cái kia tất nhiên là dính đến thực lực càng mạnh đ ị n h nhân lạc trần hiện tại giết những cái kia thi đơn thuộc tính giá trị không đến một căn bản cước đoạt không đến cái gì thuộc tính giá trị mà thi đơn thuộc tính vượt qua một nghìn lại không có như vậy nhiều không dễ dàng tìm mà cùng hắn chính mình tốn thời gian hao tâm tổn chi phí sức đi tìm những n à y hợp cách thu săn không bằng khiến người khác giúp hắn tìm đến mức những người đại lý kia có thể hay không tại gặp phải trường hợp này về sau đến tìm hắn tìm kiếm trợ giúp lạc trần chỉ có thể nói hắn cũng là thử nhìn một chút có tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như không có hắn cũng không có tổn thất gì dù sao bất kể như thế nào lạc trần cũng sẽ không thua thiệt đ ê m hôm nay việc cần phải làm đều ghi chép lại về sau lạc trần bữa sáng cũng ăn không sai bị lắm đem trên mặt bàn b á t đĩa thu thập một chút ném vào máy rửa b á t bên trong thiết t r í tự động vệ sinh về sau hắn liền cầm lên chính mình ba lô không gian cùng hầu bao đi tầng một hôm nay ba cái nhảy dù báo điểm đều tập trung vào buổi chiều một cái tại xế chiều một giờ ba mươi hai phút mặt khác hai cái đều tại xế chiều ba điểm về sau đều rất muộn may mà hai cái sau khoảng cách cách xa nhau không phải đặc biệt xa nếu không lạc trần cũng chỉ có thể hai chọn một từ bỏ trong đó một cái buổi chiều một giờ ba mươi phút lạc trần đến cái thứ nhất dương tính vị trí hắn đến thời điểm phụ cận đã có người tại trên trời một cái kia tản ra lam sắc quang mang dương tính còn tại chậm rãi hạ xuống mà tại nó điểm rơi bên này cũng có ba người rằng co với nhau ai cũng không muốn n ợ i bộ bá lạc trần thân ảnh tại sau lưng kéo ra một chuỗi mơ hồ tàn ảnh một nháy mắt liền xuất hiện tại phụ cận huyết chi xúc tu một câu không nói bốn đạo đỏ tươi huyết chi xúc tu nháy mắt bay v ụ t đi ra chúng đích cái này ba cái căn bản không kịp né tránh ra xui xẻo liên thanh kêu thảm đều không nghe thấy ba người tại chỗ chết bất đắc kỳ từ mà chết mà lạc trần chờ một hồi cũng không có nghe đến bất luận cái gì thành công cấp đoạt đến thuộc tính giá trị nhắc nhở ba cái thái kê. hắn thất vọng n h ữ u môi tiến lên đem ba người trên thân trang bị cùng ba lô không gian lột xuống trang bị ném vào chính mình ba lô bên trong ba cái ba lô tại chỗ mở ra mở ra hay là ba cái quỷ nghèo lạc trần khó chịu liếc nhìn trên mặt đất cái này b a bộ thi thể t h i ệ n tay liền đem ba cái ba lô vứt qua một bên chờ đợi một lát đi thời điểm lại mang đi tốt t hơn ba giờ chiều lạc trần đem hôm nay cái cuối cùng dương tính dọn dẹp sạch sẽ đồ vật bên trong tất cả chuyển rời đến chính mình ba lô không gian bên trong sau đó vứt bỏ cái này h n g g i ố n g quay người rời đi nơi này mấy phút đồng hồ sau lạc trần đã buôn tập mấy chục cây số đi tới khoảng cách 1733 h à o sát lục tiểu trấn không xa cái kêu mê vụ tiểu điếm bên trong đem thứ ở trên thân đều thanh lý một cái nên trở về thu thu hồi nên lưu lại thống nhất đặt ở một cái ba lô â vương bên trong chờ lạc trần bên này đem những n à y đều làm xong trong tay hắn bên trên đống đồ này liền toàn bộ bị đổi thành một sấp một sấp sát lục tệ không nhiều cũng liền 237 hơn vạn liền 300 vạn cũng chưa tới đối với những người khác mà nói khả năng này đã là một món khổng lộ nhưng đối với lạc trần đến nói nó xác thực không nhiều cho ta đến hai mươi b ố viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần lại từ trong túi tiền của mình đếm ra hơn hai vạn s á t lục tệ thăng thêm trên quầy những n à y vừa vặn hai trăm bốn mươi vạn khách nhân đây là thứ người muốn nhân viên cửa hàng mỉm cười thu hồi hai trăm bốn mươi vạn s á t lục tệ sau đó đưa tới một cái hộp hộp mở ra bên trong để đó chính là hai mươi b ố viên hiện ra từ sắc quang ngất kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần cầm lên t ư ơ n g khỏa ném đến chính mình bà cái kia màu tím kỹ năng bên trên rất nhanh sinh mệnh rút da kim cơ ngọc cốt thần lực vô xong ba cái kỹ năng toàn bộ đều lên tới cấp 10. sinh mệnh hấp thu lở vở 0 p h ầ n cấp màu tím công kích hút máu 500 điểm kim cơ ngọc cốt lở vở 0 p h ầ n cấp màu tím bị động tăng lên thể chất thuộc tính 300 điểm liếp nhìn thăng cấp phía sau ba cái kỹ năng lạc trần lập tức quay người trực tiếp rời đi gian này mê vụ tiểu điếm tiền đều đã xài hết rồi không đi làm gì thời gian còn sớm lại đi địa phương khác nhìn từ mê vụ khu vực đi ra lạc trần mở ra bản đồ l i ế nhìn lập tức tìm đúng một cái phương hướng phía sau chính là nháy mắt biến mất tại m ư ơ n chỗ sau một tiếng thời gian đã sắp tiếp cận buổi chiều bốn giờ rưỡi chạy một giờ lạc trần lúc này khoảng cách phía trước một bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu trấn cũng có hơn ba trăm km khoảng cách chạy xa như vậy chính giữa gặp phải quái vật lại không có bao nhiêu nguyên lai tưởng rằng khoảng cách những n à y s á t lục tiểu trấn càng xa địa phương quái vật hẳn là sẽ càng nhiều mới đúng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy nếu mà so sánh kỳ thật vẫn là khoảng cách s á t lục tiểu trấn gần những khu vực kia quái vật số lượng ngược lại tương đối nhiều mà còn phân bố không có như vậy rời rạc đương nhiên càng đến gần sắt lục tiểu trấn có thể tìm tới quái vật gia vị cũng càng thấp thậm chí tại sát lục tiểu c h ấ n phụ cận đều là chút không nhập g i a i dạ thú mà khoảng cách sát lục tiểu c h ấ n càng xa mặc dù quái vật phân bố càng thêm rời rạc thường xuyên đi thật xa đều không nhìn thấy một đầu quái vật thân ảnh nhưng quái vật cấp bậc lại tại tăng lên vừa vặn lạc trần liền gặp một đám tam giai đồng giáp hành thi bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ban đầu ở sát lục chi tháp bên trong lạc trần có thể là bị những này đồng giáp hành thi xử lý qua một lần bất quá lần này tình huống cùng phía trước liền hoàn toàn khác biệt nguyên bản cường đại đồng giáp hành thi tại bây giờ lạc trần trong tay yếu ớt liền cùng đứa bé sau đó trực tiếp một chiêu lưu tinh h ỏ a vũ trong khoảnh khắc h ỏ a cầu bao trùm một khu vực lớn những cái tia đồng giáp hành thi khóc kêu gào hô hào cũng không có tế tại sự tỉnh bất quá một lát chính là toàn bộ hóa thành từng cỗ cháy đen thi thể mà bị đốt trụi đồng giáp hành thi thi thể cũng giống như mất đi nguyên bản cường đại năng lực phòng ngự lạc trần rất nhẹ nhàng liền phá mở bọn họ bị nướng chín ngoài ra sau đó từ trong cơ thể lấy ra từng khỏa màu lam thuộc tính kết tinh c h ọ n vẹn bảy mươi ba đầu đồng giáp hành thi cho lạc trần mang đến bảy mươi ba viên màu lam thuộc tính kết tinh chỉ chuyến này liền kiếm được một trăm bốn mươi sáu sắt lục tệ không sai biệt lắm cần phải trở về liếc nhìn thời gian lạc trần lại là đứng cao nhìn xa bỏ đến một khỏa thật giống như bị xét đánh qua cây khô thượng triều chu vi phóng tầm mắt tới phóng nhãn nhìn tất cả đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng s á t lục c h i địa phong cảnh tựa hồ luôn là như vậy hoang u tính mịch mới là nơi này chủ sắc điệu mắt thấy tầm mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại về sau lạc trần cũng là từ cây khô bên trên nhảy xuống tới chuẩn bị bắt đầu trở về trở về lời nói hắn liền không cần dùng hai cái đuổi chạy trực tiếp dùng phòng an toàn truyền tống trận t r ư ớ c về 10.087 h ả à o sát lục tiểu chân phòng an toàn đi theo mới lợi dụng dự đoán lưu tại 1.733 h ả à o sát lục tiểu chân phụ cận điểm truyền tống trực tiếp truyền tống đi qua là được rồi g i a n g giác. lạc chân b ẻ một đoạn c à n h cây bắt đầu tại trên mặt đất đi đi vẽ tranh rất nhanh một cái truyền tống trận liền vẽ xong hắn vứt bỏ c à n h cây sau đó kích hoạt lên dưới chân cái này lâm thời truyền tống trận một giây sau màu lam đường cong từng đầu sáng lên truyền tống tia sang chiếu dọi xung quanh một p h i ế khu vực lạc chân đứng tại c h â bất động chờ đợi truyền tống trận khởi động đúng lúc này lệ đậu phộng toàn thân tắm rửa tại truyền thống tia sáng bên dưới lạc trần chỉ cảm thấy đầu bị người hung hăng gõ một cái một máy mắt hp của hắn trực tiếp sụt giảm gần tới bốn vạn điểm một lần tới gần con đường tử vong trong t h á n g chốc hắn hình như nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống cơ hội là theo bản năng lạc trần ném đi cái tin tức dò xét qua đi sau đó bá một cái thân ảnh của hắn chính là biến mất tại truyền thống tia sáng bên trong một giây sau ầm ầm một đầu quái vật khổng lồ đập ầm ầm tại trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất tung、bay. bạch hào quang màu xanh lam sáng lên lạc trần thân ảnh chật vật trực tiếp rơi ra bên trong truyền t ố n g trận t hắn một cái tay đỡ đầu cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng loại này cảm giác trọn vẹn qua mấy phút mới khôi phục một chút lúc này lạc trần vừa vặn tổn thất gần bốn vạn hp cũng mới bất quá khôi phục một vạn không đến hắn không lo được đi nhìn lượng hp của mình khôi phục tình huống đợi đến đầu không có đau đớn như vậy hắn ngay lập tức chính là nhìn hướng chính mình bị truyền t ố n g trước khi đi cuối cùng phát hiện cái k i a tin tức hôn thiên ma bằng đẳng cấp thất giai cao cấp giới thiệu bầu trời vương giả thất giai, giai đích vừa vặn cái kêu bóng đen to lớn vậy mà là một đầu đẳng cấp cao tới thất gia i cao cấp h ồ n thiên ma bằng lạc trần nhịn không được tim đập dội lên có loại tại quỷ môn quan chạy một vòng lại trở về cảm giác chắc thất gia i yêu thú làm sao sẽ chạy loại này tân thủ khu đến nghĩ đến chính mình vừa vặn vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương một đạo gọi tiếng liền kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này nếu không phải hắn đã ở vào truyền tống trận bên trong một giây sau liền bị truyền tống đi sợ rằng lúc này đã là trở thành đầu này hôn thiên ma bằng đồ ăn vặt lạc trần không hiểu vì cái gì một đầu đẳng cấp cao tới thất gia yêu thú sẽ xuất hiện tại loại này tân thủ khu chẳng lẽ Ta vừa vẫn phải đột n biết n c ả ngũ phải h là giai phía dưới chỉ có thể xưng là quái vật không nhập giai đó là dã thú mà chỉ có ngũ giai trở lên mới là có đủ linh trí y ê u thú cũng chính là sẽ cùng nhân loại đồng dạng dùng nào suy nghĩ chỉ số ở quy bên trên thậm chí không so với nhân loại kém có sẽ còn miệng nói tiếng người nói nhân loại lời nói chương một trăm mười bảy sinh tồn mười ngày khen thưởng chương một trăm mười bảy sinh tồn mười ngày khen thưởng mà đ ẳ n g cấp cao tới thất giai cao cấp hồn tiên ma bằng không có chút nào n g o ạ i ý muốn chính là loại kia quy cao y ê u thú trí lực bên trên cùng thành niên nhân loại không có gì khác nhau thậm chí khả năng còn càng thêm thông minh xào trá thật xui xẻo lạc chân ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đợi đến hp tự động về đầy về sau cái này mới cảm giác thoải mái hơn theo hp khôi phục nguyên bản vỡ vụn màng nhị cũng chữa trị như lúc ban đầu trong đầu loại kia chóng mặt cảm giác cũng đã biến mất tất cả đều phảng phất về tới lạc trần không có nhận đến h ồ n t i ê n ma bằng công k í c h phía trước trạng thái chỉ bất quá lạc trần hiện tại có chút lo lắng lần sau ta nếu là lại chạy s a một chút lời nói có thể hay không còn gặp phải cùng loại h ồ n t i ê n ma bằng như vậy cao gia yêu thú nói thật lạc trần nguyên lai tưởng rằng chính mình thực lực đã rất mạnh cho dù là tam giai cao cấp quái vật hắn đều có thể nhẹ nhõm miều sát thực lực như vậy tại hiện giai đoạn làm tinh nhân loại bên trong tuyệt đối là thuộc về người nổi bật một loại là chân chính đứng ở nhân loại đỉnh kim tự tháp tồn tại nhưng lần này gặp được hôn t i ê n ma bằng công tích đối phương vẹn vẹn chỉ là siêu viễn cự ly một tiếng tiếng hót liền kém chút muốn cái mạng ra của hắn cái này để lạc trần ý thức được hắn chút thực lực ấy cũng liền chỉ là tại tân thủ thôn bên trong ra v ẹ ta đây mà thôi rời đi tân thủ thôn căn bản chẳng phải là cái gì bên ngoài còn nhiều có thể miễu sát hắn đại lão đừng nói những cái kia đồng dạng gia nhập trận này vô tận rết chóc trò chơi người ngoài hành tinh cho dù là giã ngoại quái vật những cái kia cao ra yêu thú cũng có thể tùy tiện đem hắn xem như khẩu phần lương thực hắn hết không thể bay không thể bay lạc trần từng lần một khuyên bảo chính mình đợi đến hoàn toàn nhớ kỹ về sau hắn mới đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến. được i trong tủ lạnh cầm một lạnh bình cầm ớ p lạnh đồ vậy kế tiếp mấy ngày liền tạm thời không hướng chỗ xa hơn chạy chỉ cần không vượt qua khoảng cách này có lẽ liền không có việc gì lạc trần nói xong mở ra bản đồ sau đó tại chính mình gặp tập kích vị trí làm một cái tiêu ký k h thật mở ra bản đồ nhìn liền sẽ phát hiện lạc trần vừa vặn gặp tập kích cái chỗ kia cách hẳn vị trí 10.087 h à o s á t lục tiểu t r ấ n có chừng 500 km tại hưu khoảng cách 10.087 h à o s á t lục tiểu t r ấ n khoảng cách 1.733 h à o s á t lục tiểu t r ấ n có ước chừng 100 km khoảng cách mà 1.733 h à o s á t lục tiểu t r ấ n tại 10.087 h à o s á t lục tiểu t r ấ n về phía tây mà vừa vặn lạc trần gặp tập kích địa phương thì là tại 1.733 h à o s á t lục tiểu t r ấ n càng phía tây khoảng cách xa xôi cho nên chỉ cần không chạy xa như thế lời nói có lẽ liền sẽ không gặp phải cùng loại loại này cao ra yêu thu tập k ta. lạc trần nghĩ thầm trở lại tầng hai lạc trần sử dụng truyền t ố n g trận đem chính mình truyền t ố n g đến 1733 h à o sát lục tiểu c h ấ n bên kia thời gian vừa vặn tại năm điểm tà hữu lúc này chính là 1733 h à o sát lục tiểu c h ấ n người trở về thời gian tiếp xuống chính là như cũ lạc trần tại tiểu c h ấ n giữa quảng trường bên trên triệu tập 1733 h à o sát lục tiểu c h ấ n mọi người sau đó tuyên bố quy củ mới về sau cũng là nhận lấy nên sát lục tiểu trấn ủng hộ của mọi người rất nhanh lạc trần chính là chọn lựa một người thay mặt 1.733 h ả à o sát lục tiểu c h ấ n cấp b thiên phú người sở hữu đã bị lạc trần giết sạch cho nên người đại diện này cũng chỉ là cấp c thiên phú mà thôi nhưng cũng đầy đủ lạc trần đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn thu lấy một lần những người khác sát lục tệ đi theo lại đem những này sát lục tệ tất cả giao cho chính mình về sau lạc trần cũng là thỏa mãn vô vô người này bà vai làm tốt vào về sau nếu là gặp phải phiền thoái gì lời nói cứ việc nói cho ta ta đến thay ngươi giải quyết đối phương một mặt cảm động đến rơi nước mắt gián dấp sau đó đưa mắt nhìn lạc trần rời đi một n h ả o sát lục tiểu trấn cung tiễn lạc trần đại lão lạc trần đại l ã o đi thong thả cảm thụ được sau lưng mọi người nhiệt tình lạc trần cũng không quay đầu lại xô tay sau đó thân ảnh chính là biến mất tại một đám người trong tầm mắt lần này tại 1733 hào sát lục tiểu chấn lạc trần tổng cộng nhận đến 110,100 sát lục tệ 1733 hào sát lục tiểu chấn trước mắt còn có 367 tên cư dân nhân số cũng là tại từ từ giảm bớt nhưng cũng còn tốt ít nhất phải so 10.087 hào sát lục tiểu chấn nhiều hơn rất nhiều sử dụng truyền thống trận trở lại 10.087 h à o sát lục tiểu chân phòng an toàn lạc trần kiểm lại một chút trên thân còn lại sát lục tệ tổng cộng là 292.400 sát lục tệ không sai c h ư a mai trở về nghỉ chưa thời điểm có thể đi một chuyến mê vụ tiểu điểm mua chút màu tím kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần đem số tiền này thu hồi đi theo bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa tối chờ hắn bữa tối ăn xong trên lệch thời gian không nhiều vừa lúc là buổi tối bảy điểm lạc trần đi tới phòng an toàn bên ngoài quả nhiên thấy được đã trước thời hạn đến bắt đường vân nhiễm bây giờ thiên nhân thiếu mấy cái b ắ c đường vân nhiễm đem một cái dương nhỏ giao cho lạc trần đồng thời giải thích một câu ta biết vất vả đi về nghỉ ngơi đi lạc trần gật gật đầu đ ộ n viên một câu chính mình nhân viên về sau chính là để b ắ c đường vân nhiễm về nghỉ ngơi b ắ c đường vân nhiễm gật gật đầu xoay người rời đi hôm nay 10.087 hào sát lục tiểu trấn tại tuyến nhân số là 173 người trừ b ỏ lạc trần bản nhân bên ngoài cũng chính là 172 người cho nên lạc trần từ b ắ c đường vân nhiễm trong tay cầm tới sát lục tệ tổng cộng là năm m ư t ă n g thêm trên người hắn cũng chính là ba trăm sát lục tệ có thể mua ba viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch đáng tiếc ba viên kỹ năng thăng cấp thạch liền để trên thân lạc trần tùy tiện một cái màu tím kỹ năng thăng một cấp đều không đủ ít nhất phải bốn viên có lẽ có thể lại tăng một lít mấy cái k i a màu xanh kỹ năng lạc trần trên đường trở về nghĩ thầm thời gian tại lạc trần đang nghỉ ngơi thần tốc trôi qua tại airport trong phòng chơi game lạc trần hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua mãi đến trong đầu hắn vang lên một đạo nhắc nhở mới phát hiện nguyên lai、like、đã l ạ qua không điểm sinh tồn mười ngày khen thưởng đến rồi đinh chúc mừng ngươi thành công hoàn thành sinh tồn mười ngày khiêu chiến n g ư ơ i thu được một phần sinh tồn khen thưởng có hay không nhận lấy đương nhiên nhận lấy cái này còn phải hỏi lạc trần trực tiếp lựa chọn nhận lấy đinh n g ư ơ i thu được thuộc tính cơ sở mười n g ư ơ i thu được ngẫu nhiên kỹ năng đẳng cấp một hai cái khen thưởng nội dung lại làm cho lạc trần nhịn không được hai mắt tỏa sáng tốt h a phần thưởng này tốt ngẫu nhiên kỹ năng đẳng cấp một liền không nói bởi vì là ngẫu nhiên cho nên ngẫu nhiên đến cái nào kỹ năng bên trên thật đúng là khó mà nói mà còn lạc trần còn có một đống lớn kỹ năng như thế ngẫu nhiên đến đẳng cấp cao kỹ năng xác suất liền thấp hơn nhưng thuộc tính cơ sở mười cái này khen thưởng coi như thật chính là quá tốt rồi mặc dù là thuộc tính cơ sở không phải tổng thuộc tính cũng chính là không tính kỹ năng cùng trang bị tăng thêm thuộc tính nhưng cái kia cũng rất nhiều phải biết lạc trần hiện tại thuộc tính cơ sở đều là phá ngàn tùy tiện thêm mười phần trăm cái kia một hạng chính là hơn một trăm điểm bốn hạng thuộc tính cộng lại trọn vẹn hơn sáu trăm đây trắng đến hơn sáu trăm điểm thuộc tính lạc trần có thể không cao hứng nha